195, chỉ huy quan. thường r ư ớ c c 195, ỉ huy h quan, t thường huyết tưởng vũ trụ là quần của biển tinh cầu là tại biển bên trong vui chơi thỏa thích một con cá lớn nó sẽ không nói chuyện chỉ sẽ thông qua tình cờ núi thở biển gầm để diễn tả mình người là sinh hoạt tại ngư nhi trên da vi khuẩn khẩn cấp phát triển văn minh của mình chặt thủ mục dựng lên lãnh địa hết thể có thể để cho cá mang theo chúng ta bơi tại biển bên trong hô hấp nó không thể nghi ngờ là đẹp động lòng người bay đi mấy vạn mét ra tại tinh cầu ra hướng về phía nó vỗ xuống một tấm hình đây màu xanh t h ẳ n bất quy tắc hình cầu dọi vào chúng ta bị mắt ngay sau đó chúng ta cho nó tăng thêm một cái tân định nghĩa gia viên đây là chúng ta chỗ sống cho nên tại cái khắc văn minh cố gắng có xâm lấn ý nghĩ thì chúng ta trong khoảnh khắc liền từ ngồi nằm trạng thái đứng lên để lộ ra mình nanh bớt phát ra thị uy âm thanh địch nhân tiếp tục tiến lên một bước chúng ta liền biết phát động công kích dùng cái này đến thủ vệ lãnh địa của mình giang thành sâu sắc hiểu rõ chúng ta lực lượng võ trang là cường đại những khí cụ kia là tường t h à n h đao s ắ p bén tụ lại văn minh nhân loại là đứng ở tường t h à n h đao sắc bén tụ lại văn minh nhân loại là đứng ở tường thanh đao sắc bén tụ lại v n minh nhân nó cầm trong tay kiếm tại bồ t hắn muốn rèn đúc chỉ cần ra khỏi vỏ l i ề n có thể để cho đối thủ sợ hãi giang thành đang nghiên cứu trùng du thời điểm trung lao đi vào hai người làm luận chỉ huy quan vấn đề lao nhân này cũng sắp lãnh đạo ý tứ chính xác truyền đạt cho hắn nhưng rất tiếc là giang thành cho dù nắm giữ tất cả phù hợp chỉ huy quan điều kiện địa vị ý nghĩ nghiên cứu khoa học phương diện g i á t r ị đối với xâm nhập giả lý giải và sau l ư n g ủng hộ lực lượng hắn lại không có qua mình đáy lòng một cửa hải kia chỉ huy quan nhậm chức ở chỗ này đồng thời lại là cấp bách ở trước mắt cho nên không có quá nhiều thời gian đi để cho hắn suy nghĩ ra ngoài dự liệu của mọi người giang thành cự tuyệt lãnh đạo g i ý lại hướng về liên bang biểu lộ mình chế tạo thanh này tuyệt thế lao tốt quyết tâm ngay sau đó pháo cỡ lạt m à nghiên cứu bị đăng lên báo ngày đương nhiên chỉ huy quan ba chữ đại biểu vô thượng quyền lợi nếu mà giang thành ngồi lên vị trí này hắn sẽ trở thành ở trong lịch sử chắc chắn sẽ không bạc màu vi nhân thưởng thức kia so sánh r ư ợ u vang còn muốn thuần hậu hương thơm quyền lợi mùi vị cái này rất để cho người hưng phấn đây là từ cổ trí kim vĩ đại nhất sự nghiệp so sánh nghiên cứu khoa học còn muốn rung động lòng người bởi vì chúng ta chưa bao giờ đối mặt qua người ngoài lai bởi vì chỉ huy quan chức vụ là thủ vệ nhân loại non sông trên bả vai hắn trách nhiệm đã quá nhiều ít nhất giang thành hiện tại ý nghĩ là d ạ n g này h ã n tính toán đem cả người đều chìm vào nghiên cứu khoa học giữa hồ pháo tợ lạc mạ đồ họa đã v ẽ xong cũng mời hiện đại vũ trang lĩnh vực có thực lực nhất mấy cái chuyên gia bao gồm năng lượng cùng vật chất chờ một chút những phương diện này rất có thành tựu lớn nghiên cứu khoa học người giang thành gần như là ôm lấy một loại vội vàng tâm tình đi làm chuyện này tất cả mọi người đều không thể nhận định trong tương lai một ngày kia lấy kính vì cách gọi khác xâm nhập giả sẽ độc thủ có lẽ là ngày mai có lẽ là rất nhiều năm sau có lẽ ngay tại lúc này cho nên sớm một ngày nghiên chế ra được pháo tợ lạc mạ chúng ta phản chế thủ đoạn trở nên càng thêm có hiệu quả tại hắn say mê ở tại lúc nghiên cứu liên bang xác thực nhầm chỉ huy quan hội nghị cũng tại tổ chức hắn từ bỏ đề danh ngay sau đó chín vị chỉ huy quan đề danh nhân tuyển biến thành tám vị theo thứ tự là đến từ các nước ưu tú người lãnh đạo mới bọn hắn không có một không có cường đại chiến lược kinh nghiệm đối với đại cục suy đoán cùng đối với chiến tranh đánh giá đều rất chính xác lấy tuổi tắc lại nói có hơn ba mươi tuổi người trẻ tuổi có hơn năm mươi tuổi chính trị gia có nam giới cũng có nữ tính mấy lần hội nghị bên trong bọn hắn thông qua diễn giảng hình thức đến thuyết minh rồi đối với lập tức thế cục và tương lai thế cục đánh giá hẳn làm như thế nào mới có thể tại trận này cùng xâm nhập giả trong chiến tranh thắng lợi lại chiến lược đại thể phương hướng thế nào liền phải chăng chủ động xuất kích điểm này ý nghĩ hội nghị mở mấy tour cuối cùng đem lấy bỏ phiếu phương thức đến quyết định ai có thể tại trận này đấu võ bên trong thắng được hoa hạ đương nhiên cũng phái ra n h â n tuyển thăm ra chỉ có điều so với nước khác có lực cạnh tranh nhân tuyển có vẻ hơi yếu đuối cũng có một chút những phương diện khác nguyên nhân đi ví dụ như giang thành trên thân hào quang thật sự là quá mức lóa mắt hắn từ bỏ vị trí kia hoa hạ tự nhiên là có điểm lùi lại mà cầu việc khác cảm giác đây khổng lồ liên bang vẫn là phải có người đến lãnh đạo cuối cùng nhân tâm hướng là một vị đến từ nước nga năm mươi tuổi chiến lược ra hắn lấy một nửa số phiếu ưu thế áp đảo lấy được chỉ huy quan vị trí phía dưới là hắn tại bỏ phiếu ngày đó phát biểu diễn thuyết chư vị tựa hồ hiện tại đã đến l ử a cháy đến nơi cảnh ngộ bên trong ta thỉnh cầu trở thành liên bang tổng chỉ huy vì phản kháng xâm nhập giả đại nghiệp làm ra một phần cống hiến của mình như mọi người nhìn lý lịch của ta mười phần phong phú nhưng ta cũng biết lần này đối mặt là cùng lúc trước một trời một vực đ ị nhân không quan hệ ta biết làm thiết thực thay đổi căn cứ vào lập tức cảnh ngộ để phán đoán tương lai của chúng ta trọng điểm phước vị thỉnh cầu mọi người cho ta một cái cơ hội tên này đến từ nước nga chỉ huy quan tên là tử li có một đôi màu xanh thẳm con người tuy rằng thuế nguyện tại k h ỏ e mắt của hắn buộc vòng quanh từng đạo vết tích ai có thể đều không thể phủ nhận từ trên người hắn toát ra một phần vương bá chi khí khả năng đó là thời gian dài chinh chiến cuộc đời và mấy năm ngồi ở vị trí cao nơi bồi dưỡng đến khí chất đi tuy trở thành tổng chỉ huy sau đó nhanh chóng an bài phản xâm lấn trận hình hơn nữa để cho nghiên cứu khoa học người nghiên cứu có thể theo dõi phải chăng có xâm nhập giả tiến vào tinh cầu bên ngoài g i a n không nghi một khi phát hiện tình huống liền sẽ lập tức báo cáo cho liên bang toàn bộ hắn cũng cùng giang thành tiến hành gặp mặt ta kẽ biết một chút pháo hơn nữa lời thề son sắt hứa hẹn tiền vốn tuyệt đối không phải là vấn đề đối với tương lai chiến lược phương hướng lớn hai người thảo luận một hồi với nhau nhận xét nói tóm lại giang thành đối với quan chỉ huy này vẫn là so sánh hài lòng bởi vì những cái kia trong liên bang cao tầng cũng không phải ăn chay ánh mắt của bọn họ kén chọn lại nham hiểm chọn lựa người tự nhiên cũng sẽ không là bình thường hàng người hiện tại muốn gặp phải vấn đề là pháo đỡ lạc mạng nghiên cứu cũng không phải là một ngày công có khả năng thành công làm được sẽ ở mấy tháng sau đó kỳ thực cái này siêu cấp vũ khí khái niệm tồn tại cùng hiện đại vũ trang nghiên cứu bộ nao bên trong rất lâu rồi vì sao vẫn không có làm được đâu đại khái là bởi vì vũ khí này ổn định tính một mực không thể hoàn mỹ giải quyết cho dù làm được tương ứng mô hình có thể sử dụng hay không vẫn là một cái vấn đề rất lớn một cái vũ khí ngoại trừ lực sát thương ra ổn định tính cũng là cực kỳ trọng yếu giống như ở trên chiến trường đại sát tứ phương những cái kia s n g ống không biết dõi trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm mới có thể chân chính đầu nhập chiến trường bên trong sử dụng nếu mà đả thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm như vậy là tuyệt đối không được cho phép giang thành từ cây công nghệ lên được đến pháo tợ lạt mạ nghiên cứu đồ họa liền cung cấp một cái ý nghĩ mới đi giải quyết cái vấn đề này dù vậy hắn dự tính thành công thời gian cũng tại mấy tháng sau đó cho nên nếu quả như thật bị xâm nhập giả công kích chúng ta thủ đoạn phản kích và xét lược vẫn yếu cơ ở tại hiện đại võ trang cơ sở bên trên tuy cũng tại này cùng giang thành đạt thành nhất trí pháo cờ lãng mạn chỉ có thể với tư cách khẩn yếu nhất thời cơ tất s ắ t kỹ một tấm sẽ không dễ dàng để lộ ra át chủ bài Trước m Trước lượng Số lãng không nhiều lãng mạ. m u a mang thay đổi là rõ ràng bởi vì chúng ta có thể dùng mắt nhìn đến băng tuyết tăng giã cỏ dại phong trường bờ sông cây liếu rút ra trồi non đại địa cũng không còn màu xám trắng b u ồ n g tẻ ngược lại nhiều hơn một phần sinh cơ dồi dào cảm giác đài truyền hình bên trên nơi phát ra thế giới động vật cột mục bên trên lại có thể nói ra câu nói kia mùa xuân đến vạn vật khôi phục lại đến những động vật kết bạn vô luận liên bang bên trong tình thế có bao nhiêu khẩn trương cuộc sống của mọi người vẫn làm như thế nào qua làm sao qua đang tận lực khống chế dư luận bầu không khí phía dưới cho dù mọi người lòng người bằng hoàng nhưng có quan hệ với đối với thế cục trước mắt phân tích lên tiếng tất cả đều bị cấm chỉ tất cả mọi người có thể mở mắt ra nhìn thấy bây giờ cảnh ngộ là không tốt nhưng trong miệm lại không thể đông xuất hiện có liên quan từ việc đã đến nước này nên ăn cơm liền ăn cơm nên ngủ thì ngủ tựa hồ đây là liên bang cho mọi người truyền đạt tư tưởng tuy rằng k h ô n g chế buộc phát nghiêm khắc có thể hay không phủ nhận chính là bất kể là tiêu phí hoàn cảnh vẫn là môi trường đô thị đều có trình độ nhất định dị hình tựa hồ tất cả mọi người đáng mặt tại sinh hoạt có thể bên trong lại lâm vào một loại trong lỗ hống giang thành tại trải qua mấy tháng phân biệt sau đó cũng bắt đầu buộc phát tưởng nghiệm lạc tiểu l y rồi yêu đ ư ơ n g từ đầu đến cuối đều là dạng này chung một chỗ thời điểm sẽ có tranh cãi có lẫn nhau nhìn nhau lượng chắn ghét một khi tách ra lập tức liền sẽ tưởng n i ệ m húng chi lần này phân biệt thật sự là quá lâu tại buổi chiều thời điểm giang thành cho lạc tiểu ly bắn một cái video điện thoại kỳ thực tại bình thường bọn hắn cũng biết thường xuyên gọi điện thoại chỉ có điều đất lạ lấy dạng này hình thức đến bày tỏ với nhau tình ý tóm lại là có một ít n h ả m chán điện thoại gọi thông sau đó giang thành vẻ mặt thành thật nhìn mặt ảnh đợi đến trong hình lõe lên tiểu ly gương mặt đó gõ má nàng tựa như một cái tiểu miêu một dạng mặt đầy mong đợi rất dáng vẻ kinh ngạc vui mừng nhìn thấy giang thành nụ cười lập tức liền xuất hiện ở trên mép làm sao bỗng nhiên đánh tới điện thoại a giang thành cũng không khỏi cười lên hôm nay rút xong vậy ngươi có nói hay không tốt cái gì thời điểm trở về lam kinh một chuyến có phải hay không sắp đã trở về? cái này còn chưa nói xong giang thành trên mặt lộ ra một chút lúng túng mí môi một cái có thể nhìn thấy trong hình lạc tiểu ly trong đôi mắt của thần thái bất thình lình b u ồ n bạ qua mấy giây sau đó nàng lại cố giả bộ khởi nụ cười đến cấp độ kia ngươi lúc rảnh rỗi nhất định phải nhanh lên một chút trở về nga bản thân ta một người tại cái này rất nhàm c h ắ n ân ân nhất định sẽ ngươi bây giờ đang ở đâu vậy có hay không ăn cơm tối ở trên xe còn chưa ăn cơm nữa ngươi thì sao ta tại chúng ta thường đi nhà kia nhà hàng hôm nay bọn hắn làm hoạt động rất náo nhiệt bổ dáng lạc tiểu ly giơ tay lên cờ đến điều chuyển camera quay phim cửa phim h à ngay bên trong hình ảnh. n g sau đó giang thành liền thấy nhà này bữa ăn tây cửa hàng bên trong có thật nhiều mặc lên cổ quái nhân viên cửa hàng ăn mặc giống như thời trung cổ bà đồng cùng hấp huyết quỷ m ộ t dạng trong tay bưng đĩa thức ăn tới tới lui lui trang sức cũng thay đổi được rất khác nhau rồi có thật nhiều địa phương đều dán lên lâu đài bích họa thoạt nhìn phi thường mới mẻ hình ảnh xuống chút nữa nhất truyền giang thành thấy được lạc tiểu ly trên bàn bậy một ly nước sôi bên cạnh ngồi một cái đáng yêu nhỏ con nó mặt đầy lười biếng nằm ở trên bàn tựa hồ những cái kia huyên á o cùng đoàn người lui tới đều không thể khiến nó ngẩm đầu lên để nhìn một cái nó nháy con mắt mang theo một loại mờ mịt buồn ngủ. thật giống như lập tức liền thấp hơn túi đầu ngủ thi đấu lạc tiểu ly đưa ra tinh tế tay đến sờ soạn một cái đầu của nó tại giang thành không có ở đây trong cuộc sống thật may có thi đấu bội bạn mới khiến nàng bình thường không có nhàm chán như vậy nói là một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau cũng không phải là quá đáng cuộc sống đại học cũng là thật phong phú nhiều màu sắc không thì lạc tiểu ly thật sẽ mỗi thời mỗi khắc tưởng niệm giang thành nàng một mực đang mong giang thành trở về chỉ tiếp cái kia ngày tháng tựa hồ cách xa không thể thành nhưng không quan hệ cuối cùng trở về không phải sao chỉ có điều cái này chờ đợi quá trình có một chút quá đau khổ chút cũng không chống trải trong phòng ăn tùy ý có thể thấy trần thế v i ê náo tới ăn cơm người không phải phu thê chính là tình lữ bọn hắn ngồi ở trên một cái b à n còn có thể mang theo một cái đáng yêu b ả o bảo vui sướng tiếng cười tràn ngập tại bên trong vùng không gian này hơn nữa những tình lữ kia liên tục lời tỏ tình tình cờ trêu trọc câm thanh còn có thức ăn hương thơm một mực đang đi phục vụ viên của nhóm còn có tan việc tụ tập một chỗ ăn thịt bò bít tết đồng sự thanh em nói chuyện những này cực kỳ giác quan chấn động tính đồ vật một mực đang tập kích đến lạc tiểu ly tại trong hoàn cảnh như vậy mặt đang ngồi yên lặng nó tay trắng non nắm một ly nước sôi nàng l ạ như thế hoàn toàn xa lạ không khỏi để cho người sinh ra một loại yêu thương cảm giác đến. nàng thanh lệ trên dung nhan có một tia thương cảm một mực trong lòng yên lặng an ủi mình một cái tay khác g ơ điện thoại di động đang cùng giang thành tiến hành c á o biệt vậy nhất định phải nhớ về sớm một chút nga ta sẽ ở trong nhà chờ ngươi đến thời điểm nhớ muốn trước thời hạn nói cái gì cũng không dùng mang ta chỉ cần ngươi người trở về là tốt ở bên ngoài cũng muốn đúng hạn ăn cơm chăm sóc kỹ mình ta cũng biết ăn nhiều cơm ngươi không cần lo lắng cho ta vậy cứ như thế nga cúc trước t hừng buổi tối lại cho ngươi đánh yêu ngươi lạc tiểu liên nụ cười mặt đầy cúc điện thoại trong n h y mắt biểu tình ngưng kết ở trên mặt sau đó khoe miệng không tự chủ nhất một hồi một vệ tịch mịch lập tức leo lên gò má kỳ thực nàng cũng rất muốn nắm giữ giang thành bồi b ạ n chỉ là nói ra đại khái sẽ ở trong vô hình cho hắn một ít áp lực đi giang thành làm nghiên cứu khoa học đã rất mệt mỏi mình cũng không cần tại cái khác phương diện cho hắn tăng thêm ưu sầu rồi lạc tiểu ly để điện thoại di động xuống có một ít hâm mộ nhìn về hướng tây nam một cái bàn kia một đôi tình lữ trẻ tuổi đáng cười thật giống như có nói không xong lời tỏ tình tiểu ly chán đến chết lấy điện thoại di động ra lật lên trong eo bung ảnh mình và giang thành hình ảnh chỉ có thể dùng cái này để an ủi mình tâm đi mà tại lam kinh ngoại ô thành phố cách đây nhà hàng cách đó không xa vị trí kinh hiện một chiếc màu đen xe con giang thành tứ bình bắt ổn ngồi ở đ ằ n g sau vị trí trong tay còn cầm điện thoại di động vừa mới cho nàng nói chuyện điện thoại xong đúng hắn không chỉ đã trở về vẫn không có cho biết lạc tiểu ly vừa mới là tại thăm dò c u â n tình muốn biết nàng rốt cuộc là ở nhà vẫn là ở bên ngoài hảo cho nàng một cái bất ngờ không kịp đề phòng kinh hỉ tối hôm nay ánh trăng rất tròn tuy là mùa xuân nhưng ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày vẫn tồn tại buổi tối sẽ cho người một loại lạnh lùng cảm giác chắc hẳn tại thời tiết như vậy bên trong nàng tưởng niệm sẽ đến càng thêm nồng nặc đi giang thành ôm lấy ý nghĩ như vậy quay đầu đi nhìn bên cạnh cực nhanh mà qua con đường còn có hai bên quen thuộc cảnh sắc lam kinh hết thảy đều như vậy ký ức sâu sắc đây là hắn địa phương sinh trường cũng là hồn khiên mộng nhiễu cô hương ở mấy phút đồng hồ sau đó hắn sẽ xuất hiện ở đó nhà hàng lối vào xuất hiện tại không biết chuyện chút nào lạc tiểu ly trước mặt đại khái đây là hắn có thể cấp cho số lượng không nhiều lãng mạn đi chương một trăm chín mươi bảy nhớ ngươi chương một trăm chín mươi bảy nhớ ngươi giang thành tại đường phố liền xuống xe đi bộ tại trong dòng người hắn đi tại quen thuộc đường một lát sau dương mắt thấy được quen thuộc cái kia thẻ bài nhà hàng tây này có rơi xuống đất thủy tinh cách con đường giang thành thấy rõ ràng tại thủy tinh ngồi phía sau một cái nữ h à i tử nàng mặc đến màu xám cho áo lông cừu tóc ghim lên đến lộ nửa bên gò má trên bàn nằm một cái mèo có chút lửa biếng con mắt h i ế p giang thành liếc thấy nàng trước mắt hô hấp đột nhiên cứng lại sau đó chỗ cổ họng có một chút cảm giác khó chịu mũi cũng có chút ế ở m à nào náo động bên trong phòng ngăn tây phục vụ viên lui tới các khách nhân cười cười nói nói lạc tiểu ly nâng hai má có một ít tịch mịch nhìn đến bọn hắn sau đó áo quần lỗ lăng phục vụ viên bưng một phần thịt bò bít tết đi tới bên cạnh nàng thật giống như hỏi thăm một ít chỉ thấy lạ nhẹ nhàng đẩy một cái thi đấu thi đấu rất thức thời hướng bên cạnh lăn hai cái thân b ị ngắp một cái ngay sau đó cái mâm bị bỏ lên trên bàn lạc tiểu ly nghiêng mặt đi hẳn đúng là nói một câu cảm ơn nàng xoay đầu lại rất chờ mong nhìn thẳng trong mâm thức ăn giang thành không biết rõ hình dung như thế nào tâm tình của mình hắn hơi bình phục một hồi trong tâm phật phòng bước chân hướng phía cửa tiệm đi tới lạc tiểu ly trùng hợp vào lúc này chuyển qua mắt đến xuyên đấu qua thủy tinh nhìn thoáng qua hắn vừa mới đợi vị trí tựa hồ là trong lòng sinh ra ý nghĩ một dạng hơi nghiêng đầu một chút trong nội tâm nàng có loại cảm giác khác thường lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều đi được、rồi. cơm nước xong trở về còn muốn làm bài tập lạc tiểu ly cười híp mắt sờ soạn một cái thi đấu giơ trong tay lên l g h ĩ a ken t r u n g một tiếng giang thành đẩy cửa ra đi vào trong phòng ă n đeo cái mũi đỏ phục vụ viên lập tức liền đi qua đây vừa muốn mở miệng hỏi thăm một chút tiên sinh muốn ăn nhưng hắn vẫn chưa nói hết liền bị giang thành khoát tay một cái cắt đứt hắn làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng chỉ chỉ vị trí gần cửa sổ lạc tiểu ly bóng lưng rất nổi bật phục vụ viên rõ ràng chậm rãi lui về phía sau hai bước từ trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy lạc tiểu ly hôm nay đại khái là chưa giặt đầu liền đi ra cửa lười biế giang thành cố ý tại khống chế cước bộ của mình r ò n rén đi đến hắn lướt qua lạc tiểu ly bên cạnh thời điểm mang theo và t á o của nàng màu xám áo lông cựu cùng quần tây tiếp xúc một hồi sau đó hắn làm bộ rất bình thản hướng đối diện nàng vị trí ngồi xuống lạc tiểu ly ở phía trước một giây còn nhìn chăm chú mình trên cái nĩa một khối thịt bò bít tết tiệm ăn này nước sốt vẫn luôn là tuyệt nhất nhờ vào đó có thể an ủi một ít mình thương tâm tâm tình nàng trong lúc giật mình liếc về mình đối diện nhiều hơn một bóng người ngẩng đầu lên nhịn ngay sau đó động tác của nàng đột nhiên dừng lại trên mặt biểu tình ngưng kết nĩa lơ lửng giữa trời trong đầu anh một tiếng thằng tắp nhìn chằm chằm t â m kia khuôn mặt quen thuộc là ảo rất sao nàng tại đây bồi dối đầu não một nửa giây bên trong nghĩ như vậy xin chào thiểu thư thịt bò bít tiết ăn có ngon hay không lạc tiểu ly nằm mộng cũng muốn nghe được â m thanh vang ở rồi bên t h a i ta là tiệm này khẩu vị điều tra viên rất hân hạnh được biết ngươi tiểu thư ngươi tại sao không nói chuyện dung mạo ngươi thật xinh đẹp có thể làm bạn gái của ta sao giang thành nâng q u a y hàm khoe miệng mang theo nụ cười hỏi lạc tiểu ly nhìn đến hắn ánh mắt lo lo nhìn động tác đ ư n g im chỉ có sôi t r o mánh l ệ t tâm tình trong nháy mắt liền chấn động đến trong đầu một loại gần như đem nàng chìm ngập bị khuất phô thiên cái địa lao qua đem nàng hô hấp đều ngăn chặn lại sóng biển tại dũng manh đánh phía trước bờ đường chân trời bên trên sẹn qua mang theo thật dài kéo đôi sa băng h ả i âu thấy chết không sờn vọt vào luồng khí lạnh bên trong tâm tình đang tăng cường túi tất cả sự vật cuốn theo đến thế gian này hung mạnh nhất có đủ nhất lực trùng kích tình cảm trong lòng của nàng giống như có một đợt biển gầm chính là biểu hiện ra thời điểm chỉ có trên gương mặt của nàng mang theo ngạc nhiên sau đó vành mắt bắt đầu đỏ lên mắt thường có thể thấy giang thành nhìn thấy l ạ tiểu ly trong đôi mắt của có lệ quang hơn nữa đang không ngừng tăng lên kéo lên tiến tới đem toàn bộ khoe mắt đều lệch tràn tấm này tốt đẹp đến có thể được thiên thần thương xót gò má xẹt qua một giọt nước mắt nàng trong nháy mắt trở nên nghẹn ngào ngươi ngươi làm sao mới trở về a vừa mới còn lừa ta nói ngươi không trở lại ngươi hư hỏng như vậy a lạc tiểu ly túi xuống khoe miệng mấy giây sẽ khóc thành một cái lệ nhân đ ứ t quang nói ra không hoàn chỉnh nói có ít người tận thế là sơn băng địa liệt nhân loại diệt tuyệt đâu đâu cũng có thành phố phế tích n ó i vỡ tương đồ thi thể để ngang đại đ i ệ bên trên xâm nhập giả nhìn chầm chầm có ít người tận thế là không thấy được ngươi đối với hiện thế sinh tồn bên trong người có tất cả tức là toàn bộ đối với lạc tiểu ly giang thành là toàn bộ hắn vội vàng kéo ra một cái khăn giấy ngồi vào bên cạnh nàng lướt qua rơi xuống nước mắt nhẹ giọng ă n ủi được rồi đừng khóc lạc tiểu ly đem hắn ôm lấy cánh tay đang không ngừng buộc chặt thật giống như muốn đem cả người hắn siết tiến vào cánh mạng của mình bên trong tiếng khóc tại giang thành bên thai vân quanh nàng thấp giọng vừa nói ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi à thật hắn vỗ lạc tiểu ly sau lưng trong trần thế bọn hắn ôm là vô số bình thường tình lữ bên trong một đôi lúc này ngoại giới tất cả huyên náo không có quan hệ gì với bọn họ nằm ở phòng ngăn tây trên bàn mè Trước Trong mắt ta, Trước Trong mắt ta, người người vĩnh hàng anh hùng. 198. Trong mắt ta, người là vĩnh hàng anh hùng. là là không biết do an ủi thời gian bao lâu lạc tiểu ly tay mới miễn cưỡng nuối lòng một chút giang thành nhân cơ hội thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn có thể cảm giác được bả vai của mình đều ướt đẫm k i a một khối địa phương có thể nhìn thấy rõ ràng nước động đều nói nữ nhân là làm bằng nước một điểm này quả nhiên không sai tiểu ly cũng quá có thể khóc từ nàng ôm lấy mình bắt đầu đại khái khóc có hai mươi phút thời gian giang thành thông qua nàng lẩm bẩm không rõ tiếng nói chuyện biết rõ nàng thật vô cùng tưởng n i ệ mình những cái kia nước động chính là rõ ràng chứng minh nữ nhân phần lớn là cảm tính động vật suy nghĩ của các nàng phương thức cùng nam nhân là không giống nhau cho nên lại càng dễ tâm tình hóa tuy rằng giang thành nhìn thấy mình người yêu bốc mắt từng bước biến đỏ biểu tình cũng ngưng kết trong lòng cũng của hắn không nói ra được thương cảm nhưng mà hắn xa xa biểu hiện không ra tới đây loại nước mắt che giấu cả khuôn mặt cảm giác đại khái tâm tình hôn loạn nhất thời điểm cũng chỉ sẽ biểu hiện là nói chuyện đi thanh âm đầu ngón tay nhẹ nhàng run dày đi đồng thời giang thành trong đ ấ y lòng cũng nhiều một tia ấ y n ấ y hắn bắt đầu hối hận tại sao mình qua thời gian ba tháng lại lần nữa nam trí dương xuân mới tìm kiếm một tia được trở về nhà cơ hội Kỳ tại, tại, tại trên thực tế sinh tồn tinh thần trách nhiệm vật này rất phức tạp con gái đối với phụ mẫu có phụng dưỡng trách nhiệm với tư cách nghiên cứu khoa học học giả hắn tại kế hoạch trong đó có đối với tin hững cậy mình đám thành viên trách nhiệm đối với lạc tiểu ly hắn có tình nhân trách nhiệm tóm lại chu toàn tất cả phương diện là rất khó một chuyện cho dù người yêu lại làm sao khóc ôm lại chặt hắn đều vô pháp có câu hắn hận bởi vì hắn biết rõ lạc tiểu ly đang phát tiết đem chính mình giấu ở trong lòng lâu dài phần những tia tình cảm phóng thích ra ngoài nguyên lai、like、có một đạo đê điều là chính nàng thiết lập vững vàng đem trong đầu những thứ đó ngăn trở lên khiến chúng nó an phận thủ t h ư ờ n g lợi có thể giang thành bỗng nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ để cho phần này đê điều hoàn toàn bị phá hủy những cái tia hồng thủy dâng trào mà ra t r i để đem lý trí vỡ tung. biểu hiện này rất giống nằm ở thời kỳ thơ hấu nhân loại bị đáng chết nhà trẻ ác bá đoạt đi mình kẹo que gắt gao nắm giữ nắm đấm vô luận bị thế nào khi dễ đều sẽ không khóc lên chỉ khi nào nhìn thấy gia trưởng của chính mình nhìn thấy mới có thể bảo vệ được mình cái t i ê n người cảm giác bị khuất đông nhiên liền dâng lên trong lòng không có ai bảo vệ hải t ử đương nhiên phải kiên cường bởi vì bọn hắn sau lưng không có dựa vào chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một đạo phòng ngự bích trướng đem mềm yếu ngăn trở trong đó khóc là rất hao phí thể lực một chuyện khóc thời gian lâu như vậy lạc tiểu ly đều có chút đói nàng cuối cùng chỉ còn lại nhỏ nhẹ n h ẹ nào rang thành lại lần nữa d hắn cứ gọi đến phục vụ viên lại muốn một phần thịt bò bít tết nói cho lạc tiểu ly nói được rồi đừng khóc chúng ta ăn cơm đi cơm nước xong còn muốn trở về nhà đi nàng gật đầu một cái mang theo ủy khuất giọng điệu ừ một câu nhưng d ơ lên nghĩa vừa vặn mấy giây sau đó đột nhiên lại hỏi ngươi l ầ n trở về này đợi mấy ngày a giang thành thoáng cái bị hỏi khó rồi hắn trên đường tới căn bản không có muốn hảo chuyện này hiện tại tạm thời không nói ra được để cho nàng câu trả lời hài lòng hắn chỉ có thể trả lời ta cũng không biết ta sẽ tận lực ở lâu mấy ngày lạc tiểu ly ánh mắt trong khoảnh khắt trở nên phi thường u á n hắn vội vàng khoắt tay một cái đổi một đề tài xem như đem đây một gốc đối phó đi qua thi đấu nằm ở trên bàn Dơ lên viên viên đầu tại hai cái mặt của chủ nhân to lớn quanh quẩn ở giữa thủy linh trong đôi mắt to không thấy rõ là như thế nào tâm tình mùa xuân ban ngày như cũng ngắn ngủi từ giang thành đến lam kinh cũng có hơn nửa canh giờ sắc trời chậm rãi ưu ám lại đến hôm nay không có hào quang ngược lại thì phương xa đường chân trời phủ lên một tầng sương mù tựa như màng mỏng một dạng khiến người ta cảm thấy thế giới bắt đầu biến mơ hồ không giống với ban ngày tất cả tại ban đêm lý trí cùng thanh tỉnh đều sẽ bị bành trướng tâm tình thay thế bọn hắn hưởng thụ bữa này ấm áp bữa ăn tối cũng tính toán đang dùng xe o n g bữa ă lái qua lam kinh đường giang thành cùng lạc tiểu ly bước lên trở về nhà đường xá hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thời điểm những cái tiết cảnh vật đang cực nhanh hắn nhìn bình thường không có gì lạ cây nô đồng nhìn lục hóa bên đường vây quanh bậc thang bằng đá nhìn chút địa tiêu tính kiến trúc rõ ràng trước chưa bao giờ đi chú ý sự vật hiện tại cho người một loại cảm giác khó mà hình dung giang thành đang trầm mặc thật lâu sau mới chậm r ã i hiểu rõ loại cảm giác này gọi trở lại quê hương h á n v i ê n phó mấy ngàn dặm đi cuốn này bảo hát tháp giành được số liệu nhìn hồ dòng sông yên tĩnh chạy xuống tại xa xôi bắc phương tiểu trấn bên trong cầm tay vũ trụ đối tiếp kế hoạch làm không có người có thể đưa ra phải người quyết định vừa vặn thời gian ba tháng giang thành không có cảm giác được thời gian mất đi có bao nhiêu trộm nói cách khác hắn cũng không đau khổ bởi vì toàn tâm đều gia nhập vào vào trong nhưng bây giờ nhìn chăm chú những này quen thuộc cảnh vật hắn thật đ ỗ n g nhiên xông tới hương s ầ u đáy lòng của hắn bên trong đối với phiến này mình sinh trưởng địa phương có dứt bỏ không hết tình cảm sinh mệnh bản thân là không có ý nghĩa chúng ta sống sót cũng không phải vì tìm kiếm ý nghĩa ngược lại tại trong cuộc đời chúng ta trải qua cảm nhận được tất cả giao cho chúng ta ý nghĩa cái này có thể kéo dài đến thời gian trường hà cùng nhân loại văn minh các bọn sinh vật đản sinh cùng nhân loại văn minh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ nó là tất cả vừa mới tam thể bên trong có một câu nói cho t u ế nguyệt lấy văn minh mà không phải cho văn minh lấy t u ế nguyện ở đây giang thành lý giải đến nguyên lai、like、lấy sinh mệnh chịu lực ý nghĩa mà không phải lấy ý nghĩa đến chịu lực sinh mệnh chúng ta no bụng chúng ta nói chuyện sân hải nói chuyện thơ ca lý tưởng nói chuyện thảo trường b á n phi chế tạo một cái ấm áp phỏng đem văn minh ghi lại ở thư tịch bên trên cùng người yêu cùng chung một cái tốt đẹp vô cùng ban đêm say rượu rồi đứng tại trên đường chính điên bị điên điên bị yêu thích nữ hải tử cự tuyệt sau đó khóc nước mũi mặt đấy sinh mệnh bao hàm hết thệ các thứ này đồ vật cho nên sống sót tại trên thế gian là cỡ nào chuyện kỳ diệu cho dù văn minh nhân loại là tồn tại b á diệu chỗ sơ hở cho dù nhân tính là có tối tam biến thái vì tư lợi cho dù cái sắc này màu s ạ c sỡ thế giới có thật nhiều cái gì cũng khiến người ta thất vọng hết sức tuy nhiên phải khuyên cáo những cái kia đối với hỏng bét sinh hoạt mất đi lòng tin đám bằng hưu nói vẫn có một chút đồ vật là đáng giá ca tụ giang thành cùng lạc tiểu ly về đến nhà bọn hắn tiến hành đã từng quen thuộc những chuyện kia làm từng bước rửa mặt không có chút nào cảm giác xa lạ cho dù đôi tình lữ này đã có hơn mấy tháng không có sống chung một phòng nhưng mà bọn hắn ăn ý tức lộ ruột ban đêm lúc chín giờ bên ngoài nhà nhà đốt đèn sáng lên bởi vì nhiều mây trên bầu trời không thấy được muôn vạn phồ tinh lạc tiểu ly phòng bên trong mở đèn nang nằm ở giường một bên, giang thành đang gọi điện thoại là những cái kia bận tiệu không xong công việc tuy rằng hắn rời khỏi cương vị của mình nhưng vẫn cũ tại tầm xa hộp điều khiển từ xa đến pháo tợn lạt mạ tiến độ nghiên cứu có thật nhiều sự tình bị cố thanh nguyện sửa sang lại sau đó lên báo qua đây hắn cần nhất nhất gật đầu tự mình bày mưu đặc kế kế hoạch mới có thể hoàn chỉnh đi xuống tiến hành nói là đang chơi điện thoại di động lạc tiểu ly ánh mắt lại cũng không có dừng lại ở trên màn ảnh điện thoại di động nàng ngược lại một mực đang nhìn giang thành mang theo quyến luyến nhìn đến hắn nghiêm túc c n bài sự vật bộ dáng tấm mắt tập hợp lại hắn trên mắt lông mày bên trên lười biếng nằ đúng rồi ta nghe trong trường học thật là nhiều người nói hiện tại chúng ta gặp phải thế cục rất khẩn trương còn xây lập cái gì liên bang để giải quyết lần này nguy cơ làm không tốt tất cả mọi người phải xong đời đây là thật sao nàng xem như vấn đối người t h â n ở tại đây cái khủng bố trong vòng xoáy nhân vật trọng yếu nhất chính là giang thành lạc tiểu ly yêu thích người đã chung sống hơn tám tháng bạn trai ngủ ở trên một cái giường ra hỏa ngay tại q u a n g thời gian trước còn suy nghĩ có cần hay không làm liên bang chỉ huy t r ư ở n g người nói đúng thế cục lý giải không có ai so sánh giang thành càng nhiều hơi do dự rồi một hồi giang thành kéo xuống lai、like、thân bên trên t h á n tám l a o tóc lạc tiểu ly trong mắt ánh mắt bất thình lình trở nên rất có hào quang sau đó lập tức liền trở nên ảm đạm bởi vì hắn không thấy tự mình nghĩ nhìn đối phương từ trong phòng tắm đi ra lại mặc quần lớn giang thành nói như vậy thế cục trước mắt xác thực không phải quá lạc quan nói là tất cả thế lực mới đều như lâm đại địch cũng không quá đáng nhân loại tiến hành mấy ngàn năm đấu tranh trải qua hai lần thế chiến m á u chạy thành sông da ngựa bọc t h â y đều không có lần này nguy cơ đến nghiêm trọng chúng ta khẩn trương đại đa số nguyên nhân đều đến bắt nguồn từ không đủ giải thủ đoạn tấn công tồn tại phương thức văn minh phát đạt trình độ cho dù chỉ có một thành đều không đến mức khó chịu thành dạng này hắn dừng một chút nói tiếp bất quá cũng không cần lo lắng quá mức toàn bộ thế giới trong phạm vi người có năng lực nhất đã tập trung vào trong liên bang chúng ta bỏ ra nỗ lực hiện tại tính cảnh giác tính phòng ngự đều đang nhanh chóng đi lên kéo lên đã làm được văn minh hiện đại có thể đến tới mức cực hạn nếu như dạng này còn vô pháp đối mặt xâm nhập giả đó chỉ có thể nói một cái vấn đề giang thành đem khăn tắm đắp đến trên ban công bay mặt lại nhún vai một cái đó chỉ có thể nói chúng ta văn minh diệt vong là tất nhiên giống như vũ khí lạnh quốc gia giao đấu vũ khí nóng quốc gia không phải một cái lợi cấp dạng này nhiều hơn nữa lo lắng cũng là h ồ phí lạc tiểu ly tựa hồ hiệu một ít rất có chuyện lạ gật đầu một cái nàng vừa rồi tại nghe giang thành gọi điện thoại nội dung tuy rằng cố thanh n g u y ệ n đã đem những cái tia chuyện vụn vặt sửa sang lại đến cực đơn giản trình độ có thể tại nàng nghe tới vẫn như cũ thiên thư một dạng phức tạp nàng nghi ngờ hỏi vậy ngươi bây giờ bận đến loại trình độ này sao giọng điệu bên trong hàm chứa một ít đau lòng ý vị giang thành ngồi ở mép giường đúng vậy à may mà ta không có làm liên bang chỉ huy trưởng không thì bận đến trình độ so với hiện tại nhiều gấp bội dù vậy với tư cách liên bang khoa học kỹ thuật tổng tổ trưởng vẫn bận đến không thể tách rời ra hôm nay vẫn tính là tương đối khá rồi a khổ cực như vậy lạc tiểu ly chỉ gặp qua giang thành quên ăn quên ngủ làm nghiên cứu bộ dáng đó đã là nàng có thể hiểu một người có thể làm được mức cực hạn nếu mà nàng biết rõ giang thành phụ trách liên bang toàn bộ khoa học kỹ thuật cung cấp là khái niệm gì nói hẳn sẽ bị chấn kinh đến tột đ ỉ n h chỉ huy quan nàng n g ạ y bén phát giác đối phương trong miệng mấu chốt tin tức ngươi bị yêu cầu làm quan chỉ huy đúng bất quá ta bỏ cuộc liên trước đó vài ngày trên tv phát ra cái kia nước ngang người hắn đảm nhiệm rồi chỉ huy trưởng ngươi bỏ quần chính là vị trí này sao bằng không thì sao lạc tiểu ly bỗng nhiên nói không ra lời điện thoại di động trực tiếp từ trong tay rơi xuống q u a n giường bên trên nàng khéo b ế t đến ướt át miệng nhỏ trong đôi mắt tất cả đều là không thể tin quang thải nàng biết rõ kk không phổ thông rất được coi trọng làm nghiên cứu khoa học rất lợi hại nhưng căn bản không tưởng tượng nổi giang thành đã đi đến trình độ như vậy thật sự là quá làm người nghe kinh sợ rồi đó là tóc đầu đinh tiểu dân có thể tưởng tượng được sao lạc tiểu ly phản ứng vẫn tính là tốt nếu như bị giang ba giang ngụ biết rõ nhi tử lấy được liên minh chỉ huy trưởng đ ể danh có thể sẽ trực tiếp kích động muốn bất tỉnh từ bỏ tại sao vậy chứ rất đơn giản a ta cảm thấy ta không làm được giang thành thản nhiên cười thế gian có n g ư ơ i không làm được sự t ì n h sao ta chưa bao giờ cảm thấy nàng đẫu nhiên đu lại xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy nghiêm túc hung hăng tại giang thành ngoài miệng hôn một cái chương một r ă m chín mươi chín tâm tính chương một r ă m chín mươi chín tâm tính tại vòng thứ hai xâm phạm trước hết thể đều có vẻ rất t i ế n tĩnh ngoại trừ những cái kia đã từng chấn động đến cuối cái liên bang thiết lập bản tin và đủ loại khủng bố phỏng đoán giả thuyết thậm chí lời đồn cuộc sống của con người như c ũ g i ố n g như bình thường mực dạng trước sau như một cuộc sống để cho có vài người không khỏi hoài nghi mình ban đầu chỗ đã thấy những cái kia không phải là giả tưởng giống như mẫu mực dạng hoàn toàn không chân thật đối với nhân dân lại nói còn không hiểu tình huống khẩn cấp tính vậy cái kia chút nghiên cứu khoa học người làm việc cùng tiến vào liên bang tiến hành nhậm chức tinh anh nhân viên chính là tại mọi thời khắc cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu giống như là một thanh đao đẹ ở sống lưng của chính mình bên trên t hơi có chút b u n g l ỏ n g đáy lòng liền sẽ bị toàn bộ xuyên qua cảm thụ như vậy để bọn hắn hàng đêm khó ngủ tại dạng này trạng thái căng thẳng bên trong giống như giang thành m ở dạng với tư cách chỉ huy quản từ ly hắn duy nhất dùng đến vông lòng phương thức chỉ còn lại trở về một chuyến trong nhà cùng mình thê từ trò chuyện dùng cái này đến làm dịu bản thân lo âu một cái bốn mùa đều như cùng trời đông giá rét một dạng thành chân nhỏ hắn nắm giữ hẹp dài cao vút xuống núi miệng rất mỏng ánh mắt giống như lao hưng một dạng s ắ c bén tương truyền hắn khi còn trẻ thời điểm cũng rất kiên cường có thể cùng dã lang đ ọ sức đấu tranh tại dưới mấy chục độ ban đêm mặc lên d a gấu áo khoác ngoài đứng ở trong đống tuyết săn giết lạc đường r ã chư tính cách của hắn giống như vài thập niên trước biên giới người ta bên trong treo trên vách tường kia cái lao súng săn giống nhau là cứng rắn mà lại lạnh lùng đa số người đối với hắn đánh giá chính là trời sinh người lãnh đạo lâm nguy không loạn tư duy kín áo thậm chí có thời điểm cũng nắm giữ m ộ thê cái mái n à áp đỉnh. đến đ Hắn trong công việc m khuya, 5 giờ sáng tử h đánh h ờ i điểm, bị trợ t lý của có thời g hắn, hắn, hắn rất đẹp nhỏ hơn mình mười mấy tuổi là cái ôn nhuận như ngọc phụ nhân tại trước có thể chiếu cố hắn tất cả sinh hoạt hàng ngày làm bất cứ chuyện gì đều ngay ngắn rõ ràng nhưng nàng không phải tùy đệ nhất nhân nói đến đây là cái thương tâm cố sự cái này hơn năm mươi tuổi chỉ huy quan còn trẻ tuổi thời điểm có lý tưởng vĩ đại cùng hoài bão cho nên lựa chọn nhập ngũ hắn lúc đó liền có nữ bằng hữu rồi bạn gái là hắn trong trường học đ ồ n g học tướng mạo rất đẹp con mắt là màu xanh thảm có một con màu nâu s x n g tóc rú đến bên hông loại kia chỉ huy quan đại nhân rất yêu nàng, nàng cũng tương tự rất ủng hộ đối phương lý tưởng hai người hẹn xong tại tùy có nhất định thành t i u sau đó liền kết hôn cùng đối phương phụ mẫu thẳng thắn Lý mới dốt cuộc hai người kết hôn có một đợt rất hạnh phúc hôn lễ vừa vặn vượt qua hơn một mươi ngày trăng mật lý liền trở về trong bộ đội ở riêng hai vùng thẳng đến một ư ờ i năm sau hắn mới bị điều nhiệm trở về thành trong thành phố làm địa phương quản lý công tác muốn mang vương miện nhất định thừa nó nặng phong mang của hắn quá lớn vừa không có giống bây giờ rang thành một dạng hùng hậu hậu đài cho nên tại một lần quyền lợi tranh đoạt bên trong trở thành người thua thê tử cũng được v ậ t hy sinh tin tức này gần như khiến cho hắn cứ thế t ử bỏ cuộc sống của mình thiếu chút động tự sát ý nghĩ chăn trở bao nhiêu năm tùy từ lo lắng bên trong đi ra thời điểm hắn cũng thu được tân sinh con đường hoạn lộ thông suốt cũng cưới tân thê tử bắt đầu cuộc sống mới đương nhiệm thê tử là hắn đời thứ hai trả lại cho hắn sinh một năm hải già mới có con t ù phi thường chân quý chính mình gia đình quý trọng cuộc sống bây giờ Hắn tại, tại bắc bộ biên giới săn giết dã chư thanh niên đến hôm nay bước này cùng nhau đi tới hắn cảm khái rất nhiều tuy đang cùng mình thê tử trò chuyện với nhau mũi với tư cách chỉ huy quan hắn phi thường bận rộn cũng may thê tử cũng phi thường ủng hộ và lý giải là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn cùng tối ủng hộ người hai người không thể tránh khỏi nói tới gian thành bởi vì chỉ huy quan đại nhân nói ta ăn điểm tâm xong phải trở về trung tâm chỉ huy cùng ta nghiên cứu khoa học người tổng phụ trách đ à m luận một hồi trạm không gian sự tình phải không người tổng phụ trách là giang thành sao chứ hắn ra còn có thể là ai trước mắt thế giới trong phạm vi cũng chỉ có giang thành có thể đảm nhiệm chức vị như thế rồi tài hoa của hắn được công nhận đáng sợ phối hợp của các ngươi làm thế nào lấy trước mắt thế cục lại nói toàn bộ liên bang bên trong nhất quyền trọng người cũng chỉ có hai cái đó chính là giang thành cùng ta hắn cái người này ta đặc biệt thưởng thức tận chức tận trách cũng không can thiệp nghiên cứu khoa học ra bất cứ chuyện gì mà tại ta đề xuất yêu cầu hợp lý thời điểm hắn đang toàn lực ta phối hợp Năng lực cùng lực tuy â m tính thán biết, trước ta cùng hắn chính là đối thủ cạnh tranh. Trước, hắn là từ chính cũng người cùng hắn cạnh hắn cho phục, phải chỉ h để đối bỏ là là quan đề danh sao. Ngươi đề i có b ế thế a ta y nguyên này không không nhân phải đặc biệt giải. nghe nói là chính hắn thực trong nói vấn trên giải, biệt một ít t đó? đặc đề đi, có Cái là bủng của hắn người, hộ tử có chút khó tin nàng không có nghĩ tới là mình trượng phu chưa bao giờ trước mặt mình tán dương qua những người khác giang thành vậy mà có thể thu được cao như vậy tán thành người có thể sẽ nghi hoặc vì sao hắn một cái nghiên cứu khoa học người có thể có được cao như vậy chính trị địa vị ngoại trừ tuyệt vời tài hoa ra ủng hộ của hắn trình độ cũng phi thường cao nếu mà không phải chủ động từ bỏ đề danh kia không thể nghi ngờ chỉ huy trưởng vị trí nhất định là hắn làm ta có thể dạng này giải thích hắn nắm giữ không phù hợp cái tuổi này có tâm tính tài hoa không phải trọng yếu nhất đây chính là người khác thường thường đánh giá ta thủ lĩnh khí chất hiện tại ta dùng bốn chữ này đến đánh giá hắn Tâm tính. Thế tử trong tâm không ngừng suy nghĩ suy đừng nói bọn hắn những n à y không hiểu rõ lắm người nói đúng là trung lão cùng trần lão dạng này cùng giang thành tiếp xúc nhiều nhất người cũng biết thỉnh thoảng có nghi vấn cái này không khỏi không nhắc tới cái kia hố người cây công nghệ tiến hành đủ loại khảo nghiệm bất kể là vinh dự vẫn là danh lợi những thứ này đối với giang thành lại nói đã thuộc về thoảng qua như mây khói căn bản không cần phải đi để ý tủy sau khi ăn no đứng dậy lặng lẽ hướng phía nhi từng ử phòng hắn thận cẩn đi tới, t từng ly từng tí ừ n g t mở cửa đứng tại cửa nhìn thoáng qua nhi tử ngủ say khuôn mặt trong tâm dâng lên một tia ô tình cảm thấy mỹ mãn rời đi hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tự nhiên không thể ở chỗ này thời gian quá lâu ra cửa ngồi lên xe hắn tự nói với mình trợ lý trở về chuyện thứ nhất chính là đi tìm giang thành có một kiện chuyện vô cùng trọng yếu muốn tham khảo chương hai trăm nồng cốt chương hai trăm nồng cốt giang thành tại phòng hội nghị bên trong ngồi trong phòng rất là t r ố n g không phòng lớn như vậy bên trong chỉ có một mình hắn hắn tập trung tinh thần nhìn đến một phần văn kiện cũng không lâu lắm môn liền bị đẩy ra người kia tiếp tục đi vào có thể không cần lễ tiết không gõ cửa người thân phận địa vị nhất định là ít nhất cùng giang thành tương đối kia toàn bộ liên bang bên trong cũng chỉ có tùy sẽ như vậy rồi hắn đi tới rất nhanh đi đến giang thành bên cạnh trực tiếp ngồi xuống vỗ một phần văn kiện trên bàn sắc mặt ngưng trọng dị thường hỏi đây là ta cùng mấy vị khác cao tầng thảo luận sau đó kế hoạch giang tổ trưởng ngươi nhìn một chút có hay không khả thi giang thành đem văn kiện cầm tới thả xuống trong tay mình phần kia không nói gì nghiêm túc là xem chỉ chốc lát sau hắn níu chặt chân mày tháo gỡ hơn nữa tuy một mực ở bên cạnh nhìn đến từ trên mặt hắn biểu tình cũng có thể thấy được hắn phi thường khẩn cấp muốn biết đáp án đây là ai nói ra giang thành hỏi g ò là hoa hạ một tên nghiên cứu khoa học người tên là trần n a n g Giang đùi, biết, thiên tài thành hắn như là bố văn ậ y này chú cũng chỉ có có có bước trước cảnh có cực thể thể khốn hiệu ý, Trần Ngang muốn nói nói mắt tốt ra, quả. đối đi với lại v kiện nội dung là dạng này bởi vì hiện tại đo vệ tinh bị che đậy tại trên tinh cầu nhân loại không cách nào biết được ngoại giới xác thực bộ dáng trước k i a cũng đề cập tới cái tình huống này con mắt bị che đậy dưới tình huống chúng ta làm sao có thể đủ biết rõ địch nhân lúc nào sẽ phát động tấn công cảnh báo tại sao có thể đầy đủ kịp thời đâu trần ngang hy vọng tại tinh cầu trong bầu trời không t h á t ly chúng ta khí thể bề mặt dưới tình huống chế tạo vô số nhỏ bẽ chạm không gian thông qua tín hiệu truyền tải kỹ thuật đem bọn hắn liên tiếp một khi có địch nhân tiến vào tầng ngoài chúng ta liền có thể ngay lập tức biết rõ có đầy đủ thời gian tiến hành phản ứng nhưng ngay tại lúc đó trần ngang lại đưa ra một cái vấn đề muốn giang tổ trưởng đi giải quyết lấy trước mắt những này nghiên cứu khoa học người thủ đoạn lại nói rất khó thực hiện cũng chỉ có giang thành có năng lực như vậy rồi chúng du có năng lực che đậy tín hiệu hiệu quả cho nên chạm không gian liên tiếp ô lưới nếu mà bị đột phá hoặc là mỗi một cái phân đoạn bị mất cảm giác vô pháp tiến hành chính xác báo động đến lúc đó làm toàn bộ đều là không công ngay sau đó tùy muốn biết giang thành có hay không hảo phương pháp giải quyết đang suy tư hơn nửa canh giờ giang thành mạnh mẽ đứng lên xoay đầu lại hướng tùy nói chỉ huy quan đại nhân ta có phương pháp tiếp theo ta đi cùng trần ngang bọn hắn đã định một hồi kế hoạch cụ thể hạng mục công việc sau đó để giao cho ngươi nếu mà ngươi cảm thấy có thể chúng ta lập tức bắt đầu chấp hành kế hoạch cấp bách nhanh như vậy tùy s ứ n g sở sau đó hắn liền thấy giang thành thân ả n h vội vã đi xa tại lối vào vị trí lõe lên một cái rồi biến mất chỉ để lại chính hắn một người tại trống g i n g phòng hội nghị bên trong bối rối thật lâu loại tốc độ này tìm đến phương án giải quyết đối với một cái nghiên cứu khoa học không chuyên môn lại nói cực kỳ bất khả tư nghị được rồi đối với nội hành lại nói cũng tương tự bất khả tư nghị ví dụ như trần n a n g hắn đưa ra kế hoạch nhưng hắn cũng chưa song hào phương án giang thành nghiên cứu khoa học độ bén n h ẹ cùng đại não đã tiến hóa đến một cái thường nhân khó có thể với tới trình độ thời gian cực nhanh mà qua toàn bộ liên bang bên trong bận rộn trình độ để cho người chắc l ư ớ i hội tụ thế giới nhân tài ưu tú cái này đại tập thể tại mấy phương cự đầu lãnh đạo bên giới trở nên bộc phát thành t h ụ giống như một khủng lộ máy một cái bánh răng cẩn một cái bánh răng đang điên cuồng vận chuyển Buổi chiều, liên bang chỉ huy trưởng t ù y vẫn không có đi nghỉ ngơi hắn xử lý đến sự vụ thời điểm một phần gấp văn kiện bị đưa qua từ trợ lý tự mình chuyển giao đến trong tay hắn hắn trong nháy mắt liền biết đây là giang thành kế hoạch đã b à n tốt định ra thành công phải biết mới qua thời gian mấy tiếng tốc độ này thật là khủng bố t ù y không kịp đợi liền mở ra muốn biết giang thành đến tột cùng muốn đi ra rồi cái dạng gì phương pháp như thế nào giải quyết lập tức khó giải quyết vấn đề khó khăn dùng cái này đến bày tỏ mình chắc chắn sẽ không nhu phản tên của hắn xương t i ể u kêu là nồng cốt mà cái này tương lai quân vương cũng với tư cách một cái giám sát một dạng thiết bị tháo gỡ cường thịnh đức quốc t â n vương doanh chính liền từng tại triệu quốc làm qua nồng cốt hắn hướng về phía triệu quốc có k h ủ n g lồ thù hận hơn nữa đối rồi như chất trưởng giang thành muốn tại trạm không gian thiết lập một cái nồng cốt bởi vì xâm nhập giả đến là chuyện sớm hay muộn đến lúc bọn hắn nát sẽ dùng trùng du đến mất cảm giác trạm không gian khiến cho chúng ta không thể lý giải trên bầu trời tình huống có nồng cốt không gian kia đứng cho dù thất thủ chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết rõ tình huống cho nên làm c ũ nhắc g có t ể hiểu rõ hơn, rõ r bọn nó ố cử là cái sinh dạng gì h vật, t lước giả tiện n giang trừ t thành kỳ thực một tiếng liền có thể đem kế hoạch nội dung toàn bộ hoàn thành nhưng vì cái gì kéo mấy giờ bởi vì kế hoạch này hạch tâm không đủ nhân đạo chỉ cần là bị phóng ra đến trong bầu trời người không thể tránh khỏi phải đối mặt tử vong tỷ lệ bọn hắn dùng tử vong của mình đến vì tầng dưới nhân dân đổi lấy tin tức đem đầu treo ở trên thắt lương quần ai biết nguyện ý đi đập tiến vào khả năng này là tình huống tuyệt vọng bên trong đâu giả thiết trên bầu trời có năm trăm cái trạm không gian đem thương khung phong kín một phiến khu vực kia bên trong mấy cái sẽ dùng oanh liệt tiếng nổ đến cảnh cáo nhân dân xâm nhập giả đến giơ trong tay lên vũ khí đem họng súng cùng pháo đài nhắm ngay phiến này vị trí lì tay gõ cái bản phần văn kiện này ký sau đó có với tư cách một h quan chỉ huy khoe miệng của hắn kéo hai lần k hít sâu mơ hơi tại trên văn kiện ký lên tên của mình vì kết quả vẻ đẹp cho dù con đường này phải dùng núi thây đến bổ sung vậy chúng ta cũng không ngại ở đây chương hai trăm linh một Trạm có ô công n gian. Trưng gian. luân vạn sống hướng phồng thịnh, dòng sông bên trong sinh g giới cái hồi, lại đi trạm Thế một vật từ trùng vật còn phụ là ngư nhi phát sinh động, ánh cùng nhiệt phát hè thời điểm, ánh mặt trời bộc mặt sẽ mùa vô lúc i loại người ệ bệnh t theo một loại đem người cắn nuốt bệnh hoạn tình mang đem cảm. cắn hoạn l Có lúc, giang thành thường cảm thấy mặt trời là vĩ đại biết bao đồ vật nó để cho rất nhiều sinh mệnh sinh tồn được quyền lợi nhưng chuyện này cũng không hề là n ó ý muốn muốn đi làm chỉ là tại tận tình tỏa ra mình dư vi thời điểm bị nhỏ bé cắt bọn sinh vật lợi dụng lên nó vô ý giữa tạo cho rất nhiều sinh mệnh nó cũng chưa từng nói qua cần bất kỳ sinh mệnh nào cảm tạ ân đức đây là rất khiến người trầm mê một chút nó chỉ là đơn thuần làm mình đi vĩnh hằng tồn tại đang không ngừng phản ứng nhiệt hạch bên trong tồn tại tại vũ trụ bên trong c h i ế m cứ một vị trí chúng ta phụ thuộc thái dương sinh tồn giang thành luôn muốn trở thành như cùng nó một dạng đồ vật không mang theo bất kỳ mục đích gì tính có thể chỉ là sống sót tự do lựa chọn bất luận một loại nào phương thức cũng có thể để cho rất nhiều sinh vật lấy bao che nhưng mà hắn không thể hắn chỉ là một nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé đúng dịp tại tinh hệ bên trong một cái tiểu tinh cầu bên trong đột một nắ nhân loại vĩ đại nhất địa phương không phải người máy tiến hóa bởi vì vật này là mỗi cái trùng vật cũng sẽ có chỉ là quyết định bởi ở tại trình độ tiến hóa khác nhau tại hoa hạ tây nam h à n h đoạn s ơ n mạch đại điệu tại trải qua bản khối sau khi va chạm hình thành mấy đạo khủng lồ nếp nhăn nô lên sau đó mặt đất bị gió tuyết phá hủy nham thạch vỡ vụn trở thành từng khối từng khối đi qua sườn dốc phủ tuyết sau đó nhìn thấy một phiến đá v ụ bãi thạch trên gành bãi đi lại thời điểm thỉnh thoảng sẽ chấn động tới một phiên bướm những con bướm này đột ngột xuất hiện tại giữa không chúng đó là bởi vì trước đây con bướm cánh cơ hồ cùng đá hòa làm một thể đây là bọn nó trải qua mấy v thạch trên v à n h bại thực vật dê ơ đều có mình làm người ca ngợi ngụy trang mẫu bọn nó khẩn cấp tìm kiếm đến sinh tồn mở ra sống sót không gian đầy kỳ thực cùng hiện nay tại trong khốn cảnh nhân loại hoàn toàn tương tự nhân loại vĩ đại nhất địa phương tại ở tại sáng tạo biết sử dụng công cụ hơn nữa sẽ giơ lên trong tay công cụ tranh thủ càng có ưu thế á c sinh tồn điều kiện công cụ thỉnh thoảng sẽ diễn hóa thành vũ khí cho nên chúng ta tại cái này quá trình sáng tạo bên trong thường thường sẽ phát sinh cầm lấy vũ khí hướng về phía đồng loại đầu lâu hay hoặc là đầu của địch nhân hình ảnh dùng văn tự để diễn tả thời gian đưa đầy là rất vô lực đại đa số người chỉ có thể dùng xuân đi thu đến thời gian qua nhanh. dạng này thành ngữ để hình dung hay hoặc là ba tháng không thấy yêu nơi khác bạn gái nàng thậm chí đều mang thai dạng này cũng có thể biểu đạt thời gian cực nhanh chỉ có điều xen lẫn một ít hí kịch tính lại không còn ai yêu nơi khác bạn gái mang thai chuyện này lại đi theo tòa các vị có quan hệ hay không dứt bỏ không nói sau đó phải giảng thuật là một cái cực kỳ lạ lùng sợ hãi cố sự có đôi khi vì làm nổi cố sự bầu không khí có một ít tác giả thậm chí ước chừng biết bơi tám trăm tự đây là bậc nào táng tận lương tâm một loại hành vi giang thành thành công làm ra pháo tợ lạc mạ tại hắn đem tin tức này thân báo cho liên b a n trước xâm nhập giả đối với tinh cầu tấn công đột ngột bắt đầu tại chúng ta ở tinh cầu trên cao cũng chính là liên bang xưng là phòng tuyến thứ nhất địa phương nơi đó có đến đã thành lập thành công ô lưới hình dáng trạm không gian cùng lúc trước đoán tính toán một dạng phủ kín toàn bộ bầu trời đại khái cần năm trăm cái khoảng bọn nó trở thành thủ hộ thần một dạng tồn tại đem toàn bộ giữa không t r u n g vững vàng phong tỏa tinh cầu cực bắc địa phương nơi cực hàn, nơi đó có đến vạn năm sẽ không hòa tan tuyến cổ bất biến sông băng màu băng lam thể dán bên trong có nhiều vô cùng sinh vật là tinh cầu dân bản địa bọn nó con đường tiến hóa đi cực kỳ trầm mảnh địa phương này được trở thành bắc cực trên ạ i mười mấy năm t ư ớ c hoa hạ h t h o n bầu trời ánh mắt chiếu tới chỗ xa nhất màu trắng sơn mạch lộ ra đường biển mơ hồ bọn nó là trầm mặc cự nhân thân thể là một bức tường trên đầu tường có thể nhìn thấy cực kỳ chấn động quang cảnh quang tại trên bầu trời hội tụ thành từng mảnh từng mảnh bọn nó bất quy tắc trong thân thể bao quanh lóe lên tinh thần đây màu sắc giống như ướt rơi quả đông lạnh rót nước quá nhiều đang vẽ trên vải không ngừng tuột xuống cuối cùng che giấu tại màu trắng sơn mạch một đầu khác cao lực toàn thân túi tại thật d à y y phục bên dưới hắn nghiêng người dựa vào đến vách tượng bên cạnh là một cánh hình tròn cửa sổ khí trời rất lạnh xác thực nói là mỗi ngày đều rất lạnh nhưng hôm nay so sánh trước kia lạnh hơn chơi đùa gấu nhận thấy được gió tuyết càng ngày càng mạnh mẽ bọn nó từ bỏ ăn thịt ý nghĩ trở lại mình ấm áp tuyết、huyệt. hồ ly tại màu trắng mỏng tiếp theo sau đó vùi đầu đ ư ớ đi bọn hắn đều không rõ ràng tại ngay phía trên trên cao bên trong một chiếc chiến hạm khổng lồ đang chậm dại ép tới gần nếu mà đem bầu trời so sánh đại dương như vậy chiến hạm là một chiếc đi thuyền nó không có cột bờm nhưng mang theo rực rỡ đ u ố i lửa bong thuyền có hình thoi mặt ngoài bị đao tức qua một dạng băng thẳng phía trên có từng cái từng cái hình viên trụ như trắng thiết bị nó bình tĩnh không ngừng hướng phía dưới rơi xuống còn chưa tiếp xúc được tầm mây toàn bộ mái vòm đều là ưu ám chính là tựa hô nó hành tẩu tại quỹ dị thế giới bên trong là trong truyện thần phải xưa u linh hào chiếu theo nó thật nhanh tốc độ rơi xuống. sợ rằng chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể tiếp xúc được tinh cầu đạo thứ nhất phòng tuyến trong trạm không gian người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm số liệu bọn hắn không dám thư giãn chút nào tại mười mấy người này trong đó trong đó một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nam nhân hắn mọc ra một tấm cực kỳ có mị l ự c mặt làn da màu vàng tóc đen sớm điện âm giúp ta lấy ly cà phê nhiều kẹo tại đài quan sát phía trước bận đ i ệ u đồng bọn nói một câu trung niên nam nhân điện âm đáp một tiếng tiếp theo lướt qua khóa cửa hướng ở tại cắt đứt giải đất phòng nghỉ n ơ i đi tới hôm nay đến phiên hắn và đồng bọn thi hành nhiệm vụ còn lại một nửa đều đang cái khác cương、vị. Có mấy người tại trải qua mười mấy tiếng cố thủ tiến mười qua sau mấy mộng cố đó, đã đ vào ẹ pha đến lúc sau k i lại tỉnh lần n ữ trở về cà ư ơ n điền trên n g g vị đeo một cái âm một tay cổ o bề i hắn mặc lên đồng mặc màu lam phê ụ c việc, trước ngực làm mi túi áo sơ b n thời r o n tân g có ô n hình ảnh. thê tử Tại t pha cà phê h cà điểm hắn đang suy nghĩ lúc nào có thể đem c h ạ m không gian nhiệm vụ kết thúc mình h à o hoàn thành cùng tân hôn thê tử trăng mật tức định chuyện này nếu mà không bước chân tới được sợ rằng về sau phải bị thê tử của mình đoán trách thật lâu cho dù là trước khi hắn tới mình á n g yêu thê tử cũng lộ ra cực không tình nguyện thần sắc điện âm thở dài một cái v ư n hai ly cà phê hướng đài quan sát đi tới có thể không đi hai bước hắn bông nhiên bữa ngay tại chỗ toàn bộ trong trạm không gian mặt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong ngủ say người phát ra tiếng máy trên mặt mang vi rượu đ ụ cười khoe miệng cũng câu tựa hồ đang làm hiếm có mộng đẹp đài quan sát phía trước người biểu tình n g ư n g kết nâng tay lên mất lực sau đó thả xuống đang đi lại điện âm dưới chân choẳng một tiếng nóng hổi chất lòng hắt trên mặt đất tràn ra một m ả n g lớn liền d ầ u có khoa học kỹ thuật cảm giác màu bạc trên vách tường đều dính một liên nước đọng giả như có người từ bên ngoài quan sát có thể nhìn thấy Toàn bộ chương ô n g g hai trăm linh hai biến đổi bệnh lý chương hai trăm linh hai biến đổi bệnh lý đài quan sát phía trước cái tiêng người hắn mở đôi mắt vô thần trong lúc hoảng hốt mình đã không tại băng lánh trong trạm không gian mặt hắn vốn là tại ưu ám bên trong đại dương ngao du giống như một đầu không biết rõ đường về ngư nhi thuận theo biển khơi hải lưu di chuyển nước biển tuân đến chỗ đó hắn liền chạy về phía chỗ đó ngay sau đó nam nhân nhớ tới tự mình nghĩ đi đâu hắn nhớ mình cho tới bây giờ đều không phải không mục đích hắn cố ý hướng tới địa phương toàn bộ trong trạm không gian mặt giống như hắn mất đi thần chí biến thành vô ý thức thân thể người khắp nơi có thể nhìn thấy trong con mắt của bọn họ thần thái bất thình lình biến mất sau đó hơi h á mùm ra nước miếng tại đầu lưỡi bên dưới xúc tích xúc mãn liền chạy ra mọi người trong khoảnh khắc trở thành si ngốc ngây ngốc trẻ em tại toàn bộ trạm không gian trước nhất bên cái kia người lọt vào mộng cảnh tr màu trắng bạc giáp trùng tại toàn bộ phong kín trong hoàn cảnh tạo nên một loại kỳ quái tử trường hắn rốt cuộc n h ự tới từ ấu n i ê n k h ở i hắn có một cái lang vương mộng xi măng cốt thép thế giới không như đất mà không như cỏ v ố n là không thể cho người trong tâm lấy chân chính yên tĩnh nhân loại thường thường cảm giác mình đặc biệt nông nổi có thể là nhanh tiết tấu xã hội tiến trình đưa đến nguyên nhân như vậy mọi người luôn là theo đuổi nhanh một chút càng nhanh một chút dùng cái này trong khoảng thời gian ngắn dành được càng nhiều hơn hưởng thụ nhìn phim thời điểm cũng muốn xoát đến video ngắn xoát đến video ngắn thời điểm còn muốn ăn đến đồ vật thỉnh thoảng cắt ra đi cùng bằng hữu tán gấu luôn cảm thấy một cái ban đêm yên tĩnh không nên ngủ sớm muốn đem trước suy nghĩ thể nghiệm vui vẻ toàn bộ gấp bội sau đó giao phó mình ngay sau đó bắt đầu trả thù tính thức đêm ý đồ trầm mê tại ngắn ngủi trong vui sướng để cho âm nhạc tràn ngập trong đầu loại này rất có thứ kích tính đồ vật đem giác quan hồ lên chậm nhìn chúng ta thật giống như rất bận rất tăng cường kỳ thực bên trong một mực tại c h ố n g không trong hoàn cảnh tuổi thơ thời điểm chơi bùn tạo trụ sở bí mật cùng đám bằng hữu cùng nhau khỏi nướng thời điểm đó vui vẻ rất đơn giản lúc buổi tối ngủ rất ngon lành không có nhiều như vậy đối với g á c quan chấn động cho dù là chờ đợi khoai lang mật bị nướng chín hải tử cũng so với người tuổi trẻ bây giờ còn có kiên nhẫn cái nam nhân này tại thế giới tưởng tượng bên trong ngao du thời điểm hắn mơ thấy mình tại thảo nguyên rất nhiều năm trước hắn vẫn còn con nít thời điểm hướng về tại thảo nguyên bên trên sinh hoạt ngẩng đầu trông thấy là bầu trời xanh thẳm hắn xem qua trong một quyển sách cảnh tượng thế tự tại xa xôi trên sườn núi cao cử hành bao quanh lựa trại bao gồm đại quân đều chỉ có thể cùng những mục dân cùng nhau ở phía xa nhìn xa trên sườn núi cao đại hợp tác hát viễn cổ bài hát toàn thân khoác n â n sức đỉnh đầu khổng lồ tê giác cầm trong tay chiến đao nhảy múa tối tăm bên trong tựa hồ gọi thiên thần đối với người giữa bưng xuống cố ngay sau đó tất cả mọi người đều nắm sấp xuống đất mà bái tựa hồ là ý thức được trong lòng mình trong chỗ những cái kia xa chưa thực hiện đồ vật đại quan sát bên trên cái kia người đi xuống đem hai tay đặt ở đỉnh đầu làm cầu nguyện hình thành kính quỳ bái một khác này tín ngưỡng của hắn không phải nhân loại mà là mình hắn há một r a muốn hô lên trí tuệ sinh linh sâu xa nhất tâm thanh cố gắng đem le lưới ra màu bạc giáp chúng ăn mòn trạm không gian kẽ hở từ bên ngoài chui vào rơi vào người này trong miệng lặng lẽ bỏ vào phế phủ của hắn đầu người này bộ lại đi xuống dán thật chặt băng lánh vách sát h người toàn thân có rút một n có d ạ run dậy, giống n dậy, h là chứng động kinh một dạng, n g một cả ư r u này t h n Sinh mệnh mặc dù được người tụng, trọng, ngắn ngủi.、Cho、nên chúng ta hết khả năng khiến cho trở nên phong、phú. Người n h thịt Cho hết khả cho phú. ta trở cái mặc được ca dài bởi rỗ. dù lâu là quý à vì đang run rẩy quá trình bên trong phản phất cảm giác mình đã nhận được thiên thần chiều cố đường sinh mệnh bị vô hạn kéo dài tế bào đang không ngừng chia ra trình bên trong sẽ có một cái cuối cùng đến n g ư ỡ n g trị sau đó hướng đi giải yếu mà nhân loại cơ năng triệt để hao hết liền chấm dứt hô hấp người này nơi cổ đột ngột mọc ra đến một miếng thịt lựu giống như bị thổi ngâm một dạng nhanh chóng tăng cường thẳng đến lan ra hắn toàn bộ cổ trở nên giống như đầu lâu một dạng mắt cá chân hắn cẳng chân cánh tay bộ mặt những cái kia để cho người nôn mửa đẽo thịt đột ngột xuất hiện sau đó một mực tại sinh trường ngắn ngủi vài chục phút thời gian đã không thấy do nó nguyên bản r a chỉ có thịt vụn thay thế thịt ngon giáp trùng cũng không thôn vệ hắn sinh m ệ n h ngược lại ban cho hắn đúng nghĩa vĩnh sinh đây là khấn cầu để cho hắn ưu đ ạ i phúc lợi trong trạm không gian mặt bóng dáng của con người dần dần biến mất không thấy bọn hắn tất cả đều lọt vào trong hôn mê sau đó giáp trùng bỏ vào trong miệng trong lỗ mũi lỗ hai bên trong bọ nó khiến cho tế bào biến đổi bệnh lý bắt đầu vô hạn phân liệt điên cùng mút vào chất dinh dưỡng ngay sau đó nhân loại linh động sinh vật biến thành biết nhúc ních một đám thịt vụn điền âm té xịu xuống đất mặt ngâm ở vừa mới rơi xuống trong cà phê ngón tay của hắn manh lửa run cả người giống như dây trắng một dạng tái n h ậ t điền âm bộ nao bên trong hiện ra đua ngựa đèn một dạng hồi ức từ trong h u y ệ n thành học sinh ưu tú một mực đi lên hắn không ngừng kiểm tra không ngừng t ấ n cấp muốn nhún nhảy vô số bậc thang để cho mình một cái không được lãng phí nhân sinh dạng này sống s u t có lẽ rất mệt mỏi có lẽ rất tăng cường ai biết được điền âm kỳ thực không biết tự mình có tiến bộ hay không chỉ biết là hắn đang học những cái kia mình cũng không rất ưa thích tri thức thời điểm nửa đời thời gian không bị phí thời gian hắn vì mình giành được thêm cơ hội nữa không phải tất cả mọi người đều giống như g i a n g thành một dạng cố gắng đi thay đổi cái gì đó nhân vật chính rất ít ít nhất không phải là chính hắn hắn chỉ có điều đang cố gắng sinh hoạt từ bần hàn học sinh đi thẳng đến chế độ bên trong bưng công ăn việc làm ổn định công tác nhân viên có thế tử cũng có đáng yêu nữ nhi đ i ề n âm phụng b ổ i nữ nhi tại nhỏ m ọ n đô thị một góc chơi đùa thời điểm gửi đến mức vô cùng sán lạc tuy rằng mỗi lúc trời tối hắn cũng có tính toán ngoại trừ tháng này vay phòng còn có thể có bao nhiều tiêu xài nhiều tích góp một ít đợi nàng vượt qua vô ưu vô l o tuổi tơ h có thể tại kinh đô đi học không cần giống như chính mình từ dưới đáy leo lên truy tìm quá trình a như thế mệnh ngọc thật là nhiều người nói điền âm thành công hắn trở lại nông thôn thời điểm hàng xóm láng giềng thay đổi phát khen đều nói mình có tiền đồ quay đầu lại tất cả mọi người đều không tránh được thế tục công danh lợi lộc tất cả mọi người dạng này sống sót có đáng giá gì tiết thật đi nữ nhi nói cho điền âm nàng sau khi lớn lên phải làm một hoa sĩ bởi vì nàng yêu thích vẽ tranh hai từ thật ta biết rõ mình yêu cái gì người trưởng thành hiệu tất cả lại không biết tự mình yêu cái gì tại trở thành nồng cốt một ngày trước đ i ề n âm tận mắt thấy rồi gian g thành nói với hắn rồi mấy câu nói lúc đó phòng bên trong còn có mấy trăm cá nhân chọn người cái này chỉ tồn tại ở truyền thông phát tin bên trên thiên tài chính miệng hứa hẹn vô luận như thế nào phản xâm lấn chiến tranh sau khi thắng lợi nữ nhi nhân sinh sẽ đi được thản thản đắng đắng nhiên liệu viện khoa học kỹ thuật sẽ phụ trách nàng sinh hoạt tất cả chi phí hắn còn có cái gì phải sợ trong trạm không gian tất cả mọi người đều thiết đi nằm ở trong cà phê đ i ề n âm lại d â y r ù a đứng lên hắn trên thân có thật nhiều màu bạc giáp trùng nhưng không có một cái có thể xâm nhập phế phủ của hắn không thể nghi ngờ giang thành là cái thiên、tài. hắn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền tìm được đối đáp loại này q u ỷ dị từ trường phương pháp hơn nữa vận dụng đến nồng cốt trên thân loạn t r ọ n đứng vậy hắn nhìn đến trong phòng những n à y đáng sợ b i ể u thịt người triệt để trở thành tế bào ung thư tái thể sẽ không bao giờ tiêu vong điền âm lại kệ cửa sổ nhìn về phía dưới không trung mặt đất đây là hắn yêu quý thổ điện hắn trầm mặc mấy phút từ bên hông móc ra một cây súng lục nhắm ngay cảm của mình từ góc độ này bắn chết mình có thể trong nháy mắt tử vong không cần tiếp nhận thống khổ nếu mà trên thế giới thật có thần đại khái có thể nghe thấy hắn t h ờ khắc này hô hoán thần a để cho chúng ta giành được cuộc chiến tranh này đi. b ắ chương cực p í a t hai tiến vào cốt đ trăm linh ba nhân loại cờ hiệu chương hai trăm linh ba nhân loại cờ hiệu đã chính xác nắm giữ phương vị cụ thể tiếp b á c cực bề mặt quả đất trạm quan sát đem ống kính chuyển cho liên bang c h ỉ trong chiến đấu liên bang thiết kế bên trong phòng làm việc công tác nhân viên phi thường bận ẩn rộn tất cả lớn nhỏ hình ảnh bị giám sát quản chế nhân viên tình báo nhóm bất cứ lúc nào đem mới nhất tin tức chuyển cho chỉ huy quản tử lý nồng cốt tử vong một khắc này đốc chiến trung tâm trực tiếp vang lên còi báo động giang thành ngồi ở trên g h ế phía trước hát cám màn ảnh phản chiếu ra hắn thanh tú bộ g á n g trong ánh mắt của hắn có vẻ bất nhẫn điển âm sinh mệnh theo roi đã mất đi phản ứng hóa thành một đạo vĩnh hằng sẽ không g a o động thẳng tắp vô pháp hạn chế một dạng lui về phía sau kéo dài giang thành đối với trùng du hãn từ trên địa cầu sinh tồn vô số năm lão nhà ở phụ du trên thân lấy được tin tức có một con sông vô luận sinh mệnh có bao nhiêu p h ù n thịnh phụ du đều sẽ không đi chiều cố bởi vì nơi đó không thích hợp bọn nó đời sau thời kỳ ấu thơ đến thành t r ù n g ký sinh tồn chúng du không thể nghi ngờ tiến hóa càng thêm nhanh chóng siêu thoát phụ du vô số lần nhưng chỉ cần bọn hắn cùng thuộc về một cái căn nguyên tồn tại tương tự tính như vậy thông qua thay đổi thân thể của nhân loại để cho cùng t r ù n g du sản sinh bài xích nó vô pháp ký sinh như vậy trong trạm không gian nồng cốt liền có thể ngay lập tức dùng từ vòng phương thức đến cảnh cáo bề mặt quả đất tiếp nối là, điều này có thể thay đổi thân thể con người đổ vật là một loại độc dược mang tính sau khi trích căn bản không sống nổi tại ngắn ngủi trong vòng hai tháng tế bào sẽ không ngừng suy bại trước thời gian bước lên tử vong giang thành tại ra mắt mấy trăm tên c h ú n g tuyển người thời điểm không có bất kỳ che giấu bọn họ và liên bang ký kết đ i ề u ước từ tiêm vào một khắc kia trở đi tử vong cũng đã là đã đ ị n h trước những người này đến từ mỗi cái quốc gia đại đa số người yêu cầu duy nhất là hy vọng liên bang chăm sóc kỹ người nhà của mình có một cái giang thành ấn tượng còn rất sâu đó là một cái m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên trần n g n g có rất nhiều lần đề nghị muốn đổi đi hắn có thể thiếu niên kiên quyết không đồng ý hắn tại điều ước bên trên không chút do dự bóp lại thủ ấ n ngươi có cái gì muốn lưu lại giang thành hỏi như vậy hắn theo dõi hắn con mắt ta không có gì có thể quyền luyến cô nhi viện lớn lên không cha không mẹ nếu như có thể mà nói đ i nhớ ta danh tự đi hắn gọi hạ tiên nói đến một người cái tên này là cùng tồn tại nhà trẻ một cái nữ hài cho lấy sớm nhất trước thiếu nên gọi uy trong sân bằng hữu đều gọi như vậy hắn trước năm tám không nhân sinh không có lưu lại rất đáng giá hắn kỷ niệm đồ vật hắn như một cỏ dại một dạng ngang ngược trưởng thành hôm nay phải lấy lớn nhất không sợ phương thức chết đi có chút tiếp nối là thiếu niên không thấy được năm nay hạ thiên rồi bởi vì tiêm vào d ự tệ điền âm tại trong trạm không gian thật là nhiều người đều biến thành một đám thịt vụn thời điểm có thể một mình tỉnh lại bắc cực phía trên bầu trời cũng không chấm vắt mây mù chuyển động đài quan sát thu được tình báo sau đó đem hỏa tiễn nhắm ngay trên cao phương hướng hình ảnh chuyển cho c h ỉ trong chiến đấu rang thành ánh mắt cũng từ trước mặt đạo kia trên màn ảnh rời đi phía trước nhất tùy chỉ huy mọi người không rõ chi tiết hắn đem hết thảy đều làm được h o à n mỹ đen thui pháo một t ấ p cũng không thiên về rời vừa dày vừa nặng hợp kim nòng pháo thẳng tắp chỉ hướng thương cung tựa hồ muốn nhất kích đem tầng, tầng lớp, lớp vân đánh tan đem xương mũ xua tan m khi ngọn lửa từ đen tuyển trong pháo quản bắn ra trong né mắt t h i sinh sẽ trở nên có ý nghĩa tất cả chúng ta mất đi sẽ lấy một loại phương thức khác cứng rắn cầm về tuy gắt gao nắm chặt tay hắn đang chờ đợi ánh mắt lom lom nhìn hàm răng cắn rất xiết đao tức một dạng gương mặt k i ê n nghị hàm dưới gồ lên thật cao đến có thể thấy được hắn bây giờ có bao nhiêu khẩn trương tuy xoay đ ầ u lại nhìn về phía gian g thành gian g thành chậm rãi lắc đầu mọi người đều không ngoại lệ trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh bọn hắn biết do duyên nổ một giây bỏ lỡ một ly cũng có thể dẫn đến kế hoạch toàn bộ thất bại cũng may liên bang nắm giữ hai cái đại não. một cái là tham dự chiến tranh vài chục năm ngành hán một cái là chặt chẽ cẩn thận đến sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào nghiên cứu khoa học đỉnh phong học giả mấy vạn mét trên bầu trời to lớn kia thuyền h ạ m ép tới gần trạm không gian bóng mờ bao phủ nó giống như cự kỉnh bên cạnh tiểu ngư nhi dạng này uy áp phía dưới tựa hồ không khí đều trở nên n ư n g kết nó xuống dưới khí lưu thổi trạm không gian lào đảo muốn ngã muốn từ trên cao rất xuống đến gần thêm chút nữa gần thêm chút nữa màu bạc giáp trùng bay ở mấy đoàn điệu thì giữa bọn nó vô dụng trong đầu sẽ không nghĩ tới một đợt ấ p ủ đã lâu bạo nổ lại sắp tới tại điện âm tiếng tim đập lúc kết thúc phía trước đài quan sát một cái màu đỏ con số bắt đầu đến ngược ba hai năm mươi chín hai năm mươi tám khi c ự hạm khoảng cách trạm không gian chỉ cách một chút thời điểm đến ngược biểu hiện là không một cổ khổng lồ hơi nóng từ trạm không gian tầng dưới chót thẳng hướng xông lên đem yếu phía dưới bản khối trực tiếp lật tung sàn nhà chia năm xe bảy trong khoảnh khắc biến thành vai phiến tính cả những cái tia không ngừng chạy ra ngoài đến dịch n h u n hôi thối tế bào bọn hắn nháy mắt trở thành cho bụi cùng trạm không gian cùng nhau tiêu vong ở trên trời nổ tung vì sao trạm không gian vách ngoài như thế yếu kém cũng không phải vì càng tốt hơn ở trên trời sống sót mà là nó phải cố gắng hạ xuống mình chất lượng phía dưới cùng phía trên hai lớp bên trong toàn bộ trôn giấu mật này liên kết đến mỗi cái nồng cốt nhịp tim tất cả trạm không gian đều không ngoại lệ là dạng này cơ cấu tại đài quan sát phía trước công tác nhân viên muốn uống cà phê thời điểm tại bọn hắn chuyện trò vui vẻ thời điểm luân phiên đổi ca ngáp một cái muốn đi ngủ thời điểm trong lòng mỗi người đều hiểu một khi xâm nhập giả tiến vào phương vị của mình vùng trời bọn nó lựa chọn vị trí chính là phần mộ của mình sinh mệnh kết cục tùy thời tùy khắc sẽ đến hòa diễm rực rỡ mà lại trói mắt vội vàng không kịp chuẩy dạng này không có chút nào báo động bắn tung tóe lên trời mang theo màu nâu cho bụi bốc hơi hơi nóng muốn em hết thảy đều cắn nuốt hết vô tình sóng lửa nó mang theo vô số người liên bang nhân viên không sợ chết dũng khí dũng mạnh hướng phía cửa hạng nào tới cho dù biết rõ dạng này đầy đủ cố gắng đả kích không đủ để khiến cho xâm nhập giả nhận được thê thảm tổn thương có thể kèn hiệu sùng phong đã thổi lên từ đại lục phía bắc cực điểm sông băng bên trên mãi cho đến nam bộ không có người ở h o a mạc dòng sông lên rừng d ầ m lên dây núi lên bất luận cái gì sinh linh đều nghe đến đây đầy áp đau bờn vĩnh viên không bao giờ khuất phục k Nó tại b i đây hết n a thể đều h trở nên có thể thấy rõ ràng tại cho bụi tùy ý b n g bền h dính vụ đến tự hạng bề ngoài thời điểm bề mặt quả đất bên trong chỉ trong chiến đấu hình ảnh bên trong ánh ra chiếc này khách không ngời mà đến bộ dáng nó bóng thuyền vỏ ngoài từng cái từng cái gỗ lên đến thiết bị thân ảnh khổng lồ vô cùng cảm giác ngột ngạt ở trong phòng làm việc mỗi người đều ngước mắt lên mắt đến trở t ĩ n h nhìn chăm chú hắn một k h ắ c này không có người nói chuyện chiếc này cự vật tại rung động tất cả mọi người trấn ngang nuốt nước miếng một cái đặt ở trong túi ngón tay nhẹ nhàng run tuy tại mấy giây trong thời gian trên gương mặt xuất hiện kinh ngạc có một chút không thể tin được thân sắc vô số nghiên cứu khoa học người hơi há miệng bang dương bên trong dòng nước cấm còn chưa đúng kỳ hạn vọt tới mọi người dựa vào sinh tồn bờ biển quý phong tồi lất phất bộc phát có vẻ yếu kém có thể sái bờ gì ạ vòng cực bắc bên trên dương dương sái sái phiêu sái đến màu xám cho mưa cảnh tượng này giống như vẽ một dạng khắp trời toái phiến rơi xuống vỡ vụn màu bạc giáp trùng v à o ngoài phản chiếu đến phương xa đường chân trời cùng dãy núi liên miên cảnh tuyết sấm vang sau đó mưa đúng kỳ hạn mà đến mang theo nghiên cứu khoa học đám người tín nhiệm huyết nục xương cốt mang theo trùng du vào ngoài chi làm sừng mang theo biết rõ thế giới cũng không có đối xử tử tế mình nhưng vẫn như cũng muốn đem toàn bộ yêu chút xuống trên mảnh đất này mười tám tuổi ánh mắt của thiếu niên chúng ta một mực chờ đợi lúc này nhân loại cờ hiệu sẽ giống như thẳng tắp hướng lên bầu trời tiếng đánh lòng pháo một dạng v tự m ệ n hủy lệnh. Trưng tự bị mệnh lệnh bầu trời bông nhiên trở nên trong vắt sau đó mấy giây thời gian tùy truyền đạt pháo kích mệnh lệnh lúc này tiếng nổ vừa mới từ trên bầu trời chuyển tới gió mạnh nhanh gào thét tại bắc cực ngoài đất người cảm giác đến hàn phong đột nhiên trở nên lạnh leo lên đen tuyền bằng pháo thành trong vật liệu dày hơn vô số lần cho nên tại tờ dĩ bị đun nóng đến một trăm vạn độ nhiệt độ thời điểm nội bộ như c ũ đồ sộ bất động bao quanh đạn dược tiến hành phản ứng hiệu tờ dĩ triệt để biến thành tợ lạt mạ hình thái điện tử kỹ thuật đem phân tử bọc thành hình cầu ẩm ẩm phát xạ ra ngoài cái này bị ký thác rồi kỳ vọng rất lớn hiện đại vũ khí đại biểu vũ khí nóng đỉnh núi pháo tợ lạc mạ nó tính nguy hiểm vượt qua nhân loại trước mắt nhận thức cho dù là giang thành giải quyết cái vấn đề này cũng dùng lâu như vậy thời gian cuối cùng trước ở xâm phạm phía trước đem cái này vũ khí hạng nặng niên g chế đi ra tuy rằng như c ũ không đạt được hoàn mỹ hiệu quả nhưng mục tiêu công kích không phải quá xa liền có thể vận dụng tại chiến tranh hiện đại bên trong không thể nghi ngờ là một cái đại sắc khí nó có thể trực tiếp nhất cường ngạnh nhất đối với xâm nhập giả tạo thành đá kích đầy cực điện chùm sáng lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng phía bắc cực phương hướng tiến lên mục tiêu của nó là cự hạng thuế bên cho bụi quái vật khổng lộ bọn nó cảm giác mình bị vững vàng phong tỏa chính là căn bản không có thời gian phản ứng bọn nó thậm chí không kịp để cho cái này cự hạm hướng trên bầu trời thăng nghiễm nhiên rơi vào nhân loại chú tâm chuẩn bị trong đấy hình cầu phân tử không ngừng bị phóng ra hung hăng oanh kích đập thuế bên lay động cái này nặng nề đồ vật dường như muốn tại không trung đem nó lập tung cho dù là cực kỳ thật dày hợp kim vật liệu nhân loại còn không biết đồ vật cũng ngăn cản không nổi loại này đại sát khí liên tục pháo kích văn phòng bên trong rõ ràng hình ảnh bên trong hiện ra một đoàn ánh sáng nóng bỏng lôi đỉnh một dạng xé ra cự hạm v á c ngoài đánh ra một vết thương mà chút xíu không kém tinh chuẩn té được trong lỗ tầng tầng thấm vào xâm nhập giả kiên quyết d ự liệu không đến bọn nó trong mắt dễ như t r ở bàn tay liền có thể nghiền nát văn minh cứ nhiên tại lần đầu tiên dò xét bên trong liền bày ra cường đại năng lực phản kháng cự hạm loạn trọng hướng bên cạnh b é n thiếu một chút sẽ bị lật tung giang thành chưa từng thấy qua tuyệt vời như vậy quan cảnh tựa hồ nhân loại thật có thể thao túng lôi đ ỉ n h k i a nóng bỏng bạch quang phụ cốt chi thư một dạng ăn mòn quái vật khổng lộ tiếng tiếng pháo tựa hồ vĩnh viễn không thôi mỗi một lần pháo kích cũng để cho đại địa chân chiến một hồi tựa hồ xâm nhập giả phản ứng cũng là cực nhanh để cho người không ngờ trước được hình ảnh xuất hiện cự hạm phía trên một cái kia cái màu trắng viên trụ t r ạ n g thiết bị đột nhiên bị mở ra từ bên trong bay ra ngoài tính bằng đơn vị hàng vạn màu bạc giáp trùng những này t r ù n g du tụ tập lại là trói mắt đám mây phản xạ hình cầu phân tử phía sau đuôi lửa bọn nó phát điên một dạng vọt tới bị đánh tan thuyền bên thân thể liên kết đến thân thể đem vỏ ngoài nhắm ngay bề mặt qua đất phản ứng tốc độ để cho người khó có thể tin vừa vặn mấy giây thời gian lần tiếp theo tiếng pháo trước một bên khổng lồ tấm thuẫn màu bạc kéo dài thẳng tắp tại cự hạm bề ngoài chúng hắn cũng không khỏi nhỡ mày pháo cỡ l ạ t mạ đánh vào phía trên đánh ra một cái mười mấy thước lỗ hổng sau đó chen t r ú c tới trùng du lần nữa dùng thân thể ngăn chặn chỗ sơ hở bọn nó số lượng quá mức k i n h người liên tục không ngừng từ thuyền hạm trên bong màu trắng hình trụ bên trong bay ra ngoài một khắc này giang thành cũng đón được nguyên lai trên bong và kia là nuôi bong người bùn l ỏ n g bọn nó có độc lập sinh thái cơ cấu bị trùng mẫu thao túng trùng du tại bùn l ỏ n g bên trong phục vụ trùng mẫu trùng mẫu sinh sôi càng nhiều hơn sinh mệnh dùng cái này không ngừng sinh trưởng tuần hoàn đáng chết t u mắng chửi rồi một câu người trong phòng làm việc đều trầm mặt xuống cuối cùng chúng ta đối với xâm nhập giả hiểu quá ít không biết rõ bọn nó sinh thái cơ cấu cùng văn minh trình độ rốt cuộc có bao nhiêu phát đạt nếu mà ngay từ đầu công kích phương hướng không thiết lập định tại thời bên mà là trực tiếp đối với đùn long tiến hành đạp kích vậy có phải hay không có thể trực tiếp tiêu diệt chúng mẫu ít nhất phá hư một cái hình trụ bên trong tuần hoàn bọn nó xây dựng sinh thái cơ cấu khẳng định cũng cần thời gian sinh sôi thời gian nhưng bây giờ xâm nhập giả còn có thể cho cơ hội như vậy sao tập huấn kia không gì phá nổi pháo cỡ lạc mã lại có thể gành kích bao nhiêu lần nòng pháo nội bộ thành lũy cứng rắn đi nữa cũng không chịu nổi một mực tại đi lên trồng chất nhiệt độ nếu ó c ầ mà vào lúc này để cho pháo tợ lạt mạ khôi phục nhiệt độ bình thường như vậy thời gian này chúng du sẽ điên cuồng từ lỗ hổng tràn vào đến lúc đó đây phân tán mục tiêu nhân loại nếu muốn tiến hành đạt kích độ khó có thể tưởng tượng được tùy trong lòng bây giờ rất rõ ràng nhất định phải tranh thủ thời gian pháo cỡ lạt mạ hạ nhiệt sau đó nhìn thêm chút nữa là trùng du số lượng nhiều vẫn là chúng ta hỏa lực đủ khắp trời màu bạc t o á i phiến rơi xuống tại bắc cực vùng trời chậm rãi hạ xuống bay tới sông băng bên trên vị trí đó ẩn nóu tại đài quan sát bên trong nhất một đường nghiên cứu khoa học người run run dày dày nút ở góc phòng nhiệm vụ của bọn nó đã hoàn thành trong phòng làm việc hình ảnh chính là bắt nguồn ở tại đây nghiên cứu khoa học từ này cửa sổ hướng về trên cao nhìn con mắt nhìn chăm chú màu bạc hoa tuyết hắn cuộc đời này chưa thấy qua cảnh sắc như vậy không nói rõ ràng nội tâm là như thế nào phức tạp. tại chỗ có người đều nghĩ mãi không ra thời khắc tuy đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trên ghế gian g thành người trung niên này ánh mắt đối nhau ánh mắt của thiếu niên trong mắt của hắn mang theo hỏi g i ỏ ý tứ ngay sau đó tất cả mọi người không tự chủ được xoay đầu lại không còn nhìn chăm chú hình ảnh mà là nhìn đến hắn cho tới bây giờ bình tĩnh xưa nay sẽ không có quá cảm thấy tình giao động gian g thành đột một túi đầu sờ một cái cái mũi của mình hắn cảm giác đến trong cổ họng có một ít khó chịu hô hấp bị ngăn chặn một dạng mũi cũng có chút chua dù sao phải có một người muốn làm ra quyết định bước lên con đường này sẽ không có quay đầu trải rộng bầu trời năm trăm cái trạm không gian những cái k i a d ù n g manh đam chiến sĩ a dùng thân thể của mình làm người loại cực lấy một cái ngày mai đi đám hải tử sẽ v i n h v i ê n khắc ghi tên của các n g ư ờ i đem cô sự đan dệ thành người người truyền bá ca dao vang vọng tại thổ địa bên trên trạm không gian lập tức chạy tới chỉ định phương hướng khởi động tự hủy vì pháo tợ lạt mạ hạ nhiệt tranh thủ thời gian giang thành ra lệnh tuy lặp lại một lần đài chỉ huy truyền đến từng tiếng kiên định hồi phục số một trạm không gian nhận được số hai trạm không gian nhận được số ba trạm không gian nhận được đợi 499 c á i thanh âm hồi phục xong giang thành đ ỗ n g nhiên ngồi liệt trên đế vô số sinh mệnh tại hắn và tùy trong mệnh lệnh chết đi loại cảm giác này giống như ma quỷ nắm trái tim của mình liều mạng c o rút để ép chảy máu dịch trường 205. xâm phạm sinh vật chân thật bộ g á n g chương 205, xâm phạm sinh vật chân thật bộ g á n g ta dùng ta làm thủ công r a bay ra ngoài đĩa phía trên kia thừa nhận rất nhiều đồ vật nhiều đến ta đến không hết sau đó bọn nó trong nháy mắt liền mất mạng rồi ta ngồi ở trong phòng làm việc hình ảnh bị dư âm làm cho một mực đang r ú n g i y ta tâm cũng tại r ú n g i y giang thành sau đó dạng này đối với trung lao nói hắn cảm thấy cảnh tượng kia giống như phi nga bổn h à o về phía hỏa trong trạm không gian người điều khiển đem đuôi lửa bắn ra đến cực h ắ n nhất hướng phía một bạc tấm thuẫn đột tới phanh một tiếng lại một tâm thanh kèm theo trên bầu trời nhiệt liệt trên mặt đất pháo tợ l ạ t mạ quản nhiệt độ đang mãnh liệt hạ xuống chỉ huy quan hỏi vô số lần vũ khí nóng tình huống hắn lòng như lửa đốt hy vọng hạ nhiệt có thể nhanh một chút nhanh hơn chút nữa miệng không ngừng bị xé mở chúng du v ộ tới l ắ p đầy thế công đến mãnh liệt như vậy nhất định tệ lượng tờ nở tờ tại trên cao bạo nổ có thể tạo thành bộ dáng gì quan cảnh toàn bộ bắc cực đều bao phủ bên trên mù khói lửa từ trời cao cửa hàng xuống v ô a n h kích không chỉ đánh vào trùng du bên trên cũng đánh vào nhân loại trái tim bên trong tại phía xa cuốn này bảo hát tháp lam kinh khoa học kỹ thuật trong học viện học sinh kinh đô trung lão mọi người tự hồ cũng trong cùng một lúc ngẩng đầu lên nhìn v ề bắc phương đường chân trời hạ n h i ệ thời t gian rất ngắn ngủi nhưng mà dạng này tiếng nổ bên dưới từng giây từng phút đều trở nên cực kỳ dài lâu khó chịu đựng tùy cảm giác mình giống như bị đặt ở trên trào nóng t i ê tặc hắn một mực tại tự nói với mình bình tĩnh nhắm mắt lại không còn để nhìn t h ẳ n như vậy hình cắn chặt hầm răng thế nào còn cần một phút pháo tỡ lạt mạ liền có thể lại lần n cho chiều ta tâm điểm đánh bắn thủng sau đó để thăng gấp hai tốc độ tốt nhất có thể xuyên qua trùng du rơi vào trên b o n g thuyền không thì chúng ta chính là ngồi chờ chết chính là trường quan dạng này sẽ hạ xuống rất nhiều độ chuẩn trong t h á o thủ âm thanh mang theo một ít do dự hắn sợ mình làm chưa tới mức dẫn đến phí hết tâm tư tranh thủ được thời gian biến thành không công ngươi cứ làm ta tín nhiệm ngươi mệnh lệnh cũng là ta bên dưới tuy t ử chiến đến cùng hắn không muốn ngồi mà đợi n g ã xuống đang vang rền âm thanh đem đại địa lỗ thai đều chấn động đến mức chết lặng thời điểm pháo cỡ lạt mạ rốt cuộc hạ nhiệt xong rồi mấy người điều chỉnh xong góc độ lập tức hướng về chỉ trong chiến đấu thỉnh cầu bắn súng t r ạ n g không gian doanh liệt cử động tạm thời bị kết thúc thông báo ngay lập tức chuyển tới lỗ thai của bọn họ bên trong Fang. Laser ra, vừa đun nóng đến vạn nhiệt thỉnh phân bắn này sánh muốn hung mánh nhiều, cơ hội là nháy liền thuận trận đánh xuyên.、Lộ、thùng to lớn xuất hiện, gì Ẩm Ẩm. đem mới mắt, đem màu loại là Lộ là Lại siêu so rất độ độ, đả đây tờ tử to xuất tuyệt cầu vũ bạc hội hội khí kích hảo. cấp cơ cơ bị bức hơi hơi nóng c u ộ n c u ộ n tựa như hướng về trôi chi thủy điều khiển nhân viên trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh khả năng này là hắn cuộc đời này gặp phải nhất trọng đại sự tình người trước ngã xuống người sau tiến lên tất cả đều đang vì hắn tiếp theo phát đánh ra đạn pháo làm làm nền không có người có thể giúp hắn hết thể đều phải dựa vào chính mình đánh giá cho dù là trong phòng làm việc chỉ huy quan cũng không thể gió lạnh thổi qua đến để cho pháo tợ lạt mạ điều khiển nhân viên toàn thân run dậy một chút hắn trong khoảnh khắc liền từ mê mang trong trạng thái tỉnh táo lại ánh mắt rơi vào phương xa mình sắp sửa đà kích cái mục tiêu kia bên trên hắn có thể nhìn thấy khói dày đặc c u ộ n c u ộ n có thể nhìn thấy rơi xuống tai phiến bên cạnh t r u y ề n tiếp hình ảnh có bị xé mở miệng thoát chuyện nhám điều khiển nhân viên thâm sâu thở ra một hơi bắn súng liên tục không ngừng điện tương bị bắn ra đ e n t u y ề n n ò n g pháo tại mạnh mẽ mạnh mẽ run g dày tất cả mọi người đều đang ngó chừng hình cầu phân tử hạ xuống địa phương trên bầu trời điện tương tại cực tốc phi hành xuyên qua tầng tầng mây mù đột ngột xuất hiện ở bắc cực phương hướng sau đó hướng phía cái kia vết n ư ớ phi hành tiến lên một bước tiến lên vô số người nội tâm tại trông đợi nó đang ánh mắt nhìn chăm chú bên trong không trở ngại chút nào thông qua vừa mới đánh ra còn chưa di hợp miệng hướng phía đầu trên cự hạng bong thuyền đập xuống một cái hoàn mỹ đường cong trên mặt đất điều khiển nhân viên thở hổn hển nhịp tim kịch liệt đến chính mình cũng sợ hãi toàn thân hắn huyết dịch đều vọt tới đỉnh đầu không nhịn được hoa mắt c h ó n g vắng đầu có thể chứ thật có thể làm được sao vành. vành vành vành trên bong thuyền tiếng vang nhất thời từng mảng lớn màu trắng đồn o n g bị một cổ không thể ngăn trở lực lượng n ổ tận gốc cứng rắn đi nữa cái gì cũng bị gỡ bỏ sụp đổ thành từng cục tài phiến tại cự hạng bên trên tất cánh ném hướng không chung màu lục chất lỏng đại khái là trùng mẫu máu vừa mới tràn ra đến liền bốc hơi rơi tính cả nó thân thể cùng nhau biến thành cho bụi không bao giờ lại phục tồn tại đây cổ động nhân tâm t h ị n h cảnh để cho vô số quan sát hình ảnh người nín thở có người thậm chí toàn thân đều r u n g dậy liên tiếp pháo kích đem tiếp cận nửa số buồng nong và có thể sinh sôi trùng mẫu tuần hoàn phá hư mất nhân loại chân chính trên ý nghĩa thực hiện đối với xâm nhập già trọng thương ầm ầm dâng lên x ư ơ n g mù tiêu tán rơi sau đó cảnh hoàng tàn khắp nơi chiếu vào mọi người trong mắt giang thành nắm lại đến nắm đấm lưới lỏng hắm cảm giác đi nóc n g n một tiếng còn đang tại chỗ đứng điều khiển nhân viên. bộ đàm bên trong nghe thấy tùy gầm dữ dội một tiếng tốt lắm hắn toàn thân t r ợ t sụi lơ vô lực thẳng tắp k h é xuống đất gò má bị đụng đầu đá nước mắt từ điều khiển nhân viên trong khoe mắt chảy ra thấm ư ớt phía dưới đá cội hắn ô ô ế t tiết h khóc cũng không biết đang khóc cái gì tóm lại có một loại vô pháp nói rõ khó chịu từ trong lòng dâng lên một khắc trước còn ở lưng đeo toàn bộ nhân loại xí phán áp lực loại cảm giác này suốt đời khó quên đại khái gào khóc có thể đem tất cả tâm tình đều phát tiết đi ra đi màu bạc giáp trùng tạo thành h ố t trận ngừng lại đập cánh bọn nó ý thức được mình dựa vào sinh tồn đồ giống như một bạc đá mây một dạng lơ lửng rơi vào trên b o n g thuyền dùng thân thể của mình bổ sung những cái kia bị pháo tợ lạt mạ nổ nát địa phương bọn nó cần cụ chăm chỉ nắm lên vai phiến tựa hồ muốn đem ra viên của mình khôi phục đến mới bắt đầu bộ dáng đúng vậy à làm sao bất thình lình bọn nó thành không nhà để về sâu trùng rồi cự hạm đang không ngừng bay lên các sâm lấn giả n g h ị không ra cục xương này c ư nhiên khó khăn như vậy lấy g ầ m xuống bọn nó muốn rời khỏi chỗ này làm tiếp chính xác hơn chuẩn bị vô số trạm không gian trôi tại không trung các mê ra nhắm ngay bông thuyền giang thành ở trong phòng làm việc chậm rãi hướng đi phía trước sợ hãi đến mức tận cùng hình ảnh xuất hiện. từ bên trong khoang thuyền đi ra một cái hình t o i sinh vật toàn thân nó trắng bạc mười p h ầ n bóng loáng giống như đ ắ p một tầng màn g mỏng một dạng có thể phản xạ hạ quang đây sinh vật không có con mắt không có miệng khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất đáng giá chú ý địa phương là hạ thân yên tĩnh nổi lơ lửng rất nhiều xúc tu c h à n g c h ị thấy để cho người thẳng buồn nôn những xúc tu kia chống đỡ nó từ khoang thuyền hướng đi b o n g thuyền hình t o i sinh vật có cảm giác một dạng xoay đầu lại hướng về phía trạm không gian phản p h t tại nhìn chăm chú tinh cầu này dân bản địa cách màn ảnh giang thành cũng tại nhìn đến nó trước đây mấy lần giao phong minh bên trong trong bóng tối lúc này xâm nhập giả rốt cuộc hiện ra mình chân thật bộ dáng lại sau đó rất nhiều sinh vật một dạng từ trong khoang thuyền đi ra đi tới cự hạng bên trên bọn nó tướng mạo toàn bộ một dạng chỉ có điều nhỏ có l ư ơ n có bọn nó cùng quay mặt sang gò má trầm mặc nhìn chăm chú nhân loại con số có mấy vạn khoảng cách đây chính là kính xâm phạm sinh vật danh tự chương hai trăm linh sáu rớt xuống địa bề ngoài chương hai trăm linh sáu rớt xuống địa bề ngoài trầm mặc phẫn nộ giang thành có thể cảm giác được tựa hồ xuyên qua tầng tầng trở ngại hắn và trên bầu trời cự hạm bên trên những n à y hạ thân mọc đầy xúc tu thật giống như con sứa dâu một dạng sinh vật đối mặt từ loại kêu trang nghiêm trong không khí hắn phát giác trận địa sẵn sàng đón quân địch địch l í con sứa quái sắp hàng chỉnh tề đến không nhúc nhích chút nào chỉ có dâu đang không ngừng đâm đưa bị đến để cho người thẳng lên nổi r a gà phong thủ cùng phản kích chuyển động cùng nhau nhân loại cùng xâm nhập giả đối kháng chẳng lẽ ngay lúc này liền muốn kết thúc giang thành không rõ hắn chỉ nhìn thấy cự hạm đang không ngừng đi lên trên dần dần thoát ly trạm không gian cùng pháo tợ lạt mạ có thể công kích được phạm trần ngang hỏi ra nghi ngờ trong lòng không nhất định cho bọn hắn đã tạo thành đau đớn thê thảm như vậy thương vong không thể nào cứ tính như vậy vậy bọn hắn muốn làm gì trần ngang nghi vấn cũng là đại gia nghi vấn chỉ tiếc không người nào có thể thấu hiểu được những này xâm phạm sinh vật ý nghĩ hành động của bọn họ cùng bọn hắn dinh dính bề ngoài một dạng khó có thể để cho người suy nghĩ không thấu tại nhìn soi mói cự hạm dần dần trở nên không có khổng lồ như vậy thân ảnh cũng càng ngày càng không rõ cuối cùng biến thành một cái xem không thái thanh hột vương bé bé như ngao du ở trên trời tiểu hai tử để lên thuyền giấy một dạng min i nó đã sắp muốn thoát ly địa cầu trên cao thuộc về một cái tuyệt đối vị trí an toàn tại tất cả mọi người cho rằng nó là thật muốn rời khỏi nhân loại giành được trận này công phòng chiến thời điểm không ngờ trước được sự tình đột nhiên phát sinh thuyền giấy tại trên cao thoáng rừng một chút giữ lại xuống bọn nó hiển lộ cự h ạ m hạ thể thoạt nhìn liền cực kỳ vừa dày vừa nặng đôi chiến hạm chậm rãi chậm rãi hướng về hai bên kéo ra như cùng ở tại mở ra một đạo quỷ dị khó lường môn cánh cửa này có thể thông thẳng tương lai cùng hiện tại là quỷ xạ tản lễ vật lý lộ ra khẩn trương thân sắc hắn không hiểu xâm nhập giả là muốn làm cái gì yêu con tiêu thân hình ảnh bên trong cự hạm phía sau kéo cửa ra trong đó hết thể đều bao phủ tại trong bóng ma căn bản nhìn không quá rõ ràng hào quang từ bên trong sáng lên soi vách tường màu bạc không ngừng khúc s ạ bên trong trống rông cùng mông lung c à n g ngày c à n g có thể thấy rõ ràng vài cái con sứa quái từ bên trong đi ra bọn nó trôi lơ lửng ở bầu trời chi hải treo ở chúng sinh linh đỉnh đầu giống như tại quý bái giống như đang cầu khẩn phải đem chân chính thần linh từ vũ trụ phương xa gọi đến cho vô tri ngu mội cắt bọn sinh vật lấy chấm nhiếp khiến chúng nó biết rõ sâu xa sợ hay trang phục hát tại trên bầu trời quanh quần hát chỉ là không tiếng động trầm mặc d u n g nhất sáng bóng không một kia ô nhiễm thân thể d u n g phản xạ đám mây cùng tình cầu xanh đun tươi tốt lớp màng bên ngoài biểu dương mình thành kính cổ xưa thần bí từ quá khứ thẳng đến tương lai mỗi một lần đối với thần quân cầu nguyện cổ ai cập mọi người tại dưới ánh mặt trời t r ó i t r a n g nằm ở cắt vàng khắp trời bên trong trong miệng mặc nghiệm a d e n t thành bên trong đứng tại diễn giảng đài cao hơn h ô tự do nhà hiền c h i ế t ba k ỵ bốn liễn chu du các nước trí giả giang thành cảm thụ được con sứa quáy trong tầm mặc n i ệ m cự hạng bốc hơi lên mà lên đem cầu nguyện sinh linh bỏ lại mang theo rực rỡ đuôi lửa biến mất tại trên cao những vật này là bị đồng lo mang theo xúc tu sinh vật thật c h ầ m hướng phía dưới rơi xuống hết thể chung quanh nghỉ chân quan sát vô số trạm không gian phiên trào vân hết thể đều cùng chúng nó không liên quan bọn nó sẽ rơi xuống bề mặt quả đất đừng để cho vật này được như ý trạm không gian lắp ráp pháo đâu oanh cho ta lý ra lệnh một tiếng những này trong trạm không gian mọi người rốt cuộc t ì n h n ộ lại liên tục không ngừng đáp ứng sau đó điều chỉnh ở tại bên cạnh nòng pháo những này nòng pháo từ khảm hợp mặt bên vươn ra khổng lồ cánh tay robot đem dơ lên cách xa nhắm ngay mục tiêu thương hỏa âm thanh không ngừng nghỉ chút nào mưa to một dạng hướng phía mục tiêu nghiêng về dày đặc trình độ khủng bố đến không có bất kỳ sinh vật có thể t r á n h thoát cường đại đi nữa cái gì cũng chắc được đánh cho thành cái rỗ nhưng mà chuyện quỷ dị sau đó một khắc xuất hiện nhân loại chính mắt thấy trong trạm không gian người trong khoảnh khắc bị chấn kinh viên đạn khoảng cách sinh vật biến dị chỉ là chỉ cách một chút lập tức liền muốn xuyên thủng nó thân thể muốn đem tầng kia nhìn đến liền c h á n ghét màng mỏng đánh thấu thời điểm mạnh liệt viên đạn đột ngột mất đi lực lượng thật giống như lâm vào vũng bùn bên trong trạm không gian người nhìn thấy lâm tấm tia lửa những mày đến đang nhớ chuyện gì x phía trước phong kín thủy tinh đột nhiên bị xuyên thủng rầm rầm rầm giống như mưa đã đập vào trên cửa sổ xe mở dạng cứng rắn vách ngoài cùng viên đạn đụng âm thanh bên thai không dứt. xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra không biết rõ có cái gì đang công kích chúng ta không không phải vậy đây là chúng ta vừa mới đánh ra viên đạn điều này sao có thể vô số từ trạm không gian súng ống bắn ra đạn dược tại tiếp xúc những sinh vật kia sau đó đột ngột trở lại vốn là khuôn mẫu nguyên dạng mang theo một dạng hỏa lực manh liệt công kích trạm không gian vách ngoài một cái trạm không gian người điều khiển mặt đ ư ờ n ộ n g hãn đại nao đi qua ngắn n g i trống rông sau đó Vô pháp ngừng Lập tức ngừng Nó tại rõ số một trăm bốn mươi bốn trạm không gian ra viên đạn hung hãn mà đính vào hợp kim bên trên đánh ra một đạo vết lõm khó có thể đếm hết vừa mới nghiêng về ra cái khắc đạn, đạn dược mưa to một dạng nào tới đem cái kia vết tích mặt lại xuyên thấu qua một chút lại đi vào trong một tớp và ảnh hỏa d i ễ m b ắ n tung tóe lên trời thành trong trong nháy mắt bị súng kích vỡ nát sàn nhà bao gồm hai bên tường thể bị đẻ ép như một đoàn nắm giấy mánh liệt c o rút sau đó mới vô pháp bảo hộ mọi người mềm mại thân thể máu thịt tại sao có thể ngăn cản dạng này bạo nổ trước mắt liền bị xé nát máu me tung tóe b ư ớ c hơi tại không trung dư âm nổ mạnh trấn bên cạnh trong trạm không gian đồng nhân nhóm không đứng được ngã dầm trên mặt đất ủ t h a i để cho mọi người mất đi thính giác trong mắt cũng chỉ nhìn thấy một đoàn lóa mắt vô cùng hỏa đang nở rộ càng cháy càng mánh liệt trạm không gian báo cáo tình huống vì sao sinh ra bạo nổ đến cùng xảy ra chuyện gì ta lập lại một lần nữa có hay không người có thể nói cho ta vì sao sinh ra bạo nổ chỉ huy quan chúng ta mục tiêu công kích thật giống như có thể đối với chết đàn tiến hành phản xạ số một trăm bốn mươi b ố mình bắn ra viên đạn đem trong nội bích thuốc nổ dẫn hỏa bọn hắn hy sinh điều này sao có thể tuy nghẹn ngào nói ra những lời này chấn động đến thật lâu vô pháp l u ô n ngữ trên cao một tuyến nghiễm nhiên là có người thông minh tại ngừng lại công kích sau đó không có lần nữa nổ sự t ì n h phát sinh vật rơi xuống hướng phía bề mặt quả đất hạ xuống thúc thủ vô sách giang thành hiển nhiên từ trên ghế đứng lên Tất chương ả mọi n hai trăm linh bảy trong lúc này có vật còn sống chương hai trăm linh bảy trong lúc này có vật còn sống bọn nó làm thành một vòng mỗi cái sinh vật cũng đứng tại cố định điểm t n g hình dáng rất giống một cái hình l ụ c rác tại vô số nhìn chăm chú bên trong tung tích cuối cùng rốt cuộc rơi vào trên mặt đất hạ xuống địa phương là bắc cực mặt ngoài vĩnh viễn tồn tại mù mị tuyết trắng xóa một mạng lớn từ phương xa nhìn qua bất luận cái gì ánh mắt đều đầy áp kinh ý từ nội tâm khâm phục phiến này thần thánh thổ điện sông băng tiên cổ tồn tại trải qua bao nhiêu năm tháng bọn nó sẽ không hòa tan không giống hoa cũng không giống mưa những cái kia ngắn ngủi mà lại nhiệt liệt vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng ngưng kết đánh đồng với nhau bọn nó chỉ tồn tại ở một cái trước mắt mà sông băng lâu đến duyên n h i ê n dùng thân thể tiếp nối đến gió đầu kia thổi tới tuyết đây là một loại kiểu khác ônu xâm nhập giả như nguyện đi đến bề mặt quả đất bọn nó quyển định một phiến khu vực xúc tu giống như rễ cây một dạng đi xuống kéo dài vững vàng giam cầm lại sông băng mọc dễ tìm đến bọn nó chỗ rơi sao đã tham tính đến ta đang hướng về b bộ đàm âm thanh truyền tới văn phòng châu đó phương hướng cũng truyền t ố n g qua đây tại trong tuyết mấy cái mang theo súng ống cùng tín hiệu truyền tải thiết bị nghiên cứu khoa học người hành tẩu đập vào mi mắt là xem không hết trắng xóa làm cho người ta quán mắt may nhờ xâm nhập giả từ trời cao hạ xuống s o n g tại nhân loại mật thiết dưới sự theo dõi bằng không tử như thế quan cảnh bên trong phát hiện bên ngoài thân màu sắc cùng tuyết sắt c r h ê n h lệch không bao nhiêu xâm nhập giả thật không phải một chuyện dễ dàng giang thành nhìn chăm chú màn ảnh từ bắc cực châu đó chuyển tới hình ảnh một người cao lớn người châu âu dơ thiết bị từng bước một tiến về phía trước đi hắn trong tâm đã có ý nghĩ biết rõ mình tiếp theo nhìn thấy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng màu bạc vi mang từ bề mặt quả đất dâng lên con sứa quay phía trên toát ra một đoá rất khó dùng ngôn ngữ hình dáng tiếp cận trong suốt hoa tia sáng này không ngừng leo lên phía trên căn bản sẽ không đình chỉ khoảng cách còn có một km hành t ẩ u nghiên cứu khoa học người tầm mắt đã bám vào rồi phía trên đó là một tầng màn g mỏng t í n h mở một dạng đồ vật đem không gian phong tỏa thông thẳng hướng chân trời không bao lâu liền xuyên qua toàn bộ thương cung khủi đã triệt để mất đi nguyên bản màu sắc thật giống như đất đai linh khí bị hấp thu để cho bọn nó cấp dưỡng một loại xem không thái thanh vật chất ở trong không gian này r á c như cùng loại từ một dạng bọn nó vậy mà tại nhân loại tinh cầu thổ địa bên trên gieo giống quay phim hình ảnh truyền tới văn phòng sau đó tùy chân mày trong nháy mắt nhữ lại Khi khoa nghiên học nhân tính nhập như người, liên viên, giờ lại cái tất tác tận tới bề mặt quả đất, lấy cả cứu công lực Cuối cùng giả quả bang đến nỗ vẫn nguyện gì đâu. làm là là bây bề xâm cho dù ném qua một cái dao găm kính n h ư cũ sẽ đem tương đồng lực bắn ra trở về vậy chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản diệt vong b i hay khiến chúng nó tiếp tục rút ra mảnh đất này cướp lấy r a viên của chúng ta vừa có thể chống bao lâu đâu bắc cực trạng quan sát người làm việc nghe ta nói không được đối với mảnh khu vực kia nổ súng căn bản không có tác dụng trước tiên quan sát một ít có thứ gì tình huống trực tiếp rút lui được ta hiểu rõ xen lẫn tiếng thở hào hẹn công tác nhân viên làm ra đáp ứng d ơ thiết bị âu châu tiểu ca đang nỗ lực đến gần một chút đem tất cả rõ ràng truyền đạt trở về hắn không biết tự mình sẽ đối mặt với nguy hiểm gì chỉ biết là mình nhất thiết phải sùng phong đi đầu cũng may không có bất kỳ chuyện kinh khủng phát sinh con sứa xúc tu không còn đong đưa biến mất tại bên ngoài thân phía dưới vững vàng đâm vào sông băng hấp thu năng lượng nó an nhiên mở đến đỉnh đầu của mình hoa cùng trên núi cao tuyết liên giống nhau như lúc thậm chí có thể cho người mang theo một loại k h ắ c thường mỹ cảm giang thành tại bắt được hình ảnh sau đó nội tâm cũng đã rõ ràng biết rõ một khi đạp vào toàn bộ khu vực thì tương đương với tiến vào một cái độc lập phong kín không gian ở tại bên trong tất cả tín hiệu đều sẽ bị chặt đứt triệt để mất liên lạc hiện tại vẫn tồn tại ở trên bầu trời h một m ư ơ hai vệ tinh không phải là tình huống như thế sao làm sao khu vực này là màu đen trong lúc này đang động chính là cái gì giơ thiết bị người nghi vấn đối với đồng bọn nói ta làm sao biết chờ đã thật giống như nó đang k h u ế t đại thật đang k h u ế t đại thiết bị run lên bần bật hình ảnh cũng run lên hai lần ở trong phòng làm việc nhìn mọi người nóng nảy và phần không biết rõ bên kia tình huống cụ thể thế nào tuy âm thanh cũng từ bộ đàm bên trong truyền đi qua ta vừa mới dưới chân đ ạ p phía này đất tuyết bị không gian cắn nuốt rơi xuống cái này hình lục rác khu vực đang k h u ế c trường Tuy chậm chậm, dang thành m h đi h đến phía trước nhất đưa tay cầm lấy tùy trong tay bộ đàm hắn phân phó nói tạm thời sẽ không có nguy hiểm xuất hiện xâm nhập giả thật giống như tiến hành nghi thức nào đó loại đồ vật Phải một người này rung manh chiến sĩ trực tiếp bước ra những bước hướng phía hình lục i á c không gian đi tới c r ư ớ c mắt hắn xuất hiện tầng kia màn mỏng có thể đụng tay đến ngay sau đó hắn vươn tay ra nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái vận sóng lập tức liền giặt ra giống như nước yên tĩnh mặt bị ném vào một cái cục đá cũng không có bất luận cái gì đặc biệt cảm thụ hắn chỉ cảm thấy mềm mại ngay sau đó cũng sẽ không sợ hãi như vậy đem chân bước vào trong đó vạn chúng chú mục bên trong nó đi vào quan sát hình ảnh mọi người lâm vào trong yên tĩnh chân ngang nuốt nước miếng một cái l ặ n g lặng chờ đợi tựa hồ ngay cả hô hấp đều trở nên bất động những người khác cũng không khá hơn chút nào hôm nay đại khái là rất nhiều người trong cuộc đời nhất run sợ trong lòng một ngày một phút đi qua hai phút đi qua người này vẫn là không có đi ra giơ thiết bị âu châu tiểu ca trong tầm tay tràn ra mùa hôi lạnh tại không gian khu vực ngoại chờ đợi người tâm tình của bọn hắn không thể nghi ngờ nặng hơn bởi vì đi vào là bọn hắn sớm chiều chung sống bằng hữu có thể chỉ là không nhìn rõ màng ngăn trở lại thế gian tất cả ánh mắt thương hỏa tín hiệu bất kỳ vật gì đều không thể xuyên qua hô h ắ n cũng không thể thật giống như từ bước vào người đó liền đã chết tại chỗ có người đều cảm giác được lúc tuyệt vọng đột ngột từ trong không gian vươn ra một đôi tay sau đó là đầu lâu sau đó cả người hắn q u ă n g đi ra k ẽ ngồi tại trên mặt tuyết r ồ n r ậ p hô to có sinh vật bên trong có sinh vật sống sót đồ vật chương 2 0 i t viễn cổ sinh vật chương 2 0 i t viễn cổ sinh vật vừa mới đi vào nhân viên kia thật giống như trải qua một hồi cuồng m a n chạy nhanh lúc đi ra thở hờ ngộp nói chuyện đều nói không lanh lệ rồi trên mặt hắn biểu tình cũng là cực kỳ hoảng sợ không biết rõ nhìn thấy cái gì đồ vật ghê vớm người khác nghe thấy lời hắn nói càng căng thẳng hơn ngắn ngủi vật còn sống hai chữ để cho tất cả mọi người trong lòng lạnh lẽo không nên gấp gáp thở hồn hện người tên là gì tuy đang giúp hắn trải chốt u ý nghĩ t r ư ờ n g quan ta gọi n h ấ t p h o n g được n h ấ t p h o n g đem ban nay nói nói rõ ràng không nên hoảng hốt đem vừa mới vào trong nhìn thấy hết t hệ tất cả vốn là khuôn mẫu nguyên dạng hình dáng đi ra ta dơ thương ta đi vào bên trong thổ địa là màu đâu nhưng chỉ có dấu vết mờ, mờ giống như là bị bùn rội lên thủy tinh xuyên tấu h qua một ít khe hở có thể xem rốt cục bên dưới trôn đồ vật phạm vi một mực đang k h u y ế t đại căn bản sẽ không đình chỉ bên trong không khí cũng rất mỏng manh ta cảm giác không t h ở nổi chỉ có thể tận lực để cho mình hô hấp yêu ớt một chút xâm nhập giả xúc tu tỉ mỉ dày đặc ở dưới lòng đất quân quanh tràn trị khắp nơi như sợi tóc k i a một dạng chiều dài cực kỳ khủng bố bọn nó trong thời gian ngắn liền cấu hoa ra một mảnh đẫy thế giới mà tại xúc tu bọc lại địa phương ta nằm trên đất nhìn vật kia quả thực quá to lớn rồi ta tại nó trước mắt giống như một con run dế một đường thuận theo mặt đất đi ta muốn biết rốt cuộc là cái gì thẳng đến đến trung tâm một chút vị trí ta nhìn xuống thấy được một cái s ọ đầu sông băng không biết rõ lúc nào bị ăn mòn hết sạch giống như là tử cung một dạng thai nén bật kia nó đang cố ý nghĩ rung động thùng thùng âm thanh như sấm rền ta rốt cuộc phát giác đó là đó là nó tim tiếng tim đập nhất phong rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại đem vừa mới k h ủ n g lồ chấn động đưa đến ý nghĩ mơ hồ bỏ đi nó vội vàng từ trong túi móc ra điện thoại di động đúng rồi lúc đó ta còn vội x u n g đến không hổ là có thể chúng cử đi tới một tuyến đi bắc cực ưu tú nghiên cứu khoa học người h ngay tại loại này thế i i ớ q u n tình huống, vẫn không có quên mất nhiệm vụ của mình, làm người bị đổi mới dưới loại mất làm u vụ có của q a phim phim chốt nhất tình báo. Người Âu Châu kia dơ thiết nhắm Người kia đi tới, đem máy quay phim nhắm ngay điện thoại di mấu đem máy xuống Âu quay ngay động. Ngay báo. bị dơ sau đó tận tàng tại sông băng bên dưới đồ vật không chút nào che giấu hiện ra ở nhân loại trước mặt một khác này tất cả ngôn ngữ đều có vẻ thiếu thốn nó mọc ra khổng lồ hình thoi đầu lâu m i ệ n g xúc tu bao quanh ra có một ít khe hở có thể nhìn thấy toàn thân nó đều là đổ nát màu xám đó là một loại bệnh hoạn màu sắc giống nhau cằn cối thổ địa bị p h o n hóa sau đó phế tích mặc dù không có khả năng nhìn thấy toàn cảnh nhưng mà có thể sơ lược đánh giá chỉ là một cái sọ、so、đầu liền có nhà lầu như vậy lớn nó đem toàn bộ sông băng đều đục dốc rồi thân thể còn đang nhanh chóng tăng trưởng hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ ý tứ hơn nữa giang thành liếc thấy một vệ ánh sáng lần lượt có cái khác nghiên cứu khoa học người cũng phát hiện đây một vệ tiên tính thế giới màu xám bên trong khắc thường màu sắc như thế nổi bật nó vừa mới đang đối mặt nhìn lén thời điểm hơi hi mắt già màu vàng đục con ngươi bên trong ánh mắt có một tia cảnh giác nơi sâu xa trong vũ trụ đến từ viễn cổ sinh linh, thân thể giống như núi khổng lồ nắm giữ thần linh một dạng trí tuệ tuổi thọ cùng cổ hà một dạng rất dài trên da khe dánh là đổ nát với t à n chụp xong hình ảnh sau đó toàn bộ văn phòng lâm vào lâu dài chờ mặc tuy đang đối với bàn bạc bên trong nói cho bắc cực nghiên cứu khoa học đám người đi trước rút lui trọng yếu hơn chiến lược phải đợi sau đó mới ban bố trong bầu trời nhận được tổn thương cự hạm đã lẻn vào xích đạo trở lại phiến này không được nhân loại phát giác thế giới như ngư nhi vào thâm hải cũng không còn cách nào dọ xét bọn nó tuy rằng bỏ ra đại giới nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ của mình một chiêu này xác thực rất già hoạt giang thành méo một cái sống m u i của mình Có chút của cũng bóng phiền phòng, nhìn hắn, không khỏi than thở, hắn trong t đi nào văn đến lưng lòng ra lý â mấy lý làm Làm lực, giành một m sao ra không khó không kết chịu đâu. Làm ra nhiều như vậy nỗ lực, tuy nhiên nỗ có giành được một cái đâu. tuy quả vậy tốt.、Mấy、tháng này thời gian một đám nghiên cứu khoa học người dốc hết tâm huyết cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ nói như vậy cũng không quá đáng nhưng kết quả lại đến quá mức bi thương tất cả mọi người tâm lý rõ ràng hiểu rõ một cái đạo lý thất bại luôn là xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối người mạnh mẽ đến đâu cũng không khả năng vĩnh viễn thắng lợi có thể mấu chốt tại ở tại nhân loại không tiếp thụ nỗi thất bại một khi băng bàn như vậy chúng ta văn minh gia viên thiết lập trên mặt đất bên trên tất cả kiến trúc lưu lại huy hoàng ấn ký muốn hết biến thành không đáng giá một đồng đồ vật vĩnh hằng biến mất đang c h ầ m mặc vũ trụ bên trong không còn tồn tại phù dung c h ấ m g nợ xâm nhập giả giả hoạt tại ở tại bọn nó tại nhân loại thổ địa bên trên thành lập một cái không gian độc lập bất luận cái gì ngoại giới công kích đều là vô hiệu muốn kết thúc khu vực này chỉ có thể tiến vào trong đó cùng cái kia ấp nợ đi ra sinh vật tiến hành đối kháng đem pháo tợ lạt mạ đẩy vào một hồi cùng anh có lẽ đi vào trong né mắt điều khiển nhân viên liền bị chết nặng nề thiết bị cũng bị lật ngược bực nào hẹn hạ thủ pháp xâm nhập giả sử dụng loại này chi sở dĩ như vậy thành thạo bọn nó không biết do dùng kế ăn mòn bao nhiêu văn minh đến tận bây giờ nguyên lai trùng du chỉ là d o xét biến mất vệ tinh cũng chỉ là một cái mở đầu bọn nó ẩn tàng khắc sâu hơn thủ đoạn lôi đỉnh giang thành ở trong phòng đ ứ n g y ê n nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cố thanh n g u y ệ n tại phía sau hắn đ ứ n g y ê n trừ chỗ đó ra lại không có bất kỳ người hắn cần bình tĩnh suy nghĩ cần một mình suy nghĩ thật lâu cuối cùng lại chỉ còn dư lại một câu thở dài làm sao lại đến trình độ như thế đi đã từng tính toán hảo tất cả nhân sinh quy tích hoàn toàn bị thay đổi biến hóa dù sao cũng hơn kế hoạch nhanh hắn nhắm hai mắt lại cảm giác đến tâm tình mạc danh nặng nề đến lúc đi ra gian phòng này giang thành muốn cố giả bộ khởi kiên cường nét mặt của hắn muốn một mực băng bó lương muốn ủng hộ t h ẳ n g tóc vạn chúng mong đợi dạng này mình sẽ không được ép vỡ ngược lại có thể trong vòng thời gian ngắn nghĩ ra tân phương pháp giải quyết đây mới là một cái chúa cứu thế chân chính nên có bộ dáng tất cả mọi người đều quên chỉ có c h i n h hắn không quên Năm nay, đến này, Giang Thành giọng nói bên trong thật giống như hàng cảm mệt ta ta thấy tuổi, trí thật quá. đi vị ch mỗi một dạng thành quả đều đúc đến trong lòng mềm mại nhất địa phương nặn đi ra huyết dịch hắn bị điên một dạng tiêu hao đến tinh lực của mình cuối cùng đem pháo tợ lặt mạ làm đi ra có thể vô pháp d ự liệu cuối cùng thất bại trong phòng thí nghiệm giang thành không phải là không có qua thất bại hắn thí nghiệm quá trình tan vỡ qua vô số lần bằng vào nghị lực mạnh mẽ gắng gượng qua đến năng lượng tựa hồ muốn tiêu hao hết giang thành thật muốn ngủ một giấc cái gì cũng không quản sau khi tỉnh lại mình vẫn là làm kinh khoa học kỹ thuật học viện bình thường không có gì là một cái đại học sinh hướng theo thời đại hồng lưu di chuyển bị dìm ngập hoặc là chụp tới trên bờ trở thành một đầu chết khắc cá kia cũng không đáng kể b chương hai trăm linh chín thời đại cơ giáp chương hai trăm linh chín thời đại cơ giáp giang thành tại đề xuất cái phương án này trước không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến hắn biết lựa chọn dùng phương thức như thế để giải quyết vấn đề hết thể đều có vẻ không thể tưởng tượng nổi sau khi nghe xong người xung quanh nhức đầu một vòng thế giới bô cục đều phải bị thay đổi giang thành mang cho mọi người so sánh xâm lấn sinh vật đều chấn động hông đến lò sưởi trong phòng có thể mở rộng tay chân thường xuyên tạ i lạnh như băng vực lì thậm chí cảm thấy được có chút nóng hắn thởi bỏ áo khoác nhấc lên trên ghế thật dài thở phào nhẹ nhõm phía bên ngoài cửa sổ quát lạnh rung gió lạnh bên trong nhà ấm áp cùng bên ngoài cực lạnh hình thành một loại s o sánh rõ ràng tại trong hoàn cảnh như vậy thật giống như hết thể đều an nhàn rồi đại khái có thể để chống đầu mở dây không thèm nghĩ nữa cái kia đau đầu xâm nhập giả hẳn nhắm mắt lại nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi đ thật là tốt biết bao a lại sẽ n g h ỉ thất bên trong tất cả mọi người đều đang run đầu của bọn họ bên trong một phiên chống giống giang thành thả ra một tấm hình ảnh đoạt mất tầm mắt mọi người đây chính là ta đối đáp xâm nhập giả cổ linh phương án cái kia nằm ở sông băng bên trong sinh vật nhân loại nếu muốn không diệt vong chỉ có đường này tuyệt không những khả năng khác chúng ta hẳn từ đó bước vào thời đại cơ giáp không sai giang thành tại màn hình lớn bên trên hiện ra là một cái ba vị lập thể cơ giáp đ ồ nó tuyệt đẹp giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật l ư n g ngọc khổng lồ cánh máy bay trước ngực vị trí là nâng thẻ mát cô trang bị nhân loại nắm giữ tinh khiết nhất nhiên liệu đầu trang bị đến loại não có thể cùng người giật dây thực hiện c â u thông đến hiệp trợ khổng lồ hợp kim thân thể đem mỗi một cái linh kiện phát huy đến cực hạn nhân loại trí tuệ lại hợp với loại nào tính toán năng lực có thể đem cơ giáp phát huy đến hoàn mỹ hơn nữa còn có thể thực hiện nhiều lời nói c â u thông loại não hiện tại đã là cực kỳ thành thục kỹ thuật có thể thu nhận trong liên bang bất cứ người nào trở thành người giật dây cơ giáp thân thể cao đến ba trăm bốn mươi bốn m khoảng toàn thân dùng đều là hiện tại khoa học kỹ thuật đủ khả năng đạt tới đỉnh phong phối trí mấu chốt nhất vấn đề nhiên liệu giải quyết hoàn mỹ điều khiển vấn đề cũng giải quyết hoàn mỹ giang thành trải qua chừng mấy ngày một mình suy nghĩ sau đó hắn đã nhận được giải quyết vấn đề tối ưu giải hơn nữa trên bả vai sẽ phân phối hai chiếc pháo tợ lạc mạ kích phát con số có thể đạt đến hơn một nghìn lần chỉ có điều chính giữa cần ngắn ngủi hạ nhiệt giang thành những năm gần đây vất vả nghiên cứu góp lại triển hiện ra toàn bộ ở chỗ này hắn nếu không có thể đem cơ giáp đi về trước nữa nghiên cứu bất luận cái gì một bước bởi vì nó hoàn mỹ đến ngạt ờ ngoại trừ ta chỗ giảng giải những ngày bên ngoài trước mắt vũ khí nóng rất nhiều trang bị hạng nhẹ đều có thể chọn ưu tú tăng thêm đem nó chế tạo thành một cái cỗ máy chiến tranh hơn n hôm nay tại h b màn hình lớn bên trên chiếu dọi đi ra đồ vật bọn hắn liền ánh mắt đều di bất khai bởi vì ở đây đại đa số ngoại trừ quân liên bang quan bên ngoài đều là nghiên cứu khoa học nhân tài bọn hắn ngưng mắt nhìn vật này phản g phất tại nhìn trên đời đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giang thành lợi hại nhất thành i ể u toàn bộ đều vận dụng tại tuyết nữ trên người gặp qua nghệ thuật ra đối mặt van gục họa tắc thì cái chủng loại kia c ù người sao gặp qua phần tử hiếu chiến đối với lãnh tụ q u ỳ bái sao bọn hắn cảm giác đến hô hấp của mình đều chậm lại chậm cổ họng cũng bị chặn lại từng trận khó qua tâm tình sóng lớn một dạng quần quận đi lên tại ý thức trong đại dương tạo thành gió lốc bao phủ tất cả tuyết nữ một cái thanh khiết danh tự khốn cảnh đã biểu dương ra nếu muốn tại cổ linh trong lòng đất sinh vật không gian bên trong tác chiến chúng ta không thể dự cơ giáp tại nhân loại tưởng tượng bên trong điện ảnh trong tác phẩm chẳng lạ lùng gì nhưng cho tới bây giờ không có ai chân thật đi nếm thử làm ra một cái cao đến ba trăm bốn trăm l m mở c ự vật giang thành đã cùng tùy tiến hành câu thông hiện tại phải làm là tranh đoạt từng giây từng phút triệu tập toàn cầu trong phạm vi đối với phương diện này có hiểu biết n h â n tài hãy mau đem tuyết nữ nghiên cứu ra không gian kia vẫn ở chỗ cũ mở rộng cổ xưa sinh linh khôi phục vội vàng ở trước mắt muốn giết chết nó đem nó nghiền thành tạt bã bảo vệ thổ địa của chúng ta nhiệt huyết đã dâng lên tại sao có thể lắng xuống trong lòng nội ý nhân loại phải dùng bạo lực nhất phương thức giải quyết vấn đề không hắn mà bóp lại xâm nhập g i ả cổ họng đem nó đầu lâu kéo xuống đến đem nó nhãn cầu nổ nát luôn luôn bình tĩnh gian g thành hắn tại vé tuyết nữ không gian ba triệu đồ thời điểm trong tâm luôn có đột nhiên chui lên đến nóng cuồng hết cách rồi cuối cùng hắn vẫn là đi lên mình chưa bao giờ suy tưởng qua con đường sắc khí sẽ không bởi vì nguyên nhân là thủ hộ hòa bình trở nên ôn hòa sắc khí vĩnh viễn là sắc khí gian g thành từ khi tại cây công nghệ sắt bên trên qua pháo tợ lạt mạ quả thực hắn sẽ lại cũng không có đường lui hiện tại ta phải giảng thuật chính là một cái rất khó để cho người tiếp nhận sự tỉnh dựa hết vào bản thân ta nỗ lực là làm không đến toàn bộ tinh cầu đều muốn làm ra thay đổi chúng ta bây giờ chế độ giáo dục gần như hoàn thiện văn minh chuyển thường một mực tiến hành bao gồm từ trước ta mình cũng là hoa hạ một cái bình thường không có gì lạ đại học sinh tuyết nữ rất cường đại không thể nghi ngờ cho nên hắn cần một cái thích hợp người giật dây người giật dây này không chỉ phải giống như quen thuộc mình mỗi cái cơ quan một dạng quen thuộc cơ giáp còn muốn có s á n tương đối ưu tú tri thức có thể thuần thục sử dụng t h á o tợ l ã n mạ cùng loại não cấu thông thiết lập tinh thần cầu hắn tại thời khắc gian nắng nhất thành công dùng chờ một chút ly tử pháo trúng mục tiêu cự hạng bên ngoài thân lập chiến công chờ một hồi chỉ huy quan tùy sẽ vì các biện pháp đặc cấp giải danh dự trương cho nên tuyết nữ điều khiển nhân viên chọn yêu cầu phi thường nghiêm khắc chúng ta đem tại toàn cầu trong phạm vi tìm đến một nhóm người chọn từ loại nao đi trước kiểm tra nó tán thành sau đó mới thông qua bước đầu sau đó hệ thống hóa học tập cơ giáp tri thức thiết lập một trường học cuối cùng có thể hoàn mỹ phù hợp người mới có thể trở thành tuyết nữ điều khiển nhân viên giang thành sau khi nói xong tất cả mọi người minh bạch vì sao nói đây là thế giới cách cục một lần thay đổi bởi vì toàn cầu trong phạm vi hai mươi bốn tuổi trở xuống nam nữ bọn hắn đều có nhìn tham dự vào lần này kế hoạch bên trong mà không phải với tư cách một cái chỉ có thể lo lắng lại không giúp được gì người bình thường cái tuổi này đang thanh xuân nắm giữ ưu tú nhất thần kinh phản xạ thời đại cơ giáp đã tới n g à y tại hôm nay vào thời khắc này c h ú thích, tốt, đến đây chấm dứt, một chấm đến đây quyển này viên mãn viết Chư vị i viết ê n mãn song. v Chư hẳn nghĩ tới phát triển sau này ta vì thế sách rót vào cơ giáp nguyên tố đương nhiên rất nhiều người lại nói ta viết vớ vẩn ha ha ha treo đầu dê bán thịt chó cái gì kia cũng không đáng kể chủ yếu là lao động sao tiếp theo ta bảo trương Bạ Mã. Tân một Tân chương Triệu Tuyết n u k hai Bang, l ạ trăm một mươi lam kinh các nàng chương hai trăm m t mươi lam kinh các nàng quyển thứ năm chiến cơ lam kinh một chiếc đại lý xe chạy tại con đường bên trên khí trời t r ợ tấm áp còn h à n bởi vì sáng sớm hai bên đường đông thanh bên trên còn treo móc chút hàng xương giữa cửa sổ xe có một cái nữ nhân rất xinh đẹp nàng bên ngoài mặc lên áo lông thanh tú tóc dài nghiêng về rơi xuống xóa tại trên y phục đôi môi đỏ thắm giữa lông mày có một ít lạnh lùng nhìn kỹ nói lại có chút tình ý di chuyển một đôi chân dài trồng lên nhau màu đen còn jean dày ống cao nàng là lam kinh đại học khoa học công nghệ trước một đời giáo hoa tên là triệu tuyết n u nhắc tới cái tên này đại học bên trong không ai không biết không người không hay liên quan đến nàng đã từng cùng nghiên cứu khoa học thủ lĩnh giang thành một ít chuyện cũng là tại trên diễn đàn lưu truyền rộng rãi bất quá kia cũng là quá khứ thất rồi triệu tuyết n u bản nhân cũng không lộ diện làm ra qua bất kỳ đáp lại nào nàng đúng là một rất đẹp d á n g mạo rất nhiều người đều thảo luận qua nếu như ban đầu nàng thật cùng giang thành chung một chỗ hiện tại còn có thể tại địa phương nhỏ này sợ là bay thẳng bên trên đầu cảnh biến p ư ợ n g hoàng đi lúc trước triệu tuyết nhu không đủ thành thục rất là ngây ngô tiếp nhận hư vinh quá nhiều dung mạo cho nàng mang theo tiện lợi quá nhiều nàng tự giác là cái công chúa mang theo kiêu ngạo sống sót có thể cái kêu người đem nàng kiêu ngạo đánh nắp ấy cho đến ngày nay giang thành rời khỏi làm kinh lâu lắm rồi không biết rõ có bao nhiêu ngày triệu tuyết nhu đều không đếm hết hai người giống như đang chéo đường cong tại một cái nào đó điểm gặp vỡ sau đó nhân sinh con đường triệt để rẽ ra chính nàng xác thực là dạng này cho là hôm nay nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy giang thành bất quá không phải mặt đối mặt mà là tại trên tv triệu tuyết n u trong phòng ngủ trên bản trang điểm b à y một tấm hình đó là nàng cùng giang thành duy nhất một lần cùng khung tốt nghiệp hình ảnh lúc đó thanh tú thiếu niên giang thành ở phía sau xếp hàng vị trí triệu tuyết nhu đứng tại trước mặt của hắn hai người dựa vào gần như vậy sau đó giang thành trở nên càng ngày càng ưu tú nàng nguyên bản không thèm để ý tấm hình này hiện tại cũng lật đi ra mỗi ngày sáng sớm hóa trang thời điểm cũng có thể nhìn thấy nàng cho rằng thời gian là có thể chữa trị tất cả nhưng hiện tại xem ra phần này trong thanh xuân đau đớn không có được bất luận cái gì chữa trị triệu tuyết n u thậm chí cảm thấy được vết thương sẽ vĩnh hằng tồn tại đi xuống thẳng đến nàng già đi một ngày kia tên của hắn là mình ý khó dằn chuyến này phải đi mục đích là l à m kinh đại học khoa học công nghệ vốn là triệu tuyết nhu hôm nay là không có lớp nàng là vì một kiện chuyện đặc biệt liên bang trước đây không lâu ban bố p h á p lệnh ở cấp ba đại học trong phạm vi tìm kiếm nhân viên chỉ cần tiến hành báo danh liền có thể xe riêng mang đi kinh đô cùng loại não thử nghiệm thiết lập tinh thần cầu được công nhận sau đó liền có thể trực tiếp tại trường chúng ta tốt nghiệp đi tới cơ giáp viện giáo học tập triệu tuyết nhu dĩ nhiên không phải vì cái gì bằng tốt nghiệp nàng muốn ly giang thành gần một điểm cho dù không phải dạng này quan hệ chỉ cần đến gần một ít cùng hắn cùng phấn đấu làm người loại bảo vệ gia viên của mình cống hiến một phần sức của chính mình suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm xúc dâng trào nếu mà giang thành là a n h trăng nàng c a m nguyện làm trong màn đêm tinh thần chỉ cần cùng hắn cùng treo ở cùng một mảnh bầu trời đây cũng chẳng phải một loại kiểu khác lãng mạn sao cơ giáp học viện viện trưởng chính là giang thành bản nhân một mươi chín tuổi tội tác hắn gánh vác hai viện phó viện trưởng thêm liên bang chỉ huy phó vị trí hiện tại càng là vị cơ giáp học viện hiệu trưởng nếu mà thành công trúng tuyển như vậy ít nhất triệu tuyết n u có thể tự mình nghe thấy giang thành giảng bài giữa lúc nàng nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên suy nghĩ bị đánh đoạn xe taxi ngừng lại phía trước sư phó h m ị nữ ta thuận đường dựng một người không có sao chứ được triệu tuyết nhu không nói gì gật đầu một cái sau đó bên nàng bên cửa xe bị mở ra một cổ gió lạnh từ bên ngoài trôi vào t h ẳ n g thổi gò má lạnh lẽo một cái mang theo gió lạnh mùi vị người đi vào ngồi sau đó nói một câu sư phó lam kinh khoa học kỹ thuật học viện triệu tuyết nhu tò mò nhìn gò má của nàng vừa vặn mấy giây nàng liền kinh ngạc kêu một tiếng kha băng đúng thế vừa mới ngồi vào xe taxi người chính là nàng ở trong học viện kẻ tử thủ thêm đồng học thật vừa đúng lúc ư đây không triệu công chúa ha ha ta nhớ được ngươi hôm nay không có khóa tại sao phải đi trường học ngươi cũng không không có khóa sao hai người vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt trong nháy mắt cũng minh bạch trong lòng đối phương ý nghĩ các nàng chung mục đích đều là chiến cơ kế hoạch cựu địch gặp mặt hết sức đỏ con mắt hận không được lập tức liền bốc lên n á o rồi mấy câu sau đó triệu tuyết n u mặt đầy phiền não quay đầu đi kháo bên cạnh một chút n g ư ờ i nữ nhân này mong làm sao như vậy lớn đem chỗ ngồi đều chiếm ánh sáng vóc người đẹp hết cách rồi ngươi chua sót ngươi dựa vào cái gì đáng giá ta chua hàng sau không gian vốn là nhỏ mọn hai người thân thể dán thật chặt chung một chỗ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau trên thân mùi vị nước hoa người đi trường học nhất định là vì chiến cơ kế hoạch đi người cũng chẳng phải còn không có từ bỏ à giang thành không thể nào đi cùng với người hắn căn bản không thích như n g ư ơ i vậy n g ư ơ i lại biết rõ chẳng lẽ hắn thế nào cũng phải yêu thích ngực lớn nhưng không có đầu óc đừng nói trước như vậy chết có thể hay không qua loại não kiểm tra còn chưa biết đến lúc đó chúng ta cạnh tranh công bình ai sợ ai kỳ thực vô luận lúc nào hai người đều đang trong bóng tối so tài triệu tuyết n u cũng không có ban đầu như vậy không hiểu chuyện rồi nàng vì lần này loại não kiểm tra k h ô nếu g n như g nói giang b thành ả n ứng, học có tập u a đối với triệu tuyết nhu lại nói là ý khó dằn như vậy đối với mình lại nói chính là cứu rỗi nàng vĩnh viễn nhớ cái kia ấm áp sau giờ ngọ ánh mặt trời từ chân trời rơi xuống dưới phía sau là sóng gợn l ă n tăn dài vui m ừ n g giang mình đứng tại một nhóm nở rộ hoa tươi bên trong cùng đối phương nói mình chân thành hoan hỉ vĩnh viễn nhớ nguyên lai ở trong n ự c sâu thống khổ hỗn n ộ n hắc cám bên trong bắn vào một đạo ánh sáng vươn ra một cái tay miễn cưỡng đem nàng kéo ra khỏi thâm n g u y ê n kha bang mới có thể có hiện tại bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt nếu mà muốn vì mình định một cái mục tiêu như vậy xin cho ta cùng ngươi cùng nhau p h â n đấu nàng hiểu rất rõ g i n g thành là hạ người gì biết rõ trên người đối phương beo nặng nghề trọng trách chiến cơ kế hoạch không phải chuyện đùa hai người này vẫn không có rõ ràng nhận biết được một khi bị chọn chúng muốn cùng thế nào khủng bố đồ vật chiến đấu chương hai trăm m ư ơ i một giang thành ngươi không muốn ích kỷ như vậy chương hai trăm m ư ơ i một giang thành ngươi không muốn ích kỷ như vậy sáng sớm giang thành tại cùng lạc tiểu ly đánh video điện thoại hai người hiếm thấy đã xảy ra cái lộn trung đụng hình tượng cùng trước đó hài hòa ngày đêm khác biệt thật là đa tình lữ đều là như vậy rèn luyện trong quá trình lại sản sinh chia rẽ cái lộn là vì giải quyết cái này khác nhau c á i nhau nguyên nhân với chiến cơ sự việc liên quan đến từ các trường đại học lớn người phụ trách khẩn cấp học đem cơ giáp học viện sự việc truyền đạt xuống dưới sau đó thân làm nghiên cứu khoa học lãnh tụ chỗ trường học làm kinh thưởng ứng coi như là nhất là tích cực trường học lãnh đạo nói thật nhiều lần quan cho phương diện này kiến thức cổ vũ mọi người có thể vì liên bang tận một phần lực lượng thì tận một phần tại nàng nghe được sau chuyện này trong lòng liền sản sinh chính mình cũng nghĩ tận một phần lực ý nghĩ tại trái phải rõ ràng trước mặt loài người hay là giữ lại có một ít nhiệt huyết cùng ôn nhu điểm này theo làm kinh khoa học kỹ thuật trong nội viện xếp thành một hàng dài đội ngũ là có thể nhìn ra được người đông nghỉ một mình đội luôn luôn theo lầu n ằ m xếp tới phía dưới vườn hoa trùng t r ù n g điệp điệp tiếp cận một người còn có rất nhiều là tố chất thân thể không phù hợp yêu cầu bình thường trừ ra lên lớp cầm thức ăn ngoài căn bản không vận động thận hư người trẻ tuổi kiểm tra sức khỏe qua đi trực tiếp bị đào thải rồi xoát qua một vòng sau đó còn có hơn một người không nói trường học khác bên trong tình huống bởi vậy có thể thấy được một nghiên cứu khoa học lãnh tụ lực hiệu triệu tại đoạn thời gian này bên trong có rất nhiều người đã đem giang thành xem như rồi chính mình thần tượng bình thường tồn tại cơ giác khoa bảo vệ gia viên nghe tới cũng vô cùng khóc người trẻ tuổi nên có một phần nóng phát một phần ánh sáng t r ư ờ nhiều g ọ năm trước đó đám kia viễn độ trùng dương học tập thời đại mới nghiên cứu khoa học kỹ thuật sau đó về đến hoa hạ hồi báo mảnh đất này nhất đại mắt nghiên cứu khoa học đám người lại sẽ không nghĩ tới bây giờ bao nhiêu học sinh tại mê man khốn đốn sau đó lần nữa tỏa sáng rồi thành sự nghiệp vĩ đại phân đấu nhiệt tình tới bây ba người đều tại làm kinh khoa học kỹ thuật khoa nàng nhóm tại s ơ n c u t liệt trường long trong đội ngũ đặc biệt dễ thấy là hình thái khác nhau nhưng lại đồng dạng kinh d i ễ m hoa lạc tiểu ly có chút phiền nàng cắn môi x u ố t theo bằng hưu bên cạnh lại nhải nói gì đó nàng không có nghe vào trong lỗ thai ngược lại là đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong lạc tiểu ly với giang thành đánh video lúc làm nàng nói ra ý nghĩ của mình cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng bạn trái nét mặt tươi cười ta là nghĩ như vậy tất nhiên tất cả mọi người có thể báo danh thăm ra vậy ta tất nhiên có thể chỉ cần có thể thông qua kiểm tra sức khỏe như vậy liền có thể cách ngươi gần hơn một chút về sau cũng được mỗi ngày nhìn thấy ngươi không muốn đi tiểu ly ngươi đã vì ta từ b ả o đại học tốt đi tới lăng kinh hiện tại lại nên vì ta đến cơ giác hoa ngươi dạng này để cho ta cảm thấy ta vô cùng ý kỷ lạc tiểu ly nhìn thấy trong video giang thành bất đắc dĩ quay đầu đi tiếp theo giang thành còn nói h u ố h ổ đây là phi thường nguy hiểm một sự kiện làm không tốt sẽ có rất nhiều người mất đi tính mạng chúng ta tính toán qua thao túng viên chết đi xuất tiếp gần tám mươi phần trăm chính diện với tên kia chiến đấu ta không có bất kỳ cái gì lòng tin bảo hộ thao túng viên an toàn điểm này nên trường học lãnh đạo cũng truyền đạt đi xuống ta biết có thể ngươi cũng tại tuyến đầu không phải sao ngươi không sợ sao bên cạnh ta có bao nhiêu người bảo hộ tất nhiên an toàn thao túng viên là đầy đủ khái niệm khác nhau ngươi biết hay không ta biết ngươi không biết chuyện này tiểu di sẽ đồng ý sao d ư ỡ n g sẽ đồng ý sao bọn họ đem ngươi giao cho ta chăm sóc ta cứ như vậy chăm sóc sao thế nhưng ta đã trưởng thành ta có tự mình làm quyết định quyền lợi giang thành chúng ta cộng đồng thành một việc nỗ lực ta cũng được nhìn thấy ngươi làm bạn ngươi thay ngươi phân ưu này không tốt sao ta cho là ngươi sẽ vui vẻ ta cho rằng ta không đồng ý ngươi an tâm lên đại học đi giang thành ngươi có biết hay không thế giới của ngươi rất lớn có thể thế giới của ta chỉ có ngươi sau khi nói xong nàng trực tiếp cúp điện thoại giang thành x ử tại nguyên chỗ sửng sốt u rất lâu lạc tiểu ly thì là trực tiếp đi tới trường học chuẩn bị kiểm tra sức khỏe nàng từ trước đến giờ là một cố chấp người thực tế tại có quan hệ với giang thành sự việc bên trên từ trước đến giờ không trần trờ chút nào lúc trước dám vượt ngang mấy trăm cây số đến lăng kinh có thể nói rõ tính cách của nàng rồi yếu như x e n nhất làm cho người cảm thấy khó chịu một chút chính là một khi nàng suy xét chuyện góc độ tăng thêm cảm tính kia làm ra hành vi thường là không cách nào làm cho người đã hiểu nàng căn bản không rõ chiến cơ khu động nguồn năng lượng là hạch giang thành hiện nay còn không có đỉnh tiêm kỹ thuật đầy đủ giải quyết bức xạ hạt nhân chỉ có thể thông qua một ít phòng hộ biện pháp làm hết sức giảm xuống bị phóng xạ cường độ nói cách khác cho dù không chết tại sâm lấn sông băng sinh vật trong tay nếu là thời gian dài chiến đấu kia bức xạ hạt nhân cũng đủ để đem thao túng viên trí tử nhưng sự việc thường, thường là nhiều m ạ n tính nếu theo đại nghĩa góc độ giảng tất cả mọi người đã hiểu tính nguy hiểm nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên muốn xông lên tuyến đầu kia lạc tiểu ly có cái gì không được chứ chỉ là vì nàng là giang thành người yêu là có thể bình yên lên đại học đối với phát sinh tất cả nhắm mắt làm l ợ sao về công v ề tư lạc tiểu ly quả thật cho hắn ra một vấn đề khó khăn không nhỏ giang thành thậm chí có thể trực tiếp thông báo lam kinh trường học lãnh đạo hủy bỏ rơi tư cách của nàng nếu nàng không cách nào thông qua trắc nghiệm kia tất cả đều vui vẻ nếu nàng thông qua được vậy cũng có thể tùy tiện tìm một lý do đem lạc tiểu ly quét xuống chỉ là n à y không phù hợp g i a n g thành tính cách làm như vậy không khỏi quá mức ích kỷ quá tự cho là đúng ngươi mặc dù là nghiên cứu khoa học lãnh tụ nhưng ngươi không thể tước đoạt bất cứ người nào tự do đội ngũ một mực đi về phía trước hoa hạ không thể nghi ngờ là có dự kiến trước chúng nó sớm tại trước đó liền phát hiện rồi loại nào giá trị tốn số tiền lớn bồi dưỡng chỉ là không có nghĩ đến còn chưa tới đem loại nào ứng dụng đến khoa học kỹ thuật thị trường ngày đó loài người thì đứng trước rồi đáng sợ nguy cơ này nhóm đầu tiên loại não vật thí nghiệm đã bị không vận đến mỗi cái thành thị dùng để trắc n h i ệ m báo danh học sinh có phải có tư cách mà khoa học kỹ thuật học viện năm tầng lầu ở giữa trưng bày lấy loại não nó ở vào một lọ thủy tinh t r o n g là số bốn phục chế phẩm chương hai trăm m ư ơ i hai trong n g á y mắt đèn xanh trực tiếp c h ố t lọt chương hai trăm m ư ơ i hai trong n g á y mắt đèn xanh trực tiếp c h ố t lọt một trăm m ư ơ i ba là cái này loại não số ít nào trưởng đến mức dị thường nhanh chóng đã là thành thục trạng thái mặt ngoài hiện ra giàu có sáng bóng màu sắc lạng lạng nằm ở một bao con nhộng hình dạng bồi dưỡng bên trong vị kế tiếp t í n h danh xị ẩn hai thập nhất tuổi nam tính thầy chủ nhiệm phù su hô lên tính danh cao cao to to học sinh nam sau đó đi vào trong phòng trong phòng rất sạch sẽ trừ ra một cái bàn một bao con nhộng bình bên ngoài không hề có bất kỳ thứ gì khác trên mặt đất ngược lại là dùng dán cái phong ra một đứng yên vị trí cn d i qua đứng vững y theo phù s u chỉ thị chậm rãi vươn mình tay dán tại rồi bồi dưỡng bình phía trên chỉ là đơn giản như thế chỉ cần mấy giây số một trăm m ư ơ i ba loại não là có thể đánh giá ra trắc nghiệm người tốc độ phản ứng tư duy năng lực cùng với ô lưới t r ạ n g thần kinh nguyên sinh động trình độ này là trở thành thao túng viên cơ bản nhất điều kiện nhưng mà chính là này cơ bản nhất một hạng gần như tiêu diệt tuyệt đại đa số người phù xu tại nơi này ngây người hơn một giờ hiện nay không có nhìn thấy một có thể người đạt tới yêu cầu nàng chỉ nhìn thấy từng cái học sinh v à o sau đó mang theo thất vọng kinh ngạc nét mặt đi ra ngoài mặc dù là thầy chủ nhiệm nhưng mà nàng cũng không biết rõ rốt cục hạng người gì mới có thể chót lọt đây đều là những kia nghiên cứu khoa học đám người mới hiểu rõ sự việc những kia đã từng hắn cho rằng đầy đủ có thể vài giây đồng hồ liền bị x o á t xuống những kia nàng cảm thấy không được ngược lại dừng lại rất lâu phòng học phía sau có một viên công màn hình phía trên sẽ chỉ xuất hiện đồng ý không phù xu còn chưa từng thấy đồng ý bởi vậy có thể thấy được chót lọt độ kho ánh sáng màu đỏ lại là ánh sáng màu đỏ vẹn vẹn ba giây trong phòng học thủy tinh thượng phản chiếu ra một chữ xịn sửng sốt một chút nhanh chóng túi đầu m í môi một cái đ ừ n g nằm trí tiếp tục cố lên nha đến kế tiếp thầy chủ nhiệm an ủi một câu lại chiêu vào tới một cái tiểu cá tử học sinh nam chủ nhiệm tốt nam sinh này là mặt cho nhỏ nhìn còn thật đáng yêu nhìn xem tướng mạo vô cùng non nớt có loại học sinh cấp ba cảm giác nàng lật một chút tài liệu chúc nhất b ạ c h sinh viên đại học năm nhất nam t ính đúng chủ nhiệm là cái này tên của ta tiếp xuống nên làm như thế nào chúc nhất mạch có chút sinh động c ư ờ i lên vô cùng đáng yêu có loại nhà bên đệ đệ cảm giác ngươi chạm đến nơi này là được rồi đúng không cần đi về phía trước t ố t nắm tay dán đi lên a nha t r ú c nhất b ạ c h nắm tay áp vào lạnh buốt bình thể bên trên hắn cái gì đều không có cảm giác được đồng thời số một trăm mười ba hình như không có xuất hiện bất kỳ phản ứng nào lâu đến nhường phụ s u đều ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía màn hình cho rằng kết nối có sai lầm bị hư hai phút sau huỳnh màu xanh lá k i ể u chữ xuất hiện phụ s u có hơi h á hốc nhược da trong mắt tràn đầy kinh ngạc cái thứ nhất thông qua người lại là cái mặt mũi tràn đầy ngây thơ sinh viên đại học năm nhất đây là có chuyện gì đồng ý là thông qua ý nghĩa sao đối với đúng thầy chủ nhiệm vội vàng túi đầu xuống tại tên của hắn phía sau đ á n h cái câu nàng lại ngẩng đầu lên lúc căn dặn thu thập một chút n g ư ờ i đồ vật của mình đồ dùng hàng ngày cái gì tận lực giản l ư ợ n g đi trước kinh đô sau đó tiếp nhận sắp đặt chỗ nào cái gì vật dụng đều có tám giờ sáng mai trong sân trường chuyến đặc biệt đưa đón ha ha tạ tạ lao sư t r ú c nhất b ạ c h có thể cũng là không ngờ rằng vẻ mặt hưng phấn sau khi nói xong trực tiếp liền chạy ra khỏi đi đại khái là với các bạn học khoe k h o a n đi lập tức thầy chủ nhiệm thì nghe được ngoài cửa vui vẻ tiếng hoan hô Đứng xếp hàng học sinh bắt đầu đầu đại hàng sinh nhìn quanh, châu đầu thai, nhìn về phía cái này sinh viên n ghẽ xếp phía học châu thai, học cái bắt về ă một nhất đầy mắt hâm mắt đầy m Vừa giữa r ư a c u người học đều nhanh hàng ách, đều đến đây lại một lao s phụ trách phối hợp phủ công tác. Kế tiếp, trách tác. một công xu n g Kế ư mặc màu xám áo lông k i ể u hạ thân lông n h u n g v á y giày ống cao tướng mạo cực kỳ ngây thơ để người đã gặp qua là không quên được nữ sinh đi đến lạc tiểu ly sinh viên đại học năm nhất nữ tính tại trạm đến nơi này lạc tiểu ly nhu thuận r ỗ i một chút tay mở ra n h ị chân đi vào phòng học bên trong thế nhưng để người căn bản không ngờ trước được sự việc đã xảy ra nàng vừa vừa đi vào sáng ngời phòng học sáng sửa sạch sẽ bên ngoài bay qua một con chim sẻ trên màn hình trực tiếp sáng lên một chữ đồng ý phối hợp công tác lao sư vẻ mặt mộng ngây người lúc nhìn về phía phù s u này sao lại thế này đợi chút nữa ta xem một chút có thể là màn hình kết nối chỗ xảy ra vấn đề nàng đứng dậy đi kiểm tra chỉ chốc lát sau giọng nghi ngờ xuất hiện này cũng không thành vấn đề à kín kẽ lạc tiểu ly xinh đẹp trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc phù s u hơi nghiêng đầu đi tới đem mình tay g á n tạ rồi bồi dưỡng bình trên hay không nàng rơi đồng ý n à y đến cùng là thế nào một chuyện lao sư mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được qua thật lâu ánh mắt hai người khóa ổn định ở lạc tiểu ly trên người từ nàng đi tới dị thường tình hình thì đã xảy ra đ ồ n g học ngươi trước đi ra ngoài một chút được lạc tiểu ly cũng không biết chuyện gì xảy ra chính mình lui ra ngoài cửa màn hình lập tức khôi phục rồi bình thường một để người không thể tin được nhưng lại không thể không tin sự thực hiện ra cái này gọi là lạc tiểu ly nữ sinh không cần trải qua bất kỳ khảo nghiệm nào trực tiếp đèn xanh sáng lên không hề khó khăn qua cửa phù xu trực tiếp bấm điện thoại phản hồi cho lãnh đạo cấp trên mấy phút đồng hồ sau liền được trả lời loại nào c h ắ c nghiệm phạm vi thực ra phi thường lớn có thể đem cả phòng bao vây lại thực ra theo c h ắ c nghiệm người đi tới bắt đầu tính toán cũng đã bắt đầu rồi nhưng mà vì tốt hơn thuận tiện lao sư ghi chép số một trăm m ư ơ i ba bất đắc dĩ trải qua trình tự mới cho đ á án lạc tiểu ly thành công thông qua c h ắ c nghiệm nàng được cho biết rồi tám giờ sáng mai chuyến đặc biệt ngồi tiến về kinh đô cũng đúng thế thật kế trúc tiểu bạch sau đó cái thứ hai thông qua người thật đáng mừng ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến trong này có cấp độ càng sâu nguyên nhân số một trăm m ư ơ i ba là căn nguyên số bốn phục chế phẩm cái đó đã từng mang theo nhân loại hy vọng tiến về từ vòng c h i ề u không gian nhóm đầu tiên loại não mà số bốn là theo nữ nhân k ế thoát thai nhi lai nơi này cần đến một vô cùng trọng yếu vấn đề trừ ra những cơ sở kia điều kiện bên ngoài còn có một số ẩn tính thứ gì đó giang thành chưa hề nói đó chính là thông qua một vòng này c h ắ c nghiệm sau đó càng quan trọng hơn thân hòa độ loại não cơ giáp cùng thao túng viên thân hòa độ chỉ có đầy đủ cao thân hòa độ mới có thể bảo chứng về sau trong chiến đấu tuyệt hảo phối hợp mà lạc tiểu ly nàng là do đẹp con gái đây phương diện này không có bất kỳ người nào có thể đủ thắng quan chương 213. giải quyết tu là c h ẳ n g phương pháp chương 213. giải quyết tu là c h ẳ n g phương pháp khảo nghiệm dòng giã thời gian một ngày mãi cho đến hoàng hôn mặt trời lặn thời gian thiên biên vân hà hiện hiện sau lại thu lại mê man giả m ạ c bao phủ xuống lúc những học sinh này nhóm mới toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra thầy chủ nhiệm phù xu toàn thân mệt mỏi trên mặt bàn b ả y biện thật nhiều đã uống xong không bình nước s u ố i khoáng n à n g nuốt nước miếng lúc cảm giác được i ế t hầu từng đợt căng đau thế nhưng trong tay cầm này một phần thật dài danh sách phía trên lại không có bao nhiêu đánh dấu ký hiệu hơn một n n g ư ờ i chỉ có m ư ơ i cái phù hợp yêu cầu đáng nhắc tới là có hai cực kỳ xinh đẹp nữ sinh nàng nhóm đến từ trung lớp gốc là giang thành đã từng dạo qua cái này khiến phù xu có chút ngoài ý m ớ n lẽ nào cái đó sinh vật khoa học kỹ thuật hệ thật sự có chút ít mà l ư ợ c sao kha băng cùng triệu tuyết nhu hai người tên phía sau đều đánh ký hiệu nếu như nói kha băng là có chút thiên phú như vậy triệu tuyết nhu thì là kém một chút vì số một trăm m ư ơ i ba xét duyệt quá trình dùng phi thường lâu thời gian dòng g ã năm phút đồng hồ mới cấp ra cho phép đáp án nàng chót lọt cực kỳ miễn cưỡng trước lúc này triệu tuyết n u còn đi, đi tìm học viện lãnh đạo cũng là sinh vật khoa học kỹ thuật hệ chủ nhiệm hiểu rõ rồi trắc n h i ệ m có ch nàng sau khi về nhà chính là mất ăn mất ngủ rèn luyện phản ứng của mình khả năng cũng một mực nhìn xem sinh vật khoa học kỹ thuật viện phát xuống có quan hệ với cơ giáp nói rõ triệu tuyết nhu thậm chí có thể thông tin học thuộc nàng biết mình mỗi cái phương diện đều là người bình thường muốn cách g i a n g thành gần một chút chỉ có thể thông qua khác hẳn với thường nhân nỗ lực đạt tới mặc dù nàng chưa đủ thiên phú dị bẩm nhưng mà triệu tuyết nhu đầy đủ tinh tế tỉ mỉ cho dù hoàn thành đây hết thảy thế nhưng tại chính thức nắm tay áp vào lọ thủy tinh tốt lúc triệu tuyết nhu như cũ cảm giác được từng đợt căng thẳng nàng sợ cảnh ngộ thất bại chính mình trong nháy mắt thì bị phủ quyết r cái này cơ hội khó được muốn theo giữa ngón tay chạy đi nói cách khác ngay cả lão thiên đô không muốn để cho nàng tiếp cận thường thường ngưỡng vọng kia khỏa tinh thần mà là chờ không nổi muốn để nàng cách khá xa một chút lại xa một chút tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện như chút được gánh nặng triệu tuyết nhu đi ra phòng học sau đó không nhịn được nắm góc áo của mình trong lòng bàn tay thấm x u ấ t mồ hôi nàng buồn cười thế nhưng lại cười không nổi ngược lại có loại cái mối chua chua khóc ra tới xúc động cứ như vậy nàng kiên định hơn nội tâm ý nghĩ như thế không ngừng nỗ lực xuống dưới mới là chính xác thích rang thành phương thức muốn để hắn nhìn thấy chính mình nỗ lực tất cả thu nhận học sinh hoạt động tại các đại học viện cử hành hưởng h ự c khí thế hơn mười giờ tối lúc đang cùng đỉnh tiêm kỹ sư thương thảo hạng mục công việc giang thành nhận lấy một phần các nơi tập hợp báo cáo đây là tất cả đã xét duyệt qua đi học sinh tài liệu giang thành thô sơ giản lược nhìn một chút mãi đến khi đ i chú l à m kinh khoa học kỹ thuật học viện tiêm một phần hắn ngưng l ậ t trang cử động mà là trầm mặc chốc lát hắn hiểu rõ chính mình mở ra sau đó nếu nhìn thấy lạc tiểu ly tên như vậy nhất định sẽ đau đầu đến tối ngủ không yên thằng đến hiện tại giang thành còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ sao hoàn mỹ giải quyết chuyện này hắn nhiều suy nghĩ gì cũng mặc kệ trực tiếp lạm dụng chức quyền đem lạc tiểu ly v i n h viễn xóa tên để cho nàng bình yên qua cuộc sống yên tĩnh không nên dính vào đến loại chuyện nguy hiểm này t r o n g tới thế nhưng hắn làm không được như thế là thẹn đối với cho nội tâm của mình giang thành càng dự không ngờ được phần danh sách này mang cho hắn kinh ngạc xa xa không chỉ cho lạc tiểu ly giang công tổng công trình sư phía sau lưng tấm ngăn độ d à y muốn hay không lại thêm d à y một mang nón bảo hậu nghiên cứu khoa học người vừa còn muốn hỏi đột nhiên nhìn thấy giang thành sau lưng cố thanh luyện ngăn lại ánh mắt hắn sửng s ố một chút im ngay tại nguyên chỗ và giang công làm xong tại hỏi giang thành mở ra danh sách vài giây sau vỗ chán một cái thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trên danh sách thình lình tồn tại lạc tiểu ly tên hơn nữa còn là cái thứ hai thông qua cực kỳ dễ thấy bực bội cảm giác trong chốc lắt thì dâng lên trong lòng đang lúc giang thành muốn lập tức đem danh sách bông bình phục một hạ tâm tình lúc hắn do dự mấy giây còn tiếp tục nhìn xuống không muốn để cho những tâm tình này ảnh hưởng tới chính mình nguyên bản công tác xuống chút nữa nhìn xem giang thành đau cả đầu vì t r ứ r a lạc tiểu ly bên ngoài dưới đáy còn có hai chính mình không thể quen thuộc hơn đ ư tên kha băng triệu tuyết n u không phải oan già không gặp vỡ này ba cái cuộc đời mình trong từng có gặp nhau nữ nhân lại toàn bộ thông qua được trắc nghiệm làm sao có khả năng nếu không phải hắn hiện tại vô cùng thanh t ỉ n h thật hoài nghi đây là có người từ đó cản trở cố ý hành động nhưng trong thiên hạ nào có người dám ở liên bang nhất đẳng nhất trọng muốn sự việc thượng làm tay chân hắn vỗ chán một cái sạm mặt lại này nếu nàng nhóm ba người đều đến cơ giáp học viện tia rất nhiều thứ đều là do chính mình đến tự mình giảng bài cùng chỗ một trong không gian một cái là đương nhiệm một cái là đã từng truy cầu qua một cái khác hướng mình cho thấy đa nghi ý tu la tràng một bên nghiên cứu khoa học người còn chưa bao giờ nhìn qua nghiên cứu khoa học lãnh tụ giang công có phiền muộn như vậy nét mặt trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa cuốn quýt quay đầu bận b i ể u chính mình sự tình đi sau đó lại dự định hỏi đây là cái gì trùng hợp a chơi ta hắn đem danh sách hướng về sau ném một cái l o a n g thoáng cảm giác được đầu từng đợt đau đớn cố thanh n g u y ệ n linh x a o tiếp nhận danh sách sau đó nhỏ giọng nói một câu lão bản nếu không biết làm sao bây giờ vậy liền thuận theo tự nhiên đi thanh âm của nàng n u hòa tại có chút thời khắc luôn có thể cho giang thành lớn lao an ủi bất chi bất giác hai người cùng nhau vượt qua thật nhiều năm tháng hắn đã thành thói quen bên cạnh mỗi giờ mỗi khắc có này người phụ tá tồn tại đại đa số lúc giang thành đều phải gìn giữ một nghiên cứu khoa học lãnh tụ cái kia có bộ dáng tâm tình mình hóa tất cả đều hiện ra cho cố thanh nguyện rồi nàng luôn có thể tại thích hợp lúc nhường giang thành tỉnh táo lại do đó n g h e xong những lời này giang thành trong lòng xuất hiện một đặc biệt ý khác chuyện ta vụ bận rộn quay đầu đem bộ phận chương trình học thụ cho ngươi ngươi giúp ta xử lý cơ giáp học viện một sự t ì n h phiền thoái cố trợ lý hắn vẩy một cái lông mày đi ra cố thanh n u y ệ n không nói chuyện yên lặng tiếp nhận rồi sự vụ bận rộn câu này nhìn lên tới tức là láo Tốt, giải buổi sáng tám giờ kha băng vẹn vẹn mang theo một tiểu nhân hành lý đồ đạc của nàng không nhiều số lượng nhiều nhất là những mỹ phẩm kia cùng với bình thường xuyên mấy bộ quần áo bởi vì chính mình là ăn mặc người mẫu bình thường ra đi công tác lúc có đôi khi cần chính mình cho mình trang điểm kha băng bây giờ còn chưa có đến đăng đường nhập thất mô hình đặc cấp đừng chỉ là tiếp một ít cửa hàng online phim tờ đơn tiền lương còn có thể đầy đủ đủ nàng đời sống thậm chí còn có không ít có dư có thể để dành tới thầy chủ nhiệm minh s á c nói rất nhiều lần nhất định phải ít chuẩn bị gì đó mang nhiều đến rồi chỗ nào cũng vô dụng có thể đồ trang điểm đều không cần đến nhưng mà nữ hải từ sau có nhiều thứ là thiết yếu cẩm nàng đến rồi trường học sau đó ở cửa trường học liền thấy chuyến đặc biệt chỉ có một chiếc xe buýt phủ s u đã ở chỗ nào chờ ở trong kha băng lễ phép vân ăn rồi một chút thì đi lên xe sau khi lên xe nàng liếc mắt liền nhìn thấy hai nữ sinh một bên trái một phía bên phải hai người cách xa nhau rất xa có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi thuốc xung nói kha băng là thực sự không nghĩ tới triệu tuyết nhu thế mà cũng thông qua được khảo thí còn có nàng khác nhìn một chút thì có thể gọi ra tới tên đương nhiệm làm kinh đại học khoa học tự nhiên h ò a khôi lạc tiểu ly về phần tại sao có mùi thuốc súng kha băng tưởng rằng hai người trước đó diễn đàn thượng tranh đoạt h ò a khôi sự việc nhưng trên thực tế là bởi vì gian thành kha băng cũng không muốn vũng nước đ ủ nàng nhìn thoáng qua có dư chỗ ngồi tùy tiện tìm cái vị trí làm xuống dưới ở phía trước b á c tài hỏi một câu người đều đến đông đủ không có tổng cộng chỉ những thư này người phụ u thậm chí không cần tra một lần thô sơ giản lược dùng con mắt quét một chút toàn bộ đến đông đủ vậy thì tốt không dùng đến bây giờ chúng ta liền đến lam kinh rồi đến lúc đó có chuyên cơ mang bọn ngươi đi liên bang nội bộ kia là của người khác công tác chú ý một chút hành lý của mình lúc xuống xe đừng quên mang bác tài hơi dặn dò một chút trực tiếp nổ máy xe đại ba trung có thể nghe thấy hi hi ha ha nam sinh ở nói chuyện là trúc nhất bạch hắn ở đây cùng một cái khác học trường bắt chuyện dự đoán liên bang rốt cuộc là tình hình gì có thể hay không như phim khoa học viễn tưởng t r o n g giống nhau khắp nơi đều là độ chính xác cao thiết bị trong lời nói tràn đầy ước mơ trúc nhất bạch tính tình vẫn tương đối h o ạ bát những người khác không còn nghi ngờ gì nữa không có cái này tiểu nam sinh lời nói nhiều như vậy kha b ă n g uống một hớp nước theo trong túi quần móc ra thai nghe đeo lên trên lỗ thai thả một bài thư dạng từ khúc đang muốn điểm kích phát ra đột nhiên một hồi chung điện thoại di động ở phía sau tọa vị trí không xa văng lên lạc tiểu ly túi đầu nhìn một chút điện báo nhắc nhở không có gì ngoài ý mớn giang thành cho hắn đánh tới hôm qua là hắn biết rồi lạc tiểu ly trúng tuyển sự việc chẳng qua tối hôm qua hai người chiến tranh lạnh nói câu ngủ ngon thì lại không có phát tin tức nàng n h ấ n xuống nút trả lời tận lực dùng ngữ khí của mình lạnh lùng một ít thực ra giang thành cú điện thoại này nhường lạc tiểu ly rất vui vẻ chẳng qua nàng không thể biểu hiện ra ngoài uy làm sa thanh âm của nàng cũng rõ ràng vang ở cái này chật hẹp trong không gian vào cái khác học sinh trong l ô thai triệu tuyết nu lập tức liền đem tầm mắt ném đi qua nàng lập tức lại nghiêng đầu đi làm bộ đang xem ngoài cửa sổ cực nhanh cỏ dại nhưng l ô thai đã cảnh giác dựng lên rất nhiều người có thể không biết lạc tiểu ly cùng giang thành quan hệ nhưng triệu tuyết nu nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết chưa bao giờ quên ta hiện tại đã ngồi lên xe biết rồi không cần đi theo l á o sư cùng nhau là được nàng đem chúng ta đưa đến liên bang sau đó lại trở về trở lại trường học Tốt, giang thành gặp mặt ta hảo hảo nói cho ngươi đột một tên người vang lên n h ư n g ở đây tất cả mọi người sửng sốt chỉ bất quá đám bọn hắn tâm cảnh khác nhau ý nghĩ cũng khác biệt tiếng hít thở thô nặng một chút đều có thể lẫn nhau nghe rõ trong xe lạc tiểu ly đem điện thoại để xuống quả nhiên nàng tại cùng giang thành gọi điện thoại triệu tuyết nhu âm thầm siết chặt nằm đấm móng tay lâm vào trong lòng bàn tay cắn chặt mép môi làm theo trong miệng nàng nhổ ra hai chữ này lúc nói không ghen ghét là giả chính mình mong nhớ ngày đêm người người khác tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy này làm sao có thể làm cho nàng bình tĩnh tiếp theo đâu triệu tuyết nhu đột nhiên quay đầu đi trong mắt lóe lên một chút mất mát giang thành là ta nghe hay là trùng tên vị kia t r ú c nhất b ạ c h vẻ mặt ngộng với bên cạnh học trường thảo luận ta cũng không biết hẳn là trùng tên a dù sao nghiên cứu khoa học lãnh tụ làm sao lại như vậy tùy ý cho l à m kinh học sinh gọi điện thoại trước đó cũng chưa nghe nói qua vị này cùng giang thành có quan hệ a những người khác cũng ố m ý tưởng giống nhau chẳng qua kha b a n g đem thai nghe nhét vào trong lỗ hai động tác dừng một chút người phụ nữ giác quan thứ sáu nhường nàng trong lòng hiện lên một tia cảnh giác lạc tiểu ly đúng là cố ý nàng căn bản không cần thiết nói ra cùng mình thông điện thoại tên người chữ sở dĩ làm như vậy cũng là một loại biểu thị công khai chủ cần ý nghĩa giang thành là nàng người trong nội tâm nàng thanh thanh sở sở hiểu rõ kha băng cùng triệu tuyết n u đều là tiềm ẩn uy hiếp chuyến này đi đến liên bang mấy người cùng giang thành thế tất lại sinh ra liên hệ đến lúc đó nàng không chỉ phải học giỏi cơ giáp c h i thức tận bổn phận của mình còn phải cố gắng đem hai cái này tư sắc t i ể u diễm nữ nhân bảo vệ tốt phải biết nữ nhân là nhất biết ra vẻ lạc mềm buộc chặt hoặc là giả bộ khổ sở đáng thương rất dễ dàng đem nam nhân cầm c h ắ c lấy chính mình nếu là không sớm chuẩn bị tốt vạn nhất xuất hiện không may làm sao bây giờ xe buýt hành xử tại trên đường cao tốc cảnh sát chung quanh dần dần biến lạ lẫm rời nhà càng ngày càng xa người cả xe chứa tâm tư khác nhau mặt n g o à i lại là vô cùng yên tĩnh hình như không có bất kỳ cái gì sự việc sẽ phát sinh mọi người như là cùng đi tiến hành khảo thí có lẽ tham gia trận đấu loại người kia chỉ là chuyến đi này liên bang lại trở lại lam kinh không biết phải bao lâu rồi chứa đầy hy vọng thanh niên tuấn kiệt nhóm mỗi người bọn họ đều vô cùng ưu tú tố, tốt nhất có thể mang theo hoàn chỉnh tứ chi kiện toàn nhân cách cùng với sẽ không biến mất sinh mệnh lần nữa ra hiện tại đầu này trên đường lớn vừa đi vật lý trở về vẫn là thiếu niên bao nhiêu người đứng ở vận mệnh nơi giao nhau hoa hạ các nơi vô số chiếc xe xông lên kinh đô thế giới phạm vi bên trong một đám bị tuyển nổ ra tới người mang theo vô hạn ước mơ cùng với một bầu nhiệt huyết muốn xông lên chiến trường chân chính chương hai trăm m ư ơ i năm chứng kiến đây thái thản long còn muốn bàng vật lớn chương hai trăm m ư ơ i năm chứng kiến đây thái thản long còn muốn bàng vật lớn có chút lạnh giang thành xoa xoa đôi bàn tay lại đưa tay khép lại lên hướng bên trong chia tay rồi một ngụ nhiệt khí sáng sớm là một ngày lạnh nhất lúc h ắ n dậy thật sớm không hề cảm thấy buồn ngủ cho dù chỉ ngủ rồi mấy giờ phản lại cảm thấy có chút h ư n n dưới chân dẫm lên đã khôi phục thanh thảo thật mỏng một tầng phía trên dính đầy h ạ xương không khí rất ư ớ t át vung tay một cái lời nói lại cảm giác được có lượng nước con dính ở bên trên hướng phương xa nhìn lại cũng nhìn xem không rõ lắm một mảnh trắng xóa khắp nơi làm ỏ n g manh sương mù cho dù sắc trời còn chưa đủ minh nhưng trước mắt ánh đèn đem cả khu vực đều chiếu rất sáng tính cả giang thành bản thân bao phủ ở bên trong thật ra thiết bị kiều hành ở trên đỉnh đầu có không ít nhân viên công tác tại cài đặt gì đó kim thạch giao kích không ngừng bên h a i tiếp cận ba trăm mét quái vật khổng l ồ đứng lặng tại giữa trời đất đi lên nhìn xem nó dường như cùng đường chân trời ngay cả ở cùng nhau đầu lâu cao nạo ngực lên trên người trải rộng khoa học kỹ thuật mỹ cảm đây là quỷ phụ thần công đánh tạo ra tới tuyệt mỹ vật nó toàn thân ngân b ạ c h chính diện và ánh đèn tiếp xúc chỗ phản xạ trướng mắt ánh sáng bộ ngực vị trí có một cự hình lỗ khảm còn chưa lắp đặt sắp giáp có thể nhìn thấy bên trong rắc rối phức tạp tuyến đường lít nha lít nhít máy móc công trình đây là cả cái hành tinh phí tổn sang quý nhất thứ gì đó tuyến nữ xung quanh vài dặm tập kết học thức phong phú nhất nghiên cứu khoa học người khả năng mạnh nhất kỹ sư địa vị cao nhất liên bang lãnh đạo bọn họ cầm theo các nơi trên thế giới trở tới đây hợp kim vật liệu trong kho hàng để đó hoa hạ đặc hữu loại não cùng với tinh khiết nguồn năng lượng cầm đại quốc đi cả ngày lẫn đêm đưa tới máy móc kỹ thuật. chỉ để lại tuyết nữ chế tạo một thân thể hoàn mỹ tuyết nữ sau lưng mọc lên hai cánh che lậy tương đối một viên phạm vi thiên không không chút nào che giấu hất lên hình như lập tức liền muốn v ỗ thẳng đi hướng trong bầu trời cùng vô số bay lượn b ù câu giống nhau y ê u n h ã hoạt động nó toàn bộ thân thể thon gậy thon thả nhưng cứng rắn b ề ngoài thấu lộ ra tới kia cỗ sắt thép chi khí nhường vô số người nhìn về phía nó đều là trong lòng run lên kỹ sư nhóm cùng tận tâm huyết cả ngày lẫn đêm thủ vững đã đem chiến cơ cơ thể tạo dựng hoàn thành cơ bản xương cốt cấu tạo cùng với chỗ k h p nối liên tiếp đến vị còn lại chính là linh hồn bổ sung cụ thể phương án muốn chở giang thành ra lệnh sau đó mới có thể chuyện này không nóng nảy nguồn năng lượng trang bị cùng loại não giang thành muốn tại cuối cùng thêm nữa đi lên đến lúc đó chiến cơ mới tính chân chính sống lại theo một không sẽ sống di chuyển từ vật trở thành có thể đi tới dòng lũ s á t thép hãn bình tĩnh chỉ huy kỹ sư đem chi tiết hoàn thiện quỹ đạo kéo dài cùng với động thái bắt giữ và rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện tại còn không có hoàn toàn lắp đặt giang thành đã hao hết tâm tư cùng đông đảo nghiên cứu khoa học đ á m người nghiên cứu mục đích đúng là vì giao phó chiến cơ một đôi có thần con mắt nó có thể chính xác giút thao túng v i bắt giữ phạm vi tầm nhìn trong bất luận cái gì tình báo hữ nay lại vì tương lai trên chiến trường thao túng viên sống sót cung cấp cực lớn bảo hộ bất luận nhân loại nào đều muốn làm được một sự kiện chính là chân quý sinh mệnh mặc kệ là chính mình hay là hắn người sinh mệnh thật là sang quý thứ gì đó theo dáng sinh sống đến già chết trải nghiệm ngắn ngủi một đời mới xứng đáng thời kỳ viễn cổ gốc cắt bọn sinh vật thức t ỉ n h ý thức cái đó kinh tâm động phách trong nháy mắt chúng ta có tiếp cận hoàn mỹ thân thể tinh vi khí quan cấu tạo mỗi một tế bào đều tại hiệp đồng vì để ngươi tốt hơn còn sống nói cách khác hiện thế tồn còn sống mỗi người đều không phải là rắt r ư i chúng nó đều đản sinh tại vĩ đại giang thành không muốn bởi vì chính mình sơ sẩy nhường những người giật dây nhận thai bay và gió nó càng hy vọng cơ g i á p biến thành phòng hộ hàng rào làm cho nhân loại biến thành sâu giống nhau có bảo hộ bản thân xác tại quận trào mãnh liệt phong bạo không chút kiên kỵ thổi qua đến lúc tại tiếp thiên trong đêm cắt sỏi cồn mánh kích đến lúc thân ở khoang điều khiển anh hùng có thể không e ngại không sợ hãi khởi xướng công kích vứt bỏ tất cả tạp niệm cơ g i á p ngăn tại anh hùng trước mặt mà anh hùng từ đầu đến cuối đều muốn ngăn tại dân chúng trước mặt bận rộn mấy giờ chớp mắt liền đi qua rồi giang thành ra hiện tại thiên không thiên thê bên trên chung q u n h máy móc động tĩnh đánh tắc kích, đinh đinh đàng đàng hắn nói chuyện chỉ có thể gào thét nói nếu không người bên cạnh nghe không được cố thanh huyền nhận được thông tin thì t h â m đi tới b á m vào giang thành bên thai lao bản đến thời gian cái kia đi xuống theo các nơi trên thế giới tuyển chọn học sinh đã tới tuất ta biết rồi giang thành vỗ vỗ bên cạnh kỹ sư bả vai bay đầu hạ thang c u ố n xa phương lâm thời dựng sân bay đứng vô số người trẻ tuổi bọn họ trùng trùng điệp điệp trên gương mặt mang theo vui sướng chỉ là nhìn một chút l i ề n có thể cảm nhận được thanh xuân hơi thở khuôn mặt của bọn hắn còn non nớt dáng người cũng đều vô cùng u y ệ n chuyển mở to màu sắc khác nhau con mắt tò mò hướng phía bốn phía nhìn quanh Có ít người thậm chí chưa mọc ra gốc cằm, còn có mặc ít thậm tiểu người hùng kiểu dáng đáng kiểu ra dâu yêu lúc ô không n nung trang phần phân rõ được là sinh viên hay là đứa bé. Chân đến lạnh lạnh, mang xanh đồng g gió giải qua qua màu trời thổi qua đến gió lành lành, phất qua mang theo rõ rác hay đứa phụ, được cỏ. là là lá l bé. này đám học sinh cuối cùng nhìn thấy như thế gì đó bọn họ ngẩng đầu lên đến trên mặt không không mang theo ánh mắt khiếp sợ mặc dù trong miệng nói là khác biệt ngôn ngữ nhưng biểu đạt chỉ có một loại tâm trạng kha băng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn xem trước mắt là hình khuyên cầu vượn h o à n tại g i a không chúng nó cao vài trăm mét như vòng quanh tinh cầu vòng sáng mà ở vào trung tâm nhất ở vào tất cả mọi người tầm mắt tiêu đến chỗ cho đến cho đến trước mắt chưa tiết lộ bất luận cái gì tình báo thứ gì đó chiếc cơ nó một người liền như trinh rồi không trung lâu các là chân chính d ơ tay là có thể đụng chạm đến trên bầu trời tràn ngập lờ mờ xương trắng cự nhân cao ngạo đầu lâu dơ lên dường như vĩnh viễn sẽ không túi đầu nhìn xuống phía dưới màu bạc bề ngoài phản xạ trướng mắt ánh sáng trôi chạy cơ thể đường cong thân thể hoàn mỹ cấu tạo thật sâu rơi vào thổ địa mặt ngoài chân cho tới nay n à y mấy ngàn tên học từ nhóm mới hiểu rõ đến chúng nó tương lai muốn thao túng gì đó là như thế nào to lớn hùng vĩ là cái này giang thành đang nghiên cứu thứ gì đó sao trong lúc nhất thời lạc tiểu ly cũng lâm vào kinh ngạc nàng tại sinh vật khoa học kỹ thuật viện t r ả i qua hiểu rõ bạn trai m ô i thiên đô phải xử lý rất nhiều văn kiện bận rộn hình như vĩnh viễn sẽ không kết thúc tại hiểu rõ chỗ hắn cho tuyến đầu thời thời khắc khắc cùng người xâm nhập tiến hành đấu tranh lúc nội tâm cũng từng có lo lắng nhưng khi con mắt thật sự rơi xuống này to lớn thân thể trên hạ thể lúc nàng sản sinh một loại như m ộ n g ảo kinh ngạc dị vãng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng phim khoa học viễn tưởng bên trong cơ giáp bây giờ thì bày tại trước mặt mình nó cực hạn tất cả toàn bộ đều là giang thành bán cho một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh ngạc tâm trạng hung mạnh dâng lên đem đầu của nàng xung kích trống g i n g nàng mới biết được trong điện thoại giang thành nói tới rồi ngươi không hiểu đây hết thảy đến cùng là cái gì hàm nghĩa dạng gì quái vật mới cần nhân loại dốc hết toàn lực thậm chí không tiếp tạo ra như vậy đây mấy cái thế kỷ trước trên mặt đất cự vật thái thản lòng còn cao hơn gấp mười thứ gì đó mà nó nhóm nếu trúng tuyển muốn lái dạng này cơ giáp dùng nắm đấm đánh nát người xâm nhập xương cốt tất cả học sinh y theo trước đó ban phát số id tập hợp đừng lộn xộn tiếp xuống ta mang bọn ngươi đi chiến hận cơ dưới lòng bàn chân giang chỉ huy phó quan ở đâu chờ các ngươi khuyết đại âm thanh thiết bị trong một thanh âm quen thuộc chuyển đến chương hai trăm mười sáu chỉ nhìn cái nhìn này cũng đáng chương hai trăm mười sáu chỉ nhìn cái nhìn này cũng đáng nói không kích động là giả không biết bao lâu rồi triệu tuyết n u đều đếm không hết mình rốt cuộc có bao nhiêu thời gian không gặp quá giang thành rồi chẳng qua nàng ngược lại là cảm thấy khuyết đại âm thanh thiết bị trong chuyển đến âm thanh có một chút q u e n hay là cái thanh âm của nam nhân bình tĩnh giàu có từ tính lại cho người ta một loại sấm r ề n gió cuốn lạnh lùng nếu như nói triệu tuyết n u là sắp nhìn thấy người trong lòng sự kích động kia những người khác thì không phải như vậy những thứ này thanh niên đám học sinh phần lớn là từ đối với đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học người ngưỡng mộ điểm này t là như thế nào một loại vận may thần tượng lực lượng là to lớn hoa hạ lúc trước làm một bước kia cực kỳ chính xác hiện tại đầu đường c u â n ngõ phụ nữ già trẻ có rất ít không biết giang thành cái tên này bởi vậy mang tới sâu xa ảnh hưởng là mọi người lại lần nữa dấy lên biến thành nhà khoa học giấc ngọc kia một người mà câu phục nam nhân theo bên cạnh kiến trúc chấu ngọt đi ra hắn giúp đỡ một chút con mắt tóc bị đánh lý cẩn thận tỉ mỉ triệu tuyết nhu hiếp mắt nhìn sang nàng có chút mắt cận thị trong lúc nhất thời không thấy rõ là ai y d ị p h ụ của c nàng thượng kẹp lấy một trăm linh ngực phía trên số id là bảy mươi b ố cùng nàng cùng nhau theo làm kinh qua người tới theo thứ tự là trúc nhất bạch bảy mươi hai lạc tiểu ly bảy mươi ba kha b a n g bảy mươi lăm theo thứ tự hướng xuống sắp xếp mỗi người đều muốn chính mình độc nhất vô nhị danh sách cùng loại nào giống nhau thuần dùng số lượng mệnh danh đây là vì thống nhất quản lý mọi người theo thứ tự theo số thứ tự đứng vững xếp ở vị trí thứ nhất là đến từ bắc mỹ ạn tìm nẹ quần đảo thiếu niên cái này địa danh có thể mọi người lại lạ l ắ m nhưng nhắc tới kia phiến hải vực không ai không biết không người không hay có thể nói như vậy hắn đến từ biển k i b thiếu niên mặc màu đen áo g i ả kịt hạ thân một r ộ n g dãy quần trên chân leo núi dày màu nâu sấm tóc thai rối bời sắp đem ánh mắt của hắn che lại hất ra tóc mái có thể nhìn thấy c h ạ m con ngươi màu xanh lam thâm thúy mê người vừa nãy mệnh lệnh mọi người trạm nam nhân tốt đứng ở đội ngũ trước mặt đảo mắt tất cả mọi người hắn ánh mắt sắc bén rất có cảm giác c á bách thân hình thon gậy như một con dao Ta là trưởng quan của các vũ lập h i ê n đến từ hoa hạ cũng là đại diện toàn quyền giang thành phụ trách cơ giáp học viện sự vụ vẫn người quản lý các ngươi có vấn đề gì đều có thể tìm ta phòng làm việc của ta ngay tại trước mặt tòa nhà này tầng cao nhất triệu tuyết nhu hô hấp trì trệ nàng rốt cuộc biết vừa nãy vì sao chính mình sẽ cảm thấy quen thuộc không ngờ rằng giang thành đem cái này quản lý nhân tài theo kinh đô mời điều đến toàn quyền quản lý sự vụ không chỉ có hiệu t r ư ở n g thân phận dưới tay còn toàn bộ là chính mình người có thể tin được giang thành tại trong lúc vô hình hạ một bước rất lâu dài cờ trên thực tế chiến cơ tuy nói là thành bảo vệ loài người cùng bình thản sinh ra nhưng suy cho cùng vẫn là giang thành người độc quyền hắn đem cái thứ nhất cơ giáp học viện là ruộng thí nghiệm về sau liền có thể tại hoa hạ khai triển chuyên hạng ra sức bồi dưỡng nhân tài cũng có rồi dạy học kinh nghiệm về sau viu lập hiên cùng với lao sư trong học viện đều có thể biến thành tất cả khổng lồ cơ cấu cốt cán tất nhiên đây đều là nói s a u rồi mắt thấy ô ô minh n g ô n g toán loạn đầu người viu lập hiên cũng không nói gì thêm hắn chờ đợi tất cả mọi người tập kết hoàn tất xa xa chỉ chỉ giống tại đại đại ệ u bên trên chiến cơ chúng ta đi nơi đó mọi người tùy tùng bước tiến của hắn đi về phía trước chùng chung điệp điệp đội ngũ tại đây rét lạnh khu vực như thế dễ thấy. Đúng. lại hướng lên điểm c h ó i k ỹ không rộng lớn nắm trên kệ bay biện nhìn mới từ trong kho hàng kéo tới có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân gánh chịu trang bị phía trên có tráng kiện chuyển thâu ống năng lượng có thể cùng chiến cơ nội bộ tiến hành kết nối kỹ sư đưa no phóng ở trong thang máy thực thể khảm đỡ đã cầm cố lại rồi vẫn chưa yên tâm lại dùng dây thừng buộc nhiều lần giang thành qua đến kiểm tra xác nhận không có bất kỳ cái gì chóc ra có thể mới khiến cho mọi người chậm rãi khởi động máy móc sáng sớm thanh lãnh thế nhưng chạy tới chạy lui sông trên đầu thành đã có một tầng thật mỏng mồ hôi h ắ n cũng không cảm thấy giống vừa tới lúc đến như thế khắp cả người phát lạ hắn về sau nhìn xem đội ngũ đã hướng bên này đi tới phía trước nhất là viu lập hiên cuối cùng muốn gặp mặt sao giang thành nói không rõ ràng chính mình hiện tại đến cùng là cái gì tâm trạng chờ mong hoặc là có chút phản cảm có lẽ cả hai đều có hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống hay là xuất hiện cái đó chính mình khát vọng vĩnh viễn nút trong xinh đẹp trong pháo đài cổ nữ hải vẫn không kềm chế được đối với người yêu thử nghiệm đối với ngoại giới tò mò vươn mình tay đợi đám học sinh chỉnh chỉnh tề tề đứng ở giang thành trước mặt bọn họ hơi hơi thở hồn hện mọi người trong miệng thốt ra sườn trắng tại phiến khu vực này trông lên cao dường như có thể rơi xuống trên bầu trời hình thành đám mây. trong đám người các cô gái bỗng nhiên cứng lại rồi xuyên thấu qua trước mặt tầng tầng kẽ h hở gặp được chính mình tưởng niệm nhất người kia kha băng thật chặt nhìn chăm chú giang thành gõ má lông mi miệng không chịu bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết bình thản lại phong phú đời sống chính mình còn có thể không đi nghĩ những kia út út mở mở chuyên chú vào công tác cùng việc học đem trong đấy lòng không h i ể u tình cảm p h o n g ấ n đem dài lúc tâm trạng mới chạy đến quay phá kha băng cho là mình đầy đủ có thể phục vụ khách hàng nàng có đôi khi thậm chí lại tự nhủ xem đi thực ra giang thành cũng không có trọng yếu như vậy nhưng mà hiện tại một màn này tấm mắt rơi xuống trên người đối phương lúc nói dối bong bóng không cần đâm liền trực tiếp phá hết kha băng tình cảm thoáng qua trong lúc đó tựu i xung đánh tới rồi trong óc bên người nàng không có như dẹp dòng người không có gió lạnh thổi tới chỉ có một mảnh đồng cỏ cùng đứng thanh tú thiếu niên mọi thứ đều bị nàng bỏ qua rồi ở người nàng một bên triệu tuyết nhu kiếm n mũi chân trước mặt cái đó người cao học sinh nam thật sự là quá phiền gắt gao chặn chính mình hướng phía trước nhìn xem đội ngũ lại không có chỉnh tế như vậy nói cách khác hướng phía trước nhìn xem vị trí ngay cả khẽ hở đều không có lưu nàng thì cùng kha băng kém mấy cm thân cao trước đó thời điểm ở trường học thì thường xuyên bởi vì cái này nguyên nhân bị đối phương nhằm nhí hiện tại càng là hơn hiện ra khuyết điểm đến, đến rồi triệu tuyết nhu tức giận nhìn thoáng qua kha băng phản ứng nhìn xem kia si tình dáng vẻ hận không thể ánh mắt lom lom nhìn rồi nàng càng là hơn làm lấy cấp bách dưới tình thế cấp bách triệu tuyết nhu vô vô phía trước người cao bà vai t i ể u c a c ca, ca ngươi có thể hay không về sau rút lui rút lui nàng tận lực dùng ngữ khí của mình có vẻ dịu dàng một chút nhưng mà trước mặt đại huynh đệ nghiêng đầu lại cũng không thể chính xác đã hiểu tiếng hoa triệu tuyết nhu đều không nhìn rõ tiểu tử này là nước nào n ô n n ữ giao lưu càng là hơn không cần dùng nàng đẩy người bên cạnh qua loa nghe hiểu được không hướng bên cạnh qua loa dịu dàng ngoan ngoãn tiểu ca không nói gì đo qua thân đến đại khái là đã hiểu rồi cái này triệu tuyết nhu rốt cục nhìn thấy giang thành rồi trùng hợp là tại phía trước nhất vẻ mặt nghiêm túc giang thành vừa vặn cũng hướng phía hoa hạ khu nhìn bên này đến đại khái là muốn tìm lạc tiểu ly tại vị trí nào lạc tiểu ly đây triệu tuyết nhu còn muốn thấp một c mở triệt để bị dìm ngập trong biển người rồi lại nàng tính tình lại không có triệu tuyết nhu nói như vậy đạt được lời nói chỉ có thể ở tại chô mê man giang thành tại thời khắc này cùng mình đã từng thích qua nữ nhân rất lâu rất lâu đều không có gặp mặt nàng nhìn nhau triệu tuyết n u hô hấp trì trệ một lát sau vành mắt thì đỏ lên bao nhiêu ngày nỗ lực trong đêm khuya ra quyết định theo lam kinh đến kinh đô lại đến cực bắc bộ đi cả ngày lẫn đêm nhìn xem cái nhìn này cũng đáng á chương hai trăm mười bảy trung thành thần phục c ư ơ n g hai trăm mười bảy trung thành thần p h ụ giang thành thu hồi ánh mắt sờ lên cái mũi của mình hắn không nghĩ có cảm xúc hóa biểu hiện vì tại đây nhóm theo thiên nam địa bắc đến đám học sinh trong ánh mắt hắn nhìn thấy s ù n g bái nhìn thấy mừng rỡ những người này tha thiết muốn biết chỉ sống ở trên tv nghiên cứu khoa học lãnh tụ trong truyền thuyết trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài rốt cuộc là tình hình gì ánh mắt của hắn có phải thâm thúy mà cơ chí hoặc là như ỉn sỉn như thế khi thì bình tĩnh khi thì cổ quái bọn có quá suy nghĩ nhiều biết đến đồ vật vưu lập hiên đi đến k h á c một bên dự đầu tiên nói trước giang thành hơi cười một chút các ngươi không cần thần trường hơi tản ra một chút ta muốn mỗi người đều có thể ngẩng đầu lúc trông thấy chiến cơ đội ngũ có thứ tự hướng bên cạnh tản tản ra lạc tiểu ly trong đám người băng thanh ngọc k i ế t dáng vẻ đáng yêu cũng lộ ra ngoài giang thành không tự chủ hướng phía bên ấy nhìn xem sau đó háng dọn một tiếng như mọi người chứng kiến thấy này là chúng ta chống cự người xâm nhập phát minh mới trước đó thân phận của các ngươi không đủ để hiểu rõ quá nhiều cơ mật tất cả mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính cơ g i á p trưởng bộ dáng gì à. người xâm nhập cho chúng ta mang tới uy hiếp liên bang chưa từng hướng dân chúng lộ ra nhưng tại nơi này ta muốn nói bất luận cái gì có nhìn xa trong rộng quan chỉ huy cũng sẽ không đem tâm tình sợ h a i thêm tại dân chúng trên người cho nên liên quan đến người xâm nhập chủ đề trước đó chưa bao giờ bị chính diện nhắc qua nhìn thấy cơ g i á p các ngươi nên đã hiểu đối thủ của nó là cùng chiến cơ cùng cấp bậc thô sơ giản lược đoán chừng thân thể nên tại trăm mét phía trên cũng là một tòa hai mươi lăm tầng lầu vậy tại sao chúng ta không cần pháo t ỡ l ạ t mạ đi hoành mà là bỏ gần tìm xa sắt người vật lộn đâu đây không phải nguy hiểm hơn sao đáp án tại sau này trên lớp học ta tuyệt sẽ không có chỗ dầu diếm muốn để các ngươi khắc sâu ý thức được biến thành thao túng viên tính nguy hiểm đồng thời tại giảng bài trong quá trình có bất kỳ người muốn rời khỏi đều có thể liên bang lại phái chuyến đặc biệt đem các ngươi t i ễ n về nhà mình hương giang thành không có nói quá nhiều dễ nghe lời nói trực tiếp đem thứ trọng yếu nhất bảy tại trước mặt mọi người hắn càng muốn dùng hơn loại phương thức này nói cho một bầu nhiệt huyết các thiếu niên muốn bảo vệ hòa bình thực hiện lý tưởng phải bỏ ra có thể là sinh mệnh của mình dưới tình huống như vậy còn nguyện ý kiên trì đây mới thực sự là anh hùng giang thành sau khi nói xong chầm mặc chốc lát quan sát đến đám học sinh nét mặt bọn họ dù sao trẻ tuổi nóng tính trên gương mặt không chỉ không có xuất hiện một tơ một hào e ngại ngược lại càng thêm hưng phấn ánh mắt cũng biến thành càng thêm trở nên kiên nghị nhìn về phía chiến cơ lúc không chút nào che giấu muốn thao túng dục vọng như thế nét mặt dường như là hài đồng gặp được chính mình thích nhất đồ chơi hận không thể lập tức lấy tay đi vớt vẽ quen thuộc nó mũi kia、yeah, giang chỉ huy quan ngươi có thể để cho nó động sao trong đám người truyền đến một tiếng hưng phấn kêu to hắn gọn gàng dứt khoát nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người nếu không ngươi cho rằng ta để các ngươi đến mục đích là cái gì chỉ là vì nhìn một chút sao giang thành vẻ mặt t ư ơ i cười cùng lúc đó cố thanh n g u y ệ n di chuyển nhìn đôi chân dài đi tới ở bên thai của hắn nói một câu kỹ sư đã lắp đặt hoàn tất có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng thành công bước vào trong khoang thuyền hắn n h e gật đầu cao cao tay giơ lên ngón tay đối chiến cơ lồng ngực chỗ vị trí ta có thể khiến cho nó hiện tại thị động mọi người đem cùng ta cùng nhau chứng kiến cơ giáp lần đầu tiền tại tinh cầu bên trên bị khu động quá trình nhưng trước lúc này cần muốn cắt n g ư n i một mực nhớ kỹ tên của nó cái gì tuyết nữ đứng lặng tại giữa trời đất to lớn cơ giáp nó phía bên phải trên bờ vai khắc lấy hai hoa hạ chữ viết lúc này vòng tại tuyết nữ chung quanh siêu cấp cánh tay máy khải bắt đầu chuyển động mang theo phía trên kỹ sư hướng một bên chệch hồi cách đó không xa trên đường có một cỗ xe dịp tới lúc gấp rút nhanh lái qua phía trên kia chở tất cả liên bang nhân vật đầu nao thạ l ũ đông đảo nghiên cứu khoa học từ này trong khoang thuyền đi ra và đám học sinh cùng nhau ngầm đầu cộng đồng quan sát lần này thị cảnh một đám người mặc màu trắng giáo sư phục nhân trung có trần ngang có vạn hưng nói ngươi nói lần đầu tiên có thể động sao nếu thất bại rồi giang tổ trưởng nhiều lắm lung túng ta không gặp hắn lung túng qua nếu có thể kiến thức một lần vậy ta rất tình nguyện hai người đang chết ghẹo lúc trước cái thứ nhất thành công loại não nghiên cứu là bốn loại não cái cuối cùng giang thành cùng nó thành lập rồi tinh thần kết nối tùy thời có thể vì dùng số bốn xử lý phân tạp thông tin số bốn cũng đã trở thành sau đó phục chế thể mẫu thể mà hiện tại nó bị cấy ghép vào chiến cơ trong đang cố gắng thích h n g thao túng này cái cự đại cơ giáp nguồn năng lượng đại não nhục thể trừ ra những chi tiết kia tính thứ gì đó chưa phân phối trang bị bên ngoài hiện tại tuyết nữ đầy đủ có r ồ i động khả năng số bốn đi về phía trước một bước chú ý đừng đem ta dẫm chết rồi đã hiểu lão bản số bốn cũng không để ý tới giang thành n g ắ t miệng mà là nỗ lực dùng thần kinh của mình nguyên điều phối lít nha lít nhít vô số linh kiện bởi vì ánh nắng xuất hiện đường chân trời s ư ơ n g trắng càng thêm mầm manh mặt trời đỏ trở nên ngày càng trong sáng như cái không có đun sôi trứng trần nước sôi giống nhau t h ă n g lên đến nó bên cạnh còn vây quanh bay lượn nhà bay bắc bộ địa khu ánh nắng cũng không thưa thớt nhưng dù thế nào đều ôn h ò a không được mảnh này lâu dài bị bị đông thổ địa chẳng qua nhìn thấy ánh nắng cũng có thể còn ấm lòng người vô số người tại dạng này sáng sớm trong tại khối khu vực này trong ngẩng đầu lên ngước nhìn cự nhân mà cự nhân không nhúc ních chút nào cho dù nó có rung động bên ngoài trôi chảy đường cong cứng rắn xương cốt có thể dù thế nào đều không thoát khỏi được tử vật sự thực đúng không giang thành sờ lên cái mũi của mình hơi nghiêng đầu vẫn không có nói chuyện hắn tín nhiệm số bốn liền như là tín nhiệm chính mình giống như uy có chuyện gì vậy cơ giáp sao không di chuyển này đều mới p hút tại Nhất b c h h ỏ bên cạnh n đ ồ g học. Ta không Ta b i ế t thể là thất có là bại đi. v ừ a dứt lời, một h ồ i người thai điếc đủ để để người lỗ t rơi o l ớ n t i ế n g vang tại c c h ế n ngoài bên cơ bề ngoài bao khỏa trạng o đao n như g có vô số kiếm. t i giao o p h tại t kích chúng nó đột một chạm vào nhau sau lại trong nháy mắt tách ra tần suất cao đến chân ở dưới đại địa đều run dày lên nhà kho phía trước ngồi l ã o nhân hắn giơ trong tay một bánh mì bưng lấy một chén nước lại chậm chạp không thể đem bánh mì nhét vào trong miệng chính hắn đều nhanh vì kịch liệt run run mà ngã sấp xuống trong đám người chuyển đến từng tiếng kinh hô thế nhưng chiến cơ không giống như là chiến cơ nó c ố phụ s ắ t thép vật bản chất như cùng sống rồi hơn ngàn năm viễn cổ sinh linh tại bọc vào khôi phục nó lắng nghe thần linh triệu h o á n sau đó triệt để thức tỉnh rồi ý thức muốn đột phá bề ngoài liều mạng chui ra ngoài đao kiếm giao kích thanh âm là sinh linh vội vàng dây rủa và gào thét tại trúc trong mắt chiến cơ chậm rãi giơ chân lên nó cuối cùng động vì tốc độ cực nhanh hướng nhảy tới một bước xinh đẹp hợp kim cự túc theo lòng đất rút ra vừa hung á c đạp trên mặt đất mọi người cảm giác được địa chấn bình thường suýt ngã quỵ trên mặt không khỏi là kinh ngạc nét mặt nó lại đi nhảy tới một bước ánh nắng trật hiện mặt trời mới mọc ch trong chốc lát đầy tản giữa trời đất tất cả mông l u n g xương trắng tàn đi không khí cũng biến thành ôn hòa lên trận tia lấp liệt phong dường như đều không thấy chiến cơ trên lồng ngực đối ứng chân trời chỗ nào có một lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng vòng tròn hiện ra nóng bỏng màu đỏ như nóng h ổ i kim thạch hòa tan sau chất lỏng q u ộ n q u ậ n nhấp đô có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng mặt trời nhân tạo đối ứng thiên địa khác một bên chính mình nó mang theo nhìn xuống thế gian tất cả cao ngạo không chút nào do dự đi về phía trước trong quá trình trực tiếp đem một bên cánh tay máy đầy ra vẹn vẹn là một cái động tác t i u cứng rắn đến tên lửa đất đối không đều anh không nát cánh tay máy trực tiếp đốn lượn thành l ũ hình sau đó không có bất kỳ cái gì một vật có thể trói buộc chặt nó hình như chiến cơ không kiểm soát nó càng đi về phía trước một bước chính là đen nghịt đám người nhấc chân liền có thể nghiền chết một mảnh hoảng sợ tiếng thét gào bên thai không dứt đám học sinh cuối cùng nhận thức được quái vật khổng lồ này lực phá hoại một ba bốn trăm m é t cự nhân chạm ở trước mắt đồng thời hướng phía chính mình chạy tới đó là một loại thế nào sợ hãi ngay cả vu lập hiên đều có chút bối rối hét to để mọi người triệt thoái phía sau xa một chút hắn khàn cả giọng ngay cả khuyết đại âm thanh thiết bị đều quên rồi dùng liều mạng hô hào nhưng âm thanh bị dìm ngập tại thét lên trong chỉ có giang thành đứng không nói câu nào mang theo vui mừng mỉm cười mê ly ánh mắt nhìn cái này tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật chiến cơ đi đến giang thành trước mặt nhường vô số người rung động một màn xuất hiện đám học sinh thậm chí quên đi chạy trốn vì cái này cự nhân quỷ một chân trên đất lộ ra được chính mình đường con hoàn mỹ thiết kế nó chậm rủ xuống đầu lâu dội ra một tay đối với giang thành tỏ vẻ thân phục chương đa o quan g kiếm ảnh đời sống chương hai trăm mười tám đa o quan g kiếm ảnh đời sống giang thành trước mặt quỷ sắt chiến cơ thân thể nó tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu sáng rạp rỡ tinh xảo như thiên ngoại đến vật lại như mấy ngày trước tại trong bầu trời ở lại cự hạm giống nhau mỗi một cái đường vòng cung và sát giáp đều để người sợ hai thản phục khoa học kỹ thuật mỹ cảm mỗi người đều tin tưởng trước mặt thứ này hoàn mỹ là ai giao phó gió nổi lên xuân nhật hơi thở càng thêm mạnh mẽ lúc này thổi tới phong ôn hòa dễ chịu sâm không vào được thật mỏng áo khoác ngược lại có thể để người cảm nhận được dễ chịu ý lạnh gió này thổi lên giang thành màu đen tóc mái. như phụ nhân ôn nhuận tay giống nhau g ẹ o rồi một chút l ô n g mi của hắn sau đó không mang theo một tia lưu luyến rời đi giang thành nếp miệng lên một đường cong ý cười càng ngày càng thịnh hắn quay đầu đối mặt như dẹp dòng người những học sinh này nhóm rút ra một tương đối an toàn pha vi sợ bị vừa nãy như mất khống chế giống nhau chiến cương n ộ thương lúc này trong mắt của bọn nó nhìn thấy chính là thiên địa vì ép xuống đầu lâu gửi lời chào quái vật khổng lồ cùng với tại thiên địa bên trong thiếu niên giang thành xa xa nhìn về phía sau lưng vô số người hắn lướt qua tựa tại xe việt giã bên cạnh quan chỉ huy thả ly lướt qua trong mắt mang theo vô hạn ước mơ hắn nhìn chung quanh lại nhăn lại đến lông mi cuối cùng c h ậ n nhữ lại lông mày bình hòa hắn tìm được trong đám người lạc tiểu ly cái đó mang theo mở mịt nét mặt thân ảnh g i a n g thành ánh mắt cùng lạc tiểu ly nhìn nhau hắn hết sức triển hiện chính mình sáng tạo tất cả đem những ngày qua chỗ nỗ lực tất cả nỗ lực theo quyết tâm muốn làm ra một phen thành tựu được đến hiện tại công tích không có chút nào ẩn tàng bày ra như là ngây thơ thiếu niên tạo ra được một có thể xoay quanh giữa không trùng bay lượn rất lâu cũng không rơi xuống đất máy bày giấy hắn g i máy bay giấy đối với mình thích nữ hải nói ngươi nhìn xem ta lợi hải đi lúc đó ý muốn khoe khoang thiếu niên hắn chỗ có tình cảm nhất định là chân thành mà t h u á n k h i ế t không dính một tia dối trá không nhất định cần khích lệ chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ ngươi yêu người không phải duy duy n ặ c n ặ c kẻ yếu không phải chiêu sinh mộ từ thiên địa phụ du mà là cái người rất lợi hại giang thành từ trước đến giờ không biết hắn không cần trước bất kỳ ai chứng minh bản thân bởi vì hắn đã đã chứng minh vô số lần cũng sẽ không có người hoài nghi hắn nhưng mà hắn chính là nghĩ đem một vài thứ phản hồi cho lạc tiểu ly đây là mỗi cái có mơ ước người lại đối với mình người yêu việc làm thích thơ ca người lại với thê con đàm thơ ca thích văn học người lại với thê con đàm văn học thích miêu cầu, cầu. hai người muốn nuôi một đống miêu miêu cầu cầu dạng này tình yêu mới xem như tình yêu lạc tiểu ly cùng giang thành không phải trên đường lớn ngẫu nhiên gặp được thế là sắc tâm động lên nam nữ cũng không phải trong quán b a muốn không say không nghĩ cái gì đều mặc kệ động vật bọn họ theo khi còn nhỏ nhìn thấy kia chỉ hồ điệp một t h ằ n g đến hiện tại đủ loại chuyện xưa vô số lần xung lên mới đổi lấy lẫn nhau nữ nhân làm mẫn cảm động vật đại đa số người nhìn không ra thiếu niên thiếu nữ nhu tình mà ý nhưng ở lạc tiểu ly bên cạnh triệu tuyết nhu cùng kha băng nhanh chóng bắt được những thứ này nàng nhóm đồng dạng đối với giang thành làm ra gì đó cảm thấy mừng rỡ phát ra từ nội tâm kính n ệ thế nhưng có chút lạc tiểu ly thứ năm giữ nàng nhóm lại không được chia mảy may triệu tuyết nhu khó chịu quay đầu đi nàng từ trước đến giờ đều không phải là cái rộng lượng người cũng không phủ nhận chính mình vô số khuyết điểm nàng sống vô cùng t i ê n sống bất kể là trước k i a ái mộ hư vinh hay là sau đó sùng bái ưu tú quá độ kiêu ngạo thường thường ghen ghét e bằng vào mỹ mạo của mình thu được rất nhiều thứ người khác không có mặc kệ là phương diện vật chất hay là phương diện tinh thần có thể là cái này loài người tiêu cực và chính diện thêm cho h ắ n thân mới là chân chính người nàng tại sai lầm thời cơ làm sai lầm sự việc muốn vắn hồi con đường này gian nan lại nguy hiểm sống chết khó nói về sau tiến vào cơ giáp trong học viện không chỉ phải đối mặt các loại gian khổ luyện tập còn muốn cùng kẻ thù của mình đoan ra chung sống nghĩ đều để người tê cả ra đầu bởi vì học viện thu nhận học sinh địa vực chế độ đại đa số đi vào cái này lạ lẫm địa phương học sinh bọn họ ăn ý vì loại mà tụ hoa hạ người tự nhiên muốn cùng nói tiếng hoa cùng nhau lại hướng trong chia nhỏ làm kinh mấy người về sau lại bị phân phối đến cùng một ký túc xá chẳng qua nam nữ có khác là duy ba nữ sinh lạc tiểu ly giang thành triệu tuyết n u muốn cùng nhau đời sống sau này tháng này không nói gió tanh mưa máu cũng là đao quan kiếm ảnh a ta nhất định phải càng biến đổi thêm ưu tú như vậy tối thiểu có thể để ngươi nhìn thấy ta triệu tuyết nhu âm thầm ở trong lòng cho mình động viên nàng đối mặt những thứ này gian nan phản mà không có bất kỳ cái gì sợ sệt mà là sinh ra một loại càng khó càng phải không sợ hướng lên cảm giác triệu tuyết nhu nhìn trước mắt cơ g i á p nàng chú ý đầy đủ chuyển rời đến chiến cơ trên thân không khỏi bắt đầu hoang tưởng nếu có thể ngồi vào khoang điều khiển bên trong nhìn thẳng trên bầu trời mây thởng quan sát tất cả đại địa đó là một loại thế nào cảm thụ giang thành từng tại các sân trường ban bố cơ giác thủ sách thảo luận nói nếu như muốn thực sự trở thành một người điều khiển muốn đem mình làm là cơ giác một bộ phận cùng nó sinh ra giữa linh hồn câu thông không vẹn vẹn là coi chiến cơ là thành một từ vật một dùng để phát tiết hỏa lực công cụ triệu tuyết n u cảm thấy những lời này nói rất đúng nàng nghĩ tại loài người thắng lợi thật lâu sau đó điều khiển cơ giáp đi vào bên vách núi trước mặt chính là trường hà và lạc n h ậ n màu quýt dư huy rơi xuống dưới mình ngồi ở quái vật khổng lồ này đầu vai cái kia hẳn là là một bộ cực đẹp trắng cảnh cả đời khó mà quên đa số người giống như triệu tuyết n u thật sâu bị chiến cơ hấp dẫn bọn họ trong lòng mặc niệm nhìn chiến cơ tên tuyết nữ tuyết nữ ngay vào liền như là trên núi cao liên hoa thánh kết cao lạnh giang thành cảm thấy lúc không sai bị lắm hắn trong đầu người thao túng loại não cơ giáp nhường chiến cơ chậm dài đứng lên mặt đất nương theo lấy động tác của nàng lại là một hồi m á n h liệt rung động như mọi người chứng kiến thấy đây chính là chúng ta độ hoàn thành đạt tới chín mươi cơ giáp tương lai trong các ngươi có lẽ có người có thể trở thành nó người thao túng đến lúc đó các ngươi đem sông lên tuyến một dùng huyết nục chi khu vì nhân loại tranh thủ ngày mai đây là một phần quang linh lại gian khổ nhiệm vụ ta hy vọng các ngươi vì điều khiển cơ giáp thành binh nỗ lực học tập tri thức trường học các lao sư cũng sẽ đem hết toàn lực đem các ngươi chế tạo thành nhân tài ưu tú giang thành kiên định đối đ á n học sinh nói ra lời nói này sông băng thượng hình lục g i á c tử vong lĩnh vực đã không còn quyết trường tính sinh vật chiếm cứ tương đối một bộ phận bắc bộ lãnh thổ mà ở tử vong lĩnh vực bên cạnh mỗi thiên đô có người vào trong khảo sát viễn cổ sinh linh khôi phục tình huống cổ linh từ vừa mới bắt đầu chỉ có m ư ờ i mấy thước thân thể hiện tại đã dài đến hơn một trăm mét nó nửa trận tròn mắt nhìn t h a m dò nó người loại liên bang không dám hành động thiếu suy nghĩ quan chỉ huy hiểu rõ một khi có sai lệnh liền có khả năng dẫn đến bắc bộ vô số cư dân mất mạng nhiều khi đối lại sinh mệnh cần một s á c lược về toàn vì bất luận cái gì chết đi cho xã hội loài người tạo thành ảnh hưởng đều là to lớn mảnh này như đệm trên đồng cỏ vưu lập hiên dùng khuyết đại âm thanh thiết bị tuyên đọc vì mọi người phân phối trụ sở mỗi chỗ nhà đều là làm hết sức cho hậu đ ạ i điều kiện cuối cùng đọc đến rồi lạc tiểu ly tên nàng cùng còn lại hai nữ sinh và ở số mười bốn ký túc xá tốt các ngư i g i a n số hiệu hành lý đã bị chuyển đến trong túc xá tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt h ậ t t ngày mai chính thức bắt đầu chương trình học chương hai trăm mười chín kỳ quái muốn thắng thua đốt đi lên chương hai trăm mười chín kỳ quái muốn thắng thua đốt đi lên vưu lập hiên rất lâu không tìm được gian thành hắn mới đầu là không nghị bấm c ứ điện thoại này sau đó trái tuân phải hỏi không chiếm được vị này chỉ huy phó tung tích mới cho cố thanh nguyện gọi điện thoại hắn có việc muốn tìm giang thành mặc dù chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cố thanh nguyện tiếp thông điện thoại sau đó trực tiếp b á o cho hắn giang thành tại mới xây học viện căn cứ trong phòng thí nghiệm làm những kia ngày mai phải dùng mới thiết bị vưu lập hiên chính muốn tới đây đ ỗ n g nhiên lại có rồi mới sự việc hắn chỉ có thể hỏi đối phương có thể hay không đưa điện thoại cho giang thành chính mình cùng hắn giản yếu nói một chút cố thanh nguyện quay đầu đi trong sáng con ngươi nhìn chăm chú xoay người tại trong khoang thuyền l a y hoay cái gì lao bản t u t ngươi chờ một chút ta đi qua cho hắn t u t làm phiền ngươi cố trợ lý giang thành đưa tay tại màu xám cho trong khoang thuyền gậy rồi một chút những kia kết nối đường ống cùng kỹ sư nói đây đã là tiếp cận nhất chiến cơ trong khoang thuyền trạng thái sao đúng vậy giang chỉ huy vì chân thực chiến cơ khoang điều khiển tạo giá quá cao chúng ta nếu nguyên mô hình nguyên dạng phục khắc ra vô số phải hao phí tư kim không cách nào đánh giá đồng thời thời gian cũng căn bản không cho phép vị này kỹ sư nói rất đúng tuyết nữ vật liệu vận dụng là trên cái tinh cầu này tính bền dẻo đủ nhất học kim chỉ là chế tạo một thích đứng loài người thân thể khoang thuyền thì dùng mấy trăm tên nhân viên nghiên cứu khoa học đến ngày muốn làm mười mấy cái giống nhau như lúc dùng cho các học sinh luyện tập căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bọn họ hao tâm tổn trí cố sức làm cái này lần một ít luyện tập thiết bị không tính là hoà n mỹ nhưng cũng dốc hết toàn lực rồi giang thành từ bên trong thò đầu ra tới phun ra một ngụm như chút được gánh nặng khí còn có thể sẽ không có bao lớn khác biệt nhỏ bé thứ gì đó chỉ có thể nhường chính bọn họ đi khắc phục hắn vừa nói xong cố thanh luyện thì đi tới đem vật trong tay đưa tới lao bản v i e w chủ nhiệm điện thoại chuyện gì là như vậy giang chỉ huy theo ta được biết mới tới hoa hạ trúng tuyển đám người có một nhóm là theo lam kinh đến trong đó còn có bạn học của ngươi ngươi cũng biết tin tức này đi hiểu rõ chúng ta trong trường chuyên gia cũng biết tin tức này bọn họ hy vọng ta cùng giang chỉ huy câu thông một chút đem tin tức này giấu giếm một chút để phòng cái khác địa vực học sinh trên tâm lý sinh ra không đồ tốt lam kinh đồng học cũng sẽ không có áp lực v u lập hiên nói vô cùng giản yếu giải rác ngây câu ý tứ trong đó lại để người trầm mặc về sau cơ giác quá trình huấn luyện giang thành sẽ cùng những học sinh này tiếp xúc rất nhiều cuối cùng muốn đào thải rất nhiều người lưu lại số ít mới có thể trở thành người điều khiển nếu để cho những thứ này trẻ tuổi nóng tính các học sinh hiểu rõ bạn học của mình trong có ít người cùng giang chỉ huy quan có quan hệ đặc thù đây tuyệt đối không là một chuyện tốt bởi vậy sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực không cần nói cũng biết bọn họ có thể biết hoài nghi tấm màn đen hoặc là cái khác mọi người đều biết giang thành là tuyệt đối sẽ không làm những thứ này nếu hắn thật muốn lợi dụng một ít đặc quyền như vậy lạc tiểu ly ngay cả đến liên bang đều tới không được nói tóm lại chính là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện là cái này chuyên gia ý kiến hy vọng có thể đem đặc thù quan hệ trẻ giấu trừ r a vu lập hiên cùng một ít nội bộ nhân viên có ai biết giang thành bạn gái cũng tại đây một nhóm học sinh bên trong đâu t ố t ta biết rồi giang thành bị ép bất đắc dĩ tiếp nhận rồi cái này n h ả m chán lại chứng tối sự việc có nhiều khi hắn đều cần thỏa hiệp nghiên cứu khoa học bên ngoài hắn thỏa hiệp càng ngày càng nhiều khả năng này chính là tiến vào một cái chế độ bên trong bid hắn không phải một thân một mình không có gì lo lắng nhà khoa học rồi lúc trước cái đó trốn ở gian phòng của mình trong đối phát hiện mới thoải mái c ư ờ i như liên thiếu niên cũng dần dần từng bước đi đến rồi nếp miệng giang thành rời đi mới xây căn cứ hắn ra cửa thì cho lạc tiểu ly gọi một cú điện thoại ở đâu tại ký túc xá chờ ta một chút ta lập tức đi tới có chuyện gì nói cho ngươi giang thành cúp điện thoại sau đó lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một chút thấy không có gì người thì m ặ t hướng vách tường đường hiểu lầm hắn không phải muốn tùy chỗ đại tiểu tiện bởi vì làm vách tường bên cạnh còn đứng nhìn cố thanh nguyện giang thành đem chính mình phía ngoài nghiên cứu khoa học quần áo bảo hộ c ở i ném cho nàng lại mang lên trên hủ tỉ mũ có khẩu trang sao cố thanh nguyện trầm mặc nhìn chăm chú lá bản bộ này hóa trang tưởng rằng tại ẩn g i ấ u bản thân thực chất cái nhìn này nhìn qua rất khó không chú ý đến càng tre càng lộ nàng thuận theo theo mang theo người trong bao nhỏ lấy ra khẩu trang đưa cho giang thành lão bản ngươi muốn đi trộm cái gì trộm ngươi h ử trộm cái gì trộm ta đi tiểu ly trong túc xá nói với nàng chính sự không thể bị người nhìn thấy nhường nàng beo khẩu trang đến văn phòng không được sao không nên lão bản ngươi tự mình đi cãi nhau nữ nhân chính là như vậy phiền phức vô cùng phải dỗ dành ngươi biết hay không cố thanh huyền nghe giang thành phúc tảo trong lòng hiện ra chính mình không phải nữ nhân ảo giác vậy ngươi muốn xông sáo nữ sinh ký túc xá ta chuẩn bị xong dù sao kha băng cùng triệu tuyết nhu ta đều biết vừa vặn một viên đem view lập hiên nói cho ta biết sự việc nói một chút nàng nhẹ gật đầu tức trông thấy giang thành tất cả chuẩn bị hoàn tất nhanh chân hướng phía học sinh khu cư trú đi đến nàng ở phía sau theo sau từ xa không dám áp sát quá gần cùng lúc đó số 14 trong túc xá một loại cực kỳ lúng túng cổ quái không khí tràn ngập đều có tư s ắ c lại đặc điểm khác nhau nữ nhân đan sách ra ngoài mỗi cái đều có thể trở thành hoa khôi nữ nhân không nói một lời dọn dẹp đồ vật của mình lạc tiểu ly cầm điện thoại di động nhìn vừa cùng giang thành trò chuyện ghi chép triệu tuyết nhu tại trải giường chiếu kha băng tại thu th làm sao bây giờ a đợi chút nữa hắn đến rồi chẳng phải là muốn cùng chúng ta chung sống một phòng không muốn để cho hai người bọn họ trông thấy gian thành hay là tại hoàn cảnh như vậy trong thật là sớm biết mình trước nói cho k a ca đi tìm hắn rồi lạc tiểu ly vô cùng phiền nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài chỉ có thể ở tại chỗ cắn chặt ướt át mép môi có ngoài hai người đầy đủ không biết đợi chút nữa một mang khẩu trang cực giống tên trộm r a hỏa muốn trực tiếp xâm nhập lãnh địa dương chiếu thậm chí còn có một cái con t ự a tổng cộng bốn tờ phía trên có thể dùng đến bỏ đồ vật phía dưới thì là chỗ ngủ bên cạnh còn có thể bẻ thư tất cả phòng không gian rất lớn dung nạp mấy nữ sinh này dư xài liên bang cho rất nhiều điều kiện đều cùng đỉnh tiêm viện trường học không sai biệt lắm chúng nó không hy vọng những thứ này nhân tại ưu tú nhóm đi cân nhắc trừ ra cơ giắc bên ngoài bất luận gì đó chỉ cần hết sức chăm chú tại phản xâm lược sự nghiệp phía trên nhưng chính là một dạng này không gian hai đoan ra còn có thể đụng phải lẫn nhau sau đó tránh không khỏi chính là thần thương c ầ u chiến kha băng đầu tiên không nín được nổi lên ngươi có thể hay không đem nội y của ngươi phóng tới trên ban công đi treo tại nơi này làm gì triệu tuyết n u xấu hổ cho đem chính mình thấp hơn phe của đối phương mặt biểu hiện ra nàng nhiều nhất chỉ có c mà thấy nhỏ băng đã là d cũng mà còn có tiếp tục biến lớn xu thế không biết nữ nhân này suốt ngày ăn cái gì nàng thường thường có mang dạng này tâm tư đấu kỵ lý nghe thấy hai nàng cãi nhau l ạ c tiểu ly càng p h i ề n nàng chỉ có ba chết thiệt cái gì kỳ quái muốn thắng thua hiện ra chương hai trăm hai mươi ngươi cứ việc nói ta tỉnh táo một chút chương hai trăm hai mươi ngươi cứ việc nói ta tỉnh táo một chút giang thành chạy tới rồi học sinh ký túc xá bên cạnh mặc dù hắn hóa trang rất quái lạ nhưng tất cả mọi người rất bận lại thêm ngôn ngữ không thông xem xét không phải cùng một địa vực cũng sẽ không đi lên đáp lời chỉ là có cái nữ sinh tại phơi năng chính mình của n á o lúc xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn thấy thân ảnh của hắn thế là ném đến rồi ánh mắt cảnh giác hình như lo lắng hắn là ưa thích trộm cái quái gì thế biến thái nam cố thanh n g u y ệ n ở phía sau theo dõi duy trì một khoảng cách an toàn nàng thường xuyên ngâm c h á n lao bản biểu hiện thật sự là không bình thường nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn a giang thành con mắt phi tốc lướt qua không ít cửa túc xá bài một lát đã tìm được số mười bốn ký túc xá hắn tiến lên gõ cửa một cái đồng thời nhẹ nhàng hò khan một tiếng trong môn truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân tại thu nạp tủ đứng bên cạnh l ạ tiểu ly đột nhiên ngầ tại lúc này điểm go cửa h ư ớ n g chi vừa mới g i a n g thành nói mình muốn tới nàng đang muốn tiến lên mở cửa không ngờ rằng cùng kha băng lẫn nhau n g h ĩ a m ai triệu tuyết nhu bị nào đó câu nói kích thích vung tay thì cửa trước bên ngoài đi qua dường như cùng kha băng chung sống một phòng thật nhường nàng có chút bực bội l ạ c cạch một tiếng muốn lên tiếng bị mở ra người nữ nhân như vậy là thật phiến a ta thực sự là chịu đủ ngươi rồi bên cạnh bay đầu mắng bên cạnh đi lên phía trước triệu tuyết nhu không có chút nào chú ý tới trước mắt mình có một người mặc màu xám hủ t ỷ t h â t ảnh nàng đi được cực nhanh một chút va vào rang thành trong n g trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên kinh ngạc lạc tiểu ly đồng tử đột nhiên dù lại nàng vừa n ã y thì có một loại dự cảm xấu hiện tại càng là hơn trái tim mạnh co lại gian g thành người đang làm gì lạc tiểu ly gò má trong khoảnh khắc thì đỏ lên không phải cái khác tâm trạng ra chỉ mà là sinh sinh khí ra tới triệu tuyết nhu bước chân dừng lại mê man đưa mắt lên nhìn liền nhìn thấy mang khẩu trang nam nhân đối phương trừ ra con mắt bên ngoài thứ gì đó đều giấu đi cai chắn cũng bị tóc mái khép lại từ góc độ này ngẩng đầu nhìn nhìn lên trên có thể nhìn thấy lông mi của hắn rất dài đồng thời ánh mắt không hiệu cho người ta một loại cảm giác quen thuộc người là ai a vì sao ra hiện tại chúng ta cửa túc xá nàng cảnh giác hướng lui về sau một bước hai người cũng mất đi thân thể tiếp xúc cẩn thận chú đáo rồi mấy giây triệu tuyết nhu đại náo theo vừa nãy cãi nhau buồn bực chuyển biến làm tự hỏi phần mắt thu hoạch thông tin không ngừng nói cho nàng người này ta nhất định biết nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn một phút đồng hồ tại đây t r ồ n g quỷ dị trong không khí đáng thương lại kiêu ngạo đồ đần nhu nhu cuối cùng suy nghĩ minh bạch nàng gần như muốn thốt ra xông uy đừng nói giang thành vừa x à i bước vào trong phòng sau đó trực tiếp đóng cửa lại dùng ngón tay tại trên miệm so một s u t thủ thế ngăn lại triệu tuyết n u tiếng la lạc tiểu ly hơi vung tay ngồi vào trên giường xoay mặt đi vành thai đều khí màu đỏ bừng giang thành hái xuống khẩu trang gương mặt của hắn ánh vào rồi còn lại hai người tầm mắt người tại sao cũng tới kha băng vừa mừng vừa sợ nay còn không phải có chính sự muốn nói cho các ngươi không giang thành nhìn thoáng qua lạc tiểu ly đối phương kỳ quái xoay đầu lại chẳng qua con mắt không nhìn tới hắn còn tại sinh m ộ t ngạt r i ệ u tuyết nhu phun lên một vòng thẹt thùng ngượng ngùng rủ xuống con mắt khỏe miệng ôm lấy như có như không ý cười có việc liền nói nói xong đi nhanh lên ngồi ở trên giường thiếu nữ chua chua nói ừ n là như thế này ta không ngờ rằng lại là các người ba nữ sinh có thể thông qua loại nào khảo thí theo lý thuyết thông qua được cũng không có gì là bản lãnh của các n g ư ờ i chẳng qua liên bang có chút cũ ra hỏa lo lắng các ngươi cùng ta đến từ cùng một địa vực ta cùng lạc tiểu ly lại là người yêu quan hệ nhường những học sinh khác hiểu rõ rồi lại sinh ra ảnh hưởng không tốt cho nên ta đặc biệt kiểu trang cách gan mặc đến nói một chút sau này trong sinh hoạt tận lực tránh chúng ta quen biết chuyện này giả bộ duy trì mặt ngoài cân đối tất nhiên ta cũng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì ưu đãi cho nên có cái tầng quan hệ này còn không bằng không có kha băng nghe xong nàng cảm giác rang thành nói một chàng nàng một chữ không có nhớ kỹ chỉ bắt được hai mấu c h ố t chữ người yêu đồng thời hai chữ này không ngừng tại bên thai của nàng tiếng vọng lặp lại người yêu người yêu người yêu ít n ư ờ i kha băng xi、si、ngốc rồi nàng sửng sốt mấy giây đột nhiên lên tiếng chờ một chút ngươi nói cái gì ngươi cùng ai này thì nàng bạn gái của ta giang thành hơi nghiêng đầu chỉ hướng cái đó hai tay nhấn tại giường bên cạnh tướng mạo ngây thơ đến nhường đa số nữ nhân cực kỳ hâm mộ thanh ti nghiêng mà xuống dù cho là tức giận cũng để người cảm thấy đẹp mắt đến nổi lên theo đuổi lạc tiểu ly nàng cắn một chút thần khoe miệng co q u ắ p di chuyển vừa nãy nổ khí lại trong khoảnh khắc tiêu hơn phân nửa không hiểu vui vẻ dâng lên, lên rồi lạc tiểu ly liếm liếm khoe miệng của mình cổ tay trắng mất tự nhiên nâng lên giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bắt lấy chính mình một đám tóc tại trên đầu ngón tay xoay quanh chuyển a chuyển thật là nói thẳng ra loại hành vi này cũng quá có bạn trai lực đồng thời hắn lúc nói hình như mang theo nào đó khoe khoang ý vị đấy hình như đang nói nhìn xem ta nắm giữ một cái tốt như vậy bạn gái thiên hạ mạnh nhất nhanh nhất cầu vĩnh viễn là bóng thẳng giang thành vô ý trong lúc đó một phát bóng thẳng không chỉ hóa giải trước đó cùng nàng chiến tranh lạnh không khí càng làm cho lạc tiểu ly đối với sự t ì n h vừa rồi không quá để ý rồi đúng vậy à hắn đều minh minh bạch bạch không mang theo một tia dấu g i ế m nói cho những nữ nhân khác rồi chính mình còn tức cái gì đấy lạc tiểu ly tại đây mấy giây trong lòng ngàn vạn suy nghĩ càng nghĩ càng vui vẻ chính mình sống sờ sờ đem chính mình quý tốt thậm chí có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng đình chỉ rồi triệu tuyết n u vẻ mặt châm chọc khiêu khích đối với kha băng rất ít người biết tối thiểu kha băng không biết còn nốc nốc theo trong đáy lòng móc ra một phần cực nóng tình ý nghĩ muốn dứt khoắt để người khác nhìn thấy đấy còn muốn xông lên ngàn rằm má đến dù thế nào đều truy tìm hạo nguyệt mà đi dù là làm vô vị tốt điểm chỉ cần tại cùng một mảnh trong đêm như vậy đủ rồi đấy n ố c hay không n ố c thiểu băng băng ngươi thật đáng thương hại triệu tuyết nhu c ư ờ i trên nỗi đau của người khác những mày bày già khiêu khích chờ chút triệu tuyết nhu cười đáp một nửa đột nhiên nét mặt cứng lại rồi vừa nãy hình dung hình như cũng có thể dùng trên người mình nàng không cười nàng có chút muốn khóc tóm lại các ngươi muốn cùng hải ở chung tương lai quá trình huấn luyện dị thường gian nan có bất kỳ khó chịu đều phải kịp thời báo cáo rời khỏi kế hoạch cũng không phải chuyện ghê vấn gì ta tính ra tỷ lệ đào thải là vô cùng cao Cho dù bị đào thải rồi cũng không cần nản lòng thay trí cái kia lưng beo sứ mệnh người vẫn sẽ xuất hiện không bằng đem đoạn này quá trình trở thành khó quên trải nghiệm về sau có thể đem ra hồi ức cái này cũng rất tốt giang thành trải nghiệm không đến tâm tình của các nàng chứng t r ạ c đàng hoàng nói chính sự ta thật thật vui vẻ theo lam kinh cố hương của ta có thể có các nơi g ư cùng nhau đến tham dự kế hoạch cái này khiến ta cảm giác đi ở trên con đường này thực ra không cô đơn giang thành k h ẽ mỉm cười một cái không biết là nói đáng thương hay là nói hâm mộ hán loại người này đơn thuần đến để người nhìn không được tại dạng này trong không khí trong đầu giả bộ tất cả đều là cơ giáp kế hoạch n giang ư ơ cảm giác cho các được nàng nghe được xuống dưới s o Kha b ă k h o á thành ó a tay, t Giang h ngươi t còn để cho ta tỉnh táo một chút. Hey, thiểu hiểu chuyển. cho chút. tức chuyển. tỉnh Hây, phút này đã nhanh theo dê tức thành không、e、không hiểu ta táo một Giang băng băng, này Trưng người máy máy giờ rồi. di người di Trưng dê ý ý có rất nhiều sự việc phải bận rộn vì qua buổi tối hôm nay chương trình học muốn triệt để bắt đầu rồi hắn cũng không có ở số một ư ơ i bốn trong túc xá làm nhiều lưu lại đem chính mình ý t ư truyền đạt đến là được rồi nhìn thấy lạc tiểu ly không có quá tức giận hắn cũng thì yên lòng có thể chuyên tâm làm chuyện rồi khác giang thành đi ra khu ký túc xá vực vượt qua một bức tường góc đứng nơi đó cố thanh nguyện nàng dựa vào tường cái gì cũng không có làm chỉ là nhìn qua một gốc không có gì đặc biệt thụ nàng một mực chờ đợi làm chính mình ra hiện tại trước mặt nàng lúc cố thanh nguyện nâng lên một cái mang dày cao góc chân phản giống tại sau lưng trên tường bắp chân đường cong nhìn rất đẹp không một chút nào n ợ n à n g vừa đến chỗ tốt nơi này là bắc bộ tháng tư thời tiết cũng đều thật lạnh giang thành không biết trợ lý vì s a o giờ phút này còn mặc ba m ư ơ n máy trùng hợp che tại trên đầu gối phương người không lạnh à hắn nhận lấy cố thanh nguyện trong tay háo k h á c nhưng mà lại không có phủ thêm ngược lại là đổi qua áo khoác cổ áo tùy ý chùm lên đầu vai của nàng nàng thậm chí đều không có trả lời chính mình có l ệ n h hay không nữ nhân này thật có đủ kỳ quái trừ ra công sự bên ngoài dường như chưa từng nhìn thấy nàng có bất kỳ sinh hoạt cá nhân không có bằng hữu không có cùng những người khác giao lưu không có phản nạn công tác vất vả thiên nam địa bắc đi theo giang thành bay tới bay lui cuộc sống như vậy kéo dài bảy tháng rồi hoa hạ lịch năm mới ngày đó bởi vì giang thành đang nghiên cứu kế hoạch mới chưa có trở về làm kinh thời gian cố thanh u y ệ n cũng đương nhiên hầu ở bên cạnh hắn một câu không vui đều không có kính nhờ chính mình là nghiên cứu khoa học lãnh tụ còn có ngày nghỉ đấy giang thành trong lòng thở dài một hơi có phải hay không cái kia tìm cơ hội n h ư ờ n g cố thanh nguyện nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời gian dài công tác vậy vẫn là loài người sao chẳng phải là trở thành người máy rồi cố thanh nguyện đoan tràn g đứng đột nhiên cảm giác được trên đầu vai truyền đến một chút trọng lượng sau đó hắn n gửi được áo khoác thượng vô cùng tươi mát một loại hương vị lông xù cổ áo để ép nàng đại ba lăng tóc rượu sợi tóc màu đỏ bị che đậy giấu đi rất nhiều nàng mang theo tinh xảo trang dung trên mặt xuất hiện một ít kinh ngạc sửng s ố t rất lâu mới quay đầu nhìn thoáng qua ở phía trước rụt cổ lại đi về phía trước gian g thành lại liếc mắt nhìn khoác trên người mình áo khoác phong q u a yếu đ ớt rồi t r ư n g hợp vào lúc này thổi đến đây đem giang thành tóc phiết hướng bên kia đem cô thanh nguyện trên người áo khoác góc áo cũng thổi lên bên cạnh thẳng t ắ p cây l á kim lay động hai lần trở về bình tĩnh máy móc trái tim sẽ không dị thường đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vĩnh viễn duy trì tại bình thường 6.580 m ỗ i phút cho nên cho dù đứng trước mặt thái thẳng cự thú một năm đấm nện x u n đến cô thanh nguyện nhịp tim cũng sẽ không đột phá đến t á nàng tiếp tục đi về phía trước là máy móc chỗ tốt d nàng trải nghiệm không đến để người bực mình yêu hận tình cựu chẳng qua thực sự là kỳ lạ vừa nãy nàng nạm điện chỗ sao đột ngột chạy ra một chút bôi chân nội bộ bánh răng chất lòng đấy trong môi vẫn không có cách giải tác giả ta tại nơi này trịnh trọng tuyên bố đừng đi xoắn suýt cái gì ai cuối cùng với giang thành cùng nhau ai thu hoạch rồi t i ế t đuối xoắn suýt cái này có ý gì đâu người chỉ cần nhìn xem đời này của hắn trải qua chỗ yêu thích bị yêu thích quá trình đi hưởng thụ không tốt sao người cả đời này vốn là sẽ không chỉ nộ kiến một người ngươi thở thiếu thời đợi gặp phải mỗi người đều có thể cùng với nàng cô độc sống quãng đời còn lại sao do ta viết là một nhóm thượng kịch nhân vật ta đều muốn khắc họa tốt ta yêu thích lạc tiểu ly cũng thích vô cùng triệu tuyết n u bởi vì các nàng rất sống động nhân sinh của các nàng cũng đồng dạng lại ẩm ẩm s ó n g dậy không chỉ là vì tình tình yêu yêu mà sống nhìn đây chỉ là bên trong một cái nhân tố mà thôi không nên vì một cái kết quả mà đọc sách kia rất nhàm chán chương hai trăm hai mươi hai n g ư ờ i trồng hoa hồng ta trồng hà táo chương hai mươi hai n g ư ờ i trồng hoa hồng ta trồng hà táo lạc tiểu ly rất phiền phiền nguyên nhân phi thường khủng bố nàng thật không thích hợp tốt đời sống muốn điên rồi a a a chờ chút nhưng ở điên trước đó muốn trình bày một chút vì sao điên mười phút đồng hồ trước chiến ý càng thêm tràn đầy hai bạn cùng phòng đột nhiên ngưng chiến rồi đồng thời có một phương dẫn đầu yếu thế kha băng ở một bên thu thập hành lý tiểu n u ở một bên gặm quả táo đồng thời ghen ghét nhìn qua kha băng lấy ra từng kiện không thể tưởng tượng trang phục không phải băng tỉ ngươi nhiều như vậy gợi cảm trang phục không mặc mỗi ngày đem chính mình bao ba tầng trong ba tầng ngoài cương thi bánh n u giống nhau ngưu đồ gì ai cần ngươi lo ai nha nha không phải là vì người nào đó thủ trong trăng đi liền thân tài đều không cho ngoại nhân nhìn xem bóp thực sự là hiển thê lương mẫu điện hình bóp đáng tiếc người khác có bạn gái b ó p đáng thương b ó p tiểu nhu một trào phúng nam i ư ờ n g một bên răng rắc một tiếng cắn xuống đến một viên quả táo đúng vậy à ta là thật đáng thương chẳng qua tiểu nhu ngươi ngay cả điện thoại giấy g á n t ư ờ n g đều là bị chủ nhân vớt ve tiểu cầu cầu ngươi mới tốt càng thêm biến thái cả ngày tại huyện suy nghĩ gì không cần ta nhiều lời đi ngươi ngươi nhìn lén điện thoại di động ta ta nhưng không có chính ngươi quên rồi khóa màn hình ném lên giường Hả đúng có phải hay không là ngươi bình thường còn xin rồi có chút tư mật tài khoản cả ngày phát một ít cho con văn học đâu chật chật khác nói vậy ta nào có kha băng đứng d ậ y chống lạnh phản kích h o à n tất lại túi đ ầ u xuống theo trong dương hành lý móc ra một túi nhựa sau đó nàng tại lạc tiểu ly cùng triệu tuyết nhu nhìn chăm chú phía dưới mở ra một tầng lại mở ra một tầng lại lại mở ra một tầng lộ ra bên trong thổ còn có một chùm tại đường xá sóc này trong nhận hết t r à tấn đã nhanh muốn héo tàn hoa ngay cả tươi tụ tập phiến lá đều m u ố n triệt để héo rút theo yếu ớt trên cành cây mặt rơi xuống rồi kha băng nhìn bó hoa này đầy mắt đau lòng nàng nuôi rất lâu hoa hồng lần này đi xa cũng không có quên rồi đem nó theo trong chậu đào ra mang lên nghĩ trong liên bang trồng lên đến đấy thế nhưng số một ư ơ i bốn trong túc xá ánh nắng cũng không k h á lắm tại trên bệ cửa sổ khẳng định nuôi không sống nàng lưu sầu nhìn một cái ngoài cửa sổ đất trống nghĩ muốn hay không đem nó trồng ở bên ngoài như vậy cố gắng có thể sống sót người có trăm ngàn trồng ham mê kha băng độc yêu làm vườn cùng cây xanh đổ vào một phương thổ địa nhường yêu thích thứ gì đó tại thổ địa bên trên thiên hình vạn trạng là một loại tuyệt hảo trải nghiệm thế nhưng nàng đối với nơi này vô cùng lạ lẫm tùy tiện đi qua trồng hoa thật cảm thấy có chút lúng túng đến lúc đó được đối mặt khu ký túc xá bao nhiêu đồng cấp các học sinh ánh mắt cá kha băng vẫn đúng là rất sợ cái này nàng hôi nhỏ dậy thì, thì tương đối tốt. g i á n g người các phương diện vô cùng khoa trương bởi vì chuyện này nhận lấy không ít kỳ thị còn có các bạn học trai đùa giỡn ánh mắt cho nên nàng vẫn đem chính mình bao khỏa vô cùng chặt chẽ cứ thế mãi cho dù hiện tại thành thục nhiều quan niệm cũng kiện toàn hiểu rõ đây không phải một kiện mất mặt sự việc nhưng vẫn là không tự chủ đi để ý ánh mắt của người khác hiện tại muốn nàng c h ầ m c h ầ m vào vô số người chú ý đi làm quái dị trồng hoa cử động trong lòng có chút không dám làm sao bây giờ à kha băng nhíu mày một sợi y ê u sầu theo trong đáy lòng phát ra đến n h ờ n à n g có thở dài xúc động nữ sinh là như vậy rất dễ dàng bị cảm tính ý nghị ảnh hưởng nàng nhóm vốn chính là cảm tính sinh vật càng nghĩ kha băng ánh mắt nhìn vào chính mình ngoài ra hai bạn cùng phòng trên người một người bẽ mặt vô cùng đáng sợ nhưng mà nếu có người buổi tiếp chính mình cùng nhau bẽ mặt cũng rất dễ dàng tiếp nhận rồi tin tưởng không ít người có dạng này trải nghiệm bên cạnh có bằng hữu lúc cuối cùng sẽ càng biến đổi d u n g cảm một ít khu khu nàng ho khan hai tiếng lạc tiểu ly ngồi ở trên giường cũng không mở ra hành lý của mình nhìn xem bộ dáng rất là cẩn thận có chút kỳ quái kha băng này âm thanh ho khan hấp dẫn triệu tuyết n u chú ý làm gì tiểu n u kha băng mang theo khổ sở đáng thương bộ dáng đi tới muốn bám vào bên cạnh nàng có việc nói chuyện triệu tuyết nhu còn chưa kịp tránh né cái này đột nhiên biến đến mức dị thường nữ nhân động tác đối phương đã cầm lên tay của nàng rồi giao trên cánh tay chịu nặng cảm giác đầu nàng bị đột nhiên hơi tê tê n g ư n g ngừng ngươi nói thẳng khắc cọ ta nhịn không nổi cũng không có gì ngươi xem đến ta mang tới tôn không trong túc xá nuôi không sống ta nghĩ chồng ở bên ngoài trên đất trống giữa ban ngày hợp lý nhìn vô số người mặt đào hố triệu tuyết nhu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ người tới lui ta lại không muốn đi chính ngươi đi thôi ai nha cùng nhau sao ta cũng nhìn không nổi nhiều người như vậy ánh mắt n g ư ơ i giúp ta một chút hả lạc tiểu ly mẫn cảm bắt được hai người đối thoại nàng không đúng lúc xen vào một câu ta nghĩ có thể ở bên ngoài không thể so với lam kinh hay là hô băng hỗ trợ tốt a a hai người khác mạnh xoay đầu lại trang miệng một lời tỏ vẻ kinh ngạc theo lam kinh đến đây đến nay đây là lạc tiểu ly cùng các nàng giao lưu câu nói đầu tiên vậy mà như thế vội vàng không kịp chuẩn bị biểu thị r a thiện ý đây là hai người tuyệt nhiên không nghĩ tới nhìn xem bề ngoài cùng với bình thường biểu hiện lạc tiểu ly đều là lạnh băng đến để người giận sôi g ư ờ n g như sẽ không cho cho ngoại giới sự vật nét mặt đây là thế nào triệu tuyết nhu trầm mặc một hồi không biết suy nghĩ cái gì thật lâu mới nói câu vậy được rồi cùng ngươi bẽ mặt nàng hận hận g ầ m một cái quả táo mang theo vẻ mặt cao hứng kha băng đi ra cửa đi chẳng qua tại hai người đi ra cửa cái đó s á t na căng cứng lạc tiểu ly c h ầ m c h ầ m vào bóng lưng của hai người đột nhiên nhẹ nhàng thở ra nàng đương nhiên là có không muốn người biết không thể bại lộ bí mật đợi đến muốn điên rồi mới chờ được thời cơ này nàng trước khi đến căn bản không có nghĩ đến sẽ là hợp t ú c đời sống cho rằng tối thiểu là một người một cái phòng đến liên bang có thể cùng giang thành ở cùng một chỗ chính mình mang theo tốt cỡ nào kỳ diệu thứ gì đó lạc tiểu ly cảnh giác từ bên trong cửa thò đầu ra thấy không người bà ảnh một tiếng đóng cửa lại mở ra dương hành lý của mình từ bên trong móc ra một cái túi nhỏ bên trong được các thức trang phục đều không thể biểu diễn ra này ti kia ti nàng đều chuẩn bị mặc cho giang thành nhìn xem chẳng thể trách vừa mới ngồi ở trên giường như vậy cẩn thận thứ này nếu tồn tại chính mình nơi này về sau nhất định sẽ bị kha băng nàng nhóm phát hiện lạc tiểu ly đem đồ vật chứa vào một bí ẩn nguyên lai dùng để t r ở điện tử sản phẩm trong g ư ờ n g mật che lại đồng thời cho giang thành phát cái thông tin ta có đồ vật cho ngươi đợi chút nữa tới bắt làm xong đây hết thảy nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc này mới dễ dàng hơn mà bên ngoài tiểu băng cùng tiểu nhu kỳ quái đi đến trên đất trống tiện tay theo bên cạnh tìm cái nhanh cây khổ hề hề bắt đầu đào đất ta nói thật chứ kha băng chúng ta không thể lại như dĩ vãng như thế cãi nhau chúng ta nên liên hợp lại hình thành hai mặt bao bọc chi sĩ Em ai? kha băng vẻ mặt xứng sở ngốc a ngươi ngươi có phải là thật hay không không có đầu óc triệu tuyết nhu chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép còn thấy không rõ thế cục bây giờ sao chúng ta cùng trung địch nhân là lạc l y a muốn đem nàng kéo xuống người ta mới có thượng vị cơ hội đến lúc đó lại cộng đồng cạnh tranh ngươi biết hay không a như vậy không tốt lắm đâu ta chưa nói dùng cái gì h è n hạ cách thức chính là dùng ngươi ta mị lực che lại nàng mị lực hết sức lưu lại đến lúc đó nàng trở về làm kinh giang thành bên cạnh chẳng phải là ngươi ta thiên hạ có đạo lý kha băng tỉnh mộ lại đem hoa của mình trồng lên đạo hạnh của nàng với tiểu nhu hay là không cách nào so sánh được cái gì đại cái gì vô não câu nói kia vẫn rất có triết lý nhưng mà đào xong một cái hố người này lại đào một cái hố ngươi đào hai hố đất làm gì Ta c h ỉ có một đoá hoa h ồ n g t a ăn h ạ trăm áo, c ộ t c h ú t nhìn x e m có thể h a y k hôm n g ọ c r a t r i ệ u t u y ế t n u vừa nói m ộ tập bên đ yêu cầu h o chương hai mọc ra, kết đẩy trăm h cầu. i m ư ơ 223. hôm nay hắn luyện tập yêu cầu buổi tối giang thành sau khi hết bận về đến chính mình ký túc xá hắn nhìn thấy trên b à n tiểu thùng giấy đột nhiên nhớ tới là tiểu ly phát thông tin để cho mình đi cầm cái quái gì thế lúc đó hắn đang bận không có gì không liền để cố thanh luyện thay thế mình đã lấy tới giang thành đi qua tiện tay cầm cái dao gọt trái cây thận trọng đem tùy ý dính liền băng dính mở ra thế là đủ loại kiểu dáng gấp lại quần áo ánh vào tầm mắt của hắn trong đó còn có thật nhiều căn bản không gọi được là trang phục thứ gì đó hắn l ố c tại chỗ s ừ n g sốt rất lâu có chút đỏ mặt đem hộp giấy lại lần nữa trồng chất lên nhau lắc đầu thanh tỉnh một chút thật là tiểu ly này đều mua cái gì trang phục ca thiên không trăng tròn treo trên cao dạ m ạ c ngàn vạn đ ờ i sao cách đó không xa trên mặt đất yếu đuối tiểu thảo giữ lại theo bên cạnh thổi qua thủy phất tử cho mình cũng chùm lên rồi một tầng trang phục đợi đến ngày mai nó trên phiến lá lại d khu ký túc xá bên cạnh đất trống một gốc vừa trồng thượng không lâu hoa hồng mềm mại theo gió đ o n g đưa nhìn lên tới có chút đáng thương mà nó gốc d ễ cây bên cạnh có một bị găm được hạt táo côn trùng thì thầm theo trong đất bùn t r ô i và o còn sót lại thịt quả trên người dùng rác hút cắt đi một khối nhỏ ngậm trong miệng nó lác lắc cũng dung hướng phía vừa mới tới thời điểm thổ nhưỡng trong lối đi mà đi muốn đem đồ ăn mang về cho mình côn trùng thế con thế gian ngàn vạn sinh vật nghỉ lại tại cùng một vùng tại trong túc xá nằm đám học sinh có người đang hút thuốc lá có người đang đọc sách có người đang nghỉ ở ngoài ngàn rằm ra trồng n g ô n lên trong miệm khối nhỏ thịt quả giáp tr thời gian từng giây từng phút trôi qua theo vô số sinh vật bận rộn đêm ngày càng m u ộ n thật nhiều người ngủ không được mọi người không biết sắp đến học viện khảo thí đến cùng là thế nào dạng mới xây trong căn cứ đèn đốt sáng trưng những công trình kia sư vẫn còn bận rộn nhìn bọn họ một khắc cũng không dám nghỉ ngơi vì tất cả nghiên cứu khoa học kế hoạch tổng công trình sư giang thành theo dạng sáng bốn giờ thẳng đến tám h tối mới trở về ký túc xá hắn n mạnh sinh sinh bồi hai g ố c dạ nhân viên công tác một mực trên sàn đấu lãnh đạo đều như vậy liều mạng hy vọng có thể cho đám học sinh tốt nhất hoàn cảnh huấn luyện kỹ sư nhóm tự nhiên đại thụ của vũ này mới xây trong căn cứ vô số thiết bị từng cái theo trong tay của bọn hắn bị chế tạo ra đến ngắm nhìn bốn phía mọi người luôn cảm thấy có loại không cách nào nói do cảm giác thành tựu tại kéo lên nhanh hơn chút nữa trước khi trời sáng p h ả n phất khoang điều khiển nhất định phải kiến thiết thành công bên trong một cái người điều khiển l a u mồ hôi trên đầu lại đầu nhập vào trong công việc gián tiếp bao lâu đêm khởi mặt trời mọc nhiệt độ càng ngày càng thấp nhân viên công tác ngày càng bụng đói tê vang nhưng tại thân thể tiêu hao càng thêm làm sâu s ắ c lúc bảy mươi chín cái khoang điều khiển đã hoàn toàn thành lập hoàn tất lúc này trời đã sáng c o a n g đinh đinh thủng nàng g trong ngủ bao thức đêm trong lúc ngủ mơ triệu tuyết nu đánh thức, đánh lúc đêm mơ nu n hướng khía cạnh l ậ thẳng một c ú phút t mắt theo thoại, theo thỏa thể một phút đồng hồ sau, trong đầu suy nghĩ đột mắt t con có chuẩn sắc cùng móc Có không điện ngủ quan mãn ngủ đồng nghĩ nhiên nhường nàng mở mắt ra. Nàng mở mở đều đầu đó đầu sau sau, suy khóa, hồ h vô gối ra, ra ra. say. dưới bế tắp nhìn hướng chính mình lên phương ván dưỡng ý thức bắt đầu dần dần rõ ràng cũng cảm giác được rồi nơi này không phải chỗ mình quen thuộc ngắm nhìn bốn phía hôm qua đã đến liên bang cùng với phát sinh tất cả từng màn nàng khác sâu biết mình trên thiên phú mặt không đủ tự nhiên muốn vụng trộm nỗ lực đem những người khác bỏ lại đằng sau nếu như bị tiêu diệt chẳng phải là đi không cho dù mọi loại không m u ố n đứng dậy lúc càng là hơn cảm giác được gió lạnh siêu siêu chui vào chăn m ề n của mình trong n h i ệ t khí tràn ra đến lạnh thẳng nổi r a gà nhưng nàng run lẩy bẩy trong dâng lên một loại điểm khó khăn này dường như hủ nga ta rũ khí bỏ lên sau đó khoác lên y phục đánh khai dương đài môn vặn ra v ò i nước triệu tuyết nhu nâng lên đến nước lạnh xôn x a o một tiếng vậy ở trên mặt trong n h mắt thanh tình kha băng bị âm thanh đánh thức nơ ngơ ngác ngác trong mở mắt ra Hướng phía ban cùng ô n nhìn thoáng qua, sau đó thở dài, cầm chăn mền che mình đầu, nữ nhân điên. g vị trí thở che qua, sau đầu, đó dài, cầm với sáng sớm trong xa xa đồng hồ điện tử âm thanh một hồi không h i ể u có chút bi tình â m nhạc t u y ể n chuyển du dương trồng vô số học sinh mở to các loại màu sắc đồng tử theo t r o n g túc xá đi ra bọn họ đi vào trong phòng ăn chuẩn bị ăn một chút gì sau đó đi căn cứ tập hợp nhưng mà cửa phòng ăn dựng thẳng một viên to lớn màn hình điện tử màn tổng quản lý view lập hiên nhắc nhở sáng nay tận lực ăn ít luyện tập cần thiết ăn nhiều tự gánh lấy hậu quả rộn rộn ràng ràng trong đám người triệu tuyết nhu theo ngừng chân người quan sát nhóm bên trong đi ra đến tò mò quan sát một chút sao nay nhiệm vụ huấn luyện còn có lượng cơm ăn yêu cầu sao nàng cảm giác không hiểu ra sao sau đó đi vào trong phòng ăn tùy tiện ăn một chút sau đó nàng đi vào một tòa siêu cấp đại lâu trước cửa đây cũng là phiến khu vực này trong trừ ra chỉ trong chiến đấu kia tòa nhà cự lầu bên ngoài kiến trúc cao nhất rồi lại chiếm diện tích cực lớn lâu một là đả thông đại s ả n h trừ ra cách mấy mét thì có trụ tử không hề có bất kỳ thứ gì khác từng cái phòng huấn luyện ở giữa chỉ có trong suốt thủy tính cách bên trái nhắc nhở bài đã có không ít người t i ê n về chỗ nào là chúng nó toàn bộ lơ lửng giữa không trung bên cạnh có một mô hình địa cầu chi giá nhất dạng thứ gì đó nâng lại khoang thuyền phía dưới có thang quấn một cầu hình khoang thuyền có chừng nghìn ba mươi bình phương cao bốn mét nội bộ có thể thấy là màu bạc có đến không hết tuyến đường còn có một cái thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì chỗ ngồi vô số nghiên cứu khoa học người thì đứng ở gian phòng phía sau ở giữa có một đạo thủy tinh như là vây xem giải phẫu bác sĩ bọn họ đợi chút nữa muốn quan sát các học sinh tại bên trong buồng lái này phản ứng cùng với thu hoạch thân thể của bọn hắn số liệu trình báo cho lãnh đạo mỗi ba mươi người dựa theo số id xếp hàng tiến hành luyện tập triệu tuyết nhu đứng ở chính mình số thứ tự cái đó cầu hình khoang t h í n trước nàng là hoa hạ chuyên khu người đầu tiên một lát sau trúc nhất bạch c ũ n g tới vừa thấy mặt tỉ học t ỷ học t ỷ hô không ngừng nàng không có phản ứng ưng á tùy tiện đáp lại vài câu lúc này lòng của nàng tất cả cái này điều khiển trải nghiệm phía trên rất hiếu kỳ đợi chút nữa tiến vào quá trình huấn luyện rốt cục là như thế nào lục tục no ngoe Các học sinh toàn bộ đến, kha băng cũng của Lạc sinh kha phía sau của nàng. Lạc tiểu toàn đến, băng đứng nàng. bộ gò ở ly một á có chút có được giấc, cảnh có được. Chính mình đêm qua cũng chẳng trọc thể không hoàn thể hiểu mình tiểu tụy, rất đi mới dối qua lâu. là vào ngủ ngon đêm m gian phòng khác thủy tinh phòng quan sát bên trong đột nhiên đám người tự động tránh ra một con đường nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cùng nhau lui lại cho mới tiến tới vị kia nhân vật nhường ra vị trí đồng thời người này phía sau còn theo cái xuyên tiểu tây phục đại mỹ nữ giang tổ giang chỉ huy ừ n ta đến xem học sinh biểu hiện giang thành đứng ở phía trước nhất đưa mắt lên nhìn trên gương mặt nét mặt rất bình tĩnh nhìn qua hoa hạ chuyên khu bên này nhưng mà trong lòng tràn đầy ưu sầu triệu tuyết n u mấy người các nàng cũng chú ý tới gian g thành chẳng qua toàn bộ làm như không nhìn thấy sợ mình căng thẳng tốt ta là hoa hạ chuyên khu người phụ trách ta gọi vạn hưng nói hiện tại vị thứ nhất trước tiến vào trong con thuyền người phía sau gìn giữ khoảng ba mét khoảng cách an toàn chờ thứ nhất vị sau khi chấm dứt lại bước vào vị thứ nhất triệu tuyết n u đến triệu tuyết n u hít sâu một hơi tiến lên một bước nước mắt nhìn cao cao lơ lửng khối cầu nàng đứng lên thác quấn từng bước một tiến về phía trước đi kéo lên càng ngày càng cao lúc này nàng một bên đáp lại một bên đem bên cạnh siêu cấp rộng dây an toàn chụp đến trên người cả người trừ ra tay vật gì khác đều giống như buộc băng giống nhau trói lại rung động sự việc đã xảy ra bên cạnh vô số trong suốt kết nối quản g dường như đã nhận ra người điều khiển tự phát hướng nơi này dựa vào gián tại rồi trên đầu nàng trên cánh tay mỗi cá thần kinh độ cao tập kết vị trí tốt ta chuẩn bị xong triệu tuyết nhu có một loại đặc biệt kỳ dị cảm thụ nàng ý thức trong hải dương tồn tại khác một cá thể nàng có thể phát giác được sự tồn tại của đối phương tùy thời có thể vì câu thông đồng thời đang phản hồi chính mình hoàn toàn giải cái này cự hình khoang điều khiển tất cả linh kiện dù là một nhỏ bé ốp vít những tin tức kia khổng lồ phức tạp nhưng bị trải vớt rõ ràng rành mạch không một chút nào loạn một cái khác cá thể là loại não bị tính đưa tại khoang thuyền về sau phía sau giảng bài lúc nhân viên nghiên cứu khoa học lại nhắc tới làm nàng nói ra câu này chuẩn bị xong lúc vạn hưng nói nhấn hạ khởi động chất mở hợp kim thang cuốn bị thu hồi màu bạc trắng cửa khoang xuống dưới chậm rãi bị q u a n bế triệu tuyết n u ngồi ở vương tọa thượng nét mặt cũng triệt để không cách nào bị những người khác đang nhìn thấy sau đó để người ra đầu tê d ạ i chuyện xuất hiện cầu hình khoang thuyền dần dần bắt đầu chuyển động nghịch phương hướng lại tốc độ càng lúc càng nhanh đến rồi làm cho người g i ậ n sôi trình độ kha băng vẻ mặt ngộng nàng cảm thấy loại tốc độ này căn bản không phải loài người có thể tiếp nhận lúc nó lại đột nhiên dừng lại tiếp lấy hướng hướng trái ngược chuyển động tốc độ càng biến đổi sắp rồi trái lật phía bên phải trượn trên dưới sóc này không trung ba trăm sáu mươi độ rừng Từng cái không cách nào hình dung độ khó cao động tác cầu hình khoang thuyền không ngừng hoạt động cái đó tần suất nhanh đến đến người phía dưới đều lo lắng chi này đỡ có thể hay không trực tiếp không chịu nổi mà vỡ ra không biết bao nhiêu lần lận nghiêm sau đó nó còn đang ở tuần hoàn cái này chu kỳ cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ sệt vì đ ứ n g các học sinh không biết này có phải hay không loài người có thể tiếp nhận thanh âm kinh ngạc ở đây trong quán hết đợt này đến đợt khác vô số học sinh đều là giống nhau tâm trạng bọn họ nhìn cầu hình khoang thuyền hoài nghi thứ này có phải hay không bị hư sao điên cùng như vậy giang thành thở dài một hơi là cái này cơ giác một khuyết điểm a bất kỳ một cái nào người điều khiển đều muốn cùng nó cùng hô hấp tổng vận mệnh nó thừa nhận bay lượn và ngã xuống muốn từ đầu trí cối u phản ứng cho trong khoang thuyền người như vậy mới có thể để tử vật và vật sống cùng làm một thể năm phút đồng hồ trôi qua đợi cầu hình khoang thuyền chậm rãi dừng lại cửa bị mở ra lộ ra một tóc hai bù xù ngồi nữ nhân triệu tuyết n u ánh mắt đờ đẫn nghiễm nhiên hồn phách đã mất đi trên mặt có chết giống nhau thương màu trắng chương hai trăm hai mươi b ố giết người chương hai trăm hai mươi b ố giết người loại tình huống này cho dù là đã sớm đối với khoang điều khiển có hiểu rõ vạn n g nói chi ũ n g là vẻ mặt k ô n đành lòng. Hắn g đã là khắc h sâu ể u sang chọn ra chọn tiết ớ một cái các phương diện phương đều đầy đủ y u ố cơ giáp người đủ i khiển, giới nghiên người với nhiên người tiếc, ề u yêu cầu tuyết yếu cứu thuật, khắc kết khoa kỹ kỹ không trở thành tầm thường người vũ khí hạ thế nhất học thành thường Chỉ nào. nữ toàn cùng nó trong có cỡ tầm sao, Dù sư sẽ tay. tập tố tất trở bộ vũ đ loại tàng cốc ở đây nghiên cứu khoa học người hiểu rõ giang thành hiểu rõ có thể lấy ngàn mà tính học sinh bọn họ không biết hiện tại đau khổ là vì trên chiến trường sống sót thành rồi không đếm nhân loại sau này không ai hy vọng nhìn thấy ngày xưa trong cỏ xanh như tấm đệm thành lâm núi non trùng điệp đại địa tràn đầy hải cốt văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát chúng ta hy vọng nghe được bọn nhỏ vui cười y nguyên có thể đối dây núi h á t lên đồng dao ea ea theo thời cổ liền văn vọng luôn luôn văn vọng mãi đến khi tinh cầu tuổi thọ vốn có kết thúc hy vọng vũ trụ đ i khắc ở này trong chốc lát tồn tại gốc cặt bọn sinh vật đem các bộ của mình nhấn trong tinh hà đây là giang thành cùng vô số người vĩnh viễn theo đuổi gì đó chúng ta tới qua không chỉ như thế còn để lại rồi sáng trói lại ánh sáng yếu đ t cũng phải coi như là ánh sáng do đó vạn hưng nói dùng thanh e m nghiêm nghị nói số 74, hiện t ạ i tự đ ộ n g thời gian trói buộc đi xuống nhường hạ một đệ tử đi lên thế nhưng vừa dứt lời ngồi triệu tuyết n u không có bất kỳ cái gì phản ứng như cũ cùng gô giống nhau ánh mắt đều không thể tập trung con mắt của nàng bị dối tung tóc ngăn trở đục ngầu mà vô thần số 74, thời gian trói buộc đi xuống hắn lại lặp lại rồi một lần này tiếng la đánh thức triệu tuyết n u nàng thân thể run lên bần bật nhìn xem người phía dưới thẳng sợ sệt vì nghĩ tới đợi sẽ tự mình cũng muốn tiến hành luyện tập triệu tuyết n u tay run một cái run run g dày dày nắm tay chụp đến bên cạnh nhấn phím bên trên rõ ràng rất dễ dàng có thể chạm đến thứ gì đó nàng lại dùng rất lâu mới tìm tòi đến lạch cạch một tiếng chói buộc mang hướng về sau mặt c o vào đưa nàng phóng thế nàng thử nghiệm đứng dậy hai tay vịn hai bên có thể lần đầu tiên dùng sức lại không có đứng lên ngược lại là ngã ngồi xuống lại sắc mặt tái nhợt d o a người không có bất kỳ cái gì màu máu giờ khác này giang thành trầm mặc đây là nhất định phải phải trải qua khảo nghiệm không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng chỉ có chính nàng bằng vào ngoan cường nghị lực đi ra một bước mới có sau đó vô số bước ngay cả khoang điều khiển đều không thích đứng được nói gì điều khiển vài trăm mét tuyết nữ triệu tuyết nhu thống khổ nhắm mắt lại nàng cảm giác được cả cái thế giới là xoay trọn chân đạp cũng không phải kiên cố hợp kìm tấm mà là để người đạp một c ư ớ c thì rơi vào đi lại không cách nào thoát thân đầm lầy loại cảm giác này vũng bùn giống nhau bóp chặt nàng đứng dậy không muốn như vậy tỉnh táo một chút đứng lên ngươi có thể làm được nhất định có thể nàng trong lòng không ngừng nói với chính mình phải biết hiện tại có bao nhiêu người tại nhìn xem biểu hiện của ngươi nhiều ngày như vậy nỗ lực hiện tại đã đến liên bang ngươi không muốn lưu lại tới sao một bước này đều đạp không đi qua quyết tâm của ngươi thì yếu ớt như vậy sao lúc trước ở trong lòng lặp lại vô số lần kiên định đâu trước trước hai mươi năm chưa trải qua bất luận cái gì ngăn trở mềm yếu cùng đột ngột sinh ra dũng khí như bị điên khởi s ư ớ n g đấu tranh đứng ở ý của nàng thức hải dương trong nhìn lẫn nhau cùng loạn hướng đối phương cắn qua đi chỉ có giết chết bên trong một cái mới có thể triệt để đứng lên không có ai biết lúc này triệu tuyết nhu có thống khổ giường nào và dày vỏ nàng đ ỗ n g nhiên đ ỏ mắt hai tay phát lực đứng lên mặc dù lắc lắc ung dung mặc dù nhìn lên tới lập tức liền muốn kén g ã có thể nàng vẫn như cũ nỗ lực thích cứ nhìn cố nén trong cổ họng đi lên trào da g e n t h n g cắn răng vô số lớn tuổi kỹ sư đều không nhất định có thể vượt qua chớ nói chi đến một vừa đầy hai mươi tuổi thiếu nữ triệu tuyết nhu đứng vững sau đó hướng phía trước bước một bước trước mắt nàng chỉ có nhỏ hẹp cửa khoang cùng với tung tích thang quấn h o à n g hốt trong lúc đó có thể nhìn thấy thật nhiều bóng người a những người kia dùng hoặc tò mò hoặc thương hại hoặc kinh ngạc mắt chỉ nhìn chính mình làm chính mình đi xuống dưới ngươi a gian thành hẳn là có thể nhìn thấy ta kiên cường đi ta đã cùng trước đó không đồng dạng ngươi lại phát hiện được ta chuyển biến đi vì ngươi ta có thể làm tốt tốt bao nhiêu nhiều không còn là cái đó không cô gái hiểu chuyện triệu tuyết nhu phát ra một nụ cười khổ hơi xoay người hai tay cũng đặt ở trên eo hung hăng cắn môi một cái lại hít sâu một hơi nàng dường như cái gì đều nhìn không thấy rồi thế giới đều trở nên mơ hồ nàng đi lên phía trước đây không thể nghi ngờ là sinh mệnh gian nan nhất một đoạn đường vẹn vẹn có vài mét lại dài rằng giặc đến không thể tưởng tượng nổi môi đi một bước ý thức thì mê ly một phần cuối cùng triệu tuyết nhu đi tới cửa khoang nàng chạm đến rồi thang quấn dưới đáy vô số ánh mắt nhìn qua nàng đứng tật h cao tay nắm chặt góc áo của mình có rồi trèo trống lan can hướng xuống cầu thang trở nên dễ đi rất nhiều trong lòng bàn tay mồ hôi dường như muốn đem góc áo thấm ướp thủy tinh phòng quan sát bên trong gian thành đ ỗ n g nhiên n h ữ mày nhấp một xuống khoe miệng nhìn thẳng triệu tuyết nhu thân ảnh hướng bước kế tiếp lại một bước không ai thúc giục nàng d ù n g rất lâu mới đứng ở cứng rắn trên mặt đất vươn tay xếp ở vị trí thứ hai kha băng ra ngoài bản năng đi tới đỡ nàng mặc kệ hai người ầm ĩ bao nhiêu lần có thể giờ phút này nàng y nguyên nghĩ làm biệt thủ thậm chí có khâm phục tâm tình tay của hai người cánh tay t r è o cùng nhau suy yếu âm thanh theo triệu tuyết nhu trong miệng thốt ra ngừng ta nghỉ một lát cái gì bởi vì quá mức yếu ớt kha băng sửng sốt một chút không có nghe tiếng ta nói ta hẹ một câu lời còn chưa dứt cả triệu tuyết nhu nắm lấy kha băng tay đột nhiên phun ra phía sau tất cả học sinh đều dự không ngờ được cái tràng diện này trước mặt kha băng t r ợ t cảm giác được c ấm áp chất lỏng bậy khắp chính mình tiền thân đồng thời xen lẫn có chút khó người hương vị cái này chính mình vị nữ nhân không quan tâm tê tâm liệt phế phun hình như muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình đều phun ra vội vàng không kịp chuẩn bị nàng trực tiếp chính diện nhận được toàn bộ theo áo đến q u ầ n dính cái đầy đầu góc của nàng trợn không kha băng trọn vẹn s ừ n g sốt một phút đồng hồ mãi đến khi triệu tuyết nhu nôn đều muốn ngồi sập xuống đất đứng bên cạnh nghiên cứu khoa học người mới đi tới đem triệu tuyết nhu đ ỡ lấy đưa đến cái ghế bên cạnh bên trên kha băng đứng tại chỗ hai tay trở nên cứng nương kết như p h o tượng tiếng khóc vang vọng chẳng quán xú nữ nhân ta giết ngươi trước đường giết để cho ta nghỉ một lát lại giết triệu tuyết nhu suy yếu đáp lại chương hai trăm hai mươi năm ngây thơ quỷ ngươi cũng, cũng thay đổi chúc nhất bạch đến tới phía ngươi chuẩn bị một chút lên đi đ a n g nhìn kha băng cùng triệu tuyết nhu nôn mửa sự cố mặt tròn nhỏ học sinh nam trúc nhất bạch nghe được vạn hưng nói la lên đột nhiên đứng thẳng tắp dường như là huấn luyện quân sự đột nhiên bị huấn luyện viên điểm danh một dạng cảm giác hắn vừa xem hết triệu tuyết nhu thảm trạng trong đầu còn đang hồi tưởng nhìn kia lăn qua lộn lại khoang điều khiển ban đầu đi vào trảng quán lúc mang đến cho hắn một cảm giác rất khoa học kỹ thuật trúc nhất bạch lúc đó vô cùng hưng phấn có kích động cảm giác h ắ n tối hôm qua trên đều ngủ không ngon mắt thấy chiến cơ hướng phía giang thành thần phục một màn cũng là một cảm xúc mê ngông ngộng nội tâm đối với hôm nay luyện, luyện t hiện tại hắn có chút trong lòng run sợ rồi vẫn nuốt ngụm nước miếng có chút không dám đi lên một bên vạn hưng nói ánh mắt nghiêm túc mà sắp bén mang theo một loại không cách nào chống lại ý vị giống như hắn lại kéo dài một hồi cái này đạo sư trực tiếp thì muốn nổi giận rồi khẩn trương nắm rồi năm năm đấm tất nhiên tiểu nữ sinh cũng dám mình còn có cái gì sợ hãi rụt rẻ lý do hắn hướng phía trước một bước tay khoác lên thang cuốn bên trên chậm rãi leo lên phía trên ánh mắt lạc tại cái kia dày rộng điều khiển trên thế mà vạn hưng nói giờ phút này xoay đầu lại đối còn bó tay thất điên bắt đào triệu tuyết đu nói ngươi cùng kha băng cùng nhau trước tr đội bộ của n à o đến một lát nữa còn có vòng thứ hai luyện tập kha băng thở dài một hơi nhìn suy yếu triệu tuyết nhu cố nén muốn bóp chết nàng s u n g động bất đắc dĩ đưa tới một cái cánh tay đem nàng dựng lên tới k h ủ ổ i tay cùng ta trở về phòng n ữ khí của nàng vô cùng thiếu kiên nhẫn như là đã sớm mệt mọi nguyên phối nghèo hèn vợ chồng làm triệu tuyết nhu bị nàng nâng đỡ lúc thức dậy kha băng càng là bị rồi một cái l ư ớ t mắt hai người là ngay cả cãi nhau tâm tình cũng không có chậm rãi từ từ hướng phía khu ký túc xá đi qua trong lúc này còn có không ít người đi theo nàng nhóm cùng nhau đi ra ngoài Tổng cộng đại kiến khoang hoàn thiết đa số học i liên ể n không ngừng tục h sinh thích hứng quá trình này đều cần rất lâu rất lâu tiểu ly khẳng định cũng ngoại lệ không được Nay thời điểm này, tại trong đội ngũ đứng lạc tiểu ly nghiêng đầu đi nhìn về phía thủy tinh phòng quan sát trong ánh mắt hai người tiếp xúc giang thành có chút kinh ngạc vì cho dù đang quan sát rồi phía trước những người kia thảm liệt tình hình lạc tiểu ly trong mắt lại không có một chút sợ sệt tương phản nàng rất bình tĩnh mang theo một loại dù thế nào chính mình cũng lại thản nhiên tiếp nhận bình tĩnh quen biết bao nhiêu năm theo trong hẻm nhỏ dẫm tại nằm vật xuống trên cột điện hải tử mãi đến khi l à m kinh yêu đương c h u y ệ n xưa nàng chưa bao giờ hiện ra qua ngươi cũng chưa từng thấy qua kia phần một mình xông lên ngàn g i m d ũ khí một mình đạp vào l ư đồ lúc kiên định thấy dây núi ngầm đầu gió tắp cũng gào thét giống nhau đi bên cạnh ngươi và ngươi nghi ngờ có thể rời khỏi ngực của ngươi ta chính là sơn giống như dứt khoát vô số cùng giang thành đứng ở rét lạnh trên đồng còn h ì n bầu trời cự hạm không hề sợ h ã i dũng khí hào không keo kiệt tán phát ra tràn ngập tất cả chẳng quán lung la lung lay như lao đầu lao thái thái giống nhau tập t ễ n h rời đi triệu tuyết nhu và kha băng nuốt nước miếng một cái tâm trung đại hô một tiếng ta sợ cái gì trúc nhất b ạ c h đ ề u không được tên nhà thất điên bát đảo vẫn như cũ lau k h â miệng trở lấy vòng tiếp theo trải nghiệm bộ lạc thanh niên vì sao nhiều người như vậy bằng sinh ra to lớn dũng khí bọ không một chút nào、e ngại. dòng nước xiết giống nhau dâng lên bị đá ngầm bổ ra cũng không dừng lại giang thành rốt cuộc hiểu rõ hắn ngày xưa trong sai ngộ nhận là đại đa số bình thường người thực ra cũng không bình thường cho dù là trong túc xá không thích sống chung c h ầ m mặc ít nói học sinh trên đường lớn hướng về phía mỹ n ữ h u y ế t sáo tiểu lưu manh bọn họ đang trầm mặc thời điểm làm cho tàn cũng có thể tại khói l ử a tràn ngập thì làm lấm ta lấm tấm hỏa trước tiên luôn có người nói một đời mới người trẻ tuổi sao thế nào ăn uống ngủ nghỉ ngủ có gian khổ phấn đấu lao người tinh thần sao có thể thời đại quyết định người người không thể quyết định người hắn sinh ở hài hòa trong là tầm thường bình dân sinh trong chiến tranh chính là nâng đao thổi kẻn dũng sĩ đi theo dòng lũ mãi đến khi biến thành dòng lũ nguyên lai、like、hắn giang thành không có gì đặc biệt hắn đứng phía sau ngàn ngàn vạn vạn cùng hắn giống nhau như lớp người giang thành nhìn nói lên nói xuống đám người tuổi trẻ này vạch mắt hắn biến đỏ vì sao không thể thắng dựa vào cái gì không thể thắng ngay cả một hứng thú với nuôi cá đã từng ái mộ hư vinh muốn làm toàn lớp cấp tối nữ sinh đẹp ngây thơ quỷ đều đang thay đổi giang thành thầm n ủ trong lòng hai chữ trung sinh sở dĩ trung sinh vận mệnh cho hắn như vậy một cơ hội cứu về cắt bạn vậy mà tại nơi này đại đa hôn qua lợi chém chẳng những kia làm càn kêu to phát ra tiếng người trong lịch sử vô số vì đầu lâu trị địa muốn khiến cho ngươi tâm đều run lên tiên phong bọn họ muốn trẻ tuổi trong lòng người toàn bộ dấy lên một đoàn hòa diễm vô số năm văn minh lục đục với nhau lẫn nhau chen riết thanh t i ê n tài vì danh lợi đao kiếm tương hướng chuyện xưa cuối cùng tay lại n ắ m ở cùng một chỗ làm tiên phong hoặc là lãnh tụ giang thành trong lòng tự đủ nào có trọng yếu như vậy đấy hắn hiện tại cảnh ngộ là đi lại tại cũ nát trên cầu dưới chân là vực sâu từng bước một về phía trước g ò Đã đá lạc cục một t huyên n r o giang thành cảm thấy loại thân phận này chuyển đổi phi thường kỳ diệu ngày xưa bên trong đồng xong ngồi cùng một chỗ lên lớp người bây giờ lại thành rồi học sinh của hắn mà chính hắn muốn chạm trên bục giảng dạy cho nàng môn quan cho cơ giáp tri thức càng làm cho hắn cảm thấy là lạ một điểm là bạn gái của mình cũng ở phía dưới đến rồi chính mình giảng bài lúc khó tránh khỏi muốn sinh ra hỗ động trên cơ bản mọi người đều không biết bọn hắn quan hệ cho nên đối mặt đều chỉ có thể lén lút đối mặt vẫn rất kích thích đồng thời mặt ngoài hắn còn muốn giả bộ bình tĩnh không thể có nỗi lòng phật phồng giang thành đối với giảng bài kinh nghiệm là rất đủ theo lý thuyết sẽ không có đặc biệt cảm xúc nhưng trước đó là đối mặt một đám người không quen thuộc lắm vung tay vung chân mặc dù giáo muốn để hắn giáo bạn gái của mình có chút khẩn trương chẳng qua ngược lại là có thể nhường lạc tiểu ly lúc không có chuyện gì làm đến gian phòng của mình học bù khu khu đứng đắn học bù không phải cái gì ta t h ờ i dạy kèm tại nhà dùng chi thức rót đầy ta loại hình cốt truyện giang thành cầm trong tay rồi cái nhật ký thu thập xong lúc này thời gian là hai hát triệu thực tế thượng thanh thần luyện tập chỉ kéo dài hai giờ thì kết thúc sau đó toàn bộ thời gian bên trong ngàn tên học tử đều té nằm xa xa trên đồng cỏ còn có người một bên n g ẹ o đầu một bên nôn trợn trắng mắt hận không thể lúc đó thì đậm kinh nhân viên y tế đi, tới đi qua. cầm dược vật bôi ở các thiếu niên thiếu nữ thần châu phía trên chậm lại bọn họ nôn mửa cảm giác cách ký túc xa rất gần một viên trên đồng cỏ ba cái siêu cấp mỹ nữ đầu chống đỡ nhìn đầu nét mặt xin n ố c lạc tiểu ly nước bọt theo khỏe miệng chạy xuống tiểu băng cùng tiểu nhu biểu hiện cũng không tính là tốt chỉnh thể biểu hiện mà nói có một tiết như bại não người bệnh thỉnh thoảng co quắp một chút đột nhiên ngồi dậy phúc phun ra một ngụm nước chua sau đó tiếp tục tê liệt trên mặt đất những người này nghỉ ngơi đủ đến hai h chiều khẩu vị khẳng định là không có nhân viên nhà trường suy xét đến rồi điểm này cố ý đều ăn không trôi lúc ăn chút bác lô h ạ t hóc mì chay bao dùng cái này no bụng nàng nhóm theo trên đồng c ổ đứng dậy thất hồn lạc phách về đến ký túc xá tay chân bùn rùn hướng phòng học đi qua bởi vì học sinh quá nhiều hoa hạ đặc khu tiếp cận hai trăm danh học sinh ở cùng một cái phòng học lên lớp trần ngang phụ trách một cái khác đặc khu buổi chiều t r ư ơ n g trình học mà giang thành đã chuẩn bị kỹ càng vì thân phận mới đối mặt những thứ này người tuổi trẻ vận mệnh luôn luôn tràn ngập các loại cơ duyên xào hợp r á c rối phức tạp nguyên tố cấu vẽ rất xem thêm dường như yếu kém lại bền chắc không thể phá được kết cấu vốn hẳn nên nhìn nhau hài ghét ba nữ sinh vì đối với những học sinh khác chưa quen thuộc tướng mạo vô cùng mỹ mạo thường xuyên bị đánh lược còn có người huýt sáo chờ chút nguyên nhân nàng nhóm ngồi cùng một chỗ vì tìm kiếm cảm giác an toàn cái này khiến đi vào phòng học sau giang thành sợ hãi cả kinh cầu thang trạng phòng học nàng nhóm ngồi ở tối vị trí trung tâm đều có đặc điểm gò má rất thu hút ánh mắt này làm sao ba các ngươi còn quan hệ rất tốt giang thành cưỡng chế nghi ngờ trong lòng đem ghi chép để lên bản đẩy ra bảng đen lộ ra màn ảnh hắn không hề có chú ý tới chi tiết một điểm là mặc dù kha băng nàng nhóm ngồi cùng một chỗ nhưng không khí là hết sức không được tự nhiên điểm này theo lẫn nhau trong lúc đó vẫn luôn có một cái khe hở tránh cơ thể tiếp xúc cũng có thể thấy được tới nghiên cứu khoa học l ã n h tụ danh vọng hay là tại rất nhanh các học sinh thì an t ĩ n h lại giang thành cũng hình chiếu rồi hắn hôm nay muốn nói nội dung đó chính là tất cả tuyết nữ chiến cơ kết cấu đ ồ giải yêu cầu l à quả hắn tất cả mọi người nhất định phải hiểu rõ tuyết nữ mỗi nhất cái linh kiện cho dù là không có kỹ sư cũng có thể làm đến tự chủ sửa chữa trình độ phải giống như quen thuộc tóc của mình thi giống nhau quen thuộc chiến cơ triệu tuyết nhu lập tức tiến nhập chiến y dâng trào trạng thái móc ra giấy bút chính là ghi bút ký máy đột nhiên học t nàng muốn đào thải toàn bộ người chỉ có này quyết tâm mới có thể chiến vô bất thắng trong lớp học bầu không khí cực kỳ tốt chỉ có s ả n sạt ghi bút kỳ âm thanh tại giang thành kể xong môn học về sau đặt câu hỏi âm thanh cũng là hết đợt này đến đợt khác bởi vậy chúng ta cho ra một giờ hơi quan điểm đại đa số người cũng không phải không thích học tập mà là g h é t quy định thành chương trình học tập đi vào liên bang mỗi người đều đối với cơ g i á p nghiên cứu khoa học có hứng thú nồng hậu bọn họ tự nhiên không cần người khác ép buộc tìm tới chính mình n h i ệ tình t yêu thương sự việc điểm ấy càng đáng được ăn mừng cái này pháo đỡ lạt mạ nguyên lý là cái gì tới vừa nãy quên t r ụ xuống triệu tuyết nhu ghi bút ký tốc độ dù sao cũng có hạn nàng chính buồn g i à u vấn đề lúc phát hiện t r ư ớ c bản nữ sinh móc ra điện thoại di động mở ra một nói chuyện phiếm bắt quái diễn đàn theo thói quen s o á t nhìn lúc đó con mắt của nàng thì trừng thẳng tiểu nữ sinh thích bắt quái điểm này rất có đặc điểm tính nàng hướng phía trước thăm dò thân thể vô cùng muốn biết t r ư ớ c bản nữ sinh tại ăn cái gì dưa nhưng vài giây đồng hồ sau đó nàng mạnh lắc đầu không được đây là lên lớp ta phải nghiêm túc ta muốn chuyên chú nàng tiếp tục đem đầu trôn xuống đến đọc trong sổ nội dung phía dưới cùng giang thành đang uống nước cho mọi người đã hiểu rằng bài nội dung lưu hiện ra bộ phận thời gian đang lúc nàng lập tức muốn bình tĩnh lại lúc phía trước một tiếng cười khẽ âm thanh c h i t để nhường triệu tuyết n u phá phòng rồi điện thoại ngay tại trong túi của nàng nàng có vô số có thể nói chuyện phiếm bắt qua chỗ trong trường học tiểu tỷ m ộ i nhóm cả ngày chia sẻ đi vào liên bang sau đó nàng trực tiếp che giấu gờ giúp chat a a a a thật muốn biết nàng nhóm hiện tại đang nói chuyện gì a cái nào minh tinh lại sập phòng nghe nói đoạn thời gian trước nào đó lam kinh khoa học kỹ thuật học viện nữ sinh tái rồi bạn trai mười tháng hay là kết hôn cái chủng loại kia người khác ngàn dặm đi một kỵ qua năm quan chém sáu tướng đi tới trường học muôn ngữ cái thuyết pháp chính mình vừa tới liên bang thì theo lưu ngộng kha nơi đó biết rồi tin tức này hiện tại thật muốn biết chuyện đến tiếp sau thế nhưng chính mình sao có thể lười biếng nói tốt rồi phải nghiêm túc học tập lưu tại liên bang triệu t u y ế t nhu dùng bút treo lên cái cảm tâm tư lại thần du đến thiên ngoại thế gian tám ngàn chữ chữ tình tối đả thương người trước kia nàng vẫn đem những lời này nên nói đến vô dụng tục ngữ lục có thể bây giờ suy nghĩ một chút thực ra có chút đạo lý bất luận là thờ mến hay là minh luyến bị thích hay là thích người khác nuôi cá hay là làm liếm cầu bổ chân bị bổ chân cuối cùng là hao tổn tinh thần cố sức sự việc á khi ngươi vô cùng thích một người thì trở nên không thái lý trí rồi quan tâm tác loạn nguyên bản tất cả lý tính tư duy đều bị quên sạch sành xanh muốn đem cả cái thế giới đều cho nàng có thể đối phương có phải hay không vì đồng dạng thái độ đến đối với ngươi đây có phải hay không nàng đang làm bộ yêu ngươi thực ra mọi việc đều thuận lợi đầy mặt hoa đ à o đấy khi ngươi tại tình cảm trong bị thương tổn lại sẽ đối với cuộc sống bình thản tạo thành nào sung kích dĩ vãng không hiểu chuyện triệu tuyết lu bây giờ tại nhìn thấy bên đường quậy đồ nướng ngồi một thất ý nam nhân say m ề m ngã sấp trên bàn lúc sẽ đau lòng năm này mùa đông tại lam kinh nửa đêm hạ lên lông ngỗng lớn bông tuyết mạn thiên phi vũ một sách hành lý nữ hải tử đi trên đường bọc lấy khăn q u à n cổ nàng từ đối phương bên cạnh đi ngang qua lúc nghe thấy yếu ớ t cảm thán âm thanh chia tay à về sau cũng không tiếp tục nói chuyện yêu đương rồi trên thế giới người chia làm hai loại người một loại trốn ở chính mình bình yên trong thành bảo chán ghét những kia khoe khoang chính mình kết duyên qua nào khác phái người bọn họ có kiện toàn tình yêu xem muốn gặp được một có thể cùng nhau làm bạn đi qua cả đời bạn đ nhưng không biết có chuyện gì vậy hiện tại tình yêu tốt dị dạng bọn họ sợ sệt nỗ lực tình cảm chân thực sau bị làm hại càng sợ sệt một mới người bước vào đời sống sẽ đánh phá đi trước bình yên một bên cảm thấy cô đơn một bên lại hưởng thụ cô đơn một loại khác thì là vì kết bạn khác phái vi nhạc lâu dài ngồi s ổ m ở hộp đêm quán bar đi tới đi lui có lẽ nhà khách phòng gặp người trắng trợn nói khoác ta lại cầm xuống rồi ai ai ai ráng người thế nào tướng mạo thật đẹp diễm ngươi hỏi hắn vì sao làm như vậy còn có thể vì sao tất cả mọi người làm như vậy a nguyên lai xã hội văn minh không cần đầu góc thúc đẩy hành động dùng xuống thể thật sự hưởng thụ loại cuộc sống này cũng sẽ không tại sáng sớm tỉnh lại mở mỹ thất thố trông thấy bên người người lạ bông cảm giác chống không triệu tuyết n u tầng sâu phân tích qua vì sao mình không bỏ xuống được giang thành nguyên nhân vì thời đại tích lũy có quá nhiều hồi ức cũng vì trong nội tâm nàng giang thành là một người rất tốt sẽ không rêu ra o khoe khoang mình bị bao nhiêu người yêu quý ngược lại đem này xem như một loại vinh hạnh thật lòng gửi tới lời cảm ơn càng quan trọng chính là không có gì ngoài ngũ quan chỉ cần có kiện toàn tam quan còn sống là vì hưởng thụ đời sống cống hiến giá trị như vậy ngươi là một chiếu sáng dạng giữa người ngắt lời rồi triệu tuyết ngu thất thần lạc tiểu ly đã nhớ xong rồi ghi chép triệu tuyết ngu hướng bên cạnh nhìn thoáng qua không nghĩ nhiều nữa hết sức chuyên chú học tập trong miệng còn nói lẩm bẩm pháo tở lạc mạ nguyên lý là chương hai trăm hai mươi bảy đáng yêu con thỏ nhỏ chương hai trăm hai mươi bảy đáng yêu con thỏ nhỏ lại là cơ giáp điều khiển trải nghiệm môn học ta thật không muốn lên rồi bất chi bất giác thời gian càng thêm ôn hòa lên b ắ c bộ trời lạnh trung tuần tháng b ố mới phát ra đến một chút tấm áp các học sinh không cần bọc lấy thật d à y á o lông rồi bởi vậy đối ứng một chuyện tốt rời giường trở nên dễ dàng một ít cho dù trong phòng có cung cấp tấm thiết bị có nước nóng sáng sớm lúc thức dậy s ố c lên ổ chăn nhường mỹ rượu l ụ c thể tiếp nhận không khí phân tử hôn lúc hay là lại lạnh triệu tuyết nhu sáng nay lên g i ấ y ruổi trình độ ít đi một chút nàng vẫn như c ũ là dậy sớm nhất tới một cái kia mỗi ngày buổi sáng bền lòng vững dạ cơ giáp trải nghiệm môn học đã thành đông đảo các học sinh đắc nộ tại ở trong đó triệu tuyết nhu chỉ có thể cảm nhận được nhỏ bé tiến bộ sẽ không xuất hiện đi ra khoang điều khiển lập tức nôn mửa phản ứng nhưng vẫn như c ũ cần mấy giờ mới có thể tỉnh táo lại mấy ngày nay rồi hôm lạc tiểu ly cùng kha băng cũng ngủ không ngon nàng nhóm trời tối người yên lúc té nằm túc xá trên giường lại nhỡ mày vì ở trong giấc mộng chưa bước vào ngủ say trước đầu tại trở lại như cũ bước vào khoang điều khiển cảm thụ sóc này xoay tròn loại đó không nhịn được nôn mửa cảm giác thật lâu không thể rút đi đây là cực kỳ thống khổ lại tra tấn một sự kiện sau nửa đêm lúc tình huống mới hơi chuyển biến tốt đẹp một ít dưới mắt đã là sáng sớm hai người bọn họ còn chưa rời giường triệu tuyết n u ngồi dậy chân dài vẫn như cũ gói hàng trong chăn sau lưng nàng gối lên gối đầu vô cùng buồn trán hướng phía lạc đệm tĩnh ngủ rất say nàng tướng mạo đương nhiên là hết sức xinh đẹp tinh xảo mà cái m ũ i xinh xắn đôi môi thật mỏng lộ ra nhất điểm hưởng luận làn da trắng nõn mái tóc dối tung chẳng thể trách có thể tại giang thành tâm lý chiếm cứ như vậy vị trí trọng yếu triệu tuyết nhu không biết cấp độ sâu nguyên nhân cũng không hiểu giữa hai người cùng nhau trải nghiệm đủ loại chỉ cảm thấy nàng thật rất tốt nhìn xem có loại án nìm giữa bầu trời hàng thiếu nữ cảm giác này người tướng mạo vô luận như thế nào đều làm cho người ta chán ghét không nổi thúng chi tiểu ly yên lặng đáng tiếc nếu như mình đẹp hơn nữa một chút tối thiểu cùng l ạ tiểu ly tại một đường thẳng song song bên trên có thể hay không c triệu tuyết nhu không hề nghĩ tới mình đã đủ đẹp bằng không thì cũng sẽ không trở thành làm kinh đại học khoa học tự nhiên tiền nhiệm hoa khôi nàng chở mình xuống giường mang dép d i ả bước đến ba n công tiểu nhu trên chân b ô i hồng n h ạ t sơn móng tay chân trời ánh nắng yêu ớt vòng qua t ầ n g tầng mây mủ chiếu vào ngón chân của nàng giáp thượng phản xạ ánh sáng dịu dịu nàng ngâng lên thanh thủy rửa mặt nay động tính đánh thức trong túc xá hai người khác lạc tiểu ly mê man mở mắt ra theo phía dưới gối đầu lấy điện thoại di động ra thời gian là sáng sớm tám giờ hai thập bút phân nàng trơ mắt nhìn triệu tuyết n u về đến trên giường lấy ra một cái g ư ơ n h ỏ cho mình h có cần gì phải lạc tiểu ly quay đầu đi hôm nay nàng không có ý định trang điểm vì buổi chiều t r ư ơ n g trình học là năm cây số trướng ngại chạy huấn luyện thân thể triệu tuyết nhu sẽ không quên chuyện này đi tám giờ bốn thập n g ũ phân lạc ly mặc vào một kiện màu xám áo khoác bên trong một kiện lông tơ hụ thi rộng rãi quần dẫn đầu ra cửa hai người khác theo sát phía sau rất nhanh tổ ba người hấp dẫn cự nhiều học sinh nam nữ sinh ánh mắt nàng nhóm rất chảnh cũng được dùng nét mặt lạnh lùng để hình d u n g đầy đủ không thèm để ý chung quanh nhiều lần g h mắt lạc tiểu ly chuyên chú chơi điện thoại di động có khi lại đưa mắt lên nhìn nhìn xem con đường phía trước nàng tại cùng giang thành nói chuyện phiếm kha băng m h o đầu tìm kiếm mình trồng hoa hồng có hay không có bị người d â m đạp triệu tuyết nhu còn đang ở cho mình xuyên áo khoác màu đen hệ nơ con bướm chẳng qua làm rất lâu luôn luôn không hài lòng lại cái đó nơ con bướm bên phải sau bên cạnh vị trí cụ nàng làm cho đau đớn cũng không có chuẩn bị cho tốt có không ít người theo khai giảng thì chú ý tới hoa hạ đặc khu ba vị này rồi thoạt nhìn như là quan hệ rất tốt tỉ m u luôn luôn trộn lẫn cùng nhau không có người biết giữa các nàng ân đoán tình cử kha băng rút một ch người là thượng n ô n ca tiểu băng v ẻ mặt ghép bỏ đi tới lay mở tay của nàng túi đầu xuống hai ba lần liền làm xong lại phát phát thảo thảo cực kỳ đẹp mắt nếu không nói nữ nhân giỏi thay đổi triệu tuyết nhu nhìn thấy như thế hoàn mỹ kỹ thuật ngay cả hận ý đều biến mất giang hai tay muốn cho nàng một ôm chẳng qua bị kha băng nhấn chung đầu nhường nàng chết xa một chút đáng nhắc tới là hướng chàng quán đi được khu vực có một nơi là đạo sư khu cư trú điều kiện cùng các học sinh kém không nhiều lắm chẳng qua là một người một gian tiêu chuẩn lại phân phối khu làm việc vực tại một đập căn phòng nhỏ môn khẩu thả cái lồng sắt bên trong được không phải miêu miêu cầu cầu mà là một con màu trắng mắt đỏ con thỏ phía dưới khối kia khu vực đã bị gặm n ố c rồi con thỏ nhìn rất to mọng xem ra nuôi thời gian thật lâu không biết là cái nào đạo viên có như vậy nhàn tình n h ạ trí lạc ly ngẩng đầu nhìn nhìn đúng lúc trong thoáng chốc ánh mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn rồi này con thỏ nàng lập tức thì dừng bước trong mắt hiện ra hào quang hoa thật đáng yêu nó toàn thân trắng như tuyết yên tĩnh nằm sấp lỗ thai nhu thuận túi xuống đến và ở trên n ư ờ i lông mềm như nhung một đoàn lạc ly lập tức thì đi tới thiếu nữ tâm trực tiếp liền bắt đầu tràn làm rồi nàng đi đến lồng sắt bên cạnh ngồi sổ xuống r ộ i da trắng n n tay nhu tình mầm ý vẻ mặt kinh hỉ tay chạm đến thọ trong trước mắt ấy lạc tiểu ly lập tức cảm nhận được g ấm áp cùng với cực kỳ khó mà hình dung xúc cảm còn có đang đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim nhường bề ngoài của hắn cũng hơi run run run lòng của nàng đều muốn hòa tan thế nhưng n a y sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị con thọ đột nhiên xoay người lại con mắt màu đỏ c h ầ m c h ầ m vào mặt của nàng hé miệng một ngụm hung hăng cắn lấy trên ngón tay của nàng lập tức kịch liệt đau nhức theo phần tay chuyển tới nhường lạc tiểu ly đại nào trong không, toàn thân run lên. phản xạ có điều kiện giống nhau nắm tay rụt trở về trên đầu ngón tay đã có một lỗ hổng thấm r a màu tươi c ắ n người con thỏ rất nóng nảy trong lồng thẳng đào quanh nhìn lên tới càng p h ấ n nộ lạc tiểu ly nhìn ngón tay nhữ mày không nói gì đạp rồi con thỏ một chút đứng dậy rời đi thương hết khoan điều khiển trải nghiệm môn học buổi trưa triệu tuyết nhu mới đột nhiên ý thức được hôm qua thông chi năm cây số t r ư ớ n g ngại việt giã rèn luyện thể có thể nàng trực tiếp thì hỏng mất thể năng từ trước đến giờ không phải nàng cường hạ động nao sống nàng còn có thể vì nỗ lực cái này là thực sự làm không được gác tại lam kinh lúc nàng kịch liệt nhất vận động là nhảy bại tập thể dù lạc tiểu ly nghiễm nhiên giống như nàng buồn kha băng ngược lại là từng ngụm từng ngụm ăn lấy gì đó một chút không có lo lắng thân thể của hắn tố chất tốt một chút tối thiểu đây có ngoài hai người mạnh ăn xong gì đó sau đó muốn thống nhất đi thao trường trên đồng cỏ nhận lấy năm cây số việt giã trang phục ba người tự nhiên là cùng nhau đi tới bên này triệu tuyết n u vừa mới đến rồi đồng cỏ lại đột nhiên bị một nữ sinh cỏ một chút lực lượng của đối phương nghiễm nhiên mạnh hơn nàng quá nhiều vẹn vẹn là hơi dùng x ư c nàng suýt nữa ké lăn trên đất đợi đến đưa mắt lên nhìn âm ảnh bao phủ lại nàng đối phương rất cao bực lên trên mặt có từng điểm từng điểm tàn nhang ừ người này ngay cả câu xin lỗi đều không có lạnh lùng nhìn nàng một cái trực tiếp xoay người đi u i n g ư ơ i người này sao không lễ phép như vậy triệu tuyết n u cái nào nhận qua kiểu này tủi thân đuổi theo muốn đòi một lời giải thích khuôn mặt nhỏ đã tức đỏ bừng có thể nàng còn chưa đi ra hai bước thì cảm nhận được liên lụy lực lượng có người kéo lại tay của nàng trở đi ta nhắc nhở ngươi nữ nhân này là cái đau đầu đợi chút nữa cho ngươi đánh khóc triệu tuyết n u xoay đầu lại kha băng tại phía sau của nàng nói xong chương hai trăm hai mươi tám ta nhìn xem ngươi làm muốn bị đánh dám khi dễ ba ma nữ giàn buộc t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám ta nhìn xem ngươi là muốn bị đánh dám khi dễ ba ma nữ ràng buộc ngươi không thấy được nàng cái đó phách lối thái độ cái đó ở trên cao nhìn xuống nét mặt nàng rõ ràng thì là cố ý k i ế m chuyện triệu tuyết nhu rất kích động tay xa xa chỉ vào nữ nhân kia rời đi phương hướng trong miệng nói xong ta biết ngươi rất gấp nhưng mà ngươi đ ừ n g nội ta nghe t r ú c nhất bạch đã từng nói cái đó đau đầu nàng bản thân liền là bắt bộ địa vực thân hình to lớn khổng vũ hữu lực như cái hùng giống nhau đã khi dễ rất nhiều người thì ngay cả nam sinh cũng bị đánh qua vậy tại sao không ai với v u lập hiên báo cáo nàng báo cáo cho nên nàng hiện tại mới có chỗ t h u lại nếu không vừa mới nàng liền trực tiếp đẩy ngươi mà không phải có ngươi rồi không phải ta lại không chiêu nàng chọc giận nàng có thể là bởi vì ngươi nhìn đẹp mắt cô nàng nàng ghen ghét kha băng vẩy một cái lông mày tay h ư ớ n g xuống mánh vừa dùng lực trên ô n g tách một tiếng v a n giòn nhường triệu tuyết nhu đứng chết chân tại chỗ kha băng ôm cánh tay đi về phía trước còn ném đến một câu về sau cùng người ta cãi nhau trước trước hỏi thăm một chút tình báo người khác hận không thể một q u y ề n thì cho ngươi đánh khóc ngươi nhìn xem ngươi gầy nàng nói xong câu đó trực tiếp đi dẫn trang phục rồi đợi chút nữa muốn trở về ký túc xá đổi y phục rớt nghỉ ngơi một hồi lại đến đồng cỏ tập hợp triệu tuyết n u cắn môi một cái vẻ mặt tủi thân ngắm nhìn bốn phía nàng trông thấy phía bắc sơn nối liền với nhau cùng đường chân trời dung hợp lại cùng nhau phía trên là lâu dài không hòa tát tuyết phía dưới thì là cho bụi núi lửa màu s ắ c tầm mắt rơi xuống thấp nhất mới có một ít nhàn nhạt, nhạt màu xanh người đến người đi không phải nàng quen thuộc những đồng bạn kia mà làm ở to các loại đồng từ nước khác người miệng các nàng thảo luận bộ bông n ô n ữ tuyết n u cũng nghe không hiểu có đôi khi sẽ có dò xét ánh mắt quét tới trong đó bao hàm cũng không phải thiện ý nàng đ ố n g nhiên ý thức được nơi này đối với mình lạ l ắ m trong lòng đống chốc không có cảm giác an toàn không tự chủ rụt cổ một cái như băng thiên tuyết trong đất phát giác được hồ ly thọ tuyết cảnh giác lên triệu tuyết nhu tiểu thoái bộ hướng phía kha băng phương hướng chạy tới trong miệng còn gọi rồi một câu chờ ta một chút đừng chạy nhanh như vậy đợi hai người mở ra cửa túc xá lạc tiểu ly đã ngồi ở trên giường nàng không biết trở về lúc nào trang phục cũng chỉnh chỉnh tề tề bẩy ở bên cạnh vẫn không thay đổi nàng đang xé mở băng dán cá nhân băng b ó một chút mình tay triệu tuyết nhu tự nhiên không có đáp lời ý nghĩa ngược lại là kha b a n g tùy tiện hỏi một câu làm sao vậy không sao đúng phải mà thôi lạc l y lười n h ắ c giải thích qua loa rồi một câu sau đó mọi người cởi áo k h o á t xuống bắt đầu thay quần áo đáng nhắc tới là mỗi khi ban đêm ba người rửa mặt xong chuẩn bị lúc ngủ trước cởi quần áo nhất định là kha b a n g mà cảnh tượng cũng không phải thường thống nhất trở thành hai người l ặ n g lặng nhìn chăm chú nàng trong tay cầm trang phục trong mắt tất cả đều là không thể tin được nàng nhóm ý nghĩ trong lòng cũng không phải thường nhất trí vì sao như thế đại này không khoa học ngày hôm trước kha b a n g còn chưa có phát giác được ánh mắt hai người nhưng hôm qua thế nhưng cảm giác được nàng cảnh giác che lồng ngực của mình trong miệng lầm bầm một câu nhìn cái gì sau đó xoay người sang chỗ khác rút đi rồi hơi có vẻ cồng kềnh áo ngoài tất cả học sinh mặc đều trở nên g ọ n g à n g thông khí áo khoác thêm cái trước có thể buộc rộng l ư ỡ i quần cộng đồng hội tụ tại thao trường lúc cho người ta một loại cực kỳ nhất trí mỹ cảm ngoài ra g i à y cũng là đặc chế có thể bảo hộ b à n chân cùng mắt cá chân v u lập hiên đứng ở phía trước vị trí ánh mắt sắc bén quét mắt các học sinh giang thành cũng không có xuất hiện có thể là đang bật việc tin tưởng các ngươi cũng biết tiếp xuống năm cây số chạy việt ra bước rèn luyện thể có thể là nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan đối với thể dục sinh mà nói có thể có thể so sánh hữu h ả o nhưng đối với các ngươi trong đó bình thường sống an nhàn sung sướng kia bộ phận là cực lớn khiêu chiến học viện đối với mọi người đối xử như nhau mỗi người các ngươi đều phải hoàn thành nhiệm vụ không dùng được thì bao nhiêu bò cũng phải cho ta leo đ ế n đích vưu lập hiên nói xong túi đầu nhìn xuống chính mình đồng hồ trên cổ tay còn có mười phút toàn bộ hành trình ta đều sẽ tiến hành giám sát gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào đừng sợ tùy hành nhân viên tại tình huống ngoại ý muốn hạ sẽ dành cho giúp đỡ về sau dạng này huấn luyện thân thể mỗi ba thiên nhất lần muốn điều khiển cơ g i á p trừ ra xuất sắc ý nghĩ còn muốn có cường kiện t h ể phách lạc ly hít mắt nàng tất nhiên hiểu do cái gọi là sống ăn nhàn sung sướng chỉ chính là nàng chính mình nàng thuộc về ăn không nhiều mập loại hình cũng không có g i ả m q u a mập chỉ sợ tại l à m kinh tiến hành lớn nhất vận động chính là mang theo hai túi n h ự a về nhà trong một cái túi giả bộ là rau một cái khác giả bộ là tiểu bì phía dưới do hạ gạt thạ đạo viên thống kê một chút nhân số hoàn tất sau đó luyện tập chính thức bắt đầu tại đội ngũ khía cạnh đứng một đồng dạng màu nâu s ố n tóc dài nữ nhân làn da của nàng cũng rất trắng mũi cao ngất xí triệu tuyết nhu tại khe hở bên trong thoáng nhìn mặt mũi của nàng trong lòng trực giác phải cùng cái đó bắt nạt nữ nhân của mình có chút tương tự chẳng qua nàng cũng không có quá để ở trong lòng đợi đạo viên hô hạ đằng sau quay sau đó b à y ở trước mặt là mảng lớn như đệm đ ồ n g cỏ xa xa trong rừng cây được mở mang ra một cái rộng lớn con đường các học sinh muốn lượn quanh tất cả bãi phi lao đi qua nửa nhanh sông lại từ một cái khác cái đường còn trở lại đến nơi này triệu tuyết nhu trả sát mặt mình van cầu rồi nhường trận này tra tấn kết thúc càng mau một chút đi đô một tiếng rồn rập tiếng còi phía trước nhất học sinh trực tiếp bắt đầu rồi chạy mau hướng phía rừng cây phương hướng vào tới triệu tuyết n u sâu hít hai c á i khí đang chuẩn bị xung lúc nàng nhìn xem thấy đám người trong có một thân ảnh cao lớn lại là nàng cái đó thân cao tiếp cận một m tám nữ sinh đối phương đi được cực chậm chạp có thể nhìn thấy gò má của nàng cùng với một vòng âm chậm ánh mắt lạc tiểu ly cùng kha băng đã chạy lên cùng mình kéo ra chút ít khoảng cách mà k i a n g ư ờ i thật giống như đang tận lực chờ đợi mãi đến khi lạc ly khoảng cách nàng vẹn vẹn chỉ có một cái thân vị có thể nói là chỉ cách một chút hơi lệch ra một chút thì có thể đủ tới triệu tuyết n u trong lòng có dự cảm không tốt sự thực cũng đúng như nàng đoán gặp lạc ly tại hết sức chăm chú c h ầ m c h ầ m vào con đường chạy lúc không có chút nào chú ý tới bên cạnh người xa lạ này mà trong mắt đối phương hiện lên âm hiểm quang mạnh dùng vai phải đánh tới tiểu ly nhỏ nhắn sinh sắn thân thể sao có thể chịu đựng trùng kích như thế trực tiếp chân hạ một cái lảo đảo té lăn trên đất trên mặt xuất hiện bị đau nét mặt cũng may dưới chân làm ề m mại đồng cỏ không có cái gì chảy ra triệu tuyết nhu sửng sốt đầu tiên là chính mình lại là lạc ly nữ nhân này hình như đối với tướng mạo nữ nhân xinh đẹp có tự nhiên ý chương ò n c a chờ h ngã sắp xuống lạc tiểu ly đứng sắp p tiểu đối lạc ly dậy, ư đã nên n hai r nao chống trăm giác được n hai y t mươi chín âm mưu còn chưa bắt đầu dường như muốn bại lộ chương hai trăm hai mươi chín âm mưu còn chưa bắt đầu dường như muốn bại lộ lạc tiểu ly nghi hoặc nhìn cái đó thân hình cao lớn nữ nhân rời khỏi nàng đứng dậy chưa quần q u ậ n lên phẫn nộ tâm trạng căn bản không rõ vì sao vô duyên vô cớ đối phương lại đối xử với chính mình như thế còn tại trên đồng cỏ cũng không khiến nàng thụ bao lớn làm hại cánh tay vị trí chuyển đến đau đớn cũng rất nhỏ nhưng đột ngột tác ý khiến người cảm thấy mờ mịt lúc này triệu tuyết nhu vẫy vây tay hô nàng một tiếng lạc tiểu ly đi qua yên lặng nghe đối phương nói chuyện nữ nhân này xem ra là cấp cho nàng một ít giáo hấn rốt cục làm sao vậy mấy giờ trước ta dẫn quần áo lúc nàng cũng là như thế này đụng ta một chút ta thậm chí cũng không nhận ra n đúng kha băng nàng tên gọi là gì tới ngươi có hay không có hỏi qua c h ú t nhất bạch ạ lạ chúng ta muốn p h ả n kích triệu tuyết nhu sắc mặt rất nghiêm túc một chút cũng hết rồi bình thường ngu ngốc người phụ nữ dáng vẻ nàng ý đồ xấu có thể nhiều nữa đâu thật sự tính toán một người lúc đuôi cáo trong khoảnh khắc thì lộ ra có mấy lời ta không muốn nhiều lời hai người các ngươi cũng có thể đã hiểu chúng ta chỉ nghĩ yên lặng lưu trong liên bang học tập cơ giáp tri thức cuối cùng bằng thực lực thu hoạch điều khiển tư cách ở trong quá trình này không nên có người t r e u chọc chúng ta đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh ta không biết nàng dựa vào cái gì là cảm giác phải chúng ta nhỏ yếu tốt bụng dễ khi dễ sao kia có phải hay không mỗi người đều có thể đến trên đầu chúng ta dẫn một ước triệu tuyết nhu dựng thẳng một ngón tay tại hai người khác trước mặt bảy giật mình sau đó tay trái nắm thành quyền trạng bao lại ngón tay mím mím khỏe miệng ta một người có thể đánh không lại nàng nhưng chúng ta ba liên hợp lại cùng nhau thì không đồng dạng cấp cho nàng một chút giáo hấn xem xét cũng khiến người khác biết nói chúng ta căn bản không dễ t r ọ n đánh cho một quyền mở đỡ phải trăm quyền đến chúng ta cai nguyện làm bé thỏ trắng đến lúc đó thì sẽ phát hiện bên ngoài toàn bộ là lao soi sám quyết không thể như vậy lạc tiểu ly tại thời khắc này phát giác được nguyên lai nàng cái gì cũng không làm thì tiếp nhận rồi đến từ người khác các ý không có nguyên nhân cụ thể chỉ là bởi vì người khác nghĩ cho nên làm đi loại chuyện này thật để người chẳng ghét nàng nhữ lông mày của mình vậy ngươi muốn làm gì ạ là chạy xong năm cây số chướng ngại thời gian khoảng tại chừng một giờ vì thân thể của hắn tố c h ứ c khẳng định là người nổi bật chúng ta hiện tại truy là đuổi không kịp không bằng tại đích chỗ mai phục tiểu nhu còn chưa nói xong kha băng thì lắc đầu chính diện nàng lấy một địch ba ta nghĩ không là vấn đề có lẽ nàng đánh nằm sấp ngươi chỉ cần một quyền đần nha đầu góc đầu tiểu băng triệu tuyết nhu nhón chân lên đến chọc chọc sọ nao của nàng mai phục ngươi biết hay không chúng ta không chính diện đánh đoàn trước đào s o n g cạm b ấ y che giấu phái một mồi nhử đi câu dẫn đợi nàng bị trượt chân sau đó cùng nhau tiến lên tiểu băng ngươi trong chúng ta đầy đắn nhất ngồi ở trên người nàng hạn chế hành động đến lúc đó ta chuẩn bị dây từng h b u ộ c cái nút chết hạn chế lại hát là hành động sau đó hát hát hát, chẳng phải là ngươi ta muốn làm gì thì làm triệu tuyết nhu trên mặt cho thấy một xào c h á m ỉ m cười nhữ lông mày được rồi kế hoạch đúng là có thể được chẳng qua ngươi sao xác định tùy hành nhiều như vậy nhân viên công tác cùng với đích chỗ sẽ có hay không có video giám sát thiết bị có lẽ kế hoạch còn chưa bắt đầu chúng ta liền bị bắt trở về nếu thật là như thế chúng ta thì sau đó thay kế hoạch trước thử một chút vẫn không sai được lạc tiểu ly cũng gật đầu ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi a n ý bước vào bãi phi lao hướng phía k h á c một bên đích chỗ đi đến báo thủ kế hoạch theo giờ k h á c này chính thức bắt đầu một phút đồng hồ sau trên đất trống trong phòng nhỏ tất cả lớn nhỏ mười cái màn hình video giám sát thiết bị đã bắt được kha băng thân ảnh của các nàng nhân viên công tác nghiêm túc đánh giá một chút xác nhận thành thơi tự tại ba y phục trên người chắc chắn là học viên hắn r ơ i lên bộ đàm cho thủy hành nhân viên thông báo m ộ t câu thông hướng đích trong rừng tây có học viên muốn đi đường t á t cho các nàng bắt quay về nhận được người này vừa định buông bộ đàm nhưng đột nhiên một thân ảnh đứng ở sau lưng hắn không có chút nào tình cảm âm thanh cũng từ phía sau chuyển tới đó là thanh â m nữ nhân dễ nghe nghe một chút là có thể hoang tưởng ra một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp ngự tỷ nàng nói thu hồi mệnh lệnh của ngươi người này kinh ngạt một hồi cho là mình nghe nhầm rồi quay đầu đi mới phát hiện chính mình phía sau có một bóng người hắn nhất thời thì sửng sốt là ai a mặt như thế đại không biết đây là trong học viện video giám sát trọng địa sao môn khẩu viết không phải nhân viên công tác nghiêm cấm đi vào bảng hiệu là nhìn không thấy sao nhưng khi hắn thoáng nhìn người phụ nữ gò má tức giận trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phân nửa vẫn nuốt nuốt nước miếng một cái cung kính nói một câu cố hiệu trưởng sao ngươi lại tới đây chắc chắn người đến là giang thành duy nhất trợ lý cũng là tất cả cơ giáp học viện chỉ định phó hiệu trưởng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh thông qua bộ đảm báo tin vừa muốn động thân nhân viên công tác tuất không cần đi theo ba người bọn hắn đi thôi vì sao bên ấy t r u y ề n đến hoài nghi không hiểu âm thanh nếu không ta đem bộ đàm cho cố hiệu trưởng nàng cùng ngươi giảng người này có chút bất đắc dĩ nói rồi một câu bên ấy cũng chờ mặc cố thanh nguyện nhìn thoáng qua hình ảnh theo dõi trong triệu tuyết đ u lén lén lút lút dáng vẻ mà không thay đổi đi ra cửa đi thực ra theo h ạ là đem lạc tiểu ly đụng ngã một khắc kia trở đi nàng liền biết rồi cố thanh nguyện trong óc kết nối nhìn này tất cả địa vực tất cả video giám sát nàng máy xử lý tiếp thu người khổng lồ phân tạp thông tin bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi nàng bắt giữ đương nhiên nàng cũng đem chuyện này báo cáo nhanh cho rồi đang bận bịu giang thành giang thành sau khi nghe xong người đều t r ò n váng trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ chính là đây cũng quá dũng hiệu trường bạn gái cũng dám di chuyển đúng không hắn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra cách một hồi mới nghĩ đến các học viên căn bản không biết lạc tiểu ly thân phận ở trong mắt người khác nàng chỉ là một cái bình thường hoa hạ học sinh không có gì đặc biệt sau đó giang thành nói nhường cái này hạ thập sao lông mày rời khỏi học còn chưa có nói xong hắn lại ý thức được làm như vậy không đúng thuộc về làm việc thiên tư tư quyền khai trừ thân cư cao vị làm việc chính là phiền t o á như vậy mọi cử động tại trúc trong mắt giang thành r u ố t r u ố t h u y ệ t thái dương thở dài hắn cuối cùng cho ra mệnh lệnh là vậy liền để triệu tuyết n u mang theo tiểu ly đi dày v à o đi ngươi cho một ít thuận tiện vì danh nghĩa của ngươi à khắc dùng ta để các nàng công bằng công chính công khai đánh một trận ta không nhúng vào nói xong hắn lại đi làm việc nói câu khó nghe vưu lập hiên là tổng quản lý cố thanh nguyện là phó hiệu trưởng hắn là hiệu trưởng đa số đạo viên là hoa hạ nghiên cứu khoa học người chỉ định đặc nhiệm giang thành có thể mấy dây nhường ad la cút nhưng hắn một liên bang số một số hai nhân vật kết cục nhà báo tóm lại là khó coi lời nói phân hai đầu bên này cố thanh h u y ệ n m ậ t thiết chú ý ba người tiếng động đích chỗ bóng rừng t r o n g có tiểu nhu tiếng nói chuyện nàng không biết từ nơi nào thuận đến rồi hai sẻn công binh nhường hai người khác trên mặt đất đào hố chính mình thì là theo trong rừng giật cái cự kiên cố đàm mạ một đầu buộc tại rồi tham thiên trên tây bên kia thì muốn làm cái k i ể m chế kết nàng hỏi kha băng người biết không biết cái đó càng dễ ruột thì k i ể m chế càng chặt kết sao hệ ta làm sao biết vậy làm sao bây giờ a ta cũng sẽ không hệ bách độ đúng a triệu tuyết nhu tỉnh ngộ lại loài người so sánh với cho động vật khác nhau lớn nhất là sẽ sử dụng công cụ t đến lúc đó người tới lui đều có thể thấy được nàng giống như như thú bị nhốt ngồi sập xuống đất dãy rủa không ra tia xấu hổ cảm giác triệu tuyết nhu câu lên một cái âm nhu lụ cười chương hai trăm ba mươi kích hoạt bột bột bắt đầu đuổi theo rồi chương hai trăm ba mươi kích hoạt bột bột bắt đầu đuổi theo rồi kha băng dối ra một tay đem tóc mai tán xuống tóc vén đến sau thai đồng thời vớt một cái mồ hôi trên đầu trâu duy trì xoay người tư thế tu chỉnh nhìn phía dưới cái hố nàng cung lạc tiểu ly không hề có đào ra hơn một cái hố to chẳng qua chiều sâu phía trên nhiều hạ điểm công phu đầy đủ đem một chân rơi vào đi nói thật ba người nữ nhân này hay là có lương tâm không phải cái gì tà ác đến làm cho người giận x ô i cái chủng loại kia người kha băng còn tận lực nằm dạm trên mặt đất đem cái hầm kia đáy bộ mặt phần xúc thành bằng thẳng nếu nàng nhóm có lòng muốn làm hại át lạ đoán chừng phía dưới liền trực tiếp biến thành hình m g i khoăn như vậy thấp nhất giẫm người tiến vào mắt cá chân lại làm tổn thương nghiêm trọng đến thậm chí ảnh hưởng sau đó chương trình học nàng nhóm chỉ là muốn ngừng ăn là ăn một chút đau khổ đừng lại đi làm vô vị bắt nạt đồng học sự tình càng chuẩn xác mà nói nàng nhóm chỉ là đang phản kích làm sau khi xong l ạ c tiểu ly đứng dậy chụp đánh một cái trên người bùn đất đợi chút nữa ta đi làm chút ít lá dụng phô ở phía trên đem này hố che lại vậy ta đi đem thổ r ử a qua vừa mới kha băng đi dòng sông bên cạnh gãy một viên gò má đại diệt tử tôi mới bùn đất toàn bộ đều ngược lại ở bên trên ba người phân công hợp tác kế hoạch tiến hành phi thường nhanh đồng thời ở chỗ này bận rộn đồng thời cơ chí triệu tuyết n u đã đem đằng mạn g bệnh hoàn tất núp trong r ồ i sau cây tới một cái giản y ế u bắt giữ đồ a nữ sẽ thành n g ồ i nhử trước đi tìm án lạ sau khi tìm được dùng các loại thủ đoạn khiêu khích đặt tới chọc giận đối phương hiệu quả sau đó a đem b ắ t chân lên cổ phi nước đại xử x u ấ t bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy trốn đến đích vị trí này thời điểm này do trong ba người duy nhất trọng lượng cấp tuyển thủ bê kha băng nàng cũng không hợp tương đối hai người khác mà nói núp trong cảm bẫy phụ cận tùy thời mà động mà một cái khác xê, thì là trong tay bắt lấy đằng mạ tại á lạ thẹn quá hóa giận mất lý trí vọ tới t cạm bầy phụ cận một c ư ớ c bước hụt cũng hô to một tiếng à, ta trúng kế thế lăn trên đất sau đó kha băng đạt được tín hiệu vì trăm mét bắn vọt tốc độ chạy ra đặt mông ngồi ở trên người đối phương đồng thời phản khống ở tay của đối phương đem nó một mực khóa lại xê theo phía sau cây ra đây như một con linh động con thỏ trên mặt có nụ cười tạ ác đem đằng mạng kết bọc tại adela trên chân buộc chặt kha băng đứng dậy đến lúc đó adela thoát ly gò bó theo cảng động trạng thái tỉnh táo lại giận càng thêm giận dãy rủa lấy đứng dậy như là như chó điên hướng phía gần đây người phóng đi nhưng mà nàng sẽ phát hiện chính mình ở giữa không trung bị tốn trở về mê man ngồi sập xuống đất mắt thấy ba nữ nhân đối nàng làm ra các loại n ụ c nhã tính m ặ t quỷ khinh thường nên ngang rời đi bóng lưng dính đầy người thắng quang huy mà mặt trời mới mọc mới nổi lên tầm mười giờ k i ê u mông lung lại ánh mặt trời ấm áp lại càng cho các nàng tăng thêm một phần dâng trào lui tới học sinh khi đó lần lượt đã đến đích bọn họ sẽ nhìn thấy thú bị nhốt giống nhau ái lạ đồng thời trong miệng cảm thán thực sự là ba một thiên tài nữ nhân cùng các nàng đối nghịch nhất định không có tốt hạ tràng thứ này về sau ma nữ tổ ba người thì là thần tượng của ta、sau. ạ l ạ khắc sâu ý thức được chính mình không biết tự lượng sức mình khóc chạy đến triệu tuyết nhu trước mặt ôm nàng chân thảm hề hề nói tiểu nhu tỉ ta sai rồi về sau cũng không dám lại bắt nạt người rồi mà triệu tuyết nhu lại chống n ạ n h càn dỡ cười to ba tiếng tiếng cười quanh quẩn tại liên bang kiến trúc trong lúc đó nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tốt, nửa đoạn sau tất cả đều là triệu tuyết tiểu mặt ta nửa đoạn nhu ná bổ, nàng như người, băng cùng tiểu ly vừa làm xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá nụ cười mị nàng, không sau kha vừa đều hoặc cả cười là ly làm giá bổ, vẻ vô mị không chạy nổi như nổi Adela ta h hoạch thì thất ế kế bại t rồi. Vậy ta cũng không đ ư ợ có trên vắt tốc tua. người gánh quá nặng, phương diện tốc độ đã thua. Nàng cùng n Tiểu quá độ đã Ly i với nhau hai chuyện câu, nhau thế lầm à ánh mắt cộng đồng đặt ở trên người Nhu. không mắt đặt Triệu Tuyết、nu. Ta, không có ở l chứ ta là trí lực hình tuyển thủ không phải thể lực hình tuyển thủ nàng toàn thân đều tràn đầy kháng cự liên tục khoác tay thiểu số phục tùng đa số hiện tại ngươi đi là hai phiếu liền quyết định là ngươi rồi uy này không công bằng ta muốn kháng nghị sau năm phút triệu tuyết n u vẻ mặt cầu xin một người bước lên đi tìm ăn lạ đường không ngờ rằng là bọn này đến liên bang học sinh trong có không ít là thể lực hình tuyệt thủ vẹn vẹn bốn mươi phút thì có người ra hiện tại cách đích chỗ không xa nhìn xem nam sinh kia thân ảnh hẳn là lâu dài vận động đồng thời đối với bắc bộ địa vực hết sức quen thuộc trên đường đi thông suốt nữ tính thể lực cùng tốc độ thì hơi kém một chút ạ là coi như là trong đó đỉnh tiêm một hẳn g rồi chẳng qua nàng tại địa hình phức tạp trong hao rất nhiều thể lực lại thêm vốn là cường thịnh lòng hao thắng trên đường đi tốc độ của nàng không hề có chậm lại nhớ ra mã dạy nữ tử đệ nhất danh hào sắp tiếp cận đích lúc nàng miệm n i dùng chung thở hào hiền nhìn trên trán tất cả đều là mồ hôi Tại có chút có nàng tại trong rừng cây ghe qua trước mặt chính là bình khoát con đường cuối cùng một đoạn không biết còn có hay không bắn vọt thể lực nhưng bất kể thế nào này đều chính là cùng bước vào lá kim lâm nhất dạng thoải mái nhất đoạn ngắn đường xá rồi đột nhiên trên đường lóe ra một thân ảnh chắn trước mặt của nàng ắt là khe giật mình trì hoán tiếp theo bước chân đánh giá đối phương đãi nàng thấy rõ gò má trong lòng sinh ra một vẻ kinh ngạc làm sao lại như vậy cái này hoa hạ nữ nhân chạy nhanh như vậy sao thế mà lại dẫn trước trước mặt mình không đúng chính mình rõ ràng trên đường đi không nhìn thấy nàng nhất định là đi rồi đ ư ờ n g tắt á t là cũng không k h á c h khí khinh miệt cùng ngạo mạn tâm trạng trong nháy mắt liền bừng lên nàng lạnh lùng phung ra một câu c ú p đi sau đó thì thẳng tắp hướng phía triệu tuyết nhu s ô n g đụng tới nàng mắt thấy cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh xinh đẹp sợ sệt lui về sau một bước ánh mắt lấp lóe như tiểu hamster giống nhau tiếp theo hình như hít sâu một hơi cố lấy dũng khí chậm rãi vươn tay đôi nàng thủ một ngón giữa nghe được hiểu ta nói gì không người là ngu ngốc rác thải nữ nhân ngu xuẩn triệu tuyết nhu c h ạ m lên lá gan đe dọa dường như hướng phía trước đạp một bước một cái khác d ấ u ở sau lưng tay đưa ra ngoài đó là một mảnh rộng lớn diệt tử trong đó bao vây lấy bùn l o ã n g đưa tay ngửa ra sau nhảy ném chính chúng hồng thơm nàng khét ra lạ vẻ mặt sau đó không mang theo bất cứ chút do dự nào xoay người co cẳng liền chạy trên mặt toàn bộ là hoảng sợ vì ngay tại ba giây đồng hồ sau đó nữ nhân này đều sẽ hóa thân thành một đầu phẫn nộ lật rừng không quan tâm hướng phía nàng va chạm mà đến triệu tuyết nhu xin thể chính mình lúc thi tốt nghiệp trung học thể đo đều không có hiện tại càng nỗ lực n à n g một bên a a a hô hào một bên ngay cả quay đầu nhìn xem cũng không dám vừa hô vừa chạy cái này bắt c âu nữ nhân tại bị khét vẻ mặt sau đó giống như bị nhen lửa hoạ tiễn đầu tiên là chừng to mắt không thể t i n được sau đó thống mạ rồi một câu thô tụ bắt đầu rồi đuổi theo người truy t a chạy lúc này quá dương dã hiện ra dư huy vung sủng đến chiếu vào bình khoát con đường bên trên mấy cái phòng quan sát bên trong màn hình lớn ngồi ở tùy hành trong xe xuyên thấu qua máy bay không người lái quan sát hình tượng v i e w lập hiên núp trong bóng tối cố thanh huyện thật nhiều người quan sát trận này mở ra mặt khác thì chạy đã nghe chưa tiểu nhu quỷ kêu âm thanh nghe được chuẩn bị kỹ càng ok lạc tiểu ly cùng kha băng che giấu tại cây cối phía sau tâm trạng vô cùng gấp gáp chương hai trăm ba mươi mốt hợp thể tất sát kỹ chương hai trăm ba mươi mốt hợp thể tất sát kỹ tiểu nhu một bên chạy một bên dồn dập thở dốc nàng vô cùng sợ s ẽ chính mình vạn nhất bị bắt được nhìn xem phía sau cái đó nữ nhân điên dáng vẻ nếu như bị bắt lấy rồi còn không biết có cái gì thê thảm đau đớn hậu quả ạ là nhất định sẽ không khinh s u ấ t tha thứ nàng lúc này mới hối hận chính mình bình thường vì sao không nhiều rèn luyện rèn luyện kia h cạnh bấy gần ngay trước mắt nàng có thể nhìn thấy có chút quen thuộc đường xá con mắt phía trước cái đó cao ngất cây cối kha băng thì giấu tại cái kia phía sau kiên trì một chút lập tức liền muốn thành công triệu tuyết nhu hướng phía trước thời điểm ra đi cố ý hướng bên trái nghiêng người rồi một chút tránh dâm lên c ặ b ẫ y đồng thời động tác này cực kỳ nhỏ không có bị đuổi theo hạ lạ phát rất được nàng động tác này sau khi xong chính mình trực tiếp vượt qua c ặ b ẫ y k i a tầng tầng lớp lớp lá r ụ n g như là mềm mại thảm giống nhau bao trùm một một khu vực lớn bên cạnh thậm chí có ngụy trang hạ t xương g i ấ u vết đất này mặt dáng vẻ như là trước mấy ngày liên bang nhân viên công tác thanh quét lá r ụ n g cố ý trồng chất tại rồi một chỗ rất có loại đó tồn tại mấy ngày cảm giác ạ là không có chú ý chuyện này tại lạc tiểu ly chằm chằm trong mắt một bước thì bước lên Cơ trước hội là tại trong một ắ t thất bại, chật thì không ra sức được tức trên nàng chân không giận, chân khoảng trên không chung dừng lại nửa giác giây, cảm được sức được dưới bại, lại đ ra nhiên n h ư ớ giây xuống r ơ xuống, này cho người cảm giác là phi thường dọa người giác g là cho cảm phi rồi. i Một dọa sau nàng thì nặng nề té lăn quay trên mặt đất cái góc độ này nhất định là hướng phía trước ngựa với lại lại bộ mặt chạm đất may mắn thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cá là bản năng lấy tay c h ố n g một chút này là nhân loại t h ầ n cấp động tác nàng điều chỉnh ngã sấp xuống nghiêng người vị b à n h một chút cái cầm đụng phải mặt đất cái chỗ kia trong khoảnh khắc trở nên chết lặng mất đi tất cả cảm giác nàng thậm chí chưa kịp kêu thành tiếng thống khổ nhắm mắt lại triệu tuyết nhu còn đang chạy bởi vì vô cùng sợ sệt thậm chí hướng phía trước lại chạy một đoạn thở hồng hộc dừng lại quay đầu lại nàng nghe được t r ầ m m u ộ n té ngã trên đất tầm thanh một k h ỏ a n ỗ i lòng lo lắng rốt cục để xuống thành công không tại nàng xoay đầu lại đồng thời núp trong cây cối phía sau kha băng cùng lạc tiểu ly dường như cùng một thời gian thì chạy ra ngoài nàng mắt thấy thấy kha băng chạy lên đi sau đó ạ l ạ còn chưa kịp phản ứng sau đó đặt nông kha băng ngồi xuống trên người nàng ô thông tiếng hô vang vọng bên rừng hôm anh kha băng bắt lấy rồi ạc lạc tay nhấn tại cổ của đối phương bên trên mà lạc tiểu ly tay cầm đằng muốn hướng trên chân nàng bộ đi tất cả nghiễm nhiên đều tại thuận lý thành trương tiến hành hình như sau một khắc kế hoạch thì muốn hoàn mỹ thành công nhưng kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết đều có khả năng dẫn đến đầy bàn đ ề u thua triệu tuyết nhu nàng nhóm không để ý đến trọng yếu một chút đó chính là lâu dài sinh hoạt tại bắc bộ giá lạnh lại dân phong hung hãn quận nữ nhân lực lượng của nàng đáng sợ bao nhiêu n g ã sắp xuống sau đó khoảng chỉ có mấy giây hạng lại tinh thần khôi phục rồi năng lực suy tính sau đó cảm giác được có người bắt lấy mình tay ưu tú hoang dã thợ săn thế tất hiểu rõ tại con mồi tới gần việt cánh lúc nó dây rủa thường thường mánh liệt đến khó có thể tưởng tượng tại cái kia khẩn yếu con đầu mới nên xử x u ấ t toàn bộ lực lượng treo lên mười phần cảnh giác có thể tiểu băng không có gì ưu tú thợ săn kinh nghiệm nàng cảm thấy mình đã vô cùng dùng sức thế nhưng ắt l ạ cho người cảm giác dường như một đầu hung manh thú trong thân thể cất g i ấ u dã man lực lượng làm cái này lực lượng tính dễ nổ xuất hiện lúc không thể ngăn cản kha băng một tiếng la hét chế trụ tay của nàng trực tiếp bị tránh ra ắt lại dáng chống đỡ nhìn nô lên phần e o này trực tiếp đem kha băng lật tung ra ngoài nàng đặt mông càng xuống đất nghiêng thân nằm vặt xuống lạc tiểu ly trong tay nút buộc cũng không buộc chặt thực vì những động tác này phát sinh quá nhanh rồi hình dung rất nhiều nhưng thực tế chỉ là một hai giây tình huống chuyển tiếp đột một nụt á t là đứng lên nàng cao g ầ y thân ảnh cơ hồ đem ánh nắng đều muốn ngăn trở một trăm sáu mươi tám cm lạc tiểu ly dòng g ã so với nàng thấp nửa cái đầu nàng chỉ cảm giác được âm ảnh bao phủ chính mình các người dám dạng này tính kế ta nàng lông mày dựng lên bởi vì quá độ phẫn nộ trên mặt nét mặt thậm chí có chút dữ tợn lúc này nàng đầy đủ bất chấp cái gì liên bang bên trong quy định rồi huyết dịch trầm tích tại ý nghĩ đã bắt đầu sôi trào vừa mới dứt lời nàng cao cao nâng bàn tay lên trực tiếp thì h ư ớ nàng g Nguy cấp như vậy thời khắc, à, động nhưng lạc ly Adla cấp khắc, tác khắc chưa tiểu tới. thời tay, thanh âm thanh thúy sau một quả sau vậy như ra đ âm o trước n lên, Phanel chuyển đến mà La đưa đụng một trước một lượng, nàng xông về phía lão đảo. Tiểu quay lại mà về ngăn trở tàn nhẫn hung ác kha băng mắt thấy tình huống nguy cấp mau từ trên mặt đất đứng lên nàng cũng không hiểu cái gì quyền pháp c ư ớ c pháp chỉ là giang hai tay manh t i ế n lên như trẻ con đánh giá nhất dạng ôm lấy ăn là phần eo cả người như gấu túi giống nhau tay chân tề khóa dùng cái này đến hạn chế hành động của đối phương nhanh đến đem nàng đánh ngắt xịu mặc lên dây thừng kha băng hô một câu tiểu nhu hoảng vội vàng gật đầu lo lắng bốn phía tìm kiếm thế nhưng chỉ tìm được rồi một y ê u ớt không thể lại y ê u ớt n h á n h cây nàng run run dày dày dơ lên cao cao trong lòng tràn đầy cầu nguyện van cầu rồi để cho ta đánh ngất xịu nàng đi lạc tiểu ly hướng về sau chạy tới nàng nghĩ từ bản thân thời cấp ba hậu báo tê c u n đ o sát đ o ạ n vào đoàn hai tháng học được duy nhất một chiều chính là nhảy dựng lên đá người khác một chút tên cứ gọi tắt đá bay chẳng qua lực sát thương cứ thấp nàng về phía chốt chạy trợ lực cao, cao nhảy lên nâng nhánh cây nữ nhân phải bay đá nữ nhân gấu túi nữ nhân nàng nhóm hợp kích một màn quả thực đẹp thành một bức họa bất luận cái gì nghệ thuật ra đều miêu tả không ra tới loại đó độc hưu phương hoa từ nay về sau tuyệt không có khả năng lại có ba người thành số không nhiều cộng đồng h ố i ức t h ơ i do t r ợ t nổi lên dì r à o gợi lên lá kim lắc lư cây cối xanh ung tươi tốt trong rừng nổi lên màu xanh lá sóng trên mặt đất yên tĩnh nằm sấp lá r ụ n g cũng có lên có thể còn nhớ võ lâm đại hiệp từng chiêu thương thức bọn họ l ặ n g lặng chạm trong trúc lâm rút kiếm ra khỏi vỏ loạn vũ kiếm hoa trúc lâm ông di chuyển trưởng diệp hào hào rơi xuống những tia tràng cảnh cùng hiện tại hình tượng không như mà hợp núp trong bóng tối cô thanh、nguyện. nàng biết mình lại không ra tay có thể đợi chút nữa ba vị ma nữ liền bị adla hành hung một t r ậ n rồi nàng thô sơ giản lược đoán chừng vì cái này bắc âu thân thể nữ nhân tố chất những công kích này sẽ không tạo thành bao lớn làm hại tiểu cố bắn ra một cục đá chưa từng có người cảm thấy rộng lớn trên đường dãy r ù adla a đột nhiên toàn thân cứng đở ngửa mặt mới ngã xuống đất chỉ còn lại có ba ma nữ thở hồng ngục trở nên hoảng hốt chương hai trăm ba mươi hai thông báo phê bình toàn bộ kiểm điểm chương hai trăm ba mươi hai thông báo phê bình toàn bộ kiểm điểm tại trong rừng cây ghé qua các học sinh cuối cùng lục tục đã đến đích trận này huấn luyện thân thể đối bọn họ mà nói là một hồi khảo nghiệm chỉ là không tính rất khó khăn so sánh dưới hay là cơ giác khoang điều khiển luyện tập càng khó một ít bọn họ đầu đầy mồ hôi hô hấp lấy mười giờ sáng không khí chân đã co chút toan nội tâm đang không ngừng khích lệ chính mình nhanh lập tức liền muốn tới đi rồi lại kiên trì một hồi đi thế nhưng sẽ phải đến bãi phi lao tối bên ngoài bừng các học sinh không khỏi là kinh ngạc ngừng tại nguyên chỗ nghiêng đầu đi dọ xét một bên phong cảnh bọn họ rốt cục nhìn thấy cái gì thì ngay cả bắn vọn bước chân đều chậm lại tại rộng lớn trên đất trống bãi phi lao phía trước ánh nắng vung xuống đến đem đoạn này đường phô kim bích huy hoàng mà ba cái phong thái yểu điệu nữ nhân đứng nàng nhóm hoặc dâng trào hoặc lạnh lùng nhìn chăm chú ngã ngồi tại cây tối bên cạnh người một màn này thật sự là quá thu hút người mặc dù mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cho người ta một loại bức tranh cảnh sắc cảm giác cái đó tựa như thú bị nhốt giống nhau bắp điện nữ nhân mặt dính một ít khô bùn đất chụp vũ có thể đến rơi xuống thổ rác dưới cái chủng loại kia trong mắt nàng mang theo một tia bướm mình còn có chút ít k u ấ t n h ụ ánh mắt nhìn lên tới nét mặt cũng rất mệt mỏi tựa như là cố gắng phản kháng d gió thổi lên này mấy người phụ nhân tóc nàng nhóm cho dù tại nhân tài ưu tú khắp nơi đều có liên bang tư xác đều có thể lấy ra xương được trước mấy tên thúng chi chỉnh tề cùng nhau ánh mắt đe dọa nhìn ngồi dưới đất tà l ạ cố thanh h u y ệ n nuốt trong bóng tối n h i ề u hứng thú nhìn hình tượng này nàng nháy một chút con mắt đi đến trên đất chống người có thật nhiều là biết nhau ạt lạ đã hiểu nàng là một người thế nào thì bởi vì như thế bọn họ mới có vẻ càng thêm kinh ngạc vì theo mặt ngoài nhìn qua mặc kệ là tiểu n u hay là tiểu băng thể tích trên đều có vẻ quá nhu nhược không biết các nàng là dùng cái gì dạng phương thức đổi kịp con mồi ạt lạ trên mắt cá chân buộc l lúc này nàng trừ ra dùng hung ác ánh mắt đến đối với mấy người tạo thành làm hại lại không có biện pháp khác rồi lạc tiểu ly hoặc là kha băng trong lòng các nàng đều hiểu trường tranh đấu này tuy có khó khăn có thể người thắng sau cùng hay là chính mình ba người ngầm đầu đi qua đích lưu lại bóng lưng nhường trầm mặc cả là nhìn chăm chú trường tranh đấu này kết cục cũng không mỹ hảo một hồi nho nhỏ khó khăn ngược lại là làm cho tất cả mọi người quen biết nàng nhóm cuối cùng vẫn là tùy hành nhân viên công tác dùng đao tử đem đằng mạn bộ ra cho nàng giải khai t r ó buộc vưu lập hiên cũng tại tùy hành bên trong hắn nghĩ làm bộ không nhìn thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện có thể chuyện này hay là làm quá mức chừng dương nhiều như vậy học sinh cùng đạo viên đều thấy được muôn dâu diếm là không có khả năng v u lập hiên hiểu rõ mặc kệ là lạc tiểu ly hay là kha băng triệu t u y ế t du đều cùng giang thành có nhất định quan hệ tối thiểu nhất cũng là bằng hữu vì hắn trà trộn quan trường lao cá trình độ tự nhiên không phải loại đó ăn cơm khô hành chính nhân viên thế là hắn cho một không đau không ngứa xử phạt đó chính là triệu tập một lần hội nghị nhường ăn l a c ù n g triệu tuyết nhu nàng n h ó n công khai tại các học sinh trước mặt nhận lầm bắt tay giảng hòa đồng thời phải bảo đảm về sau quyết không thể lại phát sinh tương tự sự kiện nếu không muốn trực tiếp chết tại liên bang tiến hành cơ g i á p huấn luyện tư cách dạng này xử phạt trực tiếp đoạn tuyệt rồi ăn l a sau đó muốn trả thù có thể kiểm điểm loại vật này mọi người đều biết hình thức ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế sau đó chưa hoàn thành huấn luyện ba người còn phải một lần nữa chạy một lần năm cây số do v i e lập hiên bản thân tự mình giám sát không cho phép lại lời biếng lúc chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây. vô số học sinh tại trên đồng cỏ tập hợp bọn họ m ệ t đứng lên khí lực cũng không có bất quá ánh mắt lại nhìn là cùng một nơi đứng nơi đó phạm sai lầm triệu tuyết nhu nàng nhóm từng cái kiệt n g ạ o bất tuần nào có nhận lầm thái độ lạc tiểu ly càng là hơn ánh mắt phiêu hốt không biết suy nghĩ cái gì tâm tư căn bản không tại kiểm điểm bên trên nàng nhóm xin lỗi càng là hơn không hề có thành ý toàn bộ là chỉ có bề ngoài như là ta khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình đồng thời bảo đảm sẽ không lại phạm phát ra từ nội tâm ủng hộ học viện quy tắc chân quý lưu tại nơi này cơ hội các loại giang thành sau khi hết bận tại sửa chữa cánh tay máy ba tầng vòng lầu trên hắn vừa ra cửa nhìn về phía cách đó không xa đồng cỏ liền thấy một mảnh đen kịt ngồi học sinh còn có ba khuôn mặt quen thuộc khuyết đại âm thanh thiết bị chuyển đến ta bảo đảm tuyệt không tái phạm lạc tiểu ly không tình cảm chút nào kiểm điểm âm thanh hắn không chế không nổi cười ra tiếng dường như theo mấy người được tuyển chọn cùng đi liên bang vào cái ngày đó bắt đầu thì báo trước rồi thời gian sẽ trở nên không bình tĩnh cho hắn nguyên bản khô khan đời sống tăng thêm một chút niềm vui thú giang thành đột nhiên cảm giác được lạc tiểu ly quyết định không có sai lầm bất kể là từ đâu một chút xuất phát cuối cùng hay là tư tâm của mình tại quay phá muốn nhường nàng cách chiến tranh xa một chút yên tĩnh làm không dành thế sự cô nương trong vòng thời gian cũng không dài đặc hấn kế hoạch đã tiến hành ba bốn ngày lại có hai mươi mấy ngày thời gian cuối cùng bên thắng đem tranh đấu ra đây biến thành cuối cùng điều k h i ể n cơ g i á p người trừ gia tuyết nữ bên ngoài một bộ khác cơ g i á p nghiên cứu phát minh cũng nâng lên rồi nhật trình điểm này thuộc về liên bang cơ mật tạm thời còn không có công bố ra bình thản mà ấm áp dạng này từ ngữ để hình dung quãng thời gian này rất thích hợp thường thường nguy cơ tiến đến trước đều sẽ có một đoạn không hề bận tâm thời gian liên bang luyện tập ngày tại các nàng sinh bên trong chiêm đói cực kỳ nhất thời một tháng đáng là gì đâu thế nhưng đoạn trải qua này không thể nghi ngờ sẽ trở thành các nàng sinh trong khắc sâu nhất cho dù qua một số năm nghĩ lúc thức dậy hay là bùi n m ủ i m ã i thôi đồng thời cảm thấy từ đó thì cải biến nhân sinh quỹ đạo tất nhiên đều là nói sau rồi dòng d ã t h ấ t mười phút da m ạ c đều r á n g lâm rồi thấy không rõ đường chân trời lúc triệu tuyết nhu mới khó khăn lắm đi đến đích không sai là dùng đi cuối cùng đoạn đường kia nàng đã hoàn toàn không có chạy trốn khí lực ngay cả lạc tiểu ly đều nhanh hơn nàng rồi mười phút đồng hồ kéo lấy mọi mẹ không chịu nổi cơ thể về đến ký túc xá nàng thậm chí ngay cả cơm đều không muốn ăn triệu tuyết n u mở ra cửa túc xá hành t h i tẩu đục bình thường đến đến bên giường mới ngã xuống phát ra một tiếng thở dài trầm bờn hình như chết rồi một lần hiện tại mới chính thức sống lại nàng có thể cảm giác được chân mình thượng tuyệt đối dậy rồi theo đuổi đau rát cảm giác rất rõ ràng nguyên bản xử lý rồi án lạ triệu tuyết n u trong dự đoán người chung quanh quỳ bái hoang tưởng còn không co thực hiện nàng phấn chấn tâm tình đã bị tiêu hao hầu như không còn rồi động đậy một chút khí lực đều không có kha băng xoa bờ vai của mình ngoài cửa chuyển đến thùng thùng âm thanh lạc tiểu ly nghiêng đầu đi đứng dậy mở cửa đập vào mi mắt là cố thanh luyện gò má ngươi đến một chút có chuyện gì lạc tiểu ly ý thức được cái gì trên mặt hốt nhiên nhưng thì có rồi hào quang tiện tay gài cửa lại l ạ h cạch một tiếng tạ yên t ĩ n h trong túc xá vô cùng vang năm giây sau triệu tuyết nhu mãnh địa đưa mắt lên nhìn cùng kha băng nhìn nhau cố thanh nguyện là giang thành trợ lý nàng đến gọi lạc tiểu ly khẳng định là mang nàng đi tìm giang thành nghĩ như thế lòng của hai người trong nháy mắt thì không bình tĩnh rồi chương hai trăm ba mươi ba chụp hình cho ngươi dùng chương hai trăm ba mươi ba chụp hình cho ngươi dùng ngươi cảm giác đến bọn hắn lại làm gì người yêu còn có thể thế nào như vậy như vậy như thế như thế rồi ngươi đang nói cái gì triệu tuyết nhu lông mày trực tiếp dựng lên ngươi một phụ đạo nhân già cả ngày âu nôn huế ngữ còn thể thống gì nàng trách cứ song s o n g khó chịu quay đầu đi không nhìn nữa kha băng trong lòng loại đó càng thụ liền giống bị kim đâm giống nhau đau một chút lại đau một chút cùng lúc đó nàng lại vô cùng bất lực cảm giác này là khó khăn nhất chịu nổi tiếng tâm lý học gia đã từng đảm bảo qua nay cái trên thế giới nhất biết suy nghĩ lung tung sinh vật chính là nữ nhân nàng nhóm chỉ cần phát giác một ít đầu mối trong đầu sẽ tự động tạo ra phức tạp đến cực hạn tình cảm vở kịch sự thức có lẽ cũng không đáng sợ não bổ mới là đáng sợ nhất người ta là nam nữ bằng hữu làm cái gì đều rất bình thường à ngươi cũng không còn được ta cũng không còn được lẽ nào ngươi còn có thể chạy đến g i a n g thành trước mặt h ủy khuất hô to ai nha các ngươi không muốn cùng nhau khác nằm mơ kha băng nói lời nói này hung hăng địa thứ đau đớn triệu tuyết n u đồng thời nàng cũng đang nói cho chính mình nghe cho nên giọng nói có vẻ chua chua đến tận đây trong túc xá không có tiếng nói chuyện triệu tuyết n u đem vùi đầu trong chăn kha băng mắt nhìn nhìn bên ngoài túc xá trên đất chống hoa hồng đ ó a này hoa hồng sinh trưởng không hề có trong dự đoán tốt như vậy có thể là mảnh đất này có lẽ nhiệt độ không quá thích hợp đi luôn là một bộ mảnh mai dáng vẻ hình như đến một hồi thì có thể đưa nó liền cành mang diệp thổi tan ngược lại là bên cạnh sinh ra một tiểu đám lá xanh nhìn lên tới có chút c h à n đầy mọc khả quan kha băng nghĩ nửa ngày mới nhớ tới a đây là tiểu nhu trồng xuống hạt táo đến mà đến n h a nhanh lên giang thành nghỉ ngơi trong túc xá cạnh ghế s a lon một bên là tiểu ly ngồi s ồ m ở bên cạnh vệnh lên lên eo của mình bày một cực kỳ mị hoặc tư thế nghiêng đầu lại đối với hắn như vậy nói n à n g nằm sấp ở trên thảm đưa lưng về phía giang thành trong phòng vô cùng yên tĩnh trừ ra hai người lại không có hắn công việc của hắn vật vẫn, vẫn tương đối có sinh hoạt hơi thở b à n trà cùng trên ghế s a lon s ố c xếp bày biện một ít quần áo đều là nàng vừa mới bị thay thế tướng mạo xinh đẹp làn da trắng non thiếu nữ mang trên mặt mỉm cười nàng mong đợi rất lâu cùng bạn trai một chỗ tại giang thành trong tầm mắt nàng mang theo màu đen lỗ thai mèo tiểu trên váy còn có lông s ù cái đ ô i là chân bóng bắp chân lội trong k h ô n g khí đầu gối v ố n lượn đến một hoàn mỹ góc độ d a t h ị thoánh luận chân của nàng rất trắng móng tay bôi thành rồi h ư n nhạt chân vừa mịt lại thẳng rất thu hút ánh mắt người ta giang thành nâng điện thoại di động đang vì nàng quay phim cộ bức ảnh đây đương nhiên là lạc tiểu ly tương đối đặc biệt yêu cầu trước đó lạc tiểu ly mang tới thật nhiều trang phục đặt ở hắn trong phòng ngủ trong đó rất lớn một phần là ạ n i ề m nhân vật trang phục còn có một số không thể nói nói thứ gì đó nguyên bản nàng là nghĩ xuyên những kia cho giang thành nhìn xem nhưng bị nghiêm từ cự tuyệt lý do là cầm giữ không được nói nhảm ai tới ai cũng cầm giữ không được nam nhân kia có thể kinh chịu được dáng người cực tốt bạn gái mặc vài miếng vải vóc ở trước mặt mình lắc lắc có một số việc h ắ n nghĩ kỹ muốn tại sau khi kết hôn lại đi làm bạn nhất khống chế không nổi bên trên rồi coi như triệt để chất giang thành cũng không muốn chiến hậu kết thúc chính mình cùng lạc tiểu ly đi thăm viếng tiểu di lúc tiểu di nói ngươi nhưng làm nàng mang về hắn nói đúng vậy còn mang về h a i một cái khác là chúng ta em bé kia không được bị tiểu di một cái tắt phiến đi ra ngoài lại nói lạc tiểu ly cái này đặc biệt đam mê nàng thích mua rất nhiều bình thường căn bản xuyên không được trang phục sau đó từng cái từng cái thử cho giang thành nhìn xem dường như muốn biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ giống nhau đem hết thầy tất cả hiện ra cho hắn nhìn xem dưới mắt hắn tạch tạch chụp rồi thật nhiều bức ảnh các loại góc độ sau đó đứng vậy đem điện thoại di động của nàng đưa tới cho ngươi quay xong ngươi xem một chút chụp thế nào giang thành như chút được gánh nặng ngồi ở trên ghế salon hình như theo to lớn tra tấn trong giải thoát ra đầy giống nhau điện thoại di động của ngươi đâu tha sao hắn nghi ngờ theo trong túi móc ra kín đáo đưa cho nàng mặc dù không biết tiểu ly dùng tới làm gì có thể tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo nàng cũng ngồi xuống trên ghế salon đổi một tương đối tư thế thoải mái đầu nằm ở giang thành trên đùi mặt đ ố i trần nhà giơ tay lê n cơ đem bức ảnh toàn bộ chuyển qua sau đó bảo tồn lại đấy cho ngươi sao toàn bộ tồn đến ta nơi này cho ngươi dùng a bớt đi một mình ngơi lúc muốn ta dùng giang thành trầm mặt một hồi ngẩng đầu nhìn trời bạn gái của mình trình độ nào đó mà nói chi kỷ đến để người giận sôi rồi ngay cả thứ này đều suy xét vào trong u i ngươi này giác nộ tại sao muốn cao như vậy giang thành nhẹ nhàng ho khan hai tiếng r ư i ánh mắt không hề có nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lạc tiểu ly gò má ư n g đỏ dù sao đã lâu không gặp đột nhiên đ ỗ n g chốc tiến vào kiểu này thân mật trình độ vẫn còn có chút không thích thứng nếu là hắn luôn lợi u ô n đ tại l à m kinh hai người tại cái kia căn phòng trống như vậy chính mình hiện tại nên có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn c ô n lực đỏ mặt là không đến mức rồi mấy phút sau sau đó lạc tiểu ly đổi về rồi tương đối bình thường trang phục nàng đi tới đứng ở giang thành bên người sau đó dỗi ra một cái chân vượt qua thân thể hắn sau đó vươn tay ra vòng lấy rồi giang thành cổ ngồi xuống cái tư thế này có vẻ càng thân mật giang thành thậm chí có thể cảm thụ được trước ngực nàng có hơi nâng lên nàng ngồi quỳ chân ở trên ghế salon cùng hắn ôm á p lấy giang thành có thể nghe được trên người nàng đã lâu hư khí có thể cảm nhận được đến nàng nhiệt độ cùng với cực nóng hô hấp nào h trên bờ vai gò má dán gò má bờ vai của mình nâng cầm của nàng lạc tiểu ly nhẹ nhàng ghé vào lỗ t a i hắn nói đừng núc ních để cho ta ôm một hồi rất lâu không có ôm ngươi rồi thật ấm áp giang thành sừng s ố t một hồi sau đó cũng tự nhiên gục đầu xuống tay vẫn eo của nàng rơi vào nhu nhược phần lưng lại trùng điệp hắn không nói chuyện đi lên rời đi tay lạc tiểu ly cũng dội ra một tay đến đem buộc lên phát dây thừng lôi xuống thanh thi trong khoảnh khắc thì mới hạ xuống nhu hỏa ngã trên tay hắn cuối cùng đưa tay bao trùm không có bất kỳ cái gì hình dung có thể thuyết minh thời khắc này cảm giác làm nàng không hề cố kỵ toàn thân toàn ý ngập vào ngực của mình thế gian mọi thứ đều trở nên không quá quan trọng rồi chỉ có thể cảm thụ được người trong n ự c ba mươi bảy nhiệt độ cơ thể mệt mọi nhưng lại thỏa mãn thở dài âm thanh. n à n g đợi cái này ôm chờ lâu lắm rồi bên ngoài màu xám dần dần bao phủ kiến trúc trên mặt đất có lâu vũ chết xả xuống quang ảnh đen nuốt lóe lên đầy sao cũng lóe lên cao ngất bãi phi lao trong tùng thử tại ghé qua đi lại tại trong bóng tối nhặt rơi xuống quả thực tồn tại trong hốc cây bọn chúng móng nuốt ngâng lên một mảnh lá rụng màu đen mắt nhỏ tìm kiếm lấy không đốn người dần dần t i ế p đi ngủ ngon chương 234. t h ư ờ n g ngày chương 234, t thường ngày chờ đến năm hoa khai lúc cái gì kia sẽ như thế nào năm sau mùa xuân đoá này hoa khai đến lúc đó chúng ta nhất định vượt qua nguy cơ lần này rồi vui vẻ trở lại lam kinh a còn có thể trước giờ tốt nghiệp ta muốn đem đoá này hoa hồng đào trở về nó lại mở mầm non lại mở hoa ta muốn hảo hảo đời sống nàng nói xong đem ánh mắt theo liên miên sơn thu hồi lại túi đầu xuống để tay tại trên đầu gối lại dối ra tay đại triển mở khửi tay t h ế nằm mềm mại trên đồng cỏ trong lỗ mũi tràn ngập thanh thảo h ư ơ n g thơm bên hai là trạng vạn tối côn trùng tiêu vang triệu tuyết n u nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua tiêu ỵ hiệp như hoa kha băng nàng chụp chụp đầu ngón tay của mình có chút do dự ánh mắt cũng thu hồi lại rồi. trên người sẹo nàng dừng một chút hay là nghe rằng có chuyện gì vậy à không có đã nghe ngươi nói hỏi xong nàng lại bồi thêm một câu nếu là không thuận tiện nói coi như xong kha băng nằm ở trên cánh tay của mình nhưng người sang đến cũng không muốn giấu giếm ý nghĩa ngược lại cười ngày càng vui vẻ về sau kể ngươi nghe thắng ta nói cho ngươi nghe liên bang lịch năm thứ nhất ngày hai mươi chín tháng b ố bà ngụn năm giờ bốn mươi hai phần không có giáng c h i ề u thiên vô cùng ố á m hai nữ nhân ngồi ở như đệm đồng cỏ bên cạnh là nhu hòa phòng phía sau là mấy chục tầng ngân sắc lâu vũ kha băng nói đến chính mình mời kia đám hoa hồng chúng ta sẽ thắng nàng nhóm tin tưởng vững chắc điểm này không có bất kỳ cái gì hoài nghi tiểu nhu nhớ kỹ này một phút đồng hồ nàng muốn chờ kha băng nói với chính mình nàng nhóm ngót tay và một chưa tới tới ngày mai hôm qua buổi tối triệu tuyết nhu xuất ra một bao khoai tây chiên địa phương hoang vu thứ này rất hiếm lạ kha băng ôm eo của nàng vương chính mình tội ác tay tiểu nhu nói nàng cảm giác hiện tại rất giống lớp m ộ ư ơ i hai đoạn thời gian kia chờ đợi khảo thí nhân sinh phải đối mặt một trọng đại kết quả dường như vô cùng vội vàng lại tựa hồ vô cùng trịnh trọng đột ngột muốn quyết định chuyện lớn rồi rõ ràng chính mình vẫn còn con ít mỗi ngày đời sống đều vô cùng phong phú luyện tập ăn cơm đi ngủ. lại không có tâm trạng làm việc rảnh rỗi lúc chỉ nghĩ nhắm mắt lại nghỉ ngơi lỏng một chút thần kinh của mình kha băng đem tội ác tay theo khoai tây trên trong túi vân ra phóng t ớ i trong miệng cùng cụt một tiếng ân ân hai câu coi như là đáp lại tiểu nhu còn nói nàng nhất định phải lưu lại nhưng mà đối với mình không có lòng tin gì những kêu v ấ n luyện thân thể nàng không nhiều am hiểu à chạy năm cây số lúc nửa đoạn sau mỗi một bước chính mình cũng nghĩ bỏ cuộc thế nhưng nhìn xem người khác cũng đang chạy thế là máy móc giống nhau di chuyển bước chân đi về phía trước và một xa xa khó với đích trong lòng suy nghĩ làm sao còn không đến a vẫn chưa tới a mà chết thật không muốn chạy nàng nói xong trong tay d ơ khoai tây c h i ê n đều quên rồi ăn chừng to mắt nghiêm túc nhường kha b a n g đừng cười nàng chạy bộ lúc nàng thật đang chửi mắng người phía trước tại sao phải chạy nhanh như vậy sơn thác chính mình cỡ nào rác rưởi đến đích lúc chính mình phải gấp khóc lên rất muốn cho giang thành trông thấy cho hắn biết yêu thương thâm hậu đến loại trình độ này ngươi nhanh đến nắm chặt cảm giác động một cái đi kha b a n g phụ họa một câu cô gái tốt triệu tuyết nhu lập tức thì d ơ lên nụ cười nàng nói mình cũng cảm thấy như vậy thời đại này cô gái tốt không thấy nhiều nàng không có chú ý tới mình đắc ý quên hình lúc kha băng lại gặm thật nhiều khoai tây chiên triệu tuyết nhu vén một chút tóc của tóc mai đứng lên nàng nói mình thật nghĩ làm cái ý rồng man mạnh mẽ đâm tới hoàn thành huấn luyện thân thể tại điều kiện khoang thuyền càng là căn bản không b a tay mỗi cái luyện tập hạng mục đều là vô địch một bước có thể chạy tám trăm mét nói đến một nửa nàng vươn tay ra làm cái lao xuống tư thế cảm thấy thất thố lại thu tay về ra vẻ thận trọng ai nha thực ra sẽ không cần mạnh như vậy rồi mình bây giờ cũng thu thập hạng là một câu không dám lên tiếng đều do cái đó vưu lập hiên không phải không cho đánh nhau bằng không, không phải đem nữ nhân kia đánh đầu đầy đều là bao nàng nhữ mày kha băng tán đồng một bên ăn một bên giơ ngón tay cái lên cô nàng ngươi không bằng đi theo ta cùng nhau nghiên cứu cái mới gì đó gần đây nghĩ luyện một chút thái cực giấu g i ế m lạc tiểu ly hai ta vụng trộm luyện đợi đến đánh cái đó đại bớt lúc một tay thái cực quyền cho viễn cổ sinh vật truy s ư n g sờ rồi đây không phải là cứu vớt thế giới dễ như t r ở bàn tay là cái này cổ võ thuật kha băng nói câu có đạo lý nhìn tiểu nhu thi triển cầu thì không phải h ồ hạc hai hình khoai tây c h i ê n ăn một hồi cuối cùng đã ăn xong kha băng cũng không giả vờ đứng dậy đem cái túi ném tới trên bàn trở lại trên giường mình nghỉ ngơi triệu tuyết n u bất mãn nhìn nàng cút xa một chút tiểu nhu vừa c h ứ n g mắt chống n ạ n h thì hỏi nàng có biết nói chuyện hay không kha băng xoay xoay cổ hoạt động một chút gân cốt bắt tới tay của nàng nhấn ngược lại chính là đánh một trận đã chứng minh nàng hổ hạc hai hình hoặc thái cực một chút tác dụng đều không có mấy phút đồng hồ sau lạc tiểu ly từ bên ngoài quay về rồi vào cửa đã nhìn thấy kha băng tại truy triệu tuyết nhu hùng triệu tuyết nhu thống mạn đừng tiếp tục n ệ n cho vốn là không có lại truy muốn móc méo nàng châm m ặ c một hồi theo trong túi móc ra một t r á giấy đặt ở túc xá trên mặt bàn nhường hai người này trước đường đánh nữa mới nhất đào thải danh sách còn chưa công bố nàng theo giang thành kia tiểu m tới một n g h n năm trăm người đã đi rồi tiếp gần một nửa rồi những người k i a hoàn toàn không thích đứng được cao cường độ luyện tập càng quan trọng chính là khoang điều khiển mê mội quá mức nghiêm trọng đầy đủ không có có trở thành chiến cơ người điều khiển tiềm chất triệu tuyết n u thừa dịp kha băng không chú ý tránh thoát trói buộc cầm lấy trang giấy nghiên cứu rồi sắc mặt nàng cực độ nghiêm túc thỉnh thoảng cao mày một cái trong miệng chật chật có âm thanh hai nữ nhân khác lại gần bồi tiếp nàng cùng nhau nhìn rất lâu có thể triệu tuyết n u hay là không nói lời nào chỉ lo nghiên cứu hai người trầm mặc cùng đợi cảm thấy tiểu n u dường như có cao kiến gì hít sâu một hơi triệu tuyết n u đưa mắt lên nhìn đem danh sách ném nghiêm túc đôi nàng nhóm nói t à nghĩ n g ăn lẩu lạc tiểu ly đi tới một bên kha băng nhắm mắt lại ô m g trầm đến tiểu n u tại nàng hoảng sợ trong tiếng thét c h ó i hai tiếp tục đánh ban đêm mười giờ mười chín điểm ba người theo đuổi xong rồi chân dị ô lên giường đi ngủ đều rất mệt mỏi không nói lời nào liền tiến vào mộng đẹp t r ờ i vừa dạng sáng năm thập tam phần kha băng nói chuyện hoa n g đường đánh thức còn lại hai vị triệu tuyết n u treo lên dối bời tóc lên hơi h á hốc mộm phiền muộn đi đến nàng bên giường nâng bàn tay lên muốn hung hăng cho nàng thất tỉnh nàng nghĩ đến chính mình có thể thức tỉnh đối phương về sau có thể biết đánh không lại thế l à h oán hận bỏ đi chính mình vì giữ ấm đi ngủ xuyên mau bít tất vung ra rồi kha băng trên mặt thỏa mãn về tới trên giường của mình ngủ cái a n giấc ngay kế tiếp buổi sáng bảy giờ năm mươi chín phần kha băng t ỉ n h ngủ sững sờ lấy ra trên mặt bít tất nàng mặc quần áo tử tế về sau đi đến b a n công cầm bít tất chất vấn triệu tuyết nhu này có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt triệu tuyết nhu nói không có thế nhưng nàng hết chỗ chế lúc chỉ có một cái v ỡ t ạ i trên chân kha băng nhìn nàng trần c h u i bàn chân kia trờ mặc ngươi cảm thấy ta khớ bức kha băng hỏi làm sao ngươi biết triệu tuyết nhu quá sợ hãi hai giây người hồ sau hoa hảo tại trên đồng còn ngồi nói chuyện tiếm kha băng nói tháng sau đó cho nàng giảng chuyện xưa của mình nàng nhóm đứng dậy trở về ký túc xá chạm vạn tối cơm tối chuẩn bị thiết bị án lậu chương hai trăm ba mươi năm ngươi cũng sinh trưởng ra cái tôi chương hai trăm ba mươi năm ngươi cũng sinh trưởng ra cái tôi vĩ độ bắc 7 ả y 5 ư ơ kinh độ đông 11-56 n a u y svan ba quần đảo rét lạnh quốc gia đứng ở tốt tươi tuyết trắng bên trên ngẩng đầu liền có thể trông thấy q u a n g quái lục ly cực quang lại hướng mặt phía bắc đi hai cây số v ò lên trên đồi núi tại trên mặt tuyết lưu lại vết chân của mình từng bước một leo tới đỉnh cao nhất đến lúc đó có thể nhìn thấy kỳ tích bình thường sương mù bao phủ cùng với một t ầ n g vắt ngang tại trời cùng đất ở giữa m à n g mỏng nó như ảo mộng bong bóng như tới gần vực sâu kết giới đi đến trong đó liền cùng trần thế ngăn cách tính khám vũ trụ mỹ lệ bị tất đặt tại phương vị này nhân viên nghiên cứu khoa học trốn ở thành bảo giống nhau chạm không gian t r o n ngồi ở bệ cửa sổ trước che phủ như cái hùng giống nhau quan sát cảnh sắc bên ngoài hoặc là tuyết lớn đầy trời hoặc là gió lạnh gào thét bọn họ lúc này mới phát giác được càng ôn hòa một ít sau khi ra ngoài càng phải r ụ t cổ lại đi thành chỉ trong chiến đấu cầu được tối chính xác quan sát đánh giá số liệu cùng với bắc cực mặt đất t ử v o n g chiều không gian trong tình huống cổ linh khôi phục trình độ nơi này nhân viên nghiên cứu khoa học bình quân mỗi hai ngày muốn vào t ử v o n g chiều không gian một lần vòng qua hảo mộng giống nhau màng mỏng đối bọn họ mà nói đã không tính là chuyện hiếm l ạ rồi thậm chí có người thành b ư c vào cái này chiều không gian mà cảm thấy hưng phấn cho dù là cực quang nhân viên nghiên cứu khoa học mang theo run dày nhục thể đi vào bên hai lập tức vang lên thùng thùng như trên chiến trường viễn cổ đánh trống giống nhau nặng nề tiếng tim đậm màu xám đại địa cũng đang run bọn họ nằm trên mặt đất phủi nhẹ bụi đất thật mỏng mặt băng hạ vài trăm mét thân thể như thế kích thích ánh mắt nhìn thấy tràng diện này bọn họ lại theo trong đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi không chịu được nghĩ muốn quỷ xuống lệ thần phục dục vọng không dám nhìn lại muốn meo mắt lại nhìn xem nội tâm đang không ngừng thuyết phục chính mình cổ linh thân thể làm sao có thể như vậy thu hút người chúng nó có long nhất dạng lưng dị hóa xúc giác nhan thạch nhất d ạ n g r ă n g còn có đục ngầu ánh mắt trong dựng thẳng lên đồng tử cho dù là thế gian hung mạnh nhất chiến sĩ cầm trong tay thiên thần b a n cho b ả o kiếm đang tiếng gào chấn tiên trong không hề sợ hãi v ư ợ t mọi trông gai như chuyện cổ tích giống nhau đi vào trước mặt nó cũng sẽ bị hù dọa q u ă n g m ũ khởi giác vì lệ không thôi nó chìm ở trong vực sâu thức tình này chỉ có vương và vương chiến tranh mới có thể xếp phái nó t ì mịch phạm nhân chưa từng có lựa chọn bọn họ chỉ có thần phục quyền lợi một loại kỳ diệu cảm thụ theo âu kỳ lần đầu tiên bước vào tử vong lĩnh vực l ã o đảo nghiêng ngã chạy đến giống như như giỏi trong xương giống nhau hắn thế nào vung đều vung không được cảm giác kia hình như một cái du hồn vào hắn thể nhường âu kỳ đ ê m không thể chấp mắt cho dù ngủ t i ế p đi cũng sẽ ở trong mộng nhìn thấy trong bóng tối cặp kia đồng tử mà mình bị trầm mặc nhìn chăm chú xấu hổ vô cùng muốn tìm cái lỗi chui vào biến thành dòi bọ nhưng hắn không chỗ che thân âu kỳ tại nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh một thân m ù hôi lạnh cảm thấy mình vượt qua vô số dài ràng d ặ n năm tháng có thể mở ra điện thoại phát hiện chỉ ng rời khỏi chăn ấm áp đẩy cửa đi ra ngoài trong hành lang âu kỳ ngồi ngửa đầu nhìn cửa sổ bên ngoài sắc thái lộng lẫy thiên không là một viên m à n tre lưu quang ở phía trên mở rộng tinh mang cũng thay đổi huyện hình hình bên hai là gió lạnh gào t h é t tiếng ô ô có khi sen lẫn lông ngông giống nhau tuyết rơi xuống xối tại bệ cửa sổ vùng ven bên, bên trên đợi đến ngày mai biến thành bằng xương mảng lớn mảng lớn trăng xóa nhìn một cái nhìn xem không hết hắn theo trong túi móc ra cái bật lửa lại ngậm một điều yên nhóm lửa k h í c một hơi thật sâu hắn thở dài yên theo thở dài âm thanh cùng nhau bay ra lên cao sau tản ra biến mất tại hành lang đỉnh. như vậy rút một đoạn lại một đoạn mãi đến khi triệt để bình tĩnh lại âu kỳ phản trở về phòng ngủ gói kỹ lưỡng chăn m ề n lại lần nữa nhắm mắt lại lại là cặp mắt kia vương t ỉ n h sớm đêm không ngủ tra tấn đến bình minh mặt ủ mày t r a o lên bên ngoài đã là sáng sớm tiếp tục công tác cứ thế mãi hắn càng thêm t i ể u tụy con mắt cũng vô thần đối với đồng nghiệp kêu gọi hờ hững lạnh lẽo phần lớn là ngồi trên ghế ngầm người chỉ có luân phiên đến bước vào tử vong chiều không gian trước mấy phút sau âu kỳ ngưng kết huyết dịch lại lại lần nữa chạy x u i hắn cảm thấy cuống họng trở nên tốt làm không chịu được nuốt n ư ơ n miếng lúc nào cũng cảm thấy khác nội tâm dâng lên dục vọng n g h ị muốn bị dạp dưới đất dùng ánh mắt từ trên xuống dưới vớt vẹ cổ linh thân thể hắn cảm thấy bất kỳ một cái nào sám trắng lân thiến đều mỹ hảo đến không cách nào hình dung đó là xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật trong lúc vô tình âu kỳ ngày càng chờ mong nó t h ứ c t ỉ n h chờ mong nó g ơ lên hai cánh triển khai thân thể đứng ở trong bầu trời quan sát bắc cực h u y ể n như thần minh chờ mong nó một tiếng tiếng giống đem ngủ say thiên địa đánh thức xé nát tồn tại vài vạn năm sông băng nội dẫn cự thú giống nhau tùy ý va chạm nó muốn xa xa nhìn về phía đông vương uy nghiêm ánh mắt xuyên qua tầng tầng không g rơi vào đứng ở máy móc vòng trên cánh tay cái đó thanh tú trên người thiếu niên khiến cho đối phương cũng thần phục đây là vương tiên chiến rơi khỏi tử vong chiều không gian trong c h ư ớ c mắt ấy âu kỳ liền cảm giác lạnh cả người hắn lại cũng không phải cái đó một đầu tiến đụng vào chiều không gian trong vì nhân loại do tầm chân cùng người trẻ tuổi trên hồn phách là từ đầu tới cuối trong mắt quăng cũng ả m đậm rồi quan sát đánh giá số liệu thế nào ở bên ngoài tiếp ứng nhân viên vẫn có thể như vậy hỏi rất tốt rất tốt âu kỳ mở rộng bước chân trầm mặc vội vàng đi xa cũng không đợi phía sau nghi ngờ đồng bạn lúc trước nâng ca mê ra âu châu tiểu ca một mực là h ắ n cộng tác sau đó bị điều đi tổ hai thay phiên quan sát đánh giá số liệu đồng dạng tình huống tương tự cũng ra hiện tại trên người hắn theo thời gian tích lũy quan trắc trạm trung tâm nhất cái đó ngày bình thường náo nhiệt nhất bàn ăn cũng không thấy nữa hoan thanh tiếu ngự đám người tuổi trẻ này nhóm kỳ tích bình thường trầm mặc ngậm miệng không nói yên lặng ăn cái gì sau đó rời tiệc ủy dị thứ gì đó tại đồng hóa nhìn mỗi người đồng thời những người này bước vào từ vòng chiều không gian tần suất bắt đầu biến cao theo mỗi ngày uống hai lần trở thành một ngày ba lần bốn lần năm lần cuối cùng biến thành trừ g a báo cáo số liệu theo chiều không gian trong ra gia đây thời gian còn lại đều ở bên trong liên bang đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả bọn họ càng không nghĩ tới mười mấy ngày lưu tại bắc cực rét lạnh quốc gia người đã biến thành vương nô lệ bọn họ vòng qua tầng kia màn mỏng lung la lung lay đi về phía trước quỷ trên mặt đất từng cái từng cái cầm quần áo theo trên người bóc ra nóc trệ nhìn nhìn xuống phía dưới trần như n ộ n g trên người bắt đầu hiện hiện sám trắng lân phiến chúng nó theo làn da trong gặt ra từng bước xâm chiếm rơi mặt ngoài huyết đ h ụ c gặm nuốt nhìn máu me đầm địa gò má hơn hai mươi người đều không ngoại lệ đều mang vô cùng thành tín tâm trạng chiều không gian trong đầy trời màu xám bột phấn bay là tả rơi vào thân thể của bọn hắn phía trên lân phiến tiếp nhận bụi đất đổ vào sống lại điên cùng sinh t r ư ở n g ăn hết nguyên bản tế b à o điểm điểm hơi mang tụ tập cùng nhau dường như bay múa giác trùng rơi vào người trên người rơi vào bọn họ cái đuôi bên trên chương 236, đất tuyết hành trình một chương 236, đất tuyết hành trình một hiện đại nhân loại cũng không có cái đuôi thứ này đã sớm tại mấy trăm vạn năm tiến hóa trong bị r ứ t bỏ rơi mất càng sẽ không sinh trưởng ra tráng kiện giống như tích dịch đuôi thứ gì đó nói không rõ ràng đuôi giải coi như là tiến hóa hay là thoái hóa nếu chúng ta đem đứng tại trên mặt đất ngẩng đầu giữa ngực là cấp cao như vậy quỳ dạp dưới đất dùng chóp m ũ i chạm đến bụi đất xác thực rất không phù hợp sinh vật có trí khôn biểu hiện loài người tiến hoa đến đến tận đây như thế giàu có trí tuệ trình độ bọn họ sẽ không hướng trước bất kỳ ai hoặc là bất cứ sinh vật nào tỏ vẻ cuồng loạn sùng bái như buồng long trong tất cả h ông thợ vây quanh một phong hậu mà sinh tồn sao đó là không có khả năng phát sinh người sẽ chỉ thân phục với một loại gì đó đó chính là tín ngưỡng của mình làm bác cực công tác đứng nhân viên đem đầu lâu g á n tại từ vong triều không gian trên mặt đất lúc thật có lôi bọn họ đã bị loại bỏ vào chúng ta phạm chủ hiện tại bọn hắn chỉ có thể là định nhân chiều không gian trong phiêu tán những kia cho bụi đặt ở kính hiển bi dưới chúng nó là có sinh mệnh cá thể là thông qua bảo tử sinh sôi loài nấm mỗi một lần âu kỳ tiến vào bên trong hắn thở dốc lúc đi lại lúc những thứ này cho bụi bước vào trong cơ thể của hắn bám vào mình bên ngoài thân âu kỳ quỳ lệ trên mặt đất vụ trộm thăm dò đang sinh trưởng cổ lao sinh vật đối phương nhiếp nhân tâm phách ánh mắt có hơi mở ra thực chất hắn một mực bị thời gian dần trôi qua đ ư n g hóa chỉ là chưa từng có ý thức được điều này cho nên âu kỳ trắng đêm không ngủ hắn đã bị lạc tại ảo giác trong hải dương rồi hắn càng thêm yêu cường đại vũ trụ sinh vật nghĩ tâm duyệt thành phục thành đối phương làm một sự tình uy về vương giới trướng là một m con nóng thợ hơn hai mươi cái bắc cực công tác chạm nhân viên không một may mắn thoát khỏi bọn họ liền lên báo số liệu cũng bắt đầu giả mạo nội tâm chứa làm cho nhân loại tích mịch nhường cổ linh thống trị mảnh đất này dục vọng đã triệt triệt để để thoát ly loại người phạm chủ cùng lúc đó chỉ trong chiến đấu trong mới nhất cổ linh sinh trưởng hình đường thẳng đ ồ đã bị đánh ấ n ra đây tại trên bàn hội nghị truyền đạo quan sát bình thường là không cần cái này dườm ra khâu chỉ bất quá hôm nay giang thành đặc biệt yêu cầu mọi người làm như vậy Thạ lì n giang ắ m nhìn bốn h p như thành i n n đem văn i n g kiện quẳng trên bản rõ ràng như vậy lỗ thủng rõ ràng là lửa gạt ngu xuẩn mọi người nghe được câu này hơi sững sờ nhìn nhau sững sờ giang thành sau đó lại bồi thêm một câu tất nhiên ta không phải n h ầ m vào mọi người a vưu lập hiên lung túng nở đủ cười hắn tất nhiên hiểu rõ g i a n g chỉ huy không phải ý tư kia chẳng qua lời nói nói ra nhường trong lòng bọn họ có chúc mộng giang thành cho ở một bên cố thanh nguyện một ánh mắt đối phương lập tức hiểu ý tấn mở rồi sau lưng hình chiếu phía trên lại hiện ra hơn năm trăm cái số hiệu số liệu đồ giải còn có vài chục cái ba chạm đồ nhìn lên tới hết sức phức tạp chính khi mọi người hoài nghi này đến cùng là cái gì lúc giang thành hắng dọn một tiếng dùng ngón tay hướng bên trong một cái người ba chạm đồ ta nghĩ mỗi người nên đều nhớ cái này tại trạm không gian anh dũng hy sinh hạt nhân đ thực ra ta có một chưa nói cho mọi người tuyệt đỉnh cơ mật chỉ có ta cùng tổng chỉ huy quan h i ể u rõ nói đến đây hắn nhìn thoáng qua thả luy sau đó lại tiếp tục nói bí mật này chính là tại hạt nhân trên người chúng ta sắp xếp có thể video giám sát não bộ hình lưới thần kinh nguyên thứ gì đó là ta trước đó nghiên cứu loại nào lúc làm sen lẫn phẩm giang thành luôn luôn hoài nghi xâm lấn sinh vật có có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng chúng nó giỏi về chế tạo một loại ảo giác đồng thời loại ảo giác này đối với loài người mà nói là trí mạng khi ngươi không phân rõ hiện thực và ả o cánh lúc tự thân thì trở nên vô cùng nguy hiểm rồi tỉ như phía trước là sâu không thấy đáy địa ngục huyết tượng lại để ngươi cảm thấy chỗ nào nằm ngang một đạo rộng rãi cầu đ ố i ngươi bước qua đi sống sờ sờ cái chết còn nhớ đang quan sát số bốn theo xích đạo bên ngoài mang tới quay giống chứ bên trong căn phòng giang thành đang quan sát quay video lúc lại có thể như kỳ tích thu hút trùng du nhóm cùng hắn đối mặt kia cũng không phải chân thực cảnh tượng mà là thông qua có chút đặc thù cách thức doanh tạo ra tới h ảo giác giang thành tại hội kiến tuyển nhổ ra tới một nhóm kia hạt nhân lúc trừ ra kết nối chim còn lắp đặt rồi có thể giám sát thần kinh nao độ nguyên hoạt động thiết bị ta theo điền âm trên người phát hiện hắn ở đây trùng du xâm lấn c h ạ m không gian lúc não bộ hoạt động cấp tốc sinh động mà thân thể hắn lại không có bất kỳ cái gì động tác điều này nói do hắn lúc đó chỗ tại tâm thần bị ảnh hưởng giai đoạn đây càng để cho ta kết luận rồi chính diện tiếp xúc ngoại tinh cầu sinh vật nhất định sẽ đối với nhân loại thần kinh não tạo thành ảnh hưởng giang thành lại lần nữa đem văn kiện kia theo trên bàn cầm lên do đó phần này số liệu là giả bắc cực nghiên cứu khoa học nhân viên công tác cũng ở vào tiếp xúc tuyến đầu vậy bọn hắn thang ly nghe đến nơi này đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy điều nhân viên tiểu tổ chế chạy tới bắc cực quan chắc trạm lập tức bước vào nhất cấp cảnh giới Chứ bỏ cơ g i á p học viện có chương trình học đạo viên những người còn lại toàn bộ chờ đợi mệnh lệnh chúng ta phải xuất t r i n h thực điểm đem nhân viên nghiên cứu khoa học mang về thế nhưng đang lúc muốn thả l ù chỉ định kế hoạch t á c c h i ế n lúc vật tư bộ một người trẻ tuổi đột nhiên đứng lên quan chỉ huy ta có chuyện muốn báo cáo nói lúc trước luôn luôn có người phụ trách thành bắc cực quan t r á c h trạm cung ứng vật tư vì nó tiền thân là thiên văn nghiên cứu trạm liên bang tiếp nhận sau đó vì thuận tiện phụ trách cung ứng vật liệu người chúng ta cũng không có đổi đi dưới mắt chính là mỗi tháng một lần tiễn vật liệu lúc người kia là ai xuất phát sao đem hắn ngăn lại đến đêm qua Đã xuất phát. người trẻ tuổi nói xong câu đó khỏe miệng trở nên đắng chát hắn yên lặng ngồi xuống phụ trách tiễn vật liệu là lao đầu một mực sống ở bắc bộ đối với đi thiên văn trạm đường xá hết sức quen thuộc hắn đi vô số lần con đường kia lao đầu tên là johnny tướng mạo hiền lành cơ thể cường tráng còn có sám trắng dâu dài cho hắn đánh vệ tinh điện thoại không phải phối tư nhân viên đều phân phối trang bị rồi vệ tinh điện thoại sao gọi trở về quan chỉ huy chúng ta vệ tinh đã sớm không thể dùng người trẻ tuổi há to miệng phun ra một câu nói như vậy tới t h á lì xứng sở lúc này mới nghĩ đến theo h một t r m ộ t hai hư bắt đầu từ ngày đó chúng ta thì mất đi sử dụng vệ tinh điện thoại quyền lợi đồng thời đã đến bắc cực điểm có một điểm mù cỗ xe là hoàn toàn không cách nào sử dụng chỉ có thể thông qua đất tuyết mộ tờ tiến về chắc hẳn hiện tại đ ặ c lao đầu đã tại trên mặt tuyết hướng phía quan chắc trạm xuất phát có trời mới biết hắn đến rồi chỗ nào trông thấy nhân viên nghiên cứu khoa học lại chuyện gì phát sinh l a m r ồ n dập cảnh báo tiếng địch đâm thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị chuyến thâu đến liên bang trong mỗi một góc trong lúc đang ăn cái gì người đang chơi điện thoại di động người tại trên ghế dài ngồi cùng đồng nghiệp thảo luận văn kiện người đều không ngoại lệ đứng dậy sắc mặt căng thẳng vội vàng hướng phía chỉ trong chiến đấu nơi đó đi tới bậc này nhất cấp tình trạng báo động nhất định là sẽ ra chuyện hay là cần tinh anh nhân viên liên hợp lại giải quyết loại đó lạc tiểu ly cùng triệu tuyết n u nàng nhóm đang trên ghế dài ngồi sau lưng chính là như đệm đ ồ n g cỏ lạc tiểu ly ngẩng đầu nhìn một chút chỉ trong chiến đấu phương hướng vừa mới kẹp lên một viên s u ố t lơ đ ỉ n h trệ ở giữa k h ô n g t r u n g nàng không biết chuyện gì xảy ra cho nên có chút khẩn trương trong lòng suy nghĩ tuyệt đối không nên là xấu chuyện kha băng dơ hộp cơm rũ mắt đến tiếp tục chuyên tâm ăn cơm nàng nhóm cấp bậc quá thấp, cơ giáp học viện học viên là không thể tham dự vào tương tự trong hoạt động chỉ có thể lẳng nhìn người khác đi chỉ trong chiến đấu có chuyện gì vậy c lúc ả này sát văng m sao biết? Tiểu ly ngươi hỏi một chỉ trong giang thành. t i tuyết nu r chiến đấu môn khẩu đất chống chức đã tập kết đời người Thân mặc đồ trắng nghiên cứu phục nghiên cứu khoa học người theo các quốc gia zf trong điều đến nhân viên chỉ huy mới vừa từ trên chức vị thoát thân ra tới giám sát người các loại đứng ở trên bậc thang thạ lùy tại cùng giang thành nhỏ giọng thương lượng cái gì hai người bọn họ chức vị cao nhất người bị chịu phía dưới nhân viên nghiên cứu khoa học trúng m ụ ngươi xác định thật muốn như vậy làm ta đương nhiên xác định không đích thân tới tuyến một như thế nào mới có thể chính xác hiểu rõ chúng nó hoa hạ ngạn ngữ không vào hang cọp làm sao bắt được có con giang thành giọng nói vô cùng kiên định trên gương mặt thanh tú dâng lên không cho cự tuyển sắc vậy được rồi ta hiểu được thạ l y nhẹ gật đầu tràn đầy gốc d â u cằm mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đang hướng phía nghiên cứu khoa học đám người quay đầu trong c h ấ p mắt ấy toàn thể báo tin hiện đ i ề u một tổ sáu tên tổ hai mươi tên bốn tổ một ư ơ i tên cùng với vật tư bộ hai mươi tám danh nhân viên phối hợp làm trong chiến đấu nhân viên đi theo giang chỉ huy phó cùng nhau tiến về bắc cực ngoài ra chưa chọn chúng nhân viên tại chỉ chiến cao ốc phối hợp ta vào hành chỉ huy phía dưới tuyên đọc danh sách theo cao điểm danh âm thanh trang nghiêm không khí bên trong từng cái người ra khỏi hàng tùy thời chuẩn bị kỹ cảng cùng giang thành cùng đi xuất trình mở ra về đất tuyết hành trình tại liên bang một mảnh bận rộ lúc hoang tàn vắng vẻ núi tuyết bắc cực bên trên trăng xoa trong có một cưỡi lấy đất tuyết mổ tờ mang theo một đống vật liệu người tại băng tiên h tuyết trong đất ghé qua hắn hàm d â u càng biến đổi thêm trận nhìn thở ra sương mù ngưng kết sau đó trở thành tảng băng dính ở phía trên trầm trọng trên mũ có vụn vặt lẻ tẻ tinh thể đặc lao đầu đột ngột dường như là hoàn m ỹ không một tì vết trên mặt dài ra một viên ban hắn màu đen đất tuyết mổ tờ tại này cái trong thế giới là như thế dễ thấy thiên đại địa đại hắn lại cô độc lưu lại một cái tính mịch đường vân lại đang không ngừng kéo dài tênh t u nhưng g n đã già đi có thể lâu dài sinh hoạt tại bắc bộ địa khu nhàn rỗi đi săn lao đầu con mắt vẫn như cũ như ưng giống nhau sắp bén cái này sân núi thật sự là quá mức dốc đứng lại tuyết động tâm h hậu ghé qua dị thường gian nan đặc lao đầu xuất ra một điếu thuốc điêu đến miệng tròng bảo vệ hỏa sắt một tiếng nhóm lửa thật sâu hít một hơi đồng thời t ú i người xuống như vậy n h ư ờ n g mộ tờ trọng tâm vào dưới phòng n g ư ờ i vạn nhất là nghiêng nếu xảy ra tình huống như vậy chính là một lần không thể tiếp nhận thất bại hắn hiểu được chính mình gian khổ nhiệm vụ cho chờ đợi đút ăn nghiên cứu khoa học người đưa đi quý giá vật tư bọn họ thì chỉ vào những vật này sống sót mà ở âm ấy trục độ môi trường trong lật nghiêng đặc lao đầu chính mình căn bản không có sửa sang lại vật tư lại lần nữa xuất phát khả năng chỉ có thể đường cũ trở về cũng may hắn có kinh nghiệm phong phú hữu kinh vô hiểm bò qua dốc cao hướng xuống thì biến được thuận lợi đến kỳ lạ tốc độ cũng nhanh hơn mấy lần không thôi đặc lao đầu theo đêm qua xuất phát đầu tiên là mở ra xe việt d ã đi vào gần đây trạm điểm chỗ nào tồn để đó hắn đất tuyết mô thơ nhân viên công tác thân thiết chào hỏi sau đó giúp hắn đem đổ vật gỡ xuống dưới sau đó lộ trình cỗ xe không thể thông hành chỉ có kinh nghiệm phong phú người bản địa mới có thể thông suốt nếu là không đi qua mấy lần con đường này không chỉ sẽ ở trắng xóa trong bị lạc rơi còn có thể bởi vì các loại sai lầm đánh mất sinh mệnh b á c cực giá lạnh là tạo vật chủ vì để cho n h ậ t tân nguyệt dị tinh cầu có thêm tới một cái tiến hóa tạm dừng chỗ sáng tạo nơi này sinh vật có chính mình sinh tồn phát t á c rồi ý tôn kính mảnh đất này cũng yêu quý chính mình công tác chuẩn xác mà nói hắn có thể theo này phần trong công việc tìm thấy giá trị của mình lúc trước con của mình b ồ i tiếp chính mình tới qua không ít lần chẳng qua tiểu tử này đã có thành tựu có thể tại liên bang vật tư bộ nhậm t r ư c hắn rất hài lòng ai không hy vọng đời sau của mình qua tốt hơn đấy đặc lão đầu thuộc về là già mới có con c o n t g giã thời gian mười tám tiếng mới có thể theo chỉ trong chiến đấu mang theo vật tư đi đến quan sát đánh giá cổ linh tuyến một băng dương là màu xanh dương tồn tại ở sức sống nóng thổ rời xa phong bạo chính trung tâm khối này màu trắng thổ địa có vẻ đặc biệt ônu Bang nhiều đám băng tinh ngưng kết cùng nhau biến thành cực đẹp cảnh sắc chỉ có thể nhìn đạt được mảng lớn mảng lớn mênh mông bốn mươi sáu ước năm năm tháng tinh cầu nghiễm nhiên phân ra rồi khu vực khác nhau mặc kệ là sa mạc hay là sông băng ta nghĩ đều là đối với văn minh q u ả tặng một phương khí hậu có một phương tài nguyên nhiều hoang vu chỗ cũng sẽ có nhân loại dấu chân chúng ta yêu quý mảnh đất này khó mà dứt bỏ nhìn thấy bắc băng dương nhìn thấy eo biển nhìn thấy lâm đ ô n g nhìn thấy gấu bắc cực tại băng nội thượng r a sức m ạ n lên mộ thợ tiếng oanh minh t r o n đặc lao đầu trong mắt nhìn thấy một mang mọng không gian dựng thẳng tại giữa trời đất ngạnh sinh sinh tại tinh cầu bên trên tái tạo ra một không thuộc về loài người thứ gì đó hắn hít mắt đi đến đoạn này nhân sinh cuối cùng hành trình dừng xe trước mặt là thành lũy giống nhau c h ạ m không gian đặc lao đầu kiên nhân loại đáng tin sẽ đem người xâm nhập đổi ra mảnh đất này khu trục chúng nó thì như chính mình khu trục vườn hoa bên cạnh chó giữ giống nhau mà con của mình sẽ cùng chỗ có người tuổi trẻ giống nhau dũng cảm còn sống mãi đến khi già đi ra đây giao tiếp tư rồi bọn tiểu tử hắn dương dương tự gắt tay lỡ tiếng hô hào đồng thời cởi bỏ rồi cột vật liệu tráng kiện dây gai thời gian này nút buộc quả thực phế đi hắn tốt đại lực ý cũng chính là bởi vì trắng t i ệ n cho nên vật tư một đường sóc này dường như không có bất kỳ cái gì rơi xuống tổn hại có thể ngày xưa bọn tiểu tử coi là tốt này nghe được âm thanh lại sớm chạy đến trước cho hắn một ôm trên mặt dâng lên chờ mong đã lâu nụ cười có thể hiện tại không hề có thành lũy hoàn toàn t ĩ n h m ị n h ngày xưa vẫn có một cái gọi là â kỳ người trẻ tuổi yêu thích ngồi trong hành lang l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ cánh tuyết hắn luôn có thể cái thứ nhất phát phát hiện mình có thể hiện tại không hề có đặc lao đầu đạp trên tuyết nghi ngờ về phía trước dò xét mấy bước đi lên bất cấp đứng ở thành lũy trước cửa uy người đâu Hắn cạnh chương nói bên vừa cửa ra đẩy thực tuyết à hành n trình,、Hai. Chương 237. Đất tuyết hành trình, Hai. Kẹt kẹt. Một tiếng. Nặng nghề lên tiếng không hướng bên trong nhìn、lại. bên trong không có mở đèn,、một、mảnh hôn h hề khóa h đất tuyết Kẹt kẹt, sắt tò một t ra, cửa có đặc có đẩy đầu lại, lại, lao bị mò mở ám.、Thực、sự là kỳ lạ bình thường lúc này tất cả khoa nghiên học người đều nên ở phòng khách chờ đợi vật liệu bọn họ ăn dùng thứ gì đó đều còn thừa không có mấy vì sao ngay cả đèn cũng không ra đặc lao đầu lục lọi đi vào bên trong đi mở tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì hắn chỉ có thể lấy tay đụng vào vách tường tìm thấy đèn chốt mở bởi vì mang thật d à y thủ sáo sợ gì đó lại không cảm giác được hắn đem thủ sáo hai xuống chạm đến một lúc cảm giác được vách tường ấm áp bác cực quan c h ắ c chạm bên trong là có nhiệt lực cung ứng nếu không bên ngoài âm mấy chục độ thời tiết nghiên cứu khoa học đám người sống thế nào liền xem như như vậy trong phòng bình thường mọi người cũng che phủ thật d à y như thế vật tư rất thiếu chỗ ngã bệnh còn không phải thế sao việc nhỏ trong bóng tối chuyển đến tất tất tiếng hít thở nhỏ bé không thể nhận ra có thể đặc lao đầu nghiêng thai bén ngại bắt được thật là có người a gọi các ngươi còn không nên hắn tách một chút chụp rồi chốt mở trong phòng khách lập tức đèn đốt sáng trưng kế tiếp cảnh tượng nhường johnny mở to hai mắt trực tiếp đứng chết chân tại chỗ hoàn toàn mất đi phản ứng khả năng hắn mắt nhìn phía trước nhìn thấy tất cả trong phòng khách toàn bộ đều là người bọn họ có chạm trên bàn có nằm trên mặt đất có thậm chí thì dính bám vào bên cạnh mình trên vách tường không sai tuyệt đối là dính phụ cái đó âu châu tiểu ca như một con tích dịch giống nhau tráng kiện cái đôi đong đưa cổ dối dài đến một t ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng đường cong ngờ đầu trong miệng thốt ra màu đen lưới trong mắt là thụ động cổ của hắn chỗ lân p h i ế giường như tích đầy có thể nhìn thấy lưu động làn da một tầm màng mỏng tại da thịt hạ nhúc ních sắt nhọn móng luốt nhường hắn một mực bám vào bức tường bên trên lúc này biến dị âu châu tiểu ca ánh mắt loong loong nhìn nhìn chòng chọc vào c o n y như một cái mang độc loài bọ sát cái này nghiên cứu khoa học người đầy đủ thoát ly loài người phạm trù đặc lao đầu không thể tin được này ảo mộ bình thường c h ẳ n g cảnh trên mặt bàn ngồi s ổ m người đang ngồi hé miệng nước b ọ t không ngừng hướng xuống nhỏ xuống trong miệng có thể thấy được sắt nhọn răng đồng thời nhân thủ này chỉ hoàn toàn biến thành dồi màu đen càng thêm thô giáp lưới dài n ô ra miệng tới hắn kinh ngạt lui về sau rồi một bước nhỏ cảm giác được đầu góc t ố n g g i n g chính mình có phải hay không nộ g nhập dịp xì người xà nhân ma thuật trong như như do dân tộc cầm tù ngỗ nghịch phụ thân con cái bọn họ đối mặt thần trừng phạt hóa thành bẩn thịu loài rắn một trăm năm mươi năm bên trong mỗi lúc trời tối đầu lâu đều sẽ bị chém xuống mông lung ánh đèn chiếu trên mặt đất này bóng dáng lung la lung lay như muốn từ dưới đất chui ra ngoài càng kéo càng dài thẳng kéo đến rô n ì dưới chân hắn toàn thân run lên ngần đầu nhìn lại đã từng cái đó thích hút thuốc tỏa vọng cảnh tuyết u b u ồ n người trẻ tuổi h u kỳ treo ngược tại trên đèn trên mặt đất chính là hàn bóng dáng các người nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì hắn giống lên một tiếng thực sự nhẫn nhịn không được này động vật máu lạnh nhìn chăm chú lanh ý l ư n g tóc thẳng lạnh tại tin tưởng này chắc chắn là hiện thực một s á t na đ ặ c lao đầu từ phía sau lưng lấy ra một khẩu súng nhắm ngay ngược lại treo âu kỳ bóp lấy quả súng ẩm một tiếng vang thật lớn khói trắng l o a sáng người thằn lằn âu kỳ nhanh nhẹn nhảy xuống tới tấn mánh nào về phía t o n y kia lực lượng khổng lồ căn bản không phải một lao nhân có thể chống lại hắn trực tiếp bị va chạm ngã trên mặt đất mà xác nhọn thu g á p màu đen móng vớt một mực ầ m cố lại hắn cầm súng cái tay kia móng tay móc mặc vào đặc lao đầu cảm nhận được kịch liệt đau nhức cả khối cánh tay thượng cơ thể trong khoảnh khắc bị bóc xuống dưới a đau khổ đến cực hạn tiếng hô máu tơi ư như suối lưu giống nhau bừng lên thẩm thấu rồi dưới vai t r á n phục chạy tới trên sàn nhà mùi máu tanh đ ầ y tràn tất cả chính sảnh âu kỳ thụ đồng nhìn chòng chọc vào đặc lao đầu con mắt b ư ớ c bách đối phương cùng mình đối mặt nó màu đen đầu lưỡi nổ ra dán giống nhau xoay quanh vùng ấy cuối cùng thăm dò và o rồi đang l i ề u mạng gầm rú đặc lao đầu trong miệng không hề đứt đoạn hướng kéo dài xuống theo thực đạo bơi vào dạ dày bóc chặt hắn tạp h ủ m i của nó đại trương nh xuyên thủng rồi cứng rắn xương đầu t ô nỉ kịch liệt dãy rủa lấy cả người run thành cái sảng hắn nghĩ thoát thân ra đây có thể là căn bản không có lực lượng lớn như vậy bị khóa chết tại trên mặt đất huyết dịch một khắc cũng không ngừng rung manh tiến ra dính ướt sàn nhà âu kỳ miệng trầm trọng ngũ ấm áp chất lỏng đầy tràn rồi mặt đất tràn ngập thụ đồng tích dịch nhóm ánh mắt t ô nỉ có rút bình thường lay động mãi đến khi thể nội chất lỏng d ư ờ n g như c h ả y khô trong thân thể nhiệt độ chết con mắt cũng không có thần thái hắn đã trải qua một vô cùng thống khổ quá trình tiếp cận thập ngũ phân c h u n g thời gian n ụ c thể không dãy r ủ nữa gió lạnh gào thét tràn vào trạm giám sát trong chính sảnh thậm chí gợi lên trầm trọng cửa sắt quét tại rồi rồn h ỉ trên mặt hắn mái tóc màu đỏ n g ỏ m thượng nhiều khắp nơi hóng ánh sáng long lanh bông tuyết gió này h u y ể n như thiên thần đưa tang bắc bộ trong núi vang lên ca dao vong linh bình yên bay hướng thiên không rồn h ỉ chết tại màu trắng trong thế giới hắn bị âu kỳ kéo lấy đi ra ngoài phía sau đi theo bỏ hơn hai mươi cái người t h ả n lặn máu nhuộm đỏ r ồ i tuyết lưu lại một cái đường dài xa đang đến gần ở ngoài ngàn dặm giang thành ngồi lên xe tại hắn chỗ bên cạnh ngồi một cá thần tình mê man người trẻ tuổi hắn thoáng có ch giang thành nhẹ dọn hỏi một câu làm sao vậy không biết ta chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn khó chịu người này đỡ lấy xe cán tay đều đang run giang thành không nói gì mà là quay đầu đi nhìn về phía phương xa sân bay người trẻ tuổi lạc d o ăn nghỉ con trai mấy giờ trước thông qua quản khống vật liệu nhân viên giang thành tìm được rồi hắn chuyến này đi bắc cực đường xá xa xôi trên đường đi phong bạo băng sương cực kỳ không dễ nếu như không có quen thuộc người dẫn đường chậm trễ thời gian có thể biết rất dài giang thành phải tất y ế u cầu nhanh chóng kết thúc chiến đấu đem đã mất trí khoa nghiên học đám người mang về đồng thời hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra bắc cực nhân viên công tác hiện tại là tình huống gì tìm thấy người trẻ tuổi lọ b ò sau đó hắn n h ư ờ n g cố thanh n g u y ệ n giảng thuật một chút tình huống sau khi nghe xong lọ b ò thật lâu không nói gì mặc dù thời gian cấp bách giang thành cho đủ hắn thời gian hoán một chút cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm dưới tình huống con trai biết mình phụ thân có khả năng đã gặp phải bất hạnh hiện tại càng là hơn muốn bản thân hắn ra sân dẫn đầu trọng trang tinh binh tiến về bắc cực con đường này chỉ có bọn họ hai người quen thuộc nhất lọ bọ đầu tiên cảm nhận được trên đầu vai gánh nặng hắn đang không ngừng nói với chính mình tỉnh táo lại mặc kệ xảy ra chuyện gì đều muốn tới cực điểm lại nói đồng thời trong lòng cũng ôm một tia may mắn hy vọng phụ thân bình yên vô sự xe chậm dãi khởi động mang theo trùng trùng điệp điệp đội xe đi hướng sân bay trọng trang tinh binh lại phân phối pháo tợ lạc mạ điện trói lưới và hàng loạt vũ khí bọn họ muốn vì tốc độ nhanh nhất đã đến cực điểm đồng thời quan sát đánh giá cổ linh sinh trưởng tình huống đây là giang thành từ tiếp nhâm chỉ huy phó quan đến nay lần đầu tiên xuất trinh khoảng cách gần tiếp xúc sinh vật ngoài hành tinh vương và vương giao phong theo đất tuyết xuất trinh bắt đầu giang thành đem triệt để tham gia vũ lực hành trình hắn tuyệt đối n g h ị không ra tương lai có thiên chính mình sẽ đích thân mặc giáp ra trận mà không phải ẩn tàng cho phía sau màn gió t á c đông nhiên dậy rồi chương hai trăm ba mươi tám đất tuyết hành trình ba chương hai trăm ba mươi tám đất tuyết hành trình ba hoàng hôn buông xuống thì giang thành đến tiến về bắc cực vật tư trạm điểm thủ đứng nhân viên chỉ nhìn thấy trên bầu trời máy bay trực thăng bay lượn mấy chục đỡ bay tới rơi xuống trùng trùng điệp điệp bọn họ cuốn quýt đem trạm trưởng đã sớm a n bài xuống vật tư lôi ra đến bảy tám mươi chiếc đất tuyết m o t o cùng với chống lạnh dùng trang bị gần như đem cái này chạm nhỏ cho móc rỗng giang thành theo trên trực thăng tiếp theo đi đến kinh sợ chưa bao giờ từng thấy cái gì lãnh đạo trạm điểm nhân viên công tác trước mặt hắn theo đất tuyết m ộ tờ thượng lấy xuống một áo khoác khoác đến trên người mình gió lạnh thổi di chuyển lông xù cổ áo còn có giang thành l ọ tóc cố thanh n g u y ệ n đi tới thay hắn nắm thật chặt trước mặt trang phục lúc này nàng phát hiện giang thành lại cao lớn hơn một chút so với cái đó mới ra đời theo làm kinh khoa học kỹ thuật học viện đi ra tới ngây ngô thiếu niên hiện tại rốt cục có chút người t r ư ở n g thành d á n g vẻ rồi hắn đứng thẳng tắp ánh mắt không thấy cố thanh luyện đầu của nàng khoảng đến rồi giang thành má trái gò má bên cạnh kém mấy cm gấp tốt sau đó cuối cùng không cảm giác được gió lạnh rót đầy toàn thân thật d à y áo khoác phụ trợ thân thể hắn càng thêm thẳng đó là một đứng ở loài người có khả năng đưa tay chạm đến tối đỉnh phong nam nhân mà không còn là ngày xưa nam hải hắn mắt nhìn trắng xóa đất tuyết tầm mắt xuyên qua tầng tầng không gian rơi xuống ngăn cách liên nguyên sơn hải t i ể u trong pháo đài hắn dường như nhìn thấy bi hai ở đâu lên men gây xôn xao giang thành cảm nhận được t ú t mệnh trong chỗ nào có thứ gì đang đợi chính mình hắn lòng có cảm giác đợi đến lại túi đầu xuống lúc trạm trưởng đã đi tới đồng thời đẩy ngu ngơ đứng nhân viên công tác một chút giang chỉ huy quan hắn túi đầu xuống không dám nhìn th hắn g nói, nói đồng thời cũng như nàng giúp mình sửa sang lại trang phục giống nhau buộc chặt xuống cổ áo sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác thì bận bịu việc đi cố thanh nguyện tại nguyên chỗ đứng một hồi cảm nhận được trên người háo khoác nặng nề Mí môi rất t nhanh n bọn họ mang theo vật tư đến rồi tàu phá băng trước quái vật khổng lồ này có cứng rắn sắc ngoài cùng với màu nâu đầu vào thép tấm gia cố chiều dài là hơn một trăm i n h mét lên thuyền cái dương cũng được mở ra mọi người cuối cùng được nguyện hiểu rõ rồi bên trong rốt cục chứa là vật gì hợp kim trong dương giả bộ là từng bộ từng bộ trang phục phòng hộ có thể dùng đến ngăn cách tử vong trong lĩnh vực một vài thứ giang thành đang suy đoán chung nó truyền bá dùng phương thức hẳn là dùng một loại phiêu t á n trong không khí phân tử bước vào trong cơ thể con người nay chút ít tiểu nhân sinh linh có thể sửa đổi người hình thái ý thức tạo thành các loại ảo giác t h ứ t thứ gì đó quá độ hút vào lại dẫn đến tâm thần bị ảnh hưởng bắc cực nhân viên công tác hẳn là tiến nhập quá nhiều lần cho nên đưa đến sự cố vong thuyền giang thành a ra một ngụ nhiệt khí xương trắng từ từ đi lên bên cạnh hắn lo bỏ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng một mực nhìn xem tiến lên lộ tuyến hắ nhưng lại không biết muốn nói với lọ bò cái gì nói phụ thân ngươi không sao nên còn sống sót nói ra nhất định sẽ là lời nói vô căn cứ chẳng qua là cưỡng ép ổn định lọ bò tâm trạng lời nói dối thôi cho dù tâm trạng không ổn định lọ bò hay là quy hoạch xuất ra một cái đơn giản nhất lộ tuyến một đường phá băng giang thành bọc lấy trang phục chương 239, vương và vương đối lập một chương 239, vương và vương đối lập một tàu phá băng đã đến bắc cực nội địa thời gian tại năm giờ sáng chân trời vừa mới dâng lên ánh sáng những kia quan quái lục lì cực quang theo tầm mắt ở xá nhất thu lại giang thành cùng nhân viên công tác cùng nhau hạ thuyền t ụ n g ra dẫm tại trên mặt tuyết c á c âm thanh vô cùng êm hay t r u n g quanh hơn một trăm n g ư ờ i t r ì n h viên vòng hình dạng ra bên ngoài k h u y ế t tán trong tay bọn họ cầm thường d ư ớ i từ bước vào đất tuyết thì cảnh giác con mắt nhìn thấy ngay phía trước chính là một dốc cao giang thành đang t h o n g thả đi lên bên cạnh hắn đi theo cố thanh n g u y ệ n trọng trang tinh binh bên ngoài mặc chính là màu trắng trang phục phòng hộ mang phòng độc dùng mặt nạ dưới chân giày đem trang phục phòng hộ dưới nhất bưng co vào vào giày trồng trên người bọn họ mặc phòng hộ giáp là nhẹ nhất cái c h ủ loại kia hợp kim giáp dưới bọn họ đầu gối hơi cong đem trọng tâm phóng ở phía đi lên lúc càng là hơn muốn đặc biệt chú ý giang thành đi đến chỗ cao h ắ n đứng lên trên nhìn xuống lúc một chút thì trông thấy cái đó hình bầu dục thành lũy như con mắt giống nhau khảm tại tuyết trong thế giới mà dưới chân có một cái thật dài khe r á n h đại khái là đất tuyết mổ tờ trải qua lúc lưu lại dấu vết cái này sáng sớm còn chưa có bắt đầu tuyết rơi dấu vết không bị che giấu lại đến gần một chút một hai trăm người toàn bộ ngừng lại nhìn nhau thành lũy lọ bỏ túi xuống đến thân thể đưa tay trên mặt đất nắm một cái là cha ta lưu lại hắn lại nhìn về phía thành lũy lúc ánh mắt có chút phức tạp mặc dù không có áp sát quá gần nhưng nhìn đạt được trầm trọng sát cửa mở ra cùng phong suy một ít tuyết ngấn dính ở trước cửa lọ bọ đã cảm giác được bắp chân có chút phát run rồi vì tại ngắn ngủi đến dọc đường hắn hoang tưởng qua vô số loại có thể ngay cả dự tính xấu nhất đều đã làm xong càng đáng sợ không khác nào chết phụ thân của mình quang vinh hy sinh thân mình nhưng chân chính khoảng cách chân tướng sự thật cách xa một bước hắn đã có điểm sợ hãi kia có thể làm sao đâu đường thì bày ở trước mắt người chung quanh đều tại đi về phía trước chính mình dừng lại nên cỡ nào hèn yếu biểu hiện vừa quan tâm lọ b ỏ đi theo giang thành bước chân mọi người thử thăm dò cuối cùng đứng ở thành lũy trước thành lũy tối đỉnh phong vị trí cờ xí vẫn như cũ tung bay nhìn đoạn thời gian trước nơi này đã đổi thành rồi liên bang mới kỳ phong lôi cuốn cũng không nặng nề m n g tuyết cùng cờ xí cùng nhau phát p h ố i lọ b ỏ ngu ngơ tại chỗ cách quá gần gần đến có thể thấy rõ tất cả hắn toàn thân cũng bắt đầu phát run l u rồi miệng ngập ngừng nói không ra lời giang thành cũng trầm mặc vì ngay tại cửa sắt lối vào vị trí có một đỉnh mang theo máu tới mũ còn có chưa khô cạn huyết thấm ức một mảng lớn sàn nhà hồng trói mắt đem cửa trước tia phiến địa phương một mực bao trùm có đánh nh d â y r ù a đưa đến trên cửa sắt dính đầy dấu chân còn có chạy theo mạch trối chạy ra ra máu tươi ở đâu không hề nghi ngờ đây là phụ thân ngũ lọ t bỏ hai mắt tối đen trực tiếp thì quỳ ngồi ở trên mặt đất con mắt nhìn chòng chọc vào kia vũng máu tươi hắn nói không ra lời trong miệng xuất hiện nhận ra không rõ kêu rên lại âm thanh càng thêm thê lương đau khổ vang vọng toàn bộ đất tuyết thẳng kinh ngạc trên bầu trời bắc cực nhàn binh sĩ tiến về phía trước một bước nằm trên mặt đất súng ống bày ở một bên hắn phán đoán nhìn dấu vết đi về phía cuối cùng đứng dậy chạy đến bên trái vị trí báo cáo người bị kéo đi rồi cái phương hướng này vòng qua kiến trúc lại sau này đi. giang thành đi về phía trước mấy bước đạp lên b ậ c cấp lướt qua vết máu loa lộ trong phòng khách một bóng người đều không có gì đó thất lẽ tám tán ném nhìn còn có quan sát đánh giá ghi chép số liệu dùng dụng cụ trực tiếp bị đập vào trên sàn nhà đ ạ nát cố thanh nguyện chăm chú theo phía sau hắn giang thành một cái bóc rơi giữa trung tâm phòng khách trên bảng đen ghi chép số liệu giấy nhữ mày nhìn trang phục tuy hành một sĩ binh lập tức đem trang phục phòng hộ đưa tới giang thành lữu loát cởi bỏ chính mình bên ngoài này cái áo chuẩn dài cầm quần áo mặc lên nhưng mà không có chút mũ chỉ có đầu lóa lộ ở bên ngoài hắn trà sát gương mặt của mình trên gương mặt thanh tú phun lên một vòng lưu sầu mặc vào này trang phục phòng hộ về sau hành động có chút không tiện giang thành cất bước đi ra ngoài động tác càng thêm chậm chẳng qua dị thường kiên định c ù n g ta cùng đi bắc cực nhân viên công tác nhất định tại tử vong chiều không gian trong thế nhưng trước khi đến không có nói qua giang chỉ huy n g ư ờ i muốn đích thân bước vào tử vong chiều không gian loại sự tình này chúng ta thay thế liền tốt chỗ nào rất nguy hiểm tại giang thành bên tay phải chức vị kia hơi cao một chút người lập tức nhìn cấp bách phàm là giang thành ra một chút ngoài uy mớn hắn căn bản không cách nào bàn giao lấy cái chết tạ tội cũng sẽ không bị tiếp nhận a trước khi đến thả l ù lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói tất cả vì giang thành an toàn làm cơ chuẩn hắn nói đúng chính diện tiếp xúc sinh vật ngoài hành tinh thai hỏa ngầm quá lớn cố thanh n g u y ệ n cũng lên tiếng khuyên can giang thành xoay đầu lại trên gương mặt nét mặt dần dần biến lạnh lùng đây là mệnh lệnh không phải hiệp thương nói xong câu đó sau hắn thẳng tắp hướng phía trước đó rồi n g h i bị kéo đi phương hướng đi qua một thân một mình đi lên leo lên sau lưng tất cả mọi người sửng sốt vài giây đồng hồ sau đó vị kia trưởng quan hô một tiếng bảo hộ giang chỉ huy ra một, một chút lầm lỗi trực tiếp đập chết các ngươi vâng trọng trang tinh binh cùng nhau tiến lên nghiêm trình huấn luyện bọn họ trong nháy mắt tạo thành một vòng bảo hộ. giang thành đi về phía trước nhịp chân là kiên định như vậy trong mắt của hắn cái gì cũng không có chỉ có hoành tại thiên địa ở giữa tầng kia màng mỏng bởi vì quá độ nghiêm túc tại trên mặt hắn nhìn không thấy một điểm dư thừa nét mặt một chuyến này trùng trùng điệp điệp đội ngũ hỏa lực có thể so sánh một bốn ngàn người quân đoàn trong tay bọn họ cầm là đứng đầu nhất vũ khí nóng nếu riêng lấy binh chủng mà nói trên thế giới không có bất kỳ cái gì một cung cấp bậc quân đoàn có thể đột phá vòng vây xúc phạm tới giang thành cố thanh huyện trong tay cầm một cây rủ nửa giờ đi bộ thời gian giang thành cuối cùng đứng ở tầng kia m à n mỏng trước mặt một bước, bước vào lập tức rồi sẽ bước vào mới chiều không gian. không thuộc về l o à i người lĩnh vực trong này có cái gì hắn chưa từng có tận mắt qua có phải hay không có một cái cự hình sinh vật ngoài hành tinh như là ác long nhất dạng đứng thẳng nhìn chằm chằm chờ lấy h ắ n đến nó lợi chào đã cao cao dơ lên muốn đem giang thành nắm ở lòng bàn tay cao cao dơ lên trong mắt tràn đầy xem thường tất cả hắn chưa từng biết được rốt cuộc đã tới giang thành thở ra một hơi có chút bất đắc dĩ lại có chút thoải mái hắn vô số lần trong ngộng nghĩ đến cái này chẳng cảnh chính mình mặc giáp sướng soái g ơ lên chừng âu ngẩng đầu xa xa nhắm ngay ác long cổ họng một đứa bé trai vĩnh h ằ n đồ long chuyện cổ tích bên trong long thành hung ác cổ linh mà hắn thành cái đó dũng dạ cố thanh luyện t r ố n g lên rủ một cái màu đen rủ gắn vào giang thành hướng trên đỉnh đầu giang thành bước vào màng m ỏ n g trong trong khoảnh khắc kỳ dị cảm thụ hiện ra đến hắn cảm nhận được nhiệt độ tại kịch liệt lên cao không khí càng thêm m ỏ n g manh có chút để người không t h ở nổi khắp thiên hôi sắc bụi đất rơi xuống như mưa tung bay ở trên rủ rơi vào đầu vai của hắn hắn chạm d ư ớ i rủ hắn là cái này thế kỷ trong duy nhất tỉnh lại vũ trụ cổ lao sinh vật người băng dưới mặt vương thình lình mờ mắt chương hai trăm bốn mươi vương và vương đối lập、2. chương hai trăm bốn mươi vương và vương đối lập hai giang thành đi sau khi đi vào bên hai lập tức vang lên giống như c h ố n g trận giống nhau tiếng tim đập t h ù n g t h ù n g bên hai không dứt như là tại vĩnh hằng tinh hà một chỗ khác có một người lùn đ ộ t đứng ở vô số sinh linh làn da xé rách sau đó di thành mặt trống bên trên nó r ơ i lên cao hơn thân thể chính mình vô số lần chiến truy một chút một chút đánh nay chấm m u ộ ễ n văn h minh theo vũ trụ trường hà chạy x sôi tiếng vọng không ngừng dù đen ở dưới giang thành qua loa đem hô hấp làm chậm lại một chút bên trong không khí quá mức màu manh chẳng qua miễn cưỡng thích đứng một chút còn có thể tất cả trong không gian đều đầy tràn rồi màu s á n g bụi đất chanh cũng không thể tránh chúng nó rơi xuống tại màu trắng trang phục phòng hộ bên trên giang thành hiểu rõ chút này nhỏ bé sinh vật là sống phụ thuộc nhìn vua của bọn chúng sống tạm thay đổi một cách vô tri vô g i á c lây nhiễm mỗi một cái vào vào không gian người hắn hiện tại có chút đã hiểu rồi thân ở như vậy một hoàn cảnh trong bên hai tiếng tim đập che đậy tầm mắt s ư ơ n g mù xám cùng với băng sơn ở dưới quái vật khổng lồ những thứ này cảnh sắc đều là không thuộc cho địa cầu chúng nó cùng kỳ mỹ lệ cường đại Cho nên cho bắc cực nghiên cứu khoa học người ấn tượng sâu sắc không gì sánh được để bọn hắn chỉ nhìn mấy lần liền trắng đêm không ngủ thậm chí đạt tới có thể phản bội chính mình tín ngưỡng trình độ nhìn thấy không mười giờ phương hướng giang thành vươn tay ra xa xa chỉ hướng vị trí kia vì sát tại trong hát vụ nếu không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn xem không rõ lắm l o à i người bọn họ nằm dạp trên mặt đất trên mặt c ù n g n h i ệ t đối với sông băng ở dưới sinh vật q u ỷ bái nguyên bản độc thuộc về nhân loại hiện đại làng g i đã biến thành màu nâu lân phiến biến dị khoa nghiên học đám người đung đưa chính mình tráng kiện cái đôi đối với vương tân sinh cho thấy lớn lao vui sướng nay cảnh tượng nhường giang thành có chút lòng chỗ sót trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hắn cùng thuộc cho khoa nghiên học người đồng loại những kia vì gia viên dứt khoát người bây giờ lại biến thành chó vẩy đôi mừng chủ q u á i vật vốn không nên là như vậy nếu như mình lại hiểu rõ hơn xâm lấn sinh vật một ít có lẽ chuyện như vậy thì sẽ không phát sinh bi ai có thể lại giảm ít một chút điểm ta thấy được cố thanh n g u y ệ n nói như vậy đồng thời đem màu đen rủ lại lần nữa hướng xuống trầm thấp thả xuống một chút giờ phút này bất kể là kinh qua bao nhiêu h ấ n luyện thiết huyết binh sĩ ánh mắt rơi xuống quỷ sắt nghiên cứu khoa học người trên người cũng nhớ ra m ư ờ giây xuyên thấu qua trang phục phòng hộ mặt nạ. bọn họ nhìn thấy m à n này d ơ xuống ống tay run lên thở ra sương mù màu trắng đánh vào mặt nạ bên trên ngưng k ế t thành thật nhỏ bọc nước lọ bọ bỗng nhiên đỏ cả vành mắt ở đâu đoạn trước nhất c h ầ n chứ thi thể của cha mình phụ thân đầu lâu đã bị gặm xuống nửa cái đỏ trắng vật hỗn hợp có chạy ra đến ngâm ở màu xám trên mặt băng trang phục cũng bị xé rách sập sệ chỗ cánh tay chịu đựng rồi sắc nhọn nanh vớt làn da bị kéo trắng m ớ t xương c ố t lại như thế c h ư ớ n mắt lọ bọ vươn tay ra gất gao ấn xuống gương mặt của mình sợ chính mình vô cùng bi thống la lên hắn dùng móng tay móc ở cái chán cảm giác đau một giọt nước mắt hoạch qua gương mặt của hắn thích rơi trên mặt đất t r â m m ặ c trong không gian không có bất kỳ người nào nói chuyện chỉ có mặt băng ở dưới chống trận tại gõ số liệu dụng cụ giang thành nói một câu bên cạnh tùy hành trưởng quan lập tức chào hỏi nhường các binh sĩ ôm tới một cái đầu lâu lớn nhỏ gì đó cất đặt tại rồi trên mặt đất một hồi độc thuộc về máy móc óng long tiếng vang lên tới trên màn hình màu đỏ số lượng một mực lấp lóe giang thành nhìn thoáng qua số liệu làm ra một tất cả mọi người không tưởng tượng được động tác hắn thởi bỏ mặt nạ của mình ném xuống đất dưới cổ mặt trắng s ắ c trang phục phòng hộ thượng tất cả đều là màu xám sinh vật điểm điểm hùi mang bám vào áo biểu mà lúc này giang thành bộ mặt đầy đủ bại lộ tại rồi trong không khí hắn thanh tú trên gương mặt xuất hiện một vòng bi thương mặc trang phục phòng hộ hắn lấy x u ố n g mũ không quan tâm đi lên phía trước bên người trưởng quan căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì bọn họ toàn bộ đều như lâm đại địch một mực tựa ở dơ rủ đèn cô thanh nguyện bên cạnh cùng nhau đi về phía trước bảo vệ nghiêm mật nhìn từ trên cao nhìn xuống vô số người vây quanh một cây rủ di chuyển về phía trước chậm rãi hướng phía đám kia biến dị khoa nghiên học người đi đến giang thành dường như tiến nhập một đặc biệt cái khác thế giới bên trong hắn không quan tâm bên người đồ vật cũng nhìn không thấy người bảo vệ mình trong mắt chỉ có dơ dù cố thanh luyện cùng với sông băng hạ con kia mở to nhìn con mắt giống như thâm h ả i lạc hướng thuyền trong đèn đem một phương thiên địa triệt để chiều sáng kia con mắt tại nhìn chòng chọc vào hắn tựa như sau một khắc thân thể này dài đến vài trăm mét sinh vật muốn từ phía dưới chui ra ngoài cùng đoạn chu i lên ngươi là chúa tể một phương thần kia thì phải làm thế nào đây ngươi y nguyên không dám từ phía dưới ra đây giết chết tay không tất sắt ta có lẽ ngươi vắt ngang nửa cái hành tinh có giả thiên tế nhập chiến hạm đưa tay chỉ hướng một chỗ muốn ăn mòn kia p h í a địa phương giết sạch dân bản địa nhưng ta chạm ở trước mặt ngươi lúc ngươi vẫn như cũ muốn nhìn thẳng ta giang thành cảm thấy mình là p h à m nhân có thể p h à m nhân vẫn như cũ có thể ngồi ở vương tọa bên trên giang thành bi ý tung hoành tại lồng ngực trong lúc đó bay vô dụng lòng hắn lúc này đau khổ và dây ruổi nhường hắn môi đi lên phía trước một bước thần kinh đều tại bị xé rách hắn cuối cùng đứng ở đó nhóm bị lây nhiễm nghiên cứu khoa học người trước mặt âu kỳ nghiêng đầu lại âu châu tiểu ca cũng đồng dạng đám người này cộng đồng bay đầu nhìn xem ngày xưa đồng loại bọn họ thụ đồng đột nhiên co rút lại trên gương mặt say mê và hung tàn thời gian dần trôi qua tại rút đi thay vào đó là một k i a có quan hệ với loài người ý thức thường xuyên bị đồng nghiệp t r e o chọc thành ưu b u ồ n nam thanh niên âu kỳ lúc này khoe miệng mang theo máu tươi lao nhân rồn ỉ máu tươi ngây thơ và máu tươi sen lẫn tại người trẻ tuổi này trên mặt là như thế trầm trọng sông băng ở dưới con mắt đang nhìn một màn này t r o n g trận giống nhau tiếng tim đập càng thêm kịch liệt tựa như tật gió lay động dịp lâm ào ào âm thanh bên t a i không dứt mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây kịch liệt đến để người ruột gan nứt từng khúc n xanh xanh. hắn g b là nhân loại bên trong vương phụ trách bảo vệ trọng trang các tinh binh dơ lên khiên chống bạo loại bài ngăn trở mánh phát đến nghiên cứu khoa học đám người công kích bọn họ dùng súng kích điện trói buộc lưới chế phục những người này không muốn dùng đạn xuyên qua chết thần trí đồng loại đầu lâu giang thành càng qua đám người n à y vô số bước chính đôi ứng hắn dẫn đầu loài người đối kháng xâm lấn đường dài sau lưng gào thét â m thanh tiếng giống giận dữ không ngừng màu xám bụi đất tung bay không gió lại hơn hẳn có phong giang thành cong xuống khoe miệng nhìn dưới chân thi thể cuộc rộn n h ỉ đối phương vẫn như cũ t r ậ n tròn mắt khuất nhục không c a m lỏng nét mặt mang theo kinh khủng và đau đớn giang thành quỳ xuống đến quỳ ở bên cạnh hắn vươn tay tựa ở dưới c ổ hắn cong gối phía dưới đem lao nhân ôm sinh mệnh a no đăng chắt như bài hát nước mắt hoạch qua hắn mặt về sau hắn quyết định không còn muốn khóc t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt vương và vương đối lập ba trường tranh đấu này từ vừa mới bắt đầu thì xu thế hỗn loạn nửa người nửa thú khoa nghiên học người trên người chúng còn dư một ít phá toái vải vóc tư tưởng của bọn hắn so với nục thân loang lộ gấp trăm lần đây phá toái trang phục còn muốn không chịu nổi phản bội loại chuyện này một khi làm ra liền không có khả năng cứu vãn mặc kệ có phải hay không ra ngoài tự nguyện khi bọn hắn sùng bái tân vương lúc cùng nhân loại đối lập đã không thể tránh né mang tới người đủ nhiều hỏa lực trình độ có thể không hề lo lắng nghiên ép tiếng giống nhường thiên địa trong trừ g a thê lương bên ngoài lại nhiều một tia bi a y mà bi ai nhạc dạo là đồng loại tự gi thiết huyết c h i sư tại giao phong bắt đầu thì hiện ra phát huy vô cùng tinh tế quả quyết chế phục biến dị khoa nghiên học người động tác là như thế tàn nhẫn bọn họ đem đủ để cho một trường thành chân voi bộ có rút điện giật bắn ra đang nỗ lực phản kháng trên thân người từ n g tiếng kêu thảm cùng quằn xuống đất dãy r u a không cam lòng nổ hống tại ban đầu bước vào tử vong lĩnh vực lúc giang thành thì đưa ra đem tất cả biến dị người còn sống mang về ý nghĩ bọn họ sinh mà l à người cho dù hiện tại đã mất đi làm người tư cách cuối cùng xử trí quyết định y nguyên phải thận trọng quyết định hy sinh đã rất nhiều mỗi cái sinh mệnh đều cái tia bị quý trọng còn sống đem biến dị người mang về muốn hao phí một phen rất lớn kh cho nên trọng trang tinh binh mới có vẻ như thế bó tay bỏ chân bọn họ chỉ có thể dùng khiên chống bạo loạn bài có lẽ vũ khí lạnh đem nó theo trên mặt đất mấy người cộng đồng dùng sức k ề m chế lực rất mạnh dãy rủi động tác biến dị nghiên cứu khoa học người nơi nào còn có trước đó suy nhược dáng vẻ cơ thể hở da trắng như một con trâu cố định lại sau đó bọn họ mới đưa súng kích điện đánh vào h ắ n chân để tránh thương tới sư thủy tạo thành mãi mãi tổn hại sau đó lại tiêm vào thuốc mê khiến cho bọn hắn hôn ngủ mất cho nên chiến trường có vẻ đặc biệt loạn trọng trang các tinh binh thường thường muốn bốn năm người mới có thể giải quyết một giang thành bên này lại là như thế bình tĩnh ngay cả đồng bể cho bụi tại nơi này tựa hồ cũng là đứng im vài mét chi cách là hai cái thế giới không có một quay giáo đồng loại cố gắng làm hại hắn trong ngực hắn ôm thi cốt đã lạnh lão nhân vết máu ngắn phút chốc thì dính ư ớ t thuần trắng trang phục phòng hộ chân cùng trước ngực đã tất cả đều là vết máu gây mũi mùi máu tươi xông vào giang thành x o a n mũi càng dùng tâm tình của hắn một ngạn dù đen màu máu sương mù s á m hoàng đ ầ u tiếng la tiếng súng tiếng khóc tiếng trống hỗn loạn tiên địa a quá nhiều gì đó đan vào một chỗ giang thành đứng dậy ôm trong ngực thi thể hướng về sau đi hắn không hề có khải toàn mà là đã trải qua một lần triệt triệt để để thất bại có một tay nắm lòng hắn bẩn liều mạng nắm trong l ò n g ngực co lại co lại đau nhức hắn muốn đích thân đem lão nhân mang về nhường dồn ỉ con trai đưa hắn hậu táng tại tuyết thế giới sinh ở bắc bộ giá lạnh t r ò n g chết cũng phải chết tại cố hương của mình như thế mới có thể có dẹp than hơi thở những thứ này khoa nghiên học người cũng đồng d ạ n g muốn cùng một chỗ bất kể quá trình này gian nan dường nào giang thành dẫn bọn hắn trở về giống nhau lúc trước tùy ý một chịt thì đem bọn hắn tiễn ra tiền tuyến thân ở trường cứu nhân loại đoạn trước nhất hắn này thời điểm này nghĩ từ bản thân cùng ch còn không có bị đẩy lên chỉ huy phó vị trí phía trên khi đó chính mình liền biết làm ra mỗi một cái quyết định chính là thay vô số nhân tuyển chọn rồi sinh cùng tử t ũ n g khiến cho bọn hắn hy sinh lúc lại nương theo lấy oanh liệt hát vang có thể chết chúng quy là chết tàn khốc đến làm người thấy chua sót thật sự trải nghiệm những thứ này chanh cũng không thể tránh lúc chính mình thật hiểu rõ rồi có nhiều đau khổ tất cả người biến dị đã bị các binh sĩ trói buộc chặt bọn họ bị trói nhìn giơ lên lâm vào mê man trạng thái trong giang thành ôm thi thể đi ở trước nhất cố thanh huyện đi theo g i dù sau lưng hắn là thật dài giống như đưa tang bình thường đội ngũ không ai nhìn thấy một nhỏ bé chi tiết đó chính là thân thể cũng không giới dù cố thanh luyện mặc cho sương mù s á m đầy trời bay là tạ lại dính không đến trên người nàn g một chút những thứ này phụ thuộc vương sinh tồn vi sinh vật như là cực độ sợ hại nữ nhân này giống nhau một khi tới gần đến một khoảng cách thì tự động tránh lui ra nàng đông dạng mặc trang phục phòng hộ chẳng qua cùng người khác khác nhau là phía trên một chút cho b ụ i đều không có cảnh tượng này rất giống mưa rào suối xa lúc đứng ở trong mưa người góp cáo cũng không là vớt rời khỏi tử vong chiều không gian thời khắc vẹn vẹn mấy giây biến cố lại đột nhiên xảy ra tranh đấu đã kết thúc chém giết d u y trì một lát không gian trong bình tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng tim đập lúc đột nhiên đất rung núi chuyển chiều không gian phảng phất muốn phá thoái giống như bắt đầu m á n h run phiêu tán sương mù s á m g cùng loạn chỉ lên trời bên cạnh dâng lên mặt đất bắt đầu rung động sông băng tầng tầng phá thoái răng rắc răng rắc vết dạn xuất hiện các binh sĩ chân đạp độ dày cực cao đá lạnh đ ố n g nhiên vỡ nát theo một rất xa phương hướng hướng bên này lan tràn tới trường q u a n hét lớn một tiếng về sau rút lui binh sĩ giơ mê man biến dị khoa nghiên học người về sau liên chạy để tránh rơi vào vỡ ra sông băng trong ngủ say rất lâu vương sớm đã thất tỉnh một mực dò thời cơ lúc này nó hình như mu mở rộng chính mình tung hoành trăm mét thân thể đinh hai nhức góc phá thoái âm thanh làm cho nhân loại giật mình cảm giác cả cái thế giới đều muốn nát thành một b ã i bùn không thể chịu đựng được chỉ có thể che lỗ thai của mình nỗ lực gìn giữ cơ thể cân đối bọn họ rốt cục lộ ra kinh sợ sợ sệt cổ lao vũ trụ sinh vật theo trên mặt đất xuống tới chỉ cần hám i ệ n g liền đem tất cả mọi người thốt vệ giang thành nghiêng đầu lại l ặ n g lặng nhìn mặt băng phá t o á i chỗ vươn ra màu nâu sám g i p p h i n tia sáng bóng tựa như khinh bạc nhất tối sắt thép cứng rắn đều không gì sánh được phòng ngự vật liệu hoàn mỹ nhưng lại thô g á p không chút nào không hài hò cự long giống nhau đầu lâu như thế đột n ộ t chưa hề chuẩn bị từ phía dưới nô ra đến mở ra lâu vũ lớn con mắt nhìn qua hắn đồng tử gắt gao khóa chặt hắn nó cực lớn đến chỉ có thể bị ngước nhìn nóng bỏng hơi thở nhiều sương mù s á m băng tán không khí lẩn trốn nó xúc rác bay thẳng thương cung lưỡi búa giống nhau đầu lâu sắc nhọn răng rộng trên mũi mới có một viên đột ngột sinh ra màu trắng cốt răng nhìn lên tới khủng bố s ứ n g s ữ n g vánh màu xanh lá nước bọt theo trong miệng của nó chảy ra nhỏ xuống ăn mòn mặt băng tan ra từng cái lô l ớ tới cái này trong vũ trụ có một chiếc cự hạng đồ lục vô số văn minh vương nhìn về phía giang thành nó chỉ cần một động tác dỗi ra cự thủ vô xuống có lẽ thì có thể đem nhân loại văn minh hy vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát thế nhưng nó không có chỉ là nhìn qua dùng thấy không do ý vị ánh mắt một chút cũng không rời đi giang thành cùng nó đối mặt trên gương mặt toàn bộ là bình tĩnh hắn vừa lúc tiến vào an cắm trên mặt đất dụng cụ phía trên số liệu cho thấy cổ linh cũng không hề hoàn toàn khôi phục nó còn cần một chút thời gian dù thế nào thứ này đều khó có khả năng chui ra ngoài xúc phạm tới loài người thoát ly c h i ề u không gian cái gì càng là hơn lời nói vô căn cứ giang thành có tuyệt đối nắm chắc cho nên hắn không một chút nào quan tâm vương cùng vương đối lập màn tre đã kéo ra chương hai trăm bốn mươi hai gian nan nhất k h ố n cục chương hai trăm bốn mươi hai gian nan nhất k h ố n cục giang thành bọn họ đi ra tử vong c h i ề u không gian mang theo đ ạ o biến dị khoa nghiên học người còn có tâm tình nặng nề hắn đem thi thể cuộc dồn nghỉ giao cho hắn con trai cô đơn hướng phía nghiên cứu khoa học thành lũy đi qua các binh sĩ theo thật sát phía sau của hắn mọi người cũng đều không rên một tiếng bị vừa nãy cảnh tượng thật sâu rung động đến rồi tận mắt nhìn thấy một đây thái thản cự long còn muốn bàng vật lớn ra hiện tại trước mặt mình chẳng qua mấy thước vị trí thậm chí có thể cảm thụ được này sinh vật cực nóng hơi thở đối với nhân loại nhỏ bé mà nói khủng bố đến tê cả ra đầu bọn họ tựa như người hiện đại tỉnh mộng k ỳ phân trắng đứng ở bên mông đại địa bên trên nhìn thấy vô số kỳ dị cảnh tượng là loại trình độ này rung động giang thành vẫn như c ũ không khởi trang phục phong hộ hắn lẳng ngồi ở thành lũy trước trên mặt tuyết trường quan chỉ huy các binh sĩ đem thành lũy bên trong dụng cụ quan chắc và văn kiện đều mang về cái này tới gần xâm lấn sinh vật gần đây chỗ cũng sẽ thành một m tương lai một quãng thời gian giang thành dự định nhường liên bang phái người đến tại nơi này thành lập một máy móc chế không người quan sát đánh giá trắng cảnh đến tránh tiếp tục có người vì thế hy sinh thực ra căn cứ giang thành thân sắp tử vong t r i ề u không gian phán đoán cổ linh khôi phục nên muốn không được thời gian dài bao lâu đến lúc đó chân chính quyết chiến chính là chiến cơ cùng cổ linh lấy mệnh tương bác dài đến lâu như thế nột ngạt cũng vào lúc đó bị kết thúc giang thành nội tâm muốn cho quá trình này càng biến đổi m a một chút sớm chút kết thúc hắn sâu sắc cảm nhận được sinh mệnh trôi qua đau khổ loại đau này chúng vào mấy đau còn muốn thiết thực nghìn lần vật lần nếu cuối cùng không thể dẫn đầu loài người thắng lợi kia cho dù chết hắn cũng tha thứ không được chính mình binh sĩ sau lưng nhóm đang bận rộn đem bên trong pháo đài dụng cụ chứa vào trong giường văn kiện thích đáng phóng lên khoa nghiên học đám người đổ dùng hàng ngày vứt bỏ ở chỗ này trưởng quan chỉ huy những thứ này cố thanh huyền đứng ở trước cửa sắt nhìn giang thành ngồi ở trên mặt tuyết bóng lưng cũng không dám tiến lên những người khác càng không cần phải nói đều là đi ra cửa sau trông thấy giang chỉ huy sau đó nhanh chóng túi lầu xuống trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng đợi thu thập xong tất cả mọi thứ trưởng quan đem nặng n ề cửa sắt khóa lại lần này kinh tâm động vách bắc cực hành trình cũng muốn triệt để kết thúc bọn họ muốn đường c thật nhiều người đứng ở đất t u y ế trước t bên cạnh là tất cả lớn nhỏ c á i dương còn có bị trói lại mê man biến dị nghiên cứu khoa học người bọn họ đều không nói lời nào tấm mắt nhìn về phía cố thanh nguyện trận này quỷ dị trầm mặc kéo dài một hồi cuối cùng vẫn là t r ư ở n g quan đi ra nhỏ giọng đối nàng nói một câu cố trợ lý thời gian không sai b i ệ t lắm chúng ta tại lúc d ạ n g sáng hẳn là có thể về đến liên bang n ắ m chặt thời gian đi thôi cố thanh nguyện hiểu ý nhẹ gật đầu vén một chút bên tóc mai l o ạ n phát nàng hướng phía giang thành đi tới đứng ở sau lưng hắn túi người đến phụ ghé vào lỗ t a i hắn nói lao bản cần phải đi giang thành sừng sốt một chút lấy lại tinh thần nhàn nhạt a một tiếng hắn lúc này mới phát giác được mình tay đã lạnh leo cứng rắn như một viên đá lạnh rồi toàn thân nhiệt độ cũng tại sói mòn ngồi ở trong đống tuyết thật sự là quá lạnh rồi hắn t r ù m lên áo khoác hướng lúc đến đường đi đi leo lên tàu phá băng trói lại người đạt được rồi an trí các binh sĩ về đến riêng phần mình cương vị không có việc để hoạt động ngồi vây chung một chỗ dựa vào khoang thuyền vách tường nghỉ ngơi trên thuyền dâng lên khói bếp điều kiện đơn sơ chỉ có thể uống canh cá từ ngực từ ngực bước lên bọ theo đuổi nhiệt khí bốc hơi ra đây phiêu tán trên thuyền phương khổng lồ tàu phá băng chậm rãi khởi động đi về phía nam đi một ít tín hiệu khôi phục chỉ lệnh phát đưa trở về đất tuyết hành trình tiểu tổ đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát dự tính không giờ sáng trước đã đến liên bang nhận được liên bang chỗ nào tình hình không một chút nào đây bên này thả lỏng thời gian m ấ y tiếng thác ly khoảng hỏi mười mấy lần giang chỉ huy bên này có tin tức hay không khiến cho một đám tiếp nhận tín hiệu nhân viên cũng kinh hồn tán đảm bọn họ đối với bất kỳ tín hiệu gì sáng lên lấp lóe đèn đều cực kỳ mất cảm nhận được lập tức thì nhắc tới một trái tim quan sát phát hiện không phải giang thành thông tin sau đó tiếp tục chờ đợi cũng may bình yên vô sự giang thành không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thác lì trước tiên thì tiến hành hồi phục hắn không hỏi tình hình làm sao muốn chờ tiểu tổ sau khi trở về mới biết được trong lòng của hắn nghĩ chỉ mong đi bắc cực nghiên cứu khoa học người không nên xuất hiện sự tình gì bất kỳ hy sinh đối với cho hiện tại liên bang mà nói đều là một lần đả kích nặng nề tàu phá băng bên trên giang thành vuốt vuốt là phát che phủ như cái hùng giống nhau ngồi ở bên cạnh bản liên thủ đều không có lộ ra cố thanh huyện không phải muốn như vậy nàng tỉ mỉ dùng ngón tay bóc lấy xương cá ngay cả giang thành chính mình làm đều không cho lý do là nhìn ra hắn chuyến này đất tuyết hành trình sau trạng thái chuyển tiếp đột ngột hay là khác quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này rồi thả lỏng đại não tốt một chút bình thường giang thành còn có thể cùng nàng nói hai câu nhưng mà hiện tại không có tranh luận tâm tình thế nào cũng không sao cả chỉ là đang ngồi yên lặng l ờ i nói cũng không muốn nói chống trải trong khoang thuyền p h ụ lên thảm trong phòng chỉ có hai người bọn họ trừ r a ngẫu nhiên thổi hơi âm thanh cùng na di bắt đũa âm thanh không còn gì khác bên ngoài phá băng c h i m nổi nước lạnh văng khắp nơi loài chim đỗ trên bom thuyền dùng không quá thông minh ánh mắt nhìn chăm chú bận rộn người đi tới đi lui giang thành đột nhiên nói một câu phá vỡ hai nhân gian yên tĩnh ta nghĩ không được cái gì không được ta nghĩ nhân viên nghiên cứu khoa học theo biến dị trạng thái biến trở về đến là chuyện không thể nào kiểu này ghen sửa đổi từ trước đến giờ đều là không thể l ị c h về sau còn có thể lại chuyển biến xấu nghiễm nhiên giang thành vừa nay đang ngồi yên lặng chính là đang tự hỏi chuyện này cố thanh nguyện suy nghĩ một lúc còn nói k、yeah, lão bản có ý tứ là nói dẫn bọn hắn trở về liên bang sau đó biến dị tiến trình y nguyên sẽ không kết thúc bọn họ lại ngày càng s u thế quái vật cuối cùng thành vì một cái nhất định phải, phải giải quyết vấn đề giang thành nghiêng đầu đi do đó tử vong của bọn hắn là tất nhiên tránh cũng không thể tránh chúng ta vẫn là phải giải quyết bọn họ hơn nữa là tự tay tiểu cố xứng sở trong miệng chặn lấy nửa câu nói không nên lời nàng hiểu rõ giang thành không phải là đang nói cho mình nghe chỉ chẳng qua hiện tại cần thổ lộ hết trao đổi một chút trong lòng mới dễ chịu một chút đem những thứ này khoa nghiên học người mang về liên bang quan sát đánh giá số liệu ghi chép cơ thể biến hóa để bọn hắn như quái vật bị cầm tù sao ngày xưa đồng loại làm như vậy thật sự là quá mức tàn nhẫn đồng thời bọn họ sở di biến thành như vậy cũng là vì sau lưng ngàn vạn vạn đồng bào đó là một khó đến giận sôi vấn đề giang thành căn bản không biết ứng giải quyết như thế nào nếu hắn tăng tâm bệnh tuồng lãnh huyết vô tình thậm chí có thể đem nhân viên nghiên cứu khoa học giải phẫu để bọn hắn cúc cùng tận tụy chết sau đó đã như vậy không khác nào nhường liên bang đúng rồi giải người xâm nhập phương diện nâng cao một bước thế nhưng thật muốn làm như vậy rồi hắn tuyệt đối cả đời đều không thể tha thứ chính mình chén bát va chạm giang thành ngựa đầu uống một chén nước cố thanh nguyện vừa muốn vì ngồi quỷ chân tư thế đứng dậy đột một một câu lại làm cho nàng cả người đứng chết chân tại chỗ bưng lấy gì đó tay cũng run dậy rồi ngươi có chuyện gì giấu giếm ta đúng không giang thành hỏi như vậy chương hai trăm bốn mươi ba hy vọng vĩnh còn lâu mới có được ngày đó chương hai trăm bốn mươi ba hy vọng vĩnh còn lâu mới có được ngày đó hắn theo áo khoác trong đưa tay ra vây quanh ở cốc bên cạnh thủy rất nóng cầm một hồi có chút b ỏ n g người bên cạnh cố thanh luyện cứng ngắc rồi một hồi lâu vừa nãy chuẩn bị rời phòng đi lấy mới thủy lại bởi vì những lời này dừng bước đem bưng lên bàn ăn lại bông ngồi xuống tay của nàng để lên bàn nửa cầm sạch sẽ móng tay phản xạ đỉnh đầu đ a n g phao ánh sáng nàng có hơi cúi đầu xuống nói không nên lời thấy không rõ nét mặt chỉ có thể nhìn thấy xinh đẹp bên mặt có một số việc tóm lại là phải bị sách ra tới giang thành luôn luôn nghẹn lấy không nói hắn ở đây và cố thanh nguyện ngày nào tình nguyện chủ động nói ra sau đó hắn nói tốt không có dấu diếm sau đó nàng vẫn là hắn tốt nhất trợ lý thân như người nhà sớm chiều làm bạn tin tưởng vô điều kiện thế nhưng nàng không nói này có chút phiền giang thành ngửi ngửi canh cá vị tươi khẽ nhăn một cái cái mũi hắn ngày càng có một thành thục dáng vẻ của nam nhân rồi c à m tuyến trở nên vô cùng kiên nghị đường con h o à n mỹ môi ngày càng mỏng lông mày như là vẽ lên đi giống nhau vô cùng thô phía dưới con mắt có thần lông mi rất dài khi hắn ra lệnh lúc miệm mở ra g ọ n nói không thể nghi ngờ nói ra quan tâm lúc đ ầ u thì như nhiều xuyên điểm bên ngoài lạnh lẽo người cũng phủ thêm áo khoác chúng ta cần phải đi hắn như vậy lúc nói nét mặt nhất định là lạnh lùng mặt mày trong lúc đó đã c o i nhu tình lại tâm mắt sẽ không t h ấ p đến hình như đang nói vô cùng tùy tiện sự việc điểm ấy ngược lại có vài thiếu niên ngây ngô bộ dáng quan tâm cũng phải lắp làm sao cũng được cố thanh n g u y ệ n lờ mờ còn nhớ hai người lần đầu gặp nhau lúc nàng muốn giúp giang thành làm rất nhiều chuyện có thể vô l u ậ nhiều nói n ư thế h nào, n có thứ hắn chính là không muốn b u ô n g tay không phải muốn tự thân đi làm lần đầu tiên mặc vô cùng chính thức trang phục đi diễn thuyết cũng thế cẩn thận lại cố giả bộ không quan tâm nàng lúc đó tại giang thành sau lưng tại tất cả nghiên cứu khoa học người ánh mắt đều tập trung đến thiếu niên này trên người lúc nàng quay đầu đi có hơi khơi gợi lên q u ỏ e miệng thu tới đông đi xuân lại tới không muốn đi đếm rõ thời gian vô số ban đêm cứ như vậy kinh tâm động phách đến đây thời gian có độc thuộc về mình còn sóng dạng đến dạng đi đến hôm nay thực ra ta cũng không muốn giấu g i ế m ngươi cố thanh nguyện trong lòng nói trên mặt lại không lộ thanh sắc chỉ là túi đầu an tính toạc không muốn nói cuối cùng giang thành bắt đầu mở miệng thật có lôi l á o bản ta không thể nói cố thanh n u y ệ n cắn môi một cái đầu thấp càng sâu không muốn nói coi như xong ngươi cuối cùng vẫn là lại nói cho ta biết đúng không nàng trong lòng mặc niệm không có một ngày này hy vọng sẽ không sau đó lại đổ bưng lên đến gì đó đi ra cửa giang thành ngày càng cố thượng vị giả h uy nghiêm vừa nãy cho cố thanh nguyện cảm giác gáp bách mạnh phi thường mặc dù hắn không nói gì quá phận quá đáng ăn chút gì hắn vuốt vuốt chính mình h u y ệ t thái dương hướng trên mặt thảm một n ằ m t h ở dài lập tức từ trong miệng bay ra sơ tại kế mặt cho viện trưởng chức vụ sau đó tiến về liên bang trước đó hắn cùng lãnh đạo có một lần nói chuyện tiếp nhận ân cần dậy bảo đàng khi nói chuyện khe hở trong lúc đó hắn nhìn thấy trong phòng khách trưng bày một khung hình cực kỳ kinh người là phía trên là lãnh đạo tuổi thơ thời kỳ khoảng mười mấy tuổi bên cạnh hắn góc vị trí đứng cố thanh nguyện giang thành lúc đó thì bối rối lúc đó nàng cùng hiện tại giống nhau như lúc cho nhan vị có bất kỳ thay đổi nào chỉ là kiểu tóc khác nhau vài chục năm năm tháng đối với nàng mà nói giống như trong nháy mắt vung lên kia cái gọi là trên lý lịch sơ lược tuổi tác là nói dối đi hắn không lộ thanh sắc cái gì cũng không hỏi sau khi trở về giống nhau cũng không nói thật sâu vội vào rồi đáy l ò n g ngủ một lát đi hắn nói với chính mình Về đến đó đem để quyết liên bang sau đó còn muốn đem nan n giải sau h ữ n g thứ này biến dị nghiên cứu khoa học cứu này biến người dị đã ế thế quyết n cùng như nào, muốn đang họp sau mới có thể quyết định. Hắn tột trí thể học xử mới sau đ có tiên đoán được nhức đầu về sau hiện tại phiền não cũng không hề có tác dụng nhìn tới bồi dưỡng người điều khiển tốc độ nếu lại nhanh thêm một chút cho thêm các học viên một ít áp lực theo suy đoán của mình cổ linh khôi phục đã lửa xém lông mày rồi muốn triệt để đưa nó giết chết diệt trừ này một viên trong lòng ốm hắn có thể triệt dạ ăn ngủ giang thành đã không biết bao lâu không có ngủ một giấc ngon lành rồi thì ngay cả trong n ộ n g đều quanh quẩn nhìn liên bang bên trong sự tính các loại hiện tại giật mình cảm thấy tại hai trong nội viện buôn tàu bận rộn là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào chí ít đây hiện tại tốt hơn nhiều nghĩ đi nghĩ lại cơn buồn ngủ dần dần dâng lên hắn nhắm mắt lại tứ chi thả lỏng tiếng hít thở dần dần bình ổn giang thành ngủ t h i ế p đi tàu phá băng vẫn tại bổ sóng trạm biển đi tới cũng không yên t ĩ n h môi trường các binh sĩ trái tim lại rất thả lỏng có thể là lần này buôn ba nhiệm vụ chỗ đi quá khứ môi trường quá ác liệt mấy giờ thì để người tình trạng kiệt sức liên bang bên trong người mong m ỏ i cùng trông mong tiểu tổ trở về bọn họ còn không biết nghiên cứu khoa học đáng đợi đến thật sự nhìn thấy nhất định sẽ quá sợ hãi biến dị khoa nghiên học người sẽ đi theo con đường nào không có người biết chuyện này cũng sẽ thành liên bang trong một số người vĩnh hằng tiếc n ố i chương hai trăm bốn mươi b ố không nói một lời ban đêm chương hai trăm bốn mươi b ố không nói một lời ban đêm rạng sáng trăng sáng sao thưa bước vào liên bang bắc vực sau đó nhiệt độ càng phát thích đứng lên theo bác cực trở về nhân viên ngồi ở trên xe v i ệ n giã không còn như vậy bó tay bó chân đã là đã khuya thời gian liên bang trong lại đèn đuốc s á n g t r ư n g không có ai đi nghỉ ngơi theo dự đoán t r i n h lệch thời gian không nhiều lắm mười một giờ thời gian khó khăn lắm đã đến liên bang khu vực bên trong giang thành ngồi ở trên xe nắm một cái tóc phong vẫn còn lớn đối diện thổi qua đến thẳng để người neo mắt lại xung quanh cảnh vật đang cực nhanh trong rừng chim tức tại cỗ xe trải qua thì hù dọa một mảnh tại động cơ tiếng oanh minh t r ồ n g lá rụng ở giữa tùng thử chạy theo dưới đáy vọt hướng tám cây tại ngoài hai cây số nước hồ rất là tinh lu cạnh bờ có tiểu động vật đang uống nước có khi cảnh giác ngầm đầu nhìn hướng bốn phía trở về mọi người hát bản thổ ngôn ngữ ca dao âm thanh k h à n k h à n lại xa xăm quanh quẩn tại đây đất màu mỡ liên bang bên trong nghiên cứu khoa học người còn có quan chị huy thạ l y mong mọi cùng trông trừ g a học sinh ký túc xá người còn lại toàn bộ đều đang đợi đội xe qua cửa ải lại ái vào tầng tầng lầu cắt trong khép hẹp chờ mặc lại trang nghiêm chung quanh có thật nhiều người bọn họ trước đây trên khuôn mặt là tràn ngập vui sướng cùng chờ mong thế nhưng và nhìn thấy này trở về trong đội xe không khí kia cỗ xông thẳng tới chân trời đau thương để người nhóm nét mặt chậm rãi đọc lại xe dừng sắt ở cao ốc bên ngoài có người thành giang thành mở cửa xe hắn đi xuống cùng lúc đó đến rồi mấy chục người tay cầm cáng cứu thương binh sĩ tập kết ở phía sau c h i ế c kia xe tải lớn toa xe phía sau bọn họ đem cáng cứu thương bày ra trên mặt đất thật nhiều người vây đến đây bọn hắn muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra có một loại dự cảm bất t ư ở n g ra hiện tại mọi người trong lòng khẩn trương tầm mắt hết thạy tập trung tại toa xe phần môi giang thành tiến lên thạ lủy chắp tay sau lưng hai người gặp mặt lập tức thì nói chuyện với nhau cái gì mọi người nghe không được tiếng nói chuyện của bọn họ nhưng có thể nhìn thấy giang thành lắc đầu trong mắt hơi mang lấp lóe sau đó thạ lủy sắc mặt thiết thanh nghiêng đầu đi mặc cho ai cũng có thể nhìn thấy tâm tình của hắn rơi xuống rồi điểm đóng băng trên cao ốc phương đèn mạng n g n g đột nhiên mở ra chiếu phía dưới đèn đốt sáng trưng xe tải toa xe chậm rãi bị mở ra có chuyện gì vậy bên ngoài như thế nhau nhau học sinh trong túc xá vừa nay mấy chục chiếc xe trải qua âm thanh đánh thức triệu tuyết nụ nàng mở mắt ra mê man ngồi dậy nhìn thấy lạc tiểu ly cũng tỉnh rồi nàng nhìn thoáng qua thời gian buổi tối m ộ ư ơ i một giờ bốn mươi hai phần vì sao đêm khuya sẽ có động tĩnh lớn như vậy nàng suy tư một chút thông qua ngoài cửa sổ nhìn về phía xa xa cao ốc sáng lên cực nóng ánh sáng lại xoay đầu lại cùng lạc tiểu ly liếc nhau một cái trong lòng lập tức thì có rồi đáp án có phải hay không g i a n g thành quay về ấm áp trong túc xa có đều đều tiếng hít thở kha băng như cũ đang say ngủ trạng thái một cái tuyết trắng chân dài nịch ngậm rỗi ra ổ trăn tóc dài d ố i tung trên mặt, nét mặt vô cùng lạc tiểu ly ngồi ở trên giường mặc lên áo khoác sau đó xốc lên ổ c h ă n mặc vào dép người đi làm gì đương nhiên là đi xem chuyện gì xảy ra trong lòng lúc nào cũng lo lắng g i a n g thành lạc tiểu ly giờ phút này không muốn nói nhiều chỉ muốn đi ra ngoài thế là vứt xuống những lời này mở cửa thì đi ra ngoài nàng t ị n h lệ bóng lưng tại môn chỗ nào biến mất quẹo vào hành lang nghiêng xuống sợi tóc dối tung trên vai về sau thoáng qua thì tắn mất triệu tuyết nhu cắn môi do dự hai giây mặc xong quần áo cũng xuống giường nàng lúc ra cửa vẫn không quên liếp nhìn kha băng một cái cuối cùng vẫn là không có đánh thức nàng đi theo lạc tiểu ly thì hướng mặt ngoài chạy tới đợi nàng hai ra đến bên ngoài chạy đến trước lầu đúng lúc mấy người lính một bước đạp vào h ắ t cám toa xe ở bên trong một hồi bận rộn nàng nhóm không dám rời quá gần chỉ có thể xa xa quan sát bị nhân viên nghiên cứu khoa học bắt được khẳng định lại đem các nàng mang trở về ký túc xá người chung quanh đồng dạng khẩn trương nhìn chăm chú trong xe tiếng động tiếng bước chân r ồ n dập v ă n g lên hai người từ bên trong đi xuống hai cái k h ắ c binh sĩ lại đến đi x u ố n g người dơ lên cáng cứu thương phía trên nhiều một bộ bị dây thừng bao vây lại thân thể này thân thể con mắt trợn mắt nhìn lại vô thần xem ra tiến nhập nửa hôn mê trạc chọc hàng con mắt tại trong ngọn đèn phi thường khủng bố nhất là trong đó thụ đồng người vây xem toàn bộ đều chóng váng đầu óc chống giống xôn xao âm thanh nhất thời cũng mà còn có một cái thật dài màu nâu cái đôi theo trên cáng cứu thương người kia phần đuôi rủ xuống thẳng rơi xuống mặt đất theo cáng cứu thương lắc lư đung đưa thả xuống đến một cái âm ảnh nay tựa như người thằn l ằ n giống nhau thứ gì đó tay chân toàn bộ bị trói lại có thể nó mang cho lòng người sung kích quá rung động những thứ này khoa nghiên học người chỉ nghe nói qua người xâm nhập khủng bố có thể cái nào từng tận mắt nhìn thấy cứ như vậy chưa hề che giấu bại lộ ở trước mắt lúc thẳng bức người x ư n g sờ nay thứ này là cái gì? giang chỉ huy đem sinh vật ngoài hành tinh bắt trở lại nhìn lên tới như một cái tráng kiện mãng xả lại giống là tích dịch kỳ lạ nghị luận ầm ĩ không biết được quá đa tình báo người hiện tại còn đầy đủ đoán không được đây là khả kính bắc cực nhân viên nghiên cứu khoa học tại tuyến đầu quan sát đánh giá cổ linh người dũng cảm những k i a trong lòng hiểu rõ cao tầng hiểu rõ giang thành vì sao tiến đến bắc cực người hiện tại trong lòng đường đề cập có nhiều bị đè nén vưu lập hiên đứng ở trên bậc thang ánh mắt che giấu tại kính mắt về sau hạn chật vật nuốt nước miếng một cái nỗ lực dùng chính mình bình tĩnh trở lại làm sao lại như vậy trở thành như vậy người thật sự có thể biến dị thành kiểu này hình thái chết thoái h để xa Hắn lấy xa n kính gương g mắt, trà sát gương mặt c ra lạc tiểu ly cùng triệu tuyết đu đã sớm đứng chết chân tại chỗ nàng nhóm mơ hồ nhìn thấy cái đôi u trận này trong đêm khuya rung động còn xa chưa kết thúc đợi toa xe trong tất cả biến dị nghiên cứu khoa học người hết thể bị vận tiếp theo theo bác cực trở về đám binh sĩ đi về nghỉ giang thành xoay đầu lại hướng trên bậc thang mọi người ra lệnh toàn thể t r ư ờ n g quan mỗi cái bộ môn lãnh đạo toàn bộ đến tầng cao nhất hội nghị khẩn cấp hai quan chỉ huy đi ở trước nhất bên cạnh bọn họ không khí lạnh băng đến từ điểm không ai dám tới gần tại cổ quái như vậy trong không khí mọi người ngồi thang máy hướng lên đi không nói một lời chương hai trăm bốn mươi lăm vượt thời đại lãnh tụ thường cao nhất đại s ả n h ánh đèn cực độ sáng triệt như ban ngày lại phía dưới mấy chục cái nhẹ thủy tinh cường lực bình từ trong gia cố trong đó còn thiết trí chói b u ộ c mang mười mấy người trưởng thành lực lượng cũng không tránh thoát được các binh sĩ đem biến dị nhân viên nghiên cứu khoa học đầu nhập trong đó bình dưới đây có lưu lô thoát khí trên trần nhà cánh tay máy rủ xuống nâng lên từng cái nhân viên cánh tay đem chói b u ộ c mang cột chặt cố đắp lên nóc giải khai nguyên bản dây từng lớn bọn họ từ đầu chi quối chưa hề che giấu đem biến dị bộ phận biểu diễn ra áo còn lam lũ hạ nhìn thấy mà giật mình thật nhỏ lân phiến trải rộng giang thành đứng phía sau vô số người trầm mặc bọn họ dùng hoặc thương xót hoặc sợ hai hoặc ánh mắt phức tạp nhìn b ì n h trong người đã từng những người này cùng bọn hắn cùng thuộc một loại có kiện toàn t ứ chi mềm mại làng h g ra, tính cách ôn nhu hiền lương bây giờ lại thành bộ dáng như vậy thác lì sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi lúc trước hắn đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý có thể tình huống xa so với trong tưởng tượng hằng bét dưới lầu trên bậc thang lần đầu tiên nhìn thấy giang thành hắn hỏi lời nói là nghiên cứu khoa học người còn có biến trở về cơ hội sao sau đó giang thành lắc đầu bác bỏ có thể tầng cao nhất trong đại sành rất nhiều người có thể một chút tiếng vang đều không có lặng ngắt như tờ. mọi người đều không biết nên nói cái gì trong lòng một đoàn mê man chỉ có thể đem kỳ vọng chút xuống tại lãnh đạo trên người giang thành cùng thả l y đi tới một bên nhỏ giọng hiệp thương nhìn cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua bọn họ nói thật lâu không còn nghi ngờ gì nữa nói hạng mục công việc vô cùng nhiều sau 15 phút giang thành h á n g dọn một tiếng phục trở lại chạm ở trước mặt mọi người Tốt, tuyên rất ta một cọc một cọc tới.、Đầu、trước phải nhắc tới chúng ta bắt trình. muốn bố lần lữ Đầu này nghị khẩn nhiều, chúng nhắc chúng như vậy hội phải việc đi cấp cọc cọc cực sự chúng ta thì đối với bắc cực nghiên cứu khoa học người hiện trạng rất lo lắng khẩn cấp chạy tới tại đã đến thành lũy sau đó phát hiện tiễn vật liệu j o h n n y vết máu hắn là tốt nhân viên bất hạnh qua đời tất cả thành lũy không có mơ a a i cho là chúng ta đi tử vong chiều không gian như trước đó châu nghĩ như vậy j o h n n y đúng vậy bị biến dị khoa nghiên học người giết chết mà biến dị nguyên nhân và chiều không gian liên quan đến trong đó tung bay một loại có thể xâm nhập nhân thể hơi sinh vật nhỏ tất cả biến dị quá trình chúng ta không được biết còn cần nghiên cứu chúng ta chắc chắn gặp được cổ linh giang thành đang nói câu nói này lúc hơi bất trợn dừng lại ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên mặt của hắn nghiêm túc lắng nghe nó vô cùng khổng lồ cho người cảm giác đệ nén rất mạnh như một tòa không thể vượt qua núi cao cái gì cổ linh đã khôi phục sao vạn hưng nói khiếp sợ hỏi lên tiếng không có chúng ta chỉ thấy được rồi nửa người đồng thời giả lập số liệu ta nhường cố trợ lý như kỹ đợi chút nữa rồi hay nói chuyện này giang thành còn nói nói một thật đáng tiếc thông tin bằng kinh nghiệm của ta mà nói ghen một khi xảy ra như c h u y ể n loại tình huống này ngắn hạn trong không cách nào khôi phục dùng một ghen tiến hóa sau đó lại thoái hóa cần mấy chục và năm nói cách khác những thứ này nghiên cứu khoa học người vận mệnh dừng ở đây rồi lời nói đến nơi này các cao tầng cùng nhau nhìn về phía lọ thủy tinh trong váy mắt tại mấy g i â y trong đống nhiên biến đỏ trầm thống cảm giác đầy tràn tại trái tim của mỗi người sáng ngời phía dưới người thằn lằn lân phiến là trói mắt như vậy đâm vào mỗi người ánh mắt trong bọn họ không đành lòng lại nhìn thác l ì thậm chí phiền m u ợ n nghiêng đầu đi mà viu lập hiên thì là kinh ngạc muốn n ó i quen đi nâng kính mắt tay đều ngừng tại trong giữa không trung giang thành mí môi lúc này lại hiện ra vượt qua thường nhân bình tĩnh tất nhiên xảy ra vấn đề chúng ta nên hấp thủ giáo hấn là chỉ huy phó ta đứng n u i chịu xảo ta lại phát biểu một thì tuyên bố báo cho biết liên bang trong toàn thể thành viên. đồng thời tại tuần này mà tự mình đến người mất ra thuộc chỗ nào bội tội nay vừa nói v ư u lập hiên cảm giác giang thành điến rồi tại vô số trong lòng người hắn là ngẫu như bình thường tồn tại lại đại biểu toàn thể liên bang nhân viên nghiên cứu khoa học toàn cầu phạm vi bên trong nghiên cứu khoa học kẻ yêu thích chủ cột tinh thần nay tuyên bố một phát lại đối với danh dự của hắn sinh ra bao lớn ảnh hưởng càng nguy hiểm hơn một điểm là là chỉ huy phó hắn không hề cố kỵ đem trách nhiệm ô m lấy k i u tổng chỉ huy quan thạ đi đâu hắn đem ở vào một thế nào vị trí dựa theo trên quan trường ngầm thừa nhận quy tắc thạ lì chỉ có thể dùng càng có thành ý biểu hiện qua lại quỹ nếu không ngàn người chỉ trò chỉ huy phó đều như vậy người cái tổng chỉ huy còn có thể treo lên thật cao việc không liên quan đến mình nếu thay cái chìm đắm quan trường mấy chục năm người khẳng định sẽ tâm sinh và khí mặc kệ là từ cái nào phương diện tuyệt đối bất mãn thế nhưng t h á lì chẳng những không có phẫn nộ ngược lại là nhìn về phía giang thành ánh mắt càng biến đổi nghiêm túc một quãng thời gian ở chung hắn nhìn xem rất rõ ràng giang thành cái này nghiên cứu khoa học giới thần không phải loại đó vô tình thương người hắn làm như vậy chuyện chỉ có một khả năng giang thành thiết thiết thực, thực cảm giác được gây náy đồng thời vì đền bù duy trì lòng người dứt khoát hắn thật chính là muốn vượt qua lần này chỗ khó lúc này t o n n k h ô đến g giới i phiên á g h t vưu lập hiên bồi dối hắn ngồi nhiều năm như vậy vị trí theo một tiểu thành thị lãnh đạo đi đến kinh đô lại được cất nhắc tới liên bang địa vị căn gọn mọi việc đều thuận lợi thiên hạ giao hảo nói như vậy không quá đáng chút nào mỗi theo một đơn vị trong g i a đây lãnh đạo đồng nghiệp có nhiều tảng dương nói tiểu tử ngươi được là vật liệu hiểu chuyện lan quan năm thứ m ộ ư ơ i một hắn vưu lập hiên cũng không vượt qua cấp trên không dám làm có hại danh dự sự tình á hiện tại giang thành cho hắn lên bài học hắn sợ sệt vừa mới nói xin lỗi sau khi nói xong t h ạ l ì trong lòng rất có phê bình kín đáo tại nhận biết trong chuyện này làm cũng không đúng bây giờ xem biểu hiện hai trong lĩnh vực hoàn toàn khác biệt người kiệt xuất thân như huynh đệ đâu thèm những kia kỳ kỳ vai vai việc nhỏ những người khác cũng đều bị chấn động rồi nội tâm dâng lên một loại không cách nào hình dung cảm động quan chỉ huy còn như vậy bọn họ những người này lại thế nào thoát được trách nhiệm nội tâm ngày càng kiên định nhất định phải thành liên bang hết sức mặc kệ thế nào đoạn trải qua này chính là bọn họ nhân sinh trong khó cớ nhất giang thành tiếp theo còn nói lần này đi t ử vong chiều không gian ta quyết định ba chuyện thứ nhất luyện tập học viên sự tình lựa xém l ô n g mày học viên tổng quản lý giải liệt cổ linh hư ảnh hình chiếu chế tác ta lập tức hạ đạt mệnh lệnh tiếp xuống chế tác được muốn để tất cả học viên thí nghiệm p h à n không thể sinh ra đối kháng chi dũng khí ngược lại khiếp sợ lùi bất người toàn bộ đào thải liên đối kháng cũng không dám nói gì chiến đấu đồng thời vật lộn luyện tập khảo thí huấn luyện bắn tiệc khảo thí kiếm thuật luyện tập khảo thí tự thích đứng khoang điều khiển luyện tập sắp đặt tại một tháng sau bốn ngày lựa đi ra một nhóm tinh nhuệ trong tinh nhuệ thứ hai chế tạo không người quan sát đánh giá số liệu thiết bị khoa nghiên bộ phó kỹ sư ra khỏi hàng khẩn cấp nghiên cứu cần phải tại trong vòng mười ngày đẩy nhanh tốc độ ra đây theo ta đoán trước trong bốn mươi ngày cổ linh chắc chắn phá đất mà lên chúng ta muốn tinh chuẩn bắt giữ sinh trưởng của nó quỹ đạo tuyệt không cho phép ra nửa một chút lầm lỗi thứ ba quyết nghị nhóm này biến dị nghiên cứu khoa học người chúng nó đi con đường nào tất cả cao t ầ n nhất định phải phát biểu ý kiến không thể b vô tình chấn định giang thành chữ chữ châu ngọc khuôn mặt kiên nghị vượt thời đại một lãnh tụ tại lúc này chiếu sáng dạng dỡ thật sự trên ý nghĩa xuất thế hắn trói mắt đến bất kỳ một cái nào ở đây cao tầng đều bị miệng lưới khô khốc cảm nhận được cực mạnh cảm giác á c bách chương hai trăm bốn mươi sáu vẫn không có kết quả chương hai trăm bốn mươi sáu vẫn không có kết quả một đêm thảo luận chỉ nghe thấy tầng cao nhất tiếng mắng nổi lên bốn phía nhao nhao âm thanh không ngừng cầm ý kiến khác biệt người tranh mặt đỏ thiệt h a i nếu không phải quan chỉ huy ở đây không phải đánh nhau không thể cầm giữ gìn ý kiến người trong miệng giận g ữ mắng mỏ chỉ vào đối phương c á n mũi nước dài bắn tư tung hận không thể hất lên phiến đối phương một cái tát cầm cấp tiếng ý kiến người trải qua cười lạnh liếc mắt nhìn hoàn toàn không để ý người khác thái độ dựa vào lý lẽ biện luận thành thị hương trong giếng vô ý thảo luận triết học luân lý nhưng này nhìn như xa xôi triết học hai chữ bất cứ lúc nào đều tồn tại lại cùng nhân loại cùng một nhịp thở giang thành sở dĩ xoan suít là bởi vì lâm vào một q u á i trong vòng hiện tại hắn đem tất cả mọi người kéo vào rồi cái này vòng lần còn trong dù sao có thể quyết định biến dị nghiên cứu khoa học người vận mệnh người không chỉ là hắn một tại cách nay mấy chục năm trước luân lý học gia philippa phát biểu ẩn ý trong đó nhắc tới rồi tàu điện năn đề cái này thí nghiệm nội dung cụ thể là tàu điện trên quỹ đạo bị trói rồi năm người mà nó dự bị trên quỹ đạo bị trói rồi một người lại có một cỗ mất khống chế tàu điện phi tốc l á i tới mà bên cạnh ngươi vừa vặn có một trục u a y ngươi có thể quyết định tàu điện đi hướng một người quỹ đạo n à y và biến dị nghiên cứu khoa học người tình cảnh hiện tại sao mà tương tự giang thành có thể lựa chọn đem bọn hắn giải phẫu sinh vật thí nghiệm khống chế lại vì cung cấp học viện học viên luyện tập như vậy có thể thực hiện nhân viên nghiên cứu khoa học giá trị tối đại hóa còn có thể trợ giúp chúng ta hoàn toàn hiểu rõ biến dị nguyên nhân cùng với phương pháp Này tại dưới tình hình như thế không thể cho bọn họ một cái tốt kết cục còn muốn thực hiện giá trị tối đại hóa người như người ta thực sự là vườn môn a ta tuyệt đối khác biệt ý nghiên cứu quyết định người này mắng dĩ nhiên không phải gian thành là cầm giải phẫu nghiên cứu ý kiến bộ phận lý tinh phái lý tính phái cho rằng việc đã đến nước này cái gì đạo đức luân lý trước để một bên đi xưa nay không có thắng lợi không phải dùng đổ máu hy sinh đổi l ấ y đặc thù thời khắc đặc thù quyết định có người đứng ra đưa ra một loại khác phương pháp ta đề nghị toàn thể người liên bang viên bỏ cuộc làm quyết định quyền lợi mà l à nhường nhân viên nghiên cứu khoa học gia thuộc đến quyết định bọn họ so với chúng ta có tư cách này ta không đồng ý trước đây thông báo cho bọn hắn thông tin sau đó gia thuộc thì ở vào cực độ đau thương trạng thái ngươi nhắc lại ra giải phâu phương án để người khác nhìn chúng ta như thế nào liên bang một đám động vật máu lạnh cái gì chú ý ngũ ngốc Cái l ạ i l à n g ư ơ i tới ta đi a thạ ly ngồi ở một bên hút thuốc thôn vân t h ổ vụ nét mặt dấu ở sương mù phía sau nhìn xem không rõ lắm chắc hẳn hắn cũng chán ghét c á i lộn quá trình ai cũng không muốn đối mặt khó như vậy để giang thành dần dần hơi không k i ê n n h ẫ n rồi hắn hiểu rõ hôm nay là thảo luận không ra cái nguyên cớ rồi lại nhau nhau sợ làm muốn đánh nhau thế là d ạ n g sáng 2 h 4 9 phần giang thành vỗ bàn một cái đứng dậy được rồi tan họ đến này đi quay đầu chúng ta tiếp tục bàn lại hắn dẫn đầu g i i tiệc t h ạ ly lập tức cũng đứng dậy rời đi có thể sẽ nghĩ trong phòng vận tải nhau nhau mấy phút sau, sau đó hắn về tới phòng ngủ của mình bên trong thể xác tinh thần đ ề u m ệ t lặn lội đường xa đến hiện tại trừ ra tàu phá băng trong nghỉ ngơi một hồi giang thành đã tiếp cận hai mươi cái nhiều mấy giờ không có nằm ở trên giường hào hào ngủ nhất ra rồi hắn vô cùng buồn ngủ cũng không phải đặc biệt buồn ngủ lẳng lặng tựa tại đầu giường cũng không muốn nằm xuống động đậy khí lực là không có trong đầu một đoàn g i ấ c mơ hồ thứ gì đó dẫn đến hắn nghị thi không đỗ cả người ở vào một loại đờ đ ấ n trạng thái Về ệ phải đứng dậy đơn giản rửa mặt giang thành nằm sấp ở trên giường cứ như vậy ngủ thiếp đi hắn ngay cả chăn mền đều không có đóng hơn một giờ sau đó cửa phòng được mở ra một đường nhỏ trong hành lang ánh đèn xông vào đến chiếu trên sàn nhà trên giá sách cố thanh nguyện rón rén đi đến mặc dù trong phòng một đoàn hôn ám nhưng mà lấy nàng cảm giác bén nhạy không có đụng chạm lấy bất luận gì đó đi tới bên giường giang thành ngủ rất quen còn mặc quần áo chẳng qua thoát áo khoác cửa sổ không có đóng cố thanh nguyện đi tới thay hắn kéo lên rồi bởi vì phong không ngừng bị cổ động mặc cửa cũng đóng lại cửa sổ lần nữa đứng ở cửa sổ bên cạnh nàng quy ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí đem chăn mền theo giang thành thân thể bên trong lôi ra ngoài đ ó n ở trên người hắn đặt ở trên ngực phương một điểm vị trí làm xong đây hết thảy trong bóng tối cố thanh nguyện không hề đi mà là l ặ n g lặng nhìn gương mặt của hắn trong nội tâm nàng luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thụ có mấy lời t r ô n ở ngực trong giá không được nếu có thể lựa chọn nàng muốn đem chính mình chân thực tất cả nói hết ra thẳng thắn thành khẩn đ ố i đ ã i vì giang thành chính là làm như vậy người như hắn không che giấu mình tại một cũng không phải người nhà mặt người trước triển lộ tất cả một loại lớn lao tín nhiệm phần lớn thời gian người đều không được chọn chỉ có thể nước chảy b è o trôi tại mỗi một lựa chọn bên trên cường giả mới có năng lực lựa chọn cường giả cũng lựa chọn không được tất cả thú chi một ít bị trở thành quân cờ người khó đem tâm sự cùng người nói nói và thanh thiên minh mới biết cố thanh nguyện ghé vào giang thành bên giường thật dài sợi tóc lười biến rũ xuống mỹ mạo gò má bên cạnh khoe miệng của nàng xuống dưới cong lông mày cũng thế bực này mạo phạm cử động kéo dài thật lâu khoảng mười mấy phút nàng ý thức được đến thời gian ă rồi chính mình cần phải trở về nhường lao bản g nghỉ ngơi thật tốt một hồi cố thanh nguyện đứng thẳng lưng lên dày cao g ó t nhẹ nhàng đạp trên sàn nhà nàng cầm lấy cốc rót một chén nước đặt ở giang thành đầu giường bên cạnh trên mặt bàn đem cặp văn kiện thượng thư ký khép lại gian phòng của nàng tại giang thành bên cạnh trở về khoảng còn phải xử lý bộ phận văn kiện tốc độ khá nhanh lời nói nửa giờ sau hẳn là có thể đi nạp điện vén một chút bên tóc m a i tóc cố thanh n g u y ệ n rời khỏi đóng cửa lại lúc không quên xuyên thấu qua khe hở nhìn một chút đang ngủ say sưa lao bản đến lúc sáng sớm thời tiết đông nhiên lại chuyển lạnh chân trời tích đầy rồi màu x á m vân tầng tầng lớp lớp cũng không lâu lắm liền rơi ra tí tách tí tách mưa nhường bình minh càng m u ộ n một chút tiếng mưa rơi vô cùng chữa trị tích táp rơi xuống thấm ớt liên bang cảnh nội đứng lặng kiến trúc dội tại trên sân thượng suối trận mưa này vô cùng đột nhiên nhường bản tới bắt đầu ấm áp khí hậu lại một lần nữa ý lạnh phần lớn người đều đang say ngủ trong trong túc xá lạc tiểu ly cùng kha băng mệt mỏi nhân viên nghiên cứu khoa học không có chỗ nào mà không phải là hoặc hứa hạ ngày mưa càng thích hợp cho người ta một dễ chịu môi trường tiến hành nghỉ ngơi giang thành n g o ạ i ý muốn ngủ một giấc ngon lành hắn nhất thời b u ô n g xuống mọi chuyện cần thiết triệt để trong mộng ngao du ngủ trời đất b ù mịt cố thanh huyện sáng sớm lúc lại đến đây một chuyến trông thấy lao bản ngủ quen như vậy cũng không p h i dậy theo xa xôi bắc cực trở về hắn đúng là quá mệt mỏi một thẳng tới giữa chưa chương hai trăm bốn mươi bảy chế tác cổ linh toàn bộ tin tức hình ảnh chương hai trăm bốn mươi bảy chế tác cổ linh toàn bộ tin tức hình ảnh tại italy nam bộ một vị khoa học kỹ thuật nhân tài nhận được người lãnh đạo trực tiếp điện thoại muốn hắn cơi máy bay tư nhân lập tức tiến về một nơi nào đó cũng mà còn có cảnh sát hình sự quốc tế đi cùng thế là vị này hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân không thể không bỏ cách dễ chịu ổ chăn đánh thức trong ngẫu tê h con nhất thời giải thích rồi vài câu mười mấy phút thu thập x o n g hành lý nhờ xe tiến về sân bay đầu vóc mù mịt căn bản không biết là nguyên nhân gì hắn sáng sớm chín giờ sau khi rơi xuống đất phụ trách người tiếp đại viên nói cho hắn chân ngơi ư hạ nơi này chính là liên bang ở vào đại lục bắc nóng nhìn cực điểm mà triệu hắn qua người tới người tiếp đã nói nổi danh tự sau đó trung nhân nhân á lãng toàn thân cứng đở lập tức qua đi chính là mừng như liên uy lao bả ta xuống phi cơ rồi ư mừng hiểu rõ là nguyên nhân gì rồi giang chỉ huy quan có chuyện gì muốn cùng ta thương thảo không sai chính là giang chỉ huy quan giang thành a lãng ngồi ở trên xe tràn đầy gốc d â u cầm trên mặt tất cả đều là hưng phấn ngay cả â u phục bên ngoài dẫn đều đang run r u dậy nói ra tên này mà nói đối với hắn là lớn lao vinh hạnh hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ có một ngày mình có thể tận mắt nhìn đến nghiên cứu khoa học thiên tài còn có thể cùng nhau hợp tác làm nghiên cứu hạng mục tin tức như thế đột ngột nửa đêm máy bay xuyên quốc gia lặn lội đường xa bây giờ hắn đi lên liên bán xe báo xong vui sau đó a lãng cúp điện thoại nhịn không được xoa xoa tay còn đắm chìm trong như mộng như ảo trạng thái trong tưởng tượng một chút tối khâm phục hâm mộ thần tượng đột nhiên muốn cùng mình gặp mặt hắn là vô số nghiên cứu khoa học người trụ của tinh thần a chính xác mà nói a lãng cũng không phải một vị khoa nghiên học người mà là khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực người hắn chuyên môn nghiên cứu toàn bộ tin tức hình ảnh đồng thời thành rất nhiều trọng đại hoạt động khai mạc làm qua lộ thiên toàn hơi thở kỹ thuật cực hắn cao siêu hiện tại hắn như cụ không biết mình rốt cuộc có gì có thể có được rang thành ưu á i giống như hắn là toàn bộ tin tức hình ảnh lĩnh vực đại lão người. Đang trên ừ t nơi thực tế n bất kể thần tượng nhường hắn chờ một lát giang chỉ huy quan lập tức liền sẽ tới a lãng gật đầu không nói gì tâm trạng như cũ chỗ đang khẩn trương trong trên thực tế bất kể thần tượng nhường hắn hoàn thành nhiệm vụ gì hắn đều nhất định sẽ dốc hết toàn lực lục tục no ngoe lại có mấy người đi vào rồi văn phòng khuôn mặt của bọn hắn đều vô cùng lạ lẫm có nam có nữ quốc gia khác nhau thậm chí màu da đều có tranh lệ có người thậm chí đúng á lãng tỏ vẻ kinh ý chủ động đến nắm tay nói thế nào hắn cũng là toàn bộ tin tức lĩnh vực đại lão ngành nghề trong nổi tiếng hay là rất cao mười một hai mươi một phần theo môn l ệ c h cạch một tiếng mở ra mấy người kia chờ mong người cuối cùng đã đi đi vào thanh thú thanh niên mang theo mỉm cười thân thiện cử chỉ thong rong trên người có một chút thượng vị giả h u áp mặc một bộ thật mỏng áo khoác hạ thân là rất rộng rãi quần ăn mặc vô cùng hưu nhàn nhưng từ hắn vào cửa một khắc kia trở đi bên cạnh phụ trách an toàn b ì n h sĩ lập tức thì cúi đầu để bày tỏ tôn kính không sai người đến là giang thành a lãng cọ một chút liền đứng lên có thể ấp úng lại không biết nên nói cái gì càng căng thẳng hơn, hơn rồi hay là giang thành dẫn đầu vươn tay ra cùng hắn cầm một chút mới để hóa giải hắn khó mà nói nên lời tâm tình cái này tuổi gần bốn mươi người lúc bắt tay trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi giang thành đem mấy phần văn kiện đưa tới mấy người trên tay này là chúng ta nhân viên công tác đi suốt đêm chế ra tới phương án sở dĩ đem làm phiền các vị đường dài đến thì là nghĩ để các ngươi trở lại như cũng một đoạn chân thực hình ảnh yêu cầu là một một trở lại như cũ độ chân thật tốt nhất có thể làm đến hoàn mỹ mấy người lật ra văn kiện nhìn thấy muốn chế tác hình ảnh yêu cầu một mươi năm tám mét hình ảnh thật hoàn mỹ khái niệm chính là mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn làm được lỗ chân lông cũng cao hơn độ trở lại như cũ trong đó độ khó có thể nghĩ a lãng mấy người bọn hắn chuyên gia còn không nghĩ tới chính mình muốn làm ra tới hình ảnh là thế nào một vật bắt giữ nửa cái cổ linh hình thể tài liệu ngay tại cố thanh nguyện trong tay chế tác cổ linh toàn bộ tin tức hình ảnh để nó giả lập hiện lên hiện tại lộ thiên trên cỏ chỗ khó ở chỗ ánh mắt của nó cùng với kê phần không thể mô phỏng cảm giác các bách chính xác mà nói khó khăn nhất là vương khí thế cho nên giang thành gọi tới toàn cầu phạm vi toàn bộ tin tức hình ảnh lĩnh vực cực kỳ có trình độ mười mấy người bọn họ lần lượt đến rồi liên bang bắt đầu đêm ngày công tác thời gian vô cùng gấp g á p hắn muốn tại trong vòng vài ngày thì làm ra có thể a lãng bọn họ nhìn qua rồi chân thực quay video sau đó cả người đều cho váng t i ể u này che giấu tại cuối sông băng ở dưới sinh vật lại là chân thực tồn tại mà không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong tạo vật nó chắc chắn tồn tại ở một ngàn cây số bên ngoài cực điểm hãy theo thì có khả năng phá đất mà lên chế tạo ra giả lập hình ảnh là cực kỳ trọng yếu một bước giang thành muốn chính là các học viên trạm tại dạng này một quái vật khổng lồ trước mặt đứng ở một vương d i ệ n trước có thể không sợ hai chút nào d ơ lên binh khí trong tay hướng hắn chém vào như thế mới xem như một chân chính chiến sĩ điểm này độ khó quá cao trong lòng của hắn rất hiểu rõ trừ mình ra đi theo cùng nhau tại tử vong trong lĩnh vực những kia trọng trang tinh binh chỉ sợ không có mấy người dám lấy dũng khí đến tiến hành xạ kích đây là một loại tự nhiên sợ hãi liền như là có người t r o n g t h ế g i ớ i biển sâu h ắ t cám không tự chủ được toàn thân rét run run dày giống nhau vượt qua nó cần rất lớn dũng khí trải qua bao nhiêu năm huấn luyện trọng trang tinh binh vẫn cần muốn rèn luyện k ngày ấy mặc kệ là thạ lụy hay là gian thành tuyệt đại đa số cao tầng đều sẽ đích thân tới hiện trường nhìn một chút các học viên biểu hiện sang chọn tới nhanh như vậy bọn này ngây người thời gian ngắn ngủi bọn cuối cùng muốn trải nghiệm chân thực sợ hãi giang thành trong lòng cũng có chút bận tâm không biết mấy nữ hải tử kia có thể hay không chống đỡ chương 248. cuối cùng nhìn thấy ta sao chương 248, cuối cùng nhìn thấy ta sao mảnh mai không thể trở thành thất bại lấy cớ thất bại từ trước đến giờ chỉ là thất bại bất lực người mới biết thành thất bại cãi lại dùng các loại giả thiết nhân tố để giải thích tự an ủi mình kha băng tự mình t r ủ n g tại trên đất t r ố n g kia đám hoa hồng kiều diệm đến để người nhịn không được ngừng chân thưởng thức nó đồng thời cũng yếu đáng sợ nếu là một hồi cồn u phong thổi qua đến có thể nó thì phiến cánh hoa bay tán loạn thậm chí bị n ổ tận ốc mấy nữ sinh này theo không cảm thấy mình tương đối cái k h á c tinh anh học viên có bao lớn ưu thế thế nhưng nàng nhóm vẫn như cũ cắn răng một đường kiên trì đến đây đồng thời thẳng đến hiện tại biểu hiện đều vô cùng vượt trội luyện tập chưa đủ tàn khốc là một mặt nguyên nhân ý chí lực cũng là một mặt nguyên nhân cùng chỗ một ký túc xá lại lẫn nhau trong lúc đó có tình địch quan hệ nàng nhóm lại như kỳ tích ở c h u n g coi như hòa hợp chí ít không có xảy ra lớn ma sát ma sát nhỏ không ngừng nhưng không đáng giá nhắc tới tại trái phải rõ ràng trước mặt nàng nhóm biểu hiện g a dị thường ngăn ý tiếp nối là g i a n thành tại toàn bộ tin tức hình ảnh sắp chế tắc hoàn thành trước đó đạt được rồi một tin tức xấu tin tức xấu này là đối với triệu tuyết n u mà nói liên bang bên trong đạo viên sẽ đối với mỗi cái chuyên khu học sinh số liệu cùng với biểu hiện tiến hành ghi chép phụ trách hoa hạ chuyên khu vạn hư nói đặc biệt tìm được rồi giang thành cung cấp mấy người kia quan sát đánh giá số liệu giang thành tiếp đi tới nhìn một chút bất ngờ rất nhiều a xếp hạng tại phía trước nhất là trúc nhất b ạ c h cái này thanh niên thiên phú dị bẩm tại mỗi một hạng tiểu trong khảo nghiệm biểu hiện đều rất tốt lại tốc độ phản ứng nhanh đến để người tê cả ra đầu đối diện từ tiền p ư ơ n g bắn tới thứ gì đó chỉ cần tốc độ không tiếp cận đạn hắn đều có thể nhanh chóng tranh thoát đây đối với loài người mà nói rất đáng sợ hắn tố chất thân thể cũng, cũng không tệ lắm, nếu ở sau đó các loại đại khảo t r o n g có thể quá quan l ờ i nói hẳn là một cái tuyển thủ hạt giống tiếp xuống người này thì càng nhường g i a n g thành c a o mày rồi hắn kỳ vọng lạc tiểu ly đào thải có thể lại thấp xuống không ít vì tiểu ly vậy mà tại hoa hạ đặc biệt trong vùng xếp hạng thứ hai bất kể là khảo sát thể năng hay là tốc độ phản ứng hay là người cùng loại nào phối hợp trình độ điểm ấy cũng không nhắc lại dù sao có thủy đình do đẹp nhân tố ở bên trong một mạnh như vậy l a o mẹ nàng có thể có biểu hiện này cũng nói còn nghe được này nếu để cho thủy đình do đẹp đem lạc tiểu ly nuôi lớn kia thật không biết nàng muốn tiến hóa thành bộ dán gì tiếp tục hướng xuống là một đại học năm bốn học sinh nam xuống chút nữa là kha b a n g còn lại mấy vị học sinh nam giang thành không có tinh tế nhìn xem biểu hiện của bọn hắn mặc dù không tính bình thường nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt đáng thương tiểu nhu a đang đến gần hơn bảy mươi vị trong danh sách sắp xếp cũng là đến ngược mặc dù không phải thứ nhất đến ngược nhưng mà cũng không có m ắ t thấy cũng không thể sao trách nàng thậm chí không thể thất vọng bởi vì vì vốn là người ta chính là một bình thường không có gì đặc biệt yếu đuối h o a thôi có thể đi đến một bước này còn chưa chủ động bỏ cuộc rời khỏi liên bang liền đã rất đáng ầm rồi vạn hưng nói và giang thành xem hết danh sách sau đó nói thẳng ta cũng không nói cái gì tránh không tránh hiểm nghi lời nói phía trên này có vài vị cùng ngươi quan hệ không tầm t h ư ờ n g vưu lập hiên là nói cho ta biết người hoa đi ra ngoài bên ngoài ngươi là hiểu ân tình lễ hướng chiếu cố lẫn nhau là kéo dài mấy ngàn năm truyền thống do đó giang thành không có quá hiểu hắn là có ý gì họ vạn là theo loại nao bắt đầu liền theo giang thành rồi không có bình thường thuộc hạ như vậy cẩn thận hắn lời kế tiếp nói có chút khó nghe cho nên ta nghĩ nếu chơi một chút trải nghiệm trải nghiệm kia dừng ở đây đi vạn hưng nói đứng dậy chết không giống trò đùa chiến tranh không giống trò đùa cùng cổ linh đối chiến trong lòng ngươi cũng hiểu thất bại đại giới liền là chết khuyên khuyên cắt nàng Vãn Hưng nói n ó trong thời đứng lên. Hắn gian này giang thành một mực tự hỏi không biết có phải hay không xúc động trong lòng nào đó mềm mại góc hắn gãi đầu một cái người thông báo một chút nhường triệu tuyết nhu đến một chuyến lát nữa lại để cho kha băng cùng tiểu ly đến vì công sự triệu đúng l á o bản cố thanh nguyện gật đầu sau đó đạp trên giày cao góp ra cửa sắp tối thời gian gió mang hơi lạnh không ngừng t h ổ i chân trời phần lớn là mây sám âm hiểm âm thầm ánh nắng thấu không xuống này liên tiếp mấy ngày đều là như thế thời tiết cơ giáp học viện mở rộng rồi thật nhiều hạng mục vật lộn luyện tập cùng đoàn kiếm luyện tập đều gia nhập trong đó một ngày nguyên bản sáu giờ luyện tập biến thành m ộ ư ơ i giờ thường thường tại ban đêm lúc mệt rồi à một ngày các học sinh còn muốn tập trung lại học tập loại cơ giáp chi thức đợi đến trở về ký túc xá đã là đêm k h a như vậy phát triển kết quả chính là thời gian nghỉ ngơi trở nên càng ngày càng ít các học sinh đều đặc biệt chân quý bọn họ tại mệnh nhọc sau đó về đến ký túc xá duy nhất muốn làm một sự kiện chính là lên giường đi ngủ thường thường ngủ không tỉnh đã đến sáng sớm ngày thứ hai rồi triệu tuyết nhu vẫn đúng là cảm thấy có chút về tới lớp mười hai khi đó thời gian vì thi một cái đại học tốt năm giờ sáng lên buổi tối mười một mười hai điểm chìm vào giấc ngủ chống hơn mấy tháng nàng trước đây thành tích không coi là tốt kia một loại thi đậu lam kinh khoa học kỹ thuật học viện cũng không t ệ rồi nàng thuộc về là loại đó ngu ngốc mỹ nữ thuộc tính e g còn nói còn nghe được trí thông minh cũng rất bình thường rồi buổi chiều tại bắc kích luyện tập t r o n nàng chính tùy ý nhìn mồ hôi một quang thời gian cao cấp luyện tập cùng với ẩm thực không chế yếu đuối mong manh nàng cũng có một chút cơ thể tối thiểu có thể làm ra tiêu chuẩn một ít công kích tư thế rồi nhưng mà đang lúc nàng ra sức vung ra quyền trái lúc nơi cửa truyền đến một thanh âm hấp dẫn mọi người triệu tuyết n u đình chỉ luyện tập tới đây một chút có công sự tìm ngươi nghe được kêu gọi triệu tuyết n u nghiêng đầu lại xinh đẹp trên gương mặt vẻ mặt bất ngờ ta không sai chính là ngươi nàng hái c á i bẫy trên đầu còn mang theo bột tóc dùng khăn trùng đầu, đầu đầy mồ hôi hướng phía đạo viên vạn hưng nói đi tới chuyện gì đạo viên cố trợ lý tìm ng triệu tuyết nhu ư ớ n g sở lập tức ra sân huấn luyện quán m ô i khẩu nàng nhìn thấy cái này mang theo rất nhiều sắc thái thần bí nữ nhân thuộc về là giang thành phụ tá đắc lực nàng căn bản nghĩ không ra nay người phụ tá tìm chính mình có thể có chuyện gì giống như muốn tìm không phải cũng là tìm chính phái bạn gái lạc tiểu lý sao mang theo ánh mắt hoài nghi quan sát một chút cố thanh n g u y ệ n nói một câu đi theo ta giang chỉ huy quan công sự gọi đến ngươi nhưng sau đó xoay người liền hướng liên bang cao ốc đi đến triệu tuyết nhu kinh ngạc mấy dây chồng mới hậu chi hậu giác phản ứng đầu tiên nàng là không thể tin được dù sao theo giang thành theo làm kinh học viện treo học tịch tạm nghỉ học sau đó hai người thì mất đi bất luận cái gì h ố động dường như không có tại âm thầm trường hợp nói một câu đối với phương thành vì mong muốn mà không thể thành tồn tại có thể hiện tại chính mình lại có bị gọi đến mặt đối mặt giao lưu cơ hội trong lòng của nàng trong nháy mắt dậy rồi g ọ n sóng khi thở sâu mấy ngụm triệu tuyết nhu đuổi đi theo sát đồng thời nội tâm càng thêm mong đợi giang thành lại tự nhủ cái gì vì sao chỉ gọi chính mình mà không làm người khác nàng có quá suy nghĩ nhiều biết đến sự tình chẳng qua này tất cả nghi vấn đều muốn đợi đi đến văn phòng mới biết được ngươi này một k h o ả ở chân trời tuyến trên tinh thần a ta tại ảm đạm ban đêm truy đuổi rồi bao lâu bây giờ ngươi cuối cùng nhìn thấy ta sao chương 249, khuyên lui nhưng ta không nghe lời khuyên bảo chương 249, khuyên lui nhưng ta không nghe lời khuyên bảo triệu tuyết nhu đi theo vào cao úc nơi này là trọng binh c h ấ n giữ chỗ đại s ả n h không nhốn bụi trần cách mỗi mấy bước đều có binh sĩ còn có mặc nghiên cứu khoa học trang phục nhân viên đi tới đi lui có thể nói tại tòa nhà này bên trong mỗi người đều là thân cư cao vị bình thường học sinh căn bản là không có cách tiếp xúc đến nói không chừng đụng ngã một bưng lấy trà lao đầu lao nhân này liền có khả năng là quốc gia mình bên trong cấp bậc quốc bảo nhà khoa học triệu tuyết nhu cực kỳ to mò đánh giá bốn phía rất nhiều nghiên cứu khoa học thiết bị chưa từng nghe thấy khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần còn có rất nhiều lơ lửng khối cầu bên trong bảy biện nhìn nghiên cứu vật liệu giang thành văn phòng tại mười tầng tiêu nguyên một tầng lầu trong không có, có người khác còn có cái độc lập phòng nghiên cứu văn phòng tại gia thang máy hướng rẽ phải vị trí ngay tại thang máy lối ra duy nhất chỗ có sáu cái đóng gói đơn giản cầm giới binh sĩ trong thang máy không gian còn có thể phía trên có ca mê ra giám sát nàng cách cố thanh luyện rất gần đứng được càng gần càng có thể cảm nhận được trực tiếp t r ê n lệch đối phương ung dung không đội cùng với trên người kia phần vô pháp nôn thuyết khí chất còn có cao hơn chính mình ra thật là nhiều thân cao hoàn mỹ bên mặt đều để triệu tuyết nhu có chút mặc cảm cảm giác thành tích cao cao nhan sắc tướng mạo đẹp mắt vóc người đẹp khí chất tốt không được chính mình đợi chút nữa vào văn phòng lúc muốn cùng nàng có thời gian kém nếu không một chiếc một sau rất dễ dàng nhường g i a n g thành hình thành so sánh cảm giác đây không thể nghi ngờ là đối với mình hình tượng tồn hại nữ sinh tâm tư chính là như thế tinh tế tỉ mị mà kỳ lạ triệu t u y ế t nhu âm thầm quyết định chủ ý ra thang máy càng làm cho nàng g i ậ n mình cầm giới binh sĩ dường như một nháy mắt thì cảnh giác đồng thời đối với thân phận của nàng trải qua tỉ mỉ xác nhận người bình thường là không có khả năng bước vào tầng này văn phòng trần ngang cùng vạn hưng ơ nói như vậy trong đại s ả n h treo biển hành nghề có chân dung biểu hiện ra nghiên cứu khoa học người vào tầng này còn cần đưa ra duy một thân phận bài chỉ có cố thanh nguyện có thể tới lui tự nhiên không cần tiếp nhận kiểm tra kiểm tra sau khi xong triệu t u y ế t nhu cùng đi theo đến rồi tầng này vị trí giữa trước mắt cửa gỗ chính là nàng cùng giang thành ở giữa duy nhất một lớp bình phong nghĩ đến nơi này lòng của nàng không khỏi phanh phanh nhảy dựng lên tâm tình cũng bắt đầu phức tạp căng thẳng đến không hết có bao nhiêu thời gian rồi nàng cũng không muốn đi hồi ức kia đoạn thời kỳ lại thường cảm lại tưởng niệm đoạn ngắn chính mình một đường truy a truy chạy a chạy bây giờ cuối cùng chạy đến trước mặt của ngươi rồi nàng thậm chí có một loại xung động muốn khóc càng là hơn có một 100 trăm câu một ngàn câu lời muốn nói thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một trực tiếp động tác đó chính là cố thanh n g u y ệ n mở cửa đi tới một m h á y mắt nàng thì quên rồi trước đó trong thang máy uy nghĩ chờ không nổi đi vào nàng muốn gặp giang thành tâm là như thế bức thiết sau khi vào cửa Kệ sách cao lớn tạo ra sau cửa lập tức đập vào mi mắt nhiều bản thư như là vây lên vườn hoa hàng rào mặt trên còn có một ít vật trang trí xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy một người nam nhân ăn t ĩ n h toạ thân ảnh hắn ở đây tìm đọc văn kiện hơi cúi đầu nghe được tiếng mở cửa mới ngẩng đầu lên rời qua đến ánh mắt đến sau cửa bên cạnh triệu tuyết n u thân ảnh ra hiện tại trong văn phòng ánh mắt hai người tiếp xúc đã không nhiều còn nhớ làm sơ cao trung giáo viên thì đoạn ngắn rồi giang thành khi đó ngây thơ vô tri như tất cả mới biết yêu thiếu niên giống nhau khi đi học luôn luôn không tự chủ được nhìn về phía triệu tuyết n u chỗ hàng phía trước nàng không phải ở đâu ngẩn người chính là ng dù sao cũng là cái thích t r ư n g diện cô nương nàng sẽ ở hai bên thư tưởng kép ở giữa dấu cái trước cái gương nhỏ nhìn xem vô số lần gương mặt của mình còn có hàng năm mùa đông lúc nàng đều lại mặc một bộ lông chăn áo bên ngoài màu nâu mau đầu áo gió có lần lớp học khoảng cách triệu tuyết nhu với bạn tốt của mình nói tốt chờ mong đi lên đại học à đến lúc đó ta là có thể nhiễm tóc rồi màu nâu sấm tóc phối màu nâu áo gió nhất định đẹp mắt như phim hàn bên trong nữ chính nàng thật thích nhìn xem phim hàn giang thành cũng biết những thứ này thật nhỏ đến không thể lại nhỏ chi tiết sơ cựu tùy lúc ở giữa táng trong gió rồi giang thành không cảm thấy được hắn đang ngẩn người lúc theo sẽ không nhớ tới đến có liên quan tới chính mình thợ thiếu thời làm những chuyện ngu xuẩn kia vì năm gần đây b i ế n c ố quá lớn lớn đến hắn căn bản không còn thời gian đi nhớ tới đã từng rồi ngắn ngủi trong vòng mấy tháng chuyện đã xảy ra đã đầy đủ sửa đổi cuộc đời của hắn cũng triệt để nhường hắn cùng ngây thơ rạch ra một cái sâu không lường được khe ránh bởi vậy mang tới càng chuyện đau khổ chính là cái đó hắn truy tìm chỗ không được ngây thơ nữ hải nà mơ đều sẽ trông thấy cố nhân ngay cả gương mặt này gò má cũng triệt để tiêu tán có rất nhiều người nói về bằng hữu lúc tổng hội nhắc tới một đại tình chúng đến người này sao thế nào thích một nữ hài thích bảy tám năm còn không từ bỏ không quái dày đối phương đời sống nhưng mỗi lần uống say vẫn nhắc tới mỗi người có lẽ đều có một bằng hữu như vậy thật đúng là muốn hỏi chính hắn nội tâm kia yên lặng bảy tám năm tình cảm tính yêu sao đáp án không xác định có thể yêu sớm đã biến thành chấp h nhiệm đổi một phần tính chất hiện tại hắn nhìn xem triệu tuyết nhu phản ứng đầu tiên là cơ g i á p học viện một cái bình thường học viên là tiểu ly bạn cùng phòng giang thành ngay cả phần này chấp h nhiệm cũng không có ánh mắt tiếp xúc trong n h y mắt triệu tuyết n u trái tim mạnh một sợ vẫn nuốt m ụ n nước miếng nàng cuốn quít rời ánh mắt giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra hướng ph nàng thất thần đi về phía trước mấy bước bởi vì căng thẳng thậm chí không biết tiếp xuống nên làm cái gì rồi bối rối một hồi lâu nàng hậu chi hậu r ắ c phát r ắ c được bên cạnh cố thanh luyện ánh mắt mới chợt h i ể u ra giống như vội vàng túi lầu xuống giang chỉ huy quan liên bang nội nhân viên quy tắc thứ m ộ ư ơ i cái nhìn thấy quan chỉ huy lập tức vấn an ngồi ở trước mặt nàng là liên bang trong gần như chỗ có nhân viên công tác người lãnh đạo trực tiếp thân phận của hai người đã đã xảy ra ngày đêm khác biệt biến hóa hắn không còn là cái đó cao trung ngồi ở hàng sau ngại ngùng học sinh nam mà là trường cứu nhân loại tân vương ngồi đi giang thành k h a gật đầu đây là một loại cực kỳ quái dị cảm thụ bởi vì hắn trở nên ôn tồn lễ độ trên người mang theo không cách nào để người coi nhẹ khí thế giơ tay nhấc chân đặc biệt thoải mái triệu tuyết nhu quan sát đến những vật này nội tâm s ô n g lên một vòng thất lạc theo những địa phương này có thể thấy được chính mình đặc biệt để ý này lần gặp vỡ mà đối phương căn bản không quá quan tâm nàng ngồi ở giang thành trước mặt mỹ môi m một cái túi đầu đi vào liên bang sau đó cảm giác thế nào có đề nghị gì có lẽ bất mãn sao giang thành hỏi rất tốt không thể trừ ra hơi mệnh có chút đắng chế độ cái gì vô cùng hoàn thiện vì sao lại nghĩ đến liên bang theo ta hiểu rõ ngươi không phải như vậy tính cách ta triệu tuyết n u ha miệng hai lần nhưng mà một câu cũng không nói ra nàng tất nhiên biết mình tới nguyên nhân là cái gì có thể bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì đâu tự d ư ớ c lấy n ụ nàng là thực sự trong lòng tự dễu cười vài tiếng kéo lên một cứng ngắc nụ cười hồi đáp cũng muốn làm vài việc giống như ngươi giang thành nhẹ gật đầu bởi vậy cũng t i ế n nhập chính đề nhưng thật đáng tiếc ta phải nói cho ngươi triệu bạn học ngươi đang mấy lần trắc nghiệm trung hòa ghi chép số liệu trong xếp hạng rất rượi vào sau theo đạo viên phỏng đoán ngươi là hoàn toàn không đạt được điều khiển cơ giáp yêu cầu tiếp súng khảo thí lại càng thêm gian nan thậm chí sẽ đối với ngươi tự thân tạo thành nhất định làm hại ta khuyên ngươi, từ bỏ đi trở lại lam kinh đi khách quan mà nói đây là người lựa chọn tốt nhất a bỏ cuộc nàng cả người đều ngây người đau khổ kiên trì thật không dễ dàng đi đến rồi hiện tại hiện tại ngươi nói với ta để cho ta bỏ cuộc đêm qua nàng thậm chí còn đang tính toán dùng như thế nào trí nhớ ưu thế đền bù thể lực ưu thế ở sau đó các loại đại khảo người trung gian ở thứ tự vì trổ hết tài năng ưu sầu rồi rất lâu cả ngày nhớ nhung này chuyện này triệu tuyết n u cọ một chút đứng lên không được ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng cúi lâu xuống lấy tay trống trên bàn mặt vô cùng chăm chú nhìn gian thành trên mặt thần sắc vô cùng kiên định đối với một cái gì đều không hiểu cái gì cũng không biết nữ sinh theo lam kinh khảo hạch một đường đến liên bang hai tháng tử h h ấ n hơn sáu mươi thiên địa ngục giống nhau thời gian ta đều r ấ t đến đây về sau ta cũng giống vậy có thể r ấ t xuống dưới nàng nói xong nói xong bởi vì quá quá khích gì chuyện trong mắt đã có lệ quang giang thành là không nghĩ tới nàng có lớn như vậy phản ứng hắn trầm mặt một lát đỡ lấy cái chán nghiêng gò má tốt đây chính là ngươi muốn kiên trì ta sẽ không lại nói khuyến cáo lời nói là đào thải hay là lưu lại toàn bộ nhờ chính ngươi cắn môi xuôi theo nữ nhân dùng quật cường ánh mắt theo dòi hắn trong căn phòng ăn tính rất lâu lại không có tiếng nói văn phòng phía sau cửa sổ sắt đất mở ra một cái k h ẽ hở gió nhẹ từ bên ngoài sông vào đến thổi qua triệu tuyết n u mỹ mạo gò má lay động sợi tóc của nàng nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình có thể đối mặt khốn cảnh như thế dũng cảm kết quả sau cùng tự nhiên là giang thành không khuyên nổi triệu tuyết n u theo nàng đi thôi mà cái này cũng càng làm cho hắn có chút bận tâm tất nhiên ngày bình thường yếu ớt nhất triệu tuyết n u đều là như thế này kia kha băng cùng tiểu ly đâu tiếp xuống khuyên lui quá trình giang thành trong lòng có rồi từng chút một dự cảm hắn không kỳ vọng nhìn thấy chuyện như vậy nay thời điểm này kha băng cũng bị binh sĩ mang tới chẳng qua nàng cũng không ai đi cùng mà chẳng qua có thể rõ ràng phát hiện một chút nàng cùng triệu tuyết nhu có rất nhiều địa phương khác nhau có thể là bởi vì làm nhân sinh cảnh nộ khác nhau nàng đối với sự sử cùng sinh hoạt thái độ đều vô cùng phật hệ rất nhiều chuyện đều không muốn đi tranh không muốn đi đoạt thuận theo tự nhiên nàng vô cùng hưởng thụ lập tức đời sống chỉ ước mơ những tia đẹp đổ tốt mà không tới đưa tay cướp đoạt ngươi hỏi kha b a n g hy vọng cùng người mình yêu mến cùng một c h ỗ sao cùng nhau ba bữa cơm bốn mùa ấm no ấm lạnh nàng đương nhiên là hy vọng có thể hiện tại giang thành có rồi một cái tốt kết cục lại chờ đợi nàng cũng được khống chế được chính mình không đi lên phía trước một bước an phận ở lại theo trong địa ngục ra tới người đi lại khổ nhân gian đường đều cảm thấy là thiên đường nỗi khổ tương tư thực ra cũng không có gì vẫn phải sống phải không nào nếu như nói lạc tiểu ly dạng này bạn gái là nhân gian lý tưởng như vậy kha b a n g thì là nhân gian bình yên lại dung tục một chút nàng vô cùng thích hợp làm tình nhân có thể tại bất cứ lúc nào cho ngươi thỏa đáng mà ấm áp chăm sóc có thể chính xác quan tâm nội tâm của ngươi thủ mình lại không có quá nhiều lòng ham chiếm hữu nữ nhân như vậy rất khó không thích nếu là đặt ở cổ đại k i a n à n g nhất định là đế vương trong hậu c u n g được sủng ái nhất cái đó thiết thất vung tay h à o mua dòng bảo dương cung bắn tinh nguyện về ta hàng đêm đỉnh lầu các từng mảnh băng đáng tiếc nơi này đã không có đỉnh đài l ầ u cát chỉ có cốt thép bê tông rồi lúc này triệu tuyết nhu mới từ trong văn phòng đi ra trong lòng ngũ vị tạc trần nàng đi vào nơi thang máy đụng phải bị theo thông lệ kiểm tra kha băng t i ế u nhu ngươi hiện ra nhìn thấy giang thành sao t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tiểu băng bị chấn động rồi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tiểu băng bị chấn động rồi gặp được trước đây kha băng cho rằng triệu tuyết n u lại là phi thường vui vẻ tâm trạng nhẹ cỡng vì từ trước đến giờ liên bang nàng thì thì thầm vô số lần muốn gặp giang thành chuyện cũng bởi vì lạc tiểu ly có thể tùy ý nhìn thấy chính mình muốn gặp người giàu dĩ không vui rất lâu có thể hiện tại nàng lúc nói chuyện nét mặt cô đơn vánh mắt còn có một chút h ồ n g như là đã mới vừa khóc rốt cục chuyện gì xảy ra kha băng trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng ở thủ vệ nhân viên mặt cũng không tiện hỏi nhiều chỉ có thể cùng triệu tuyết n u gặp thằng qua nàng đi đến góc rẽ chỗ nào vẫn không quên quay đầu nhìn xem cửa thang máy sắp qua bế mà xuyên thấu qua k i a một cái nho nhỏ khe hở nàng nhìn thấy cuối cùng một màn là triệu tuyết nhu dỗi ra một tay đến che miệng lại nước mắt đã bừng lên kha băng ngạc nhiên tại cửa thang máy đóng lại về sau nàng y nguyên nhìn rất lâu lấy lại tinh thần sờ lên cái mũi của mình ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tầng l ầ u ở giữa nhất gian phòng kia phía trên bảng hiệu treo lấy liên bang chỉ vi phó văn phòng thu thập tâm tình một chút kha băng hít sâu một hơi đi qua đứng ở trước cửa nàng vừa định gõ cửa lại do dự chính mình muốn dùng cái dị dạng thân phận đến cùng giang thành đối thoại đâu bằng hữu thượng hạ cấp hay là làm kinh đồng học thật phiền phức đấy kha băng suy nghĩ một lúc này thật sự là một chuyện hao tổn tâm trí sự việc được rồi mặc kệ nàng go go cánh cửa vài giây đồng hồ về sau cửa mở ra cố thanh nguyện gò má đập vào mi mắt và o đi nàng đi vào trong môn sau hướng chung quanh nhìn một chút có chút hiếu kỳ không có triệu tuyết n u câu n ệ như vậy căng thẳng giang thành đối đãi nàng thái độ cũng không có nghiêm túc như vậy kha băng đi vào làm việc chính t h ấ t sau đó nàng cùng giang thành nhìn nhau cười một tiếng liền ngồi xuống không khí trong khoảnh khắc thì trở nên dễ dàng hơn bằng hữu vĩnh viễn là thần bí mà vĩ đại từ ngữ nó đã bao hàm thế gian tất cả quan hệ trong có khả năng làm tất cả mọi chuyện tùy tâm sở dục không cố kỵ gì không cần lẫn nhau trói buộc loại quan hệ này mỹ hảo đến để người khó có thể tin không biết vì sao vẫn có ít người muốn đem tốt đẹp như vậy biến thành người yêu mua dây b u ộ c mình sau đó buộc chặt đối phương cũng buộc chặt chính mình đại khái là vì chiếm hữu chờ mong có một đoạn rung động hồi ức một để cho mình vui vẻ người cũng không thể thỏa mãn bởi vì hắn có thể cho bất luận kẻ nào hồi ức n h ư n g bất luận kẻ nào thỏa mãn t i ê muốn hắn độc thuộc về mình lấp đầy hắn thế giới lại không cho phép có những người khác đã tham dự chính mình mới thỏa mãn chiếm hữu là người yêu quan hệ trong điểm chết người lạ một vòng kha băng thật sâu hiểu được đạo lý này cho nên nàng sống tự do cũng không vực ư hơn biểu hiện của ngươi không t ệ lắm xem thường ngươi rồi xếp hạng rất cao giang thành cười nói thật sao nhường ta xem một chút kha băng theo giang thành trong tay muốn đi qua danh sách ở phía trên tìm nhìn tên của mình đợi nhìn thấy chính mình số liệu sau đó nàng đ ỗ n g nhiên tràn ra rồi nét mặt tươi cười khỏe mắt đều con thành trăng lưỡi liềm kha băng dối ra một ngón tay cái ta phải cho chính mình điểm cải tán trước khi đến ta thật không nghĩ đến có thể lấy được thành tích như vậy không ngờ rằng ta còn làm a n có thiên phú m à giang thành bồi tiếp nàng cùng nhau cười đúng rồi tại ký túc xá bên ấy không có vấn đề gì chứ còn có lớp đường thế nào cũng còn tốt ta tương đối vất vả mà thôi còn có thể kiên trì kha băng nói xong nói xong lại đứng dậy hướng phía bên cửa sổ vị trí đi tới mười t ầ n g độ cao nàng ghé vào bên cạnh cửa sổ tò mò hướng xuống nhìn quanh từ góc độ này có thể nhìn thấy kia một mạng lớn như đệm đồng cỏ còn có thể nhìn thấy lui tới nhân viên nghiên cứu khoa học đường chân trời và sơn phong giao tiếp cảnh sát rất đẹp nguyên nơi này môi trường thật sự không tệ nói nhảm đều làm quan chỉ huy rồi điều kiện có thể nhiều đơn sơ khỏi cần phải nói tất cả liên bang tư kim ủng hộ là tất cả đại quốc sát nhập tư bản làm hậu trường hồng hậu trình độ không cách nào tưởng tượng chỉ từ trong phòng ngăn triệu tập toàn cầu phạm vi các địa phương chủ sư cũng có thể thấy được tới phải các học sinh trừ bỏ chuyên tâm luyện tập bên ngoài cái gì đều không cần chính mình quan tâm giang thành không nói chuyện ngược lại là theo trên b à n cầm lên một phần văn kiện cẩn thận tra duyệt mà hắn chỗ ngồi phía sau kha băng tự mình thưởng thức bầu không khí ngược lại là yên tĩnh ai cũng không vội mà nói chuyện điều này ở t r u n g s á c thực vô cùng thú vị không cần đi hao tổn tâm cơ muốn nói cái gì khoảng đối phương cũng đều hiểu lẫn nhau nội tâm ý nghĩ nhìn xem trong chốc lát kha băng cuối cùng nhớ tới chính sự nàng xoay đầu lại hỏi đúng rồi sao tiểu nhu sau khi ra cửa còn khóc rồi ngươi đối nàng nói cái gì tiểu nhu giang thành theo văn món trong thoát thần ra đây hắn là thật không nghĩ tới chuyện này đối với gặp mặt thì vật lộn đoan ra có thể chỗ thành thân mật như vậy quan hệ biệt sưng đều đã vật dụng cũng không nói gì chính là khuyên nàng bỏ cuộc mà thôi vì sao vì lên tiền tuyến hậu quả tương đối đáng sợ đi sinh tử tử tức trong một ý nghĩ không phải cho đùa thúng chi nàng không là sự chọn lựa tốt nhất vậy ngươi cũng muốn khuyên ta bỏ cuộc sao đúng cho nên lựa chọn của ngươi ta đương nhiên sẽ không đi cũng không sao rồi kha băng k h o á t k h o á tay dù sao ta nghĩ nên tiếp xuống khảo thí thì cho ta tiêu diệt vậy liền trở lại l à m kinh thôi thuận theo tự nhiên đoạn trải qua này cũng rất đáng được hồi ức ngươi ngược lại là thoải mái giang thành mí muôi một cái không nói gì thêm nữa không biết sao trong thời gian ngắn v ẫ n đáp hai bên lại cải biến hai người càng giống là bạn học cũ ô n chuyện cảnh tượng không một chút nào nghiêm túc kha băng phục ngồi trở lại đến nhìn chăm chú gương mặt của hắn thẳng nhìn xem giang thành run dậy cho là mình trên mặt có đồ vật hắn cảnh giác lui về sau rồi lui không quen kha băng nhiệt tình nhanh đến muốn tràn ra tới ánh mắt làm sao vậy không thể tưởng tượng nổi kha băng chật chật có âm thanh lại lặp lại rồi một lần bốn chữ này nâng má một hồi lâu dò xét ta có lẽ là rất sớm cùng ngươi quen biết không lâu lúc ta biết rồi ngươi rất lợi hại thiếu niên có triển vọng nhưng mà ta theo không nghĩ tới ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này ngồi tại cao như vậy vị trí bên trên còn nhớ ngươi đang làm kinh lúc nha hay là cái ngây ngô đến không thể lại ngây ngô tiểu nam sinh chỉ chấp h mắt trở t à ngươi h như bây i rồi, trở nên rất khác nhau rồi. Ta bây giờ ờ trở rất Ta nên nhau n khác h bây n g ư m ặ càng dù cùng nói chuyện ý nguyên cùng nguyên、like、giống nhau, thế nhưng giọng nói, cho người cảm giác, bao gồm gương n lai giác, cho cảm thế gồm bao mặt y ư i c à ngày n g càng thành quen giang thành nàng nói xong lại bổ sung một câu biến hoa quá lớn cho nên ta nghĩ không thể tưởng tượng nổi ai có thể nghĩ tới khi đó vụ trộm b ò nhà ta cửa sổ ngươi hiện tại có thể thượng quyết p h ù vân hạ tuyệt địa kỷ n à y là một loại gì cảm giác có thể nói cho ta biết không không có quá nhiều cảm giác chỉ có vô cùng lớn áp lực và trách nhiệm thành rồi một vài thứ nỗ lực thôi thành cái quái gì thế thành thiên hạ quái kha băng không bao lâu theo trong văn phòng đi ra đi thang máy đi xuống lầu trong đại s ả n h lại đi ra cửa lầu trước mặt tất cả thông suốt thoải mái không khí trong lành rót trong cửa vào đầu của nàng vẫn như c ũ làm mộng trong đầu không ngừng đọc lấy mấy cái kia chữ xác thực cho nàng chấn động đến không nhẹ thiên hạ muôn dân áp lực xác thực đầy đủ rồi chương hai trăm năm mươi mốt nghiên cứu khoa học giới t h ầ n chương hai trăm năm mươi mốt nghiên cứu khoa học giới t h ầ n lão bản kia lạc tiểu ly còn cần gọi qua tới sao cố thanh nguyện tại kha băng sau khi đi hỏi giang thành được rồi và đến lúc buổi tối chính ta nói với nàng đi đã hiểu rồi lão bản giang thành sau khi nói xong trong lòng thực ra đã có đáp án hắn cảm thấy h ỏ i cũng là đi đi một cái quá trình thôi vì thì ngay cả mềm yếu nhất triệu tuyết n u đối với việc này thái độ đều vô cùng kiên định chớ nói chi đến mọi chuyện đều vô cùng kiên trì tiểu l i đâu hắn cúi đầu xuống tiếp tục đọc qua văn kiện trong tay trong lòng thở dài một tiếng dưới mắt là thời buổi r ố i loạn v ề biến dị nhân viên nghiên cứu khoa học sự việc không có giải quyết khảo thí l ử a xém lông m à y các học sinh rõ ràng có thể cảm nhận được huấn luyện áp lực đột nhiên lên cao đây ngày bình thường mệt vô số lần trước đây trải qua ở trung đạo ôn hòa một ít đạo viên nhóm lại lần nữa phủ lên lục thân không nhận bộ rắn g kia đối đãi bọn hắn chưa bao giờ ôn tồn không hiểu chuyện lý học sinh đối với lao sư có nhiều o á n trách hơi hiểu một ít yên lặng cắn răng kiên trì nhìn trong lòng bọn họ chắc hẳn cũng là hiểu cũng là bởi vì nghĩ để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại sau đó lên tiền tuyến mới có thể bảo trụ tính mạng của mình Chấm m ặ c luyện tập buổi tối về đến ký túc xá ngã đầu thì ngủ mỗi trời xế c h i ề u luyện tập kết thúc đến tối lớp học tri thức trước đó có hai giờ thời gian nghỉ ngơi kha băng thường trông thấy triệu tuyết nhu l ê n l ặ n g ngồi tại trên đồng cỏ nhìn vương xa dây núi sắp tối thời gian hoàng hôn dư huy vung đến triệu tuyết nhu trên người thành gò má của nàng dắt lên rồi một tầng m à u và n g kim tất cả nàng nhóm đều nhìn ở trong mắt nhưng mà không biết nên nói cái gì có nên hay không đi ă n ủi kha băng lại gần triệu tuyết nhu lúc cố gắng khơi mả một ít lời để đến có lẽ cùng đi ngày giống nhau hai người đi cãi nhau ầm ĩ thế nhưng nàng đáp lại càng ngày càng lãnh đậm rồi dường như nàng cần vô hạn một chỗ thời gian dùng cái này để an ủi chính mình nội tâm b i thương lại tựa hồ nàng muốn dùng càng trực tiếp nỗ lực đến chứng minh bản thân có thể lưu lại trong đó tư vị không cách nào nói với người khác ngay hôm đó buổi chiều giang thành đi tới cái này chính mình ngày bình thường không muốn đến chỗ một mình hắn lên tầng cao nhất đắp lấy thang máy bên cạnh ngay cả cố thanh nguyện đều không có đi theo đi vào tầng cao nhất sau đó thay đổi k i a m ộ t thân màu trắng nghiên cứu khoa học trang phục trong ấn tượng hắn có thật nhiều thiên không có mặt rồi cũng thế xuất trình trước sau hắn một mực bận bịu liên bang chính vụ làm sao có thời giờ tiến vào trong phòng thí nghiệm làm những tia thích thứ gì đó bây giờ suy nghĩ một chút tại lam kinh trong học viện cái đó đơn sơ trong phòng thí nghiệm làm chút ít dâu d ị a tiểu thí nghiệm cuộc sống như vậy thật rất vui vẻ giang thành cong xuống khoe miệng lòng một chút b ả vai được rồi chính mình nghĩ những thứ này làm gì đấy bánh xe lịch sử vĩnh viễn cũng lại buộc người đi chỉ có thể tiến về phía trước không cách nào hướng lui về phía sau hắn đẩy cửa ra đi vào trong phòng thí nghiệm tầng cao nhất cả cái đại sành đều rất sáng bên trong có mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học tại qua lại bận rộn lấy được biến dị trên người nhân viên số liệu kiểm tra c h ó i buộc mang tình huống kiểm tra người biến dị viên tình huống thân thể nhịp tim cùng với huyết dịch lưu động thế nào không quá lạc quan theo chúng ta hiểu thứ gì đó mà nói người biến dị viên tâm trạng vô cùng không ổn định tại ngẫu nhiên khôi phục ý thức cùng cuồng bạo tình huống phía dưới qua lại tương đối thê thảm đau đớn một điểm là một khi loại người ý thức hơi trở về một ít bọn họ thì lâm vào cực kỳ thống khổ trạng thái loại đó tiếng kêu gen tê tâm lệ i t phế thường nghe người cau mày cảm động lây điều khiển cánh tay máy thay đổi hô kỳ cơ thể đã hiểu giang chỉ huy cánh tay máy chậm rãi khởi động trói buộc mang đi phía bên phải rồi phía d ư ớ i khay chuyển động âu kỳ giấc ngủ toàn bộ thân thể quay tới lộ ra thô giáp sống lưng cùng với tại rủ i xuống trên mặt đất tích dịch cái đôi cách thủy tinh giang thành vươn tay ra g i a n tại bình phía trên hắn có chút suy nghĩ thi ánh mắt bên trong có quang mang đang lóe lên ta luôn luôn có suy đoán thế nào ảnh hưởng có thể đem người triệt để trở thành một loại khác sinh vật hiện tại ta có đáp án bị hút vào nhân thể hơi trùng tiến nhập máu tuần h o à n trong tại cuộc sống vị trí dừng lại phụ thuộc sau đó lại tạo huyết dịch từ đó ảnh hưởng tế bào biến dị đáp án có lẽ ngay tại đầu này cuộc sống phía trên thật sao lưu ở tầng c h ố t vóc nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là thế giới phạm vi bên trong sinh vật khoa học kỹ thuật học siêu cấp giáo sư hắn cấp độ rất cao nghe giang thành vừa nói như vậy trong đầu lập tức nghĩ ra rất nhiều có thể nếu như ta đoán không lầm ý thức di lưu chẳng qua là hồi quan g phản chiếu lấy tới số liệu để cho ta nhìn một chút tại nơi này giang chỉ huy kết quả đưa đến văn kiện trong tay giang thành nghiên cứu cẩn thận nhìn mỗi lần loài người ý thức trở về chiếm c ư thân thể thời gian ghi chép đầu góc của hắn bắt đầu rồi tự hỏi giang thành theo chính mình nghiên cứu khoa học phục trong túi rút ra một cây bút đến màu đen ghi chép tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ hoạch xuất ra một bất quy tắc hình dạng sau đó đưa trả lại cho cái đó giáo sư nghiệm chứng một chút đã hiểu siêu cấp giáo sư hiểu rõ giang thành ý nghĩa hắn n h ư ờ n g nhân viên công tác đem tất cả người biến dị báo cáo toàn bộ tìm được một vừa so sánh lại qua mười mấy phút dựa theo giang thành phương pháp khoa nghiên học người hoạch tốt tất cả bất quy tắc đồ án kỳ tích đã xảy ra tất cả tuần hoàn đồ đều không ngoại lệ cùng giang thành đưa tới tấm kia giống nhau như lúc nói cách khác cái này d â y rủa cùng đau khổ quá trình sẽ không quá lâu người biến dị gào thét cũng sẽ không kéo dài quá lâu đợi đến l o à i người ý thức hoàn toàn biến mất lúc như vậy cái gọi là âu kỳ linh hồn đem triệt để bị ăn sạch lưu lại là một hoàn toàn mới sinh vật rất nhiều người đều nghe nói qua dây sát trùng bọn họ cũng không có khống chế đường lang tinh thần khả năng mà là ký sinh tại đối phương thể nội sau đó ăn hết đối phương khí quan dùng chính mình thật dài thân thể vươn vào đường lang tứ chi khống chế nó đi lại một lớp da phía dưới nguyên bản sinh vật sớm đã không tồn tại tiểu này vĩ von có lẽ không nhiều hình tượng vì hơi trùng thủ pháp là càng cao cấp bọn họ có thể không chê ý thức thân thể thì càng đơn giản hơn âu kỳ đ á m người hiện tại tiến nhập tử vong q u a trình trong có lẽ không cần mấy ngày tức bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn sau lưng nhân viên nghiên cứu khoa học kinh ngạc cho xâm lấn sinh vật cao cấp đồng thời càng kinh t h á n hơn giang thành ngắn ngủi mấy phút liền có thể phán đoán như vậy không thể tưởng tượng từng bước xâm chiếm t h ủ pháp hắn bằng cái gì có thể làm được t h ầ nghiên n cứu khoa học giới thần cái đó siêu cấp giáo sư sững sờ nhìn chăm chú giang thành thân ảnh những tiết danh dự cùng tán dương chính mình đã sớm nghe qua vô số lần chắc chắn chính tiếp xúc đồng thời kiến thức qua thần kỳ của hắn chỗ hắn mới hoàn toàn đã hiểu. Giang đích thật là t h i ê n tài dưới mắt cái này mặc màu trắng nghiên cứu khoa học phục nam nhân thì đứng ở lọ thủy tinh trước thân thể của hắn cùng hơn hai mươi cỗ xấu xí biến dị thân thể tạo thành đối lập rõ ràng một màn này thật sâu kích thích ở đây và i vị quan sát đánh giá số liệu người vườn thán không biết tâm tình gì mới có thể biểu đạt kiểu này n ộ t ngạt giang thành túi đầu xuống hắn rất muốn hỏi rốt cục rốt cục làm thế nào mới có thể t r ư ứ n g cứ u các ngươi